t r ư ơ n g tám mươi lăm d i ệ t sát võ thiên long t r ư ơ n g tám mươi lăm d i ệ t sát võ thiên long nhìn qua cái kia khủng bố công kích ngũ đ ạ i trưởng lao trong nháy mắt triệt để hầm mất thiên su trưởng lao dẫn đầu bịch một tiếng quỳ xuống đất chắp tay trước ngực nước mắt chảy ngang lâm huyền đại nhân tha mạng à. tất cả đều là võ minh n g u y ệ t sai sử chúng ta cũng là thân bất gió kỷ hắn một bên dập đầu cái chán đâm vào trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin thương xót thiên tuyển trưởng lão cũng hoảng hồn quay người liền muốn chạy trốn hai chân lại mềm đến giống mị sợi không có chạy mấy bước liền té ngã trên đất chỉ có thể dùng cả tay chân địa hướng phía trước leo miệng bên trong còn hô to vung tha ta ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào thiên cơ trưởng lão ngọc hành trưởng lão cùng diêu quang trưởng lão cũng dọa đến không biết làm sao có t ê liệt ngã xuống trên mặt đất run lệ bẫy có đ i ê n c u ầ n địa ngưng tụ linh lực ý đồ làm cuối cùng chống cự nhưng bọn hắn tay run dày lợi hại linh lực căn bản là không có cách ổn định hội tụ lâm huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn đến bọn hắn ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại toàn thân độn chi khí càng m ã n liệt các ngơi tội nghiệt không thể tha t h ứ hắn âm thanh băng lanh t ấ u phản phất lôi cuốn lấy vô tận hàn xương trong không khí quanh quẩn vừa dứt lời lâm huyền nhẹ nhàng vung tay lên vô hình lực lượng trong nháy mắt khuếch tán ra ngũ đại trưởng lao chỉ cảm thấy một cố vô pháp kháng cự cự lực đem bọn hắn bao phủ ngay sau đó đau đớn một hồi đánh tới bọn hắn thân thể tại cố lực lượng này n g h i ề n ép d ư ớ i như là trong gió bụi trần tiêu tán cuối cùng hóa thành hư vô t ĩ n h m ị c h vây xem đám người mắt thấy một màn này lần nữa bị lâm huyền khủng bố thực lực chấn kinh đến nói không ra lời toàn bộ quảng trường bên trên chỉ còn lại có nặng n ề tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên chuyển đến tiếng kinh hô huyền mỹ thân là cực băng thánh, địa phó thánh chủ. từ trước đến nay tâm cao khí n ạ o thủ đoạn tàn nhẫn giờ phút này nàng trốn ở đám người hậu phương mỹ lệ khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà và mẹo ngày bình thường phong tình b ạ n trùng hai mắt giờ phút này tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nàng thân thể ngăn không được địa run dày dưới hai tay ý thức ôm lấy mình phản p h ấ t dạng này liền có thể chống cự cái k i a đập vào mặt sợ hãi nàng bờ m ô i r u nhẹ n nhẹ thấp giọng nhị non cái này sao có thể lâm huyền làm sao biết cường đại đến tình trạng như thế nàng âm thanh bên trong tràn đầy không thể tin trong đầu không ngừng hiện ra ngũ đại trưởng lao tan thành mây khói hình ảnh, chàng cảnh t i ế như là ác mậu quần quần vùng đi không được huyền mị biết rõ mình ngày bình thường không có thiếu tham dự nhằm vào triệu gia âm mưu bây giờ lâm huyền báo thù mà đến nàng nhất định cũng là mục tiêu trí nhất nàng muốn chạy trốn hai chân lại như bị đóng ở trên mặt đất đồng dạng vô pháp nhúc nhích chút nào mồ hôi lạnh càng không ngừng từ nàng cái chán toát ra theo gương mặt trượt xuống làm ướp nàng hoa lệ quần áo nàng ánh mắt bối rối địa bốn phía dao động ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ đột nhiên nàng nhìn thấy cách đó không xa một tòa vứt bỏ cung điện trong lòng giấy lên một tia hy vọng nàng cắn răng thừa dịp đám người đ ư c chú ý đều tại lâm huyền trên thân lặng lẽ hướng đến cung điện phương hướng x â dịch bước chân Mỗi đi một bước, nàng đều cẩn thận. sợ phát ra một điểm tiếng vang dẫn tới lâm huyền chú ý nhưng mà nàng cử động vẫn là bị lâm huyền đã nhận ra lâm huyền cái kêu p h ả n phất có thể xem t h ấ u tất cả ánh mắt chậm dại hướng đến nàng phương hướng q u é t tới huyền mị chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân thẳng vọt đỉnh đầu toàn thân huyết dịch p h ả n phất đều tại giờ khắc này ngưng kết nàng đứng thẳng bất động tại chỗ t h ở mạnh cũng không dám trái tim nhảy lên kịch liệt p h ả n phất muốn xông phá lồng ngực muốn chạy trốn lâm huyền âm thanh p h ả n phất đến từ cựu u địa ngục băng lánh lại tràn ngập cảm giác các bách huyền mị nghe được thanh âm này hai chân mềm lún trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. nàng biết mình hôm nay sợ là hai kiếp khó thoát lâm huyền chậm rãi q u a y người ánh mắt giống như một đạo mũi tên thẳng tắp bắn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất huyền mị h à n toàn thân hỗn độn chi khí quần quận phun trào phản phất tại hô ứng hắn nội tâm phẫn nộ mỗi một tơ khí lưu phun trào đều mang theo vô tận lực lượng hủy diệt huyền mị lâm huyền âm thanh phản phất t r u n g lớn ở trong thiên địa quanh quẩn mỗi một chữ đều phản phất nặng tựa và cân ngươi thân là cực băng thánh địa phó thánh chủ lại trợ trụ vi ngược tham dự đối với triệu gia h ã n hại vô số triệu gia tử đệ bởi vì ngươi mà chết không mang theo một tia tình cảm lại để huyền m ị linh hồn cũng vì đó run rẩy huyền m ị ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng nàng thân thể càng không ngừng run rẩy muốn mở miệng giải thích lại phát hiện cổ họng khô c h á t chát không phát ra được một tia âm thanh nàng b ở môi có chút trường hợp chỉ có thể phát ra một chút yếu ớt tiếng nghẹn nào khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng bất lực Người phạm phải tội nghiệt, thiên huyền phải tội tiếp phạm khó chứa. Lâm t địa huyền mỹ nghe được câu này rốt cuộc sụp đổ nàng điên cuồng địa lắc đầu đôi tay trên không trung lung tung vung vẩy ý đồ bắt l ấ y cuối cùng một tia sinh cơ không không cần ta sai rồi ta nguyện ý dùng tất cả để đền bù cậu ngươi thả qua ta nàng âm thanh bén nhọn mà thê lương tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi nhưng mà lâm huyền không hề bị lay động hắn nhẹ nhàng vung tay lên cái k i a vòng năng lượng màu đen cầu như là một k h ỏ a màu đen lưu tinh mang theo vô tận lực lượng hủy d i ệ t hướng đến huyền mỹ gào thét mà đi năng lượng cầu những nơi đi qua không gian trong nháy mắt và mẹo phát ra tư tư tiếng vang phản phất tại thừa nhận to lớn thông khổ huyền mỹ chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm liền bị năng lượng màu đen cầu trong nháy mắt t h ô n p h ệ trong chốc lát tất cả bình tĩnh lại huyền mỹ biến mất vô tung vô ảnh phảng phất nàng chưa hề ở cái thế giới này tồn tại qua quảng trường bên trên lần nữa lâm vào t ĩ n h mịch tất cả mọi người đều bị một màn này chấn kinh đến n gây ra như phóng nhìn qua lâm huyền cái k i a phảng phất vô địch thân ả n h trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi mọi người ở đây còn đắm chìm trong ngũ đại trưởng lao tan thành mây khói trong sự sợ hãi thì cực băng thánh chủ tư không chấn vị này ngày bình thường tại cực băng thánh địa hô phong hoán vũ cừng giả giờ phút này s hắn biết rõ mình với tư cách cực băng thánh địa người cầm quyền đối với triệu gia hãm hại càng là đứng nuôi triệu x à o lâm huyền nhất định sẽ không dễ dàng bông u tha hắn tư không chấn cán răng quyết tâm trong lòng quyết định được ăn cả ngã về không chạy trốn hắn đ ỗ n g nhiên vận chuyển thể nội toàn bộ linh lực toàn thân trong nháy mắt bị một tầng thật dày tầng băng b ọ c lấy tầng băng bên trên lóe ra quỷ dị lang quang đó là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ tuyệt đối băng vực tại đây băng vực bên trong hắn tốc độ cùng lực lượng đều có thể đạt được cực lớn để thăng dị vãng bằng vào một chiêu này hắn nhiều lần biến nguy thành an tư không chấn thân hình trận lóe giống như một đệ phương xa màu chóng đuổi theo. nơi hắn đi qua không khí trong nháy mắt bị đông cứng hình thành từng đạo nước đá tại ánh n ắ n g chiếu dọi xuống lóe ra hà n quang nhưng mà hắn nhất cử nhất động đều bị lâm huyền nhìn ở trong mắt lâm huyền hư lạnh một tiếng âm thanh phản phất đến từ sâu trong vũ trụ oanh minh muốn chạy trốn ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới lâu đây hắn ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận miệt thị phản phất tư không chấn dây rủa bất quá là phí công lâm huyền chậm rãi nâng lên tay trái trong lòng bàn tay một vòng tản r a vô tận quang mang màu vàng mặt trời chậm rãi hiện hiện mặt trời này cũng không phải là phổ thông linh lực hội tụ mà là ẩn chứa vô tận v đều phảng phất tại nói ra lấy vũ trụ huyền bí mặt trời mặt ngoài thân bí lực lượng v ầ n g sáng lưu t r u y ề n đó là thời không pháp tắc cùng lực lượng hủy diệt đan vào lẫn nhau cụ tượng hóa tản ra siêu việt tưởng tượng lực lượng ba đ ộ lâm huyền nhẹ nhàng vung tay lên màu vàng mặt trời trong nháy mắt hóa thành vô số đạo màu vàng tia sáng như là từng thanh từng thanh màu vàng lợi kiếm hướng đến tư không chấn v ọ t tới tia sáng những nơi đi qua không gian trong nháy mắt bị xé nứt lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy vết n ư ớ màu đen vết rách bên trong dâng trào ra vô tận hỗn độn chi khí phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ trong đó tư không c h ấ n cảm nhận được phía sau cái kia khủng bố lực lượng đánh tới trong lòng kinh hãi hắn liều mạng thôi động thể nội linh lực ý đồ tăng thêm tốc độ có thể cái kia màu vàng tia sáng lại như bóng với hình hắn h o ả n g sợ quay đầu nhìn lại chỉ thấy màu vàng tia sáng càng ngày càng gần hắn liều mạng thôi động thể nội linh lực ý đồ tăng thêm tốc độ có thể cái kia màu vàng tia sáng lại như bóng với hình hắn hoàng sợ quay đầu nhìn lại chỉ thấy màu vàng tia sáng càng ngày càng gần sợ hai trong nháy mắt đem hắn triệt để thuận hệ nhưng nhiều năm cường giả tôn nghiêm để hắn tạ trong tuyệt cảnh bộ phát ra điên cùng chiến ý không cam đây là hắn g áp đáy hòm mát trù bài huyết ngục băng nguyên một loại lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá đem băng chi lực lượng phát huy đến cực hạn cẩm thuật Theo c ấ mỗi một cây băng thứ mặt ngoài phát tác chi lực phun trào không ngừng phóng xuất ra cường đại tính ăn mòn lực lượng những nơi đi qua không khí bị ăn mòn đến tư tư rung động mặt đất cũng bị vạch ra từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh khe danh bên trong không ngừng tuân ra màu đen sương mù phảng phất thông hướng vô tận tâm viên đồng thời tư không chấn đôi tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm âm thanh trầm thấp mà tối nghĩa phảng phất đến từ viễn cổ chủ ngữ trong chốc lát bầu trời bên trong xuất hiện vô số to lớn băng cầu những n à y băng cầu đường k í n h chừng mấy c h ụ c trượng như là tường k h ỏ a to lớn tinh thần hướng đến lâm huyền đập tới mỗi một cái băng cầu đều mang theo hủy thiên diện địa chi lực băng cầu mặt ngoài n g n g kết một tầng thật dày hàn xương hàn xương bên trong lần chứa thời không chi lực chốc lát chúng đích đủ để đem một tòa thành trí tính cả xung quanh thời không đều triệt để nghiền lâm huyền nhìn đến t ư không chấn điên c u ầ n phản công trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh ngươi cho rằng dạng này liền có thể cải biến b ậ n mệnh h á n âm thanh phản phất t r u n g lớn ở trong thiên địa q u a n quẩn ngươi thân là cực băng thánh chủ lại tùy ý giết hại triệu gia vô tội tính mạng đôi tay dính đầy máu tươi hôm nay chính là ngươi t ử kỷ lâm huyền đôi tay một điểm cái kia vô số đạo màu vàng tia sáng trong nháy mắt cải biến quy tích trên không t r u n g sen lẫn thành một tấm to lớn màu vàng lưới ánh sáng lưới ánh sáng bên trên thời không phát tắc chi lực p h o n trào phản phất có thể khống chế thế gian vạn vật sinh tử khi băng thứ cùng băng cầu chạm đến lưới ánh sáng trong nháy mắt chỉ nghe liên tiếp đinh thai nhức c ó c tiếng nổ mạnh vang lên thanh âm kia phảng phất vô số viên tinh thần đồng thời n ổ t u n g trực tiếp chủng kích lấy đám người sâu trong linh hồn băng thứ cùng băng cầu trong nháy mắt bị lưới ánh sáng xoắn nát hóa thành vô số vụn băng tiêu tán trên không t r ú n g vụ n băng lóe ra ngũ thải qua mang như là một bức lộng lây pháo hoa nhưng lại mang theo vô tận khí tức hủy diệt không điều đó không có khả năng tư không chấn nhìn đến mình công kích bị tùy tiện hóa giải trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nhưng h ắ n vẫn chưa từ bỏ ý định lần nữa thiêu đốt tinh huyết liều l trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ băng kiếm mang theo vô tận s ắ c ý đâm về lâm huyền thanh này băng kiếm dài đến ngàn trượng thân kiếm trong suốt sáng long lanh lại tản ra để cho người ta linh hồn run dày hàn ý thân kiếm bên trên phát tác chi lực lưu chuyển không ngừng phóng xuất ra cường đại lực lượng ba đ ộ lâm huyền thần sắc bình tĩnh có chút nâng tay phải lên ngón t r ỏ cùng ngón g i ữ a khép lại nhẹ nhàng bắn ra một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diện kiếm khí trong nháy mắt bắn ra cùng tư không chấn băng kiếm đụng vào nhau trong chốc lát một tiếng đinh thái nhức c ó tiếng nổ vang lên băng kiếm trong nháy ngươi tư không chấn mở to hai mắt nhìn mặt đầy khó có thể tin thân thể chậm rãi ngã xuống hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình đem hết toàn lực phản công tại lâm huyền trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích ngươi tội nghiệt đã bị thẩm phán lâm huyền lạnh lùng nói thanh â m bên trong không có một tia tình cảm vây xem đám người bị trước mắt một màn này cả kinh n gây ra như phóng phản phất linh hồn đều đã xuất h i ế u một vị tuổi trẻ võ giả hai chân mềm lún trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hai cùng k í n h sợ miệ bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm đây đây là người có thể nắm giữ lực lượng sao lâm huyền đơn giản đó là siêu việt thần linh tồn tại t i ệ n tay một kích liền có thể đem cực băng thánh chủ mạnh như vậy giả đánh bại dễ dàng hắn thân thể không bị khống chế run rẩy âm thanh cũng bởi vì cực độ khiếp sợ mà trở nên run rẩy khan k h à n một vị tóc trăng trăng xóa lao giả trong tay q u ả trượng len k e n một tiếng rất xuống đất hắn lại không hề hay biết chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong lâm huyền cái tia phản phất vô địch thân ả n h trong hốc mắt tràn đầy rung động cùng kích động nước mắt run g i ộ n g nói đời này may mắn mắt thấy khủng bố như thế thực lực liền tính lập tức bỏ mình cũng không có chút nào tiết mới lâm huyền lấy sức một mình vì triệu từ xưa đến nay lại có mấy người có thể bằng trong đám người một vị dáng người khôi ngô đại hán thanh vân tông thủ tịch đệ tử lý d â t phong ngày bình thường lấy thiên tài tự cho mình là tâm cao khí n g ạ o giờ phút này hắn nguyên bản tràn đầy tự tin trên mặt giờ phút này chỉ còn lại có khiếp sợ cùng sợ hãi hắn vô ý thức nuốt nước bọn hầu kết trên giới nhấp nô âm thanh khô không nói đây chính là cực băng thánh chủ a ngày bình thường dậm chân một cái toàn bộ cực băng thánh địa đều phải run ba run tại lâm huyền trước mặt càng như thế không chịu nổi mất kích đây lâm huyền thực lực sợ là đã đứng ở cái thế giới này đình phong mà một vị quần áo hoa lệ nữ tử chính là linh vận các các chủ tô giao một vị khí chất cao nhã trí tuệ hơn người nữ tử lúc này cũng là đôi tay che miệng trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n s á c nàng thân thể run nhẹ nhẹ nhẹ giọng nói ra lâm huyền mỗi một chiêu mỗi một thước đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng dạng này c ư n g giả chỉ sợ toàn bộ đại lục đều tìm không ra cái thứ hai sau ngày hôm nay lâm huyền chi danh chắc chắn t r u y ề n khắp thiên hạ trở thành tất cả mọi người kính sợ tồn tại đám người tiếng kinh hô cảm thán âm thanh đan vào một chỗ tại mảnh này bị chiến đấu dư âm tàn phá bừa bãi thổ đ i ệ bên trên q u a n quần nói ra lấy bọn hắn đối với lâm huyền cái kia vô tận rung động cùng kính sợ bọn hắn nhìn qua lâm huyền. trong lòng tràn đầy đối với hắn thực lực sợ hai t h ả n phục cũng đúng tương lai thế giới cách cục tràn đầy lo lắng cùng hiếu kỳ không biết vị cường giả này xuất hiện sẽ cho cái thế giới này mang đến như thế nào nghiêng trời lệnh đất biến hóa võ minh t â n là đại v i ê m hoàng thất thủ tịch n h u sĩ luôn luôn tự xưng là t r í mưu hơn người có thể nhìn thấu thiên hạ thế cục giờ phút này hắn đứng chết chân tại chỗ trong tay quạt xếp sớm đã rơi xuống không hề hay biết hắn hai mắt nhìn chằm c h ậ p lâm huyền bờ môi run nhẹ nhẹ tự lẩm bẩm thực lực thế này vượt ra khỏi ta tất cả dự phán hoàng thất chúng ta cùng cực băng thánh địa liên thủ h ã n hại triệu ra vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lại không biết trêu chọc dạng này một tôn ma thần bây giờ cực băng thánh chủ đều mất mạng hắn tay hoàng thất chúng ta sợ là nguy cơ sớm tối dứt lời hắn vô ý thức nắm chặt n ắ m đấm trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi trong lòng âm thầm tính toán như thế nào mới có thể vì hoàng thất tìm được một đường sinh cơ sở giao là vậy băng thánh địa hạch tâm đệ tử ngày bình thường khắc khổ tu luyện đối với thánh địa cường đại tin tưởng không nghi ngờ lúc này nàng mặt đầy nước mắt ánh mắt bên trong tràn đầy mê man cùng sợ hãi nàng ngôi liệt trên mặt đất âm thanh run dậy nói thánh địa tối cường thánh chủ, Lại bị Lâm bị h u y ề nàng dễ d như vậy đánh、bại. chúng vậy bại, thân a t á phát cái n tương lai nên đi nơi nào. vẫn chúng cường nay hiện, chúng cường h cho chi thể hôm địa đi đi đại, lai Ta ta ta tại giả gọi là là lộ, là l mới có m h u y ề thể r trò ư cười. ớ c mặt bất t quá là trò cười. Nàng â n t h run nhẹ nhẹ đôi tay ô m đầu gối cuộn t h à n h một đoàn trong lòng đối với mình tín ngưỡng sinh ra trước đó chưa từng có giao động tiêu giật trần là một vị thâm niên tán tu du lịch đại lục nhiều năm kiến thức qua vô số cường giả hắn nhìn lên bầu trời bên trong lâm huyền thân ảnh trong mắt tràn đầy r u n động cùng kính nghệ thở dài một tiếng nói ta tu hành hơn mười năm đi qua vô số hiểm địa thấy qua vô số cường giả tranh đấu nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế thực lực lâm huyền lấy lực lượng một người khiêu chiến cực băng thánh địa đem thánh địa cường giả định cao dần dần đánh bại phần này giúp khí cùng thực lực có thể xưng cổ kim đệ nhất nhân hôm nay trận chiến đấu này chắc chắn trở thành đại lục truyền kỳ mà lâm huyền chi danh cũng sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại phiến đại lục này lịch sử bên trong dứt lời hắn có chút ngựa đầu trong mắt lóe ra dị dạng q u a n mang phảng phất thấy được một cái hoàn toàn mới thời đại sắp xảy ra triệu hành là triệu gia chi thứ tự đệ từng tại cực băng thánh địa h ã n hải dưới bốn phía đào vòng chịu nhiều đau khổ giờ phút này hắn mặt đầ ngửa mặt lên trời cười to nói t ố t t ố t lâm huyền đại nhân cho chúng ta triệu ra báo huyết hại thâm i ử u những cái k i a đã từng ước hiếp chúng ta người rốt cuộc đạt được phải có trừng phạt sau ngày hôm nay chúng ta triệu ra chắc chắn trọng t r ấ n h ù n g phong tại lâm huyền đại nhân che t r ở cho lại không đạo trích dám đến xâm phạm hắn thanh âm bên trong tràn đầy khoái trá cùng tự hào cơ nằm đ ấ m phản phất muốn đem nhiều năm qua kiềm chế cùng thống khổ đều cùng nhau phóng xuất ra mà lúc này toàn bộ người triệu ra đều là kinh hỷ và phần triệu linh nhi hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt giống một cái vui sướng tiểu lộc dồi dào sức sống nàng là triệu ra thế hệ trẻ tuổi hoặc bác cơ linh lúc này hai mắt tỏa ánh sáng la lớn dượng quá lợi hại ta liền biết dượng vừa ra tay những cái k i a khi dễ chúng ta chịu ra bại hoại đều phải xong đời về sau ta cũng muốn giống dượng đồng dạng trở nên siêu cấp c ư ờ n g đại ai cũng không dám khi dễ ta nàng vừa nói một bên cơ nắm tay nhỏ ánh mắt bên trong tràn đầy đối với lâm huyền sùng bái cùng đối với tương lai ước mơ triệu lao ra từ hốc mắt có chút p h í m hồng kích động đến đôi tay run nhẹ nhẹ hắn cố nén nội tâm bành trướng chậm rãi nói ra lâm huyền hài tử này là chúng ta chịu ra phúc tinh a hắn không chỉ có bậc này khủng bố thực lực vẫn không quên cho chúng ta chịu ra báo thù dựa hận có hắn tại chúng ta triệu ra lo gì không thể trọng chấn ngày xưa huy hoàng lần nữa sừng sững tại thế gian này đình phong hắn âm thanh mặc dù bình ổn nhưng run nhẹ nhẹ ngữ điệu vẫn là tiết lộ hắn nội tâm kích động triệu huyền với tư cách triệu gia trường nữ ôn nhu tài trí lúc này trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào nụ cười nàng nhẹ giọng nói ra tỷ phu một mực đều rất ưu tú chỉ là không nghĩ tới hắn bây giờ lại đã cường đại đến trình độ như vậy hắn cho chúng ta triệu ra chống lên một mảnh bầu trời để cho chúng ta không hề bị khi dễ ta thật vì có dạng này tỷ phu cảm thấy kiêu n g o Nàng nhẹ nhàng lấy tay khăn lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt ánh mắt bên trong tràn đầy đối với lâm huyền cảm kích cùng kính nghệ triệu gia giải triệu hiên t ắ p n ắ m thật chặt n ắ m đấm trên mặt viết đầy kích động cùng tự hào hắn lớn tiếng nói thì phu chính là chúng ta tấm gương hắn dùng thực lực nói cho tất cả mọi người khi dễ chúng ta triệu ra hậu quả là cái gì từ hôm nay trở đi ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện giống tỷ phu đồng dạng thủ hộ chúng ta triệu gia để triệu gia huy danh truyền khắp toàn bộ đại lục hắn ánh mắt bên trong lóe g a kiên định quan mang phản phất đã thấy triệu gia tại lâm huyền dẫn đầu dưới đi về phía h u hoàng tương lai lúc này lâm huy cái kêu phảng phất có thể thấy rõ tất cả ánh mắt như là một thanh sắc bén hàn mang thẳng tắp bắn về phía võ thiên long hắn toàn thân hỗn độn chi khí tại thời khắc này càng sôi trào mánh liệt phảng phất tại hô ứng hắn nội tâm phẫn nộ cùng sát ý lúc này lâm huyền tựa như một tôn đến từ viễn cổ ma thần tản ra làm cho người sợ hai khí t ứ c xung quanh không khí đều phảng phất bị cỗ khí tức này đ ồ n g kết võ thiên long tại lâm huyền nhìn soi mói sắc mặt trở nên trắng bậy trong nháy mắt như tờ giấy trên trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi theo gương mặt không ngừng lan xuống hắn hai chân không bị khống chê run nhẹ nhẹ trong lòng dâng lên một c mình với tư cách hãm hại triệu gia chủ mưu chi nhất lâm huyền tuyệt đối sẽ không t ù y tiện buông tha hắn võ thiên long lâm huyền âm thanh phản g phất trùng lớn ở trong thiên địa quanh quẩn mỗi một chữ đều phản g phất nặng tựa và cân ngươi cho rằng trốn ở trong đám người liền có thể trốn qua một kiếp này sao ngươi đối với triệu gia phạm phải tội nghiệt hôm nay nhất định phải hoàn lại hắn âm thanh băng lanh tấu xương không mang theo một tia tình cảm lại để võ thiên long linh hồn cũng vì đó run dày võ thiên long vô ý thức lui về sau một bước ý đổ tìm kiếm một tia che chở nhưng hắn xung quanh người đã sớm bị lâm huyền khí thế dọa đến nhau nhau nhựao bộ lui bình hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng muốn mở miệng cầu xin tha thứ lại phát hiện c ổ họng khô c h á t chát không phát ra được một tia âm thanh hắn đôi tay có chút nâng lên tựa hồ muốn ngăn cản sắp đến công kích hắn o hoàng à n Trưng g thất. trí thất. h 86. Sử trí đại viêm biết rõ mình tuyệt không phải lâm huyền đối thủ trong đầu tư duy như thiểm điện đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì cấp tốc hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đến đại v i ê m hoàng thất phương hướng điên cuồng chạy trốn hắn một bên chạy trốn một bên ở trong lòng điên cuồng la lên ta không muốn chết ta không muốn chết ta trong t r ớ c mắt võ thiên long liền vọt vào đại viên hoàng thất cấm điện hắn không để ý cấm địa rất nhiều cấm kỵ trực tiếp chạy về phía tòa kia cổ lão mà thần bí điện đường tại điện đường chỗ sâu nhất ẩn giấu đi đại viêm hoàng thất truyền thừa mấy ngàn năm trung cực bí mật hỗn độn viêm long cổ trận trận này chính là thượng cổ đại năng lấy hỗn độn chi lực cùng viêm long huyết mạch làm cơ sở hao phí vô số tâm huyết sáng tạo khởi động thời điểm đem triệu hồi ra một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm viêm long đây viêm long không chỉ có nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng hắn toàn thân hỗn độn hỏa diễm càng là có thể đốt cháy thế gian vật vật bao quát linh hồn cùng phát tắc võng nhanh ch ngay sau đó một tiếng đinh thái nước góc long ngâm vang vọng đất trời một đầu to lớn viêm long từ trận bên trong chậm rãi dâng lên nó mỗi một lần hô hấp cũng có thể làm cho xung quanh không gian vặn vẹo biến hình hôn đội hỏa diễm tùy ý lan tràn trổ đến tất cả đều là hóa thành hư vô võ thiên long nhìn qua viêm long trong mắt lóe lên vẻ điền cùng trầm bong hắn tin tưởng vững chắc đầu này viêm long nhất định có thể ngăn cản lâm huyền bước chân võ thiên long nhìn qua chậm rãi dâng lên viêm long trong lòng tuy có một tia lực lượng nhưng vẫn cảm giác không đủ hắn ánh mắt bên trong để lộ ra quyết tuyệt cùng điên cuồng đông nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết cái tia tinh huyết trên không t r ú n g trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết vụ hướng đến cự long đại trận tràn ngập m à đi đây cũng không phải là phổ thông tinh huyết ẩn chứa trong đó hắn nhiều năm qua tu luyện tinh hoa cùng bản mệnh nguyên khí mỗi một giọt đều gánh chịu lấy hắn lực lượng cùng ý chí ngay sau đó hắn lại không chút do dự từ trong ngực móc ra một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc mở hộp ngọc ra một cố nồng đậm hỗn độn khí tức đập vào mặt hỗng đây hỗn độn linh tinh chính là đại viêm hoàng thất trải qua vô số tuyến nguyện tại hỗn độn chỗ sâu tìm được trí cường bảo vật nghe nói ẩn chứa vũ trụ đạn sinh ban đầu nguyên thủy lực lượng võ thiên long hai tay dâng linh tinh trong miệng nói l ầ m b ầ m đem c h ậ m rãi dung nhập c ự long đại trận trong mắt trận theo hỗn độn linh tinh dung nhập toàn bộ c ự long đại trận phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa nguyên bản liền uy lực kinh người viêm long thân thể trong nháy mắt bành t r ư ớ n g mấy lần toàn thân hỗn độn hỏa diễm trở nên càng thêm lầm đậm ồn bạo phản thất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều nhóm lửa viêm long lân phiến mỗi một phiến đều phản phất tận chứa một cái độc lập tiểu thế giới trong đó hỗn độn chi lực của quận như muốn đem tất cả đều t h n p h ệ đồng hóa trên mặt đất phủ văn quan g mang đại thịnh không còn là đơn giản x e lẫn mà lại như cùng sống vật đồng dạng dọc theo viêm long thân thể leo lên rú tẩu không ngừng vì viêm long d ó t vào càng thêm cường đại lực lượng xung quanh không gian bị viêm long lực lượng v ặ n vẹo không còn hình dáng từng đạo màu đen vết rách như là giống như mạng nhện lan tràn ra vết rách bên trong râng trào ra vô tận hỗn độn chi khí cho đến tất cả vật chất cùng năng lượng đều bị trong nháy mắt phân giải dập cát võ thiên long nhìn qua trước mắt đây khủng bố đến cực điểm cự long đại trận trên mặt lộ ra vẻ đ i ê n cùng nụ cười hắn thân thể bởi vì quá độ tiêu hao mà trở nên vô cùng suy yếu nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy t r ờ mong hắn tin tưởng giờ phút này cự long đại trận đủ để cùng lâm huyền phân cao thấp năm sau đó võ thiên long toàn thân bị viêm long phát ra nóng bỏng quan g mang bao phủ quan g mang như thực chất phun trào hắn k h ô n g chế lấy cự long chậm rãi bay tới lâm huyền trước mặt đây cự long thân hình ống lượn phản phất một đạo vắt ngang giữa thiên địa hỗn đồn sân mạch lân phiến lóe ra sâu thẳng quan mang mỗi một phỏng trên đó thần bí họa tiết như ẩn như hiện. đó là tuế nguyệt cùng hỗn độn chi lực sen lẫn vết tích phảng phất tại nói ra lấy vũ trụ đạn sinh ban đầu cổ lao bí mật hắn ngửa mặt lên trời thét dài chấn động đến không gian tầng tầng sụp đổ hình thành từng đạo sâu không thấy đáy màu đen vết nứt vết nứt bên trong râng trào ra vô tận hỗn độn chi khí cho đến thời gian cùng không gian trật tự bị triệt để phá vỡ nó mỗi một lần vỗ cánh đều nhắc lên một trận lôi cuốn lấy hỗn độn hỏa diễm diệt thế b a o tác hỏa diễm hiện lên q u ỷ dị màu tím đen ẩn chứa trong đó có thể thiêu đốt linh hồn dập tắt pháp tắc khủng bố lực lượng vạn vật tại ngọn lửa người triệu ra nhìn đến đây khủng bố cự long khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng triệu linh nhi nằm chắc triệu hiện tay đầu ngón tay t r ắ n g bệnh âm thanh run dày đến kịch liệt tỉ tỉ đây cự long thật là đáng sợ toàn thân phát ra lực lượng cảm giác cảm giác có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy đi dự thật có thể đối phó được không triệu h u y ề n sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia b ấ t an nhưng vẫn là cố gắng chấn định nhẹ nhàng vô vô triệu linh nhi tay an ủi linh nhi đừng hoảng hốt dựa thực lực thâm bất khả chắc khẳng định có biện pháp cường đối triệu lao ra tử to mày hai mắt chăm chú nhìn lâm huyền cùng cự long trong lòng lòng suy nghĩ đây đại viêm hoàng thất lâm huyền lần này chỉ sợ phải đối mặt một trận trước đó chưa từng có á c chiến hy vọng hắn có thể bình an vô sự đại viêm hoàng thất đám người tức là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên võ nhã cầm hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt trực tiếp nhảy đứng lên đôi tay cơ hô to quá tuyệt vời có đây cự long tương trợ lâm huyền lần này hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn hắn trước đó như vậy phép lối bây giờ còn có thể như thế nào võ thương tùng v ố t d â u trên mặt đắp ý nụ cười cơ hồ muốn tràn đi ra ừ lâm huyền mặc cho ngươi cường đại tới đâu lại có thể nào chống lại hoàng thất chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm thượng cổ át chủ bài hôm nay đó là ngươi tận thế trung lập đám tán tu cũng bị trước mắt một màn cả kinh gây ra như phóng tiêu giật chân mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi tự l ầ m b ầ m đây cự long lực lượng đơn giản vượt q u a tưởng tượng đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc trấn thủ sứ mặc dù thực lực khủng bố nhưng đối mặt cường đại như thế tồn tại cũng không biết hắn có thể hay không toàn thân trở ra trận chiến đấu này tất nhiên sẽ trở thành lịch sử đại lục bên trên rung động nhất quyết đấu kết quả của nó có lẽ đem cải biến toàn bộ đại lục cách cục á i khác đám tán tu cũng nhao nhao dị thai thì thẩm nghị luận ở mỹ có mặt đầy lo lắng vì lâm huyền an nguy m ư t mồ hôi có tác mặt đầ đối với trận chiến đấu này kết quả tràn ngập tò mò cùng chờ mong mà lâm huyền vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ tay á o b n g b ề n h sợi tóc cũng chưa từng động bên trên mảy may hắn ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại ngược lại để lộ ra nồng đậm khinh thường yên tĩnh mà nhìn trước mắt cự long cùng võ thiên long p h ả n phất tại xem kỹ lấy hai cái không có ý nghĩa sâu kiến tại mọi người nhìn soi mói một trận thế kỷ đại chiến hết sức căng thẳng võ thiên long thấy lâm huyền một mặt khinh thường trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình hắn hung tợn trừng mắt lâm huyền đôi tay nhanh chóng kết tấn trong miệm nói lầ c ự long gầm thét to lớn đầu lâu b ô n g nhiên hướng về phía trước nô r a trong miệng phun ra một đạo đường kính trừng trăm trượng màu tím đen hôn đ ộ n h ỏ a diễm trụ h ỏ a diễm trụ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế những nơi đi qua không gian giống yếu ớ t thủy tinh nhao nhao p h á toái phát ra lốp bút tiếng vang hôn đ ộ n chi khi điên cuồng tàn phá bờ bãi xung quanh tất cả đều bị trong nháy mắt thốt vệ trên mặt đất đám người cảm nhận được đây khủng bố công kích dư âm nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau một chút thực lực yếu kém võ giả thậm chí trực tiếp bị cỗ này dư âm chấn động đến miệm phun máu tươi tê trên mặt vẻ đắc ý càng đậm võ nhã cầm hưng phấn mà thét lên đứng lên lâm huyền nhìn ngươi lần này chết như thế nào nhưng mà đối mặt đây nhìn như khó giải công kích lâm huyền lại thần sắc lạnh nhạt không chút hoang mang hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại trên không trung tùy ý địa vẽ một vòng tròn trong chốc lát một cái tản r a nhu hòa màu vàng quang mang hình tròn hộ thuẫn xuất hiện tại trước người hắn đây hộ thuẫn nhìn như m ỏ n g manh thực tế không thể phá vỡ phía trên phủ văn lấp lóe chạy xuôi thần bí lực lượng khi màu tím đen hỗn đổn hỏa diễm trụ chạm đến màu vàng hộ thuẫn trong nháy mắt kỳ dị sự tình phát sinh h ò a diễm trụ cường đại lực trùng kích phảng phất bị một c ố vô hình lực lượng toàn bộ tan mất nguyên bản cuồng bạo h ò a diễm trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên dọc theo hộ thuẫn biên giới chậm rãi chạy xuôi cuối cùng tiêu tán thành vô hình không có đối với lâm huyền tạo thành tổn thương chút nào lâm huyền đứng tại hộ thuẫn về sau tay áo b n g b ề n sợi tóc cũng chưa từng động bên trên mảy may phảng phất vừa rồi khủng bố công kích chỉ là một trận gió nhẹ quất vào mặt một màn này để ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh đến nói không ra lời người triệu gia đầu tiên là xứng sở sau đó trên mặt lộ g a kinh hị cùng tự hào thân sắc triệu linh nhi hưng phấn mài nhả t là đại viêm hoàng thất đám người tức là một mặt khó có thể tin võ thiên long sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt khả vậy mà liền dạng này bị lâm huyền tùy tiện hóa giải võ thiên long trong lòng lựa giận cùng không cam lòng cháy hương hực hắn khuôn mặt dữ tợn toàn thân linh lực điên cuồng phun trào lần nữa điên cuồng địa thôi động tự long lâm huyền ngươi chớ đắc ý quá sớm ta đại viêm hoàng thất nội tình há lại ngươi có thể tưởng tượng hôm nay ngươi phải chết hắn điên cuồng mà gầm thét âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn tràn đầy điên cuồng cùng, cùng tuyệt vọng cự long đạt được võ thiên long lực lượng con chú lần nữa phát r a đình thai nhức góc gà o thét nó hai cánh bông nhiên triển khai mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra màu tím đen quỷ dị quan mang quan mang bên trong ẩ n chứa vô tận lực lượng hủy d i ệ t ngay sau đó cự long trong lẩn chứa vô tận lực lượng hủy diện ngay sau đó cự long trong miệm nói lầm đầm theo nó chú ngữ bầu trời b n trong r o n g n h á t mây n vòng xoáy bên trong từng đạo thô to như thùng nước màu tím đen tiềm h điện như dao long xuyên qua mà ra mỗi một đạo tiềm h điện đều mang theo hủy thiên diện địa lực lượng hướng đến lâm huyền điên cồn b ổ tới tiềm h điện những nơi đi qua không gian bị xé nước ra từng đạo to lớn lỗ hổng lỗ hổng bên trong không ngừng tuân ra hỗn độn chi khí đem xung quanh tất cả đều c u ố n vào trong đó trong nháy mắt hóa thành hư vô trên mặt đất đám người cảm nhận được đây khủng bố khí thức nhao nhao hoảng sợ nằm trên mặt đất một chút thực lực hơi yếu võ già trực tiếp bị cỗ khí tức này ép tới đã hôn mê đại viên hoàng thất đám người mặc dù trong lòng cũng tr nhưng vẫn như cũ cố giả bộ chấn định bọn hắn nhìn chằm chằm chiến trường đang mong đợi lần này lâm huyền có thể được đánh bại võ nhã cầm trên mặt viết đầy khẩn trương cùng chờ mong nàng đôi tay nắm chặt móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay lần này nhất định phải thành công lâm huyền phải chết đối mặt đây phô thiên cái địa khủng bố công kích lâm huyền thần sắc bình tĩnh trong mắt lộ ra vô tận tự tin cùng lạnh nhạt hắn c h ầ m rãi n g n g đầu ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng mây đen nhìn thẳng võ thiên long cùng tự long lúc này hắn toàn thân hỗn độn chi khí như là xôi trào hải dương xôi trào mãnh liệt phát đây m h u n đôi c là loại nâng lực lượng nào trong đám người không biết là ai dẫn đầu phát ra run dày kinh hô triệu linh nhi sớm đã mở to hai mắt nhìn đôi tay che miệng khắc khuôn mặt là rung động cùng tinh hỉ nàng thân thể run nhẹ nhẹ muốn nói cái gì lại bởi vì quá mức kích động mà không phát ra được thanh â m nào triệu lao ra từ bỗng dưng đứng dậy trong mắt lóe ra kích động nước mắt trong miệng tự lẩm bẩm ta triệu ra được cứu rồi được cứu rồi trung lập đám tán tu càng là xôi trào từng cái cả kinh không ngậm miệng được bậc này lực lượng đơn giản siêu việt thế gian nhận biết chẳng lẽ hắn là đến từ viễn cổ cường giả bí ẩn truyền thế đám người tiếng kinh hô liên tiếp tiêu giật chân hai chân mềm lún kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất hắn trong mắt tràn đầy tính sợ cùng rung động rung g i n g nói như thế thực lực, liền xem như những truyền thuyết kia bên trong thượng cổ đại năng sợ là cũng bất quá như thế đi đại viêm hoàng thất bên này võ thương tùng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy hắn hai chân không bị khống chế r u n g dày trong tay quả trượng len k e n một tiếng rất xuống đất võ nhã cầm tức là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt trống rỗng miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm không có khả năng tuyệt không có khả năng này theo màu vàng quang mang tiếp tục hội tụ một cái to lớn vô cùng màu vàng thái cực độ chậm rãi hiện hiện thái cực độ bên trên âm dương ngư chậm rãi chuyển động mỗi một lần chuyển động đều nương theo lấy không gian rung động phản phất tại tái tạo thiên địa trật tự trên bên trên phủ văn ló lúc này g phụ văn n cũng toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đầy màu vàng thái cực độ bao phủ tất cả mọi người đều nín thở nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào lâm huyền sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt trong lòng bọn họ rõ ràng nhìn thấy trước mắt chứng chính là một trận đủ để ghi vào sử sách truyền kỳ tri chi chiến mà lâm huyền đang lấy một loại rung động nhân tâm phương thức thường thế nhân lộ ra được hắn không thể địch nổi lực lượng khi màu tím đen thiệm điện bổ tới màu vàng thái cực đồ trong nháy mắt thời gian phảng phất dừng lại thiệm điện lực lượng bị thái cực đồ âm dương chi lực trong nháy mắt hóa giải tựa như c h â u đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh không chỉ có như thế thái cực đồ bên trên âm dương chi lực còn dọc theo thiệm điện quy tích đảo ngược hướng đến cự long dũng mánh lao tới cự long cảm nhận được cố này cường đại lực lượng ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi nó ý đồ dãy r u ộ lại phát hiện mình thân thể bị cố lực lượng này chăm chú trói buộc vô pháp động đậy máy hắn điên cuồng địa thôi động linh lực m u ố n trợ giúp cự long tránh thoát trói buộc nhưng tất cả đều là phí công đây cái này sao có thể võ thiên long hoảng sợ thét lên đứng lên thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng một màn này lần nữa khiếp sợ ở đây tất cả mọi người người triệu r a đầu tiên là xứ sở sau đó buộc phát ra một trận gieo họ triệu linh nhi hưng phấn đến giật này mình trong mắt lóe ra kích động nước mắt dựa quá lợi hại ta liền biết d ự a n h ấ t định có thể thắng triệu lao ra t ử mặt đầy vui mừng cảm khái nói lâm huyền hải tử này thực lực thâm bất khả chắc có hắn vì triệu gia báo thủ chúng ta triệu gia rốt cuộc có thể mở mày mở mặt trung lập đám tán tu nhau nhau hít sâu một hơi trên mặt viết đầy sợ hai thản phục cùng kính nghệ tiêu giật trần nhìn qua lâm huyền trong mắt tràn đầy rung động đây lâm huyền thực lực đã đạt đến một loại siêu phàm nhập thanh cảnh giới khủng bố như thế công kích đều có thể bị hắn tùy tiện hóa giải thật sự là làm cho người khó có thể tin đại viêm hoàng thất đám người tắc triệt để trận tròn mắt bọn hắn trên mặt tràn đầy hoàng sợ cùng tuyệt vọng võ nhã cầm tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt trống giống phản phất đã mất đi tất cả hy vọng võ thương tùng đôi tay run dày hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình vẫn lấy làm kiêu n ạ o hoàng thất ác chủ b khi lâm huyền màu vàng, vàng thái cực đồ bên trên âm dương chi lực dọc theo t h i ể m điện quỹ tích đảo ngược phóng tới cự long cùng võ thiên long thì c ỗ lực lượng kia phản phát xuyên việt thời không gông cùng xiềng xích mang theo khai thiên tích địa khí thế trong trước mắt lực lượng liền đến võ thiên long trước mặt cố lực lượng này tiếp xúc đến võ thiên long trong nháy mắt phản phát một khoả vũ trụ bỏ túi nổ lớn tại trước người hắn phát sinh trói mắt q u a n g mang trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ nguyên bản còn tại điên cùng thôi động linh lực võ thiên long chỉ cảm thấy một cố không thể chống cự cự lực đập vào mặt như là một tòa nguy nga thái cổ thần sơn ẩm vang đẻ xuống hắn thân thể như là gây mất dây chơi không bị khống chế bay rớt ra ngoài trên không trung lướt qua một đạo thật dài đường vòng cung、Phúc. võ thiên long trên không trung phun ra một ngụm m g u tươi huyết vụ tại quang mang bên trong tràn n g ậ p ra lộ ra vô cùng trói mắt hắn khỏe miệng còn mang theo m g u tươi t h u ầ n theo cái cằm không ngừng nhỏ xuống đem hắn lộng lấy quần áo nhuộm đỏ bừng hắn nặng nề g h mà té xuống đất bắn lên một mảnh bụi đất thân thể trên mặt đất lộn mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại giờ phút này võ thiên long chật vật không chịu nổi hắn đầu tóc dối bởi địa giải rác ở trên mặt ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn thân thể có lại phát hiện toàn thân xương cốt phẳng phất đều bị chấn át mỗi một cái động tác đều mang đến toàn tâm đau đớn xung quanh đám người lần nữa bị một màn này chấn kinh đến n gây ra như phóng người triệu ra tiếng hoan hô im bặt m à t rừng thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh sau đó buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt gieo họ triệu linh nhi hưng phấn mà hô to dựa quá lợi hại lần này võ thiên long rốt cuộc phách lối khó lường đến triệu lao ra tử thở một hơi dài nhẹ nhõm trong mắt tràn đầy vui mừng ác hưu ác báo lâm huyền cho chúng ta triệu ra suốt này ngủ ác khí trung lập đám tán tu nhao nhao lắc đầu cảm thán đối với lâm huyền thực lực lại có tân nhận biết đây lâm huyền thực lực đơn giản khủng bố như vậy một cách liền đem võ thiên long đánh thành dạng này hôm nay trận chiến đấu này chắc chắn trở thành đại lục bên trên vĩnh hằng truyền thuyết đám người tiếng nghị luận liên tiếp đại viêm hoàng thất đám người tắc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bọn hắn nhìn đến võ thiên long thảm trạng trong lòng tràn đầy sợ hãi võ nhã cầm ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực nàng làm sao cũng không nghĩ ra hoàng thất ký thắc kỳ vọng võ thiên long sẽ bị lâm huyền dễ dàng như vậy đánh bại võ thương tùng sắc mặt trở nên xanh đen hắn đôi tay nằm chắc thành quyền nhưng lại bất lực trong lòng âm lâm huyền thần sắc lạnh lùng mắt sáng như đ ư ớ c quét mắt t o à n trường cuối cùng rơi vào chật vật không chịu nổi võ thiên long t r ê n thân h á n âm thanh phản phất t r u n g lớn ở trong thiên địa quanh quẩn mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người võ thiên long n g ư ơ i thân là đại v i ê m hoàng thất người cầm quyền lại vì bản thân tư d ụ phạm phải ngập trời tội nghiệt ngươi c ấ u kết cực băng thánh địa đối với triệu gia phát động tắc kích khiến triệu gia vô số vô tội từ đệ thảm tao tàn sát máu tươi nhuộm đỏ triệu gia mỗi một tấc đất lâm huyền có chút dừng lại trong mắt lóe lên một tia bi thống ngươi tự tay giết hại triệu gia mấy vị trưởng lão bọn đ lại chết bởi ngươi âm lưu phía dưới còn có những cái kia tay không tấc s á t phụ nữ trẻ em ngươi cũng chưa từng b u n g tha lâm huyền thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận run r u dày bọn hắn vốn nên tại hòa bình bên trong sinh hoạt lại bởi vì ngươi tham lam cùng tàn bạo đã mất đi sinh mệnh đã mất đi gia đình võ thiên long nằm trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn muốn phản bác lại phát hiện cổ họng khô c h á t chát không phát ra được một tia âm thanh ngươi phạm phải những tội lỗi này thiên địa khó chứa hôm nay chính là ngươi tự kỷ lâm huyền nói xong chậm rãi nâng tay phải lên trong lòng bàn tay một khẩu cầu chậm cái này năng lượng cầu nhìn như tiểu xảo lại ẩn chứa vô tận lực lượng bị d i ệ t xung quanh không gian đều bởi vì nó tồn tại mà có chút và mẹo xung quanh đám người đều nín thở nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào lâm huyền cùng võ thiên long người triệu ra trong mắt tràn đầy cựu hận cùng chờ mong bọn hắn chờ đợi giờ k h ắ c này đã quá lâu trung lập đám tán tu tức là mặt đầy khiếp sợ bọn hắn chưa hề nghĩ tới lâm huyền sẽ như thế quả quyết địa tuyên án võ thiên long tử hình đại viêm hoàng thất đám người mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng nhưng tại lâm huyền thực lực cường đại trước mặt cũng chỉ có thể giận mà năng lượng màu đen kia cầu như là một k h ỏ a màu đen lưu tinh mang theo vô tận lực lượng hủy diệt hướng đến võ thiên long gào thét mà đi võ thiên long hoảng sợ mở to hai mắt nhìn muốn tránh né lại phát hiện thân thể vô pháp động đậy máy may không võ thiên long phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm âm thanh trong không khí q u e n quẩn lại bị năng lượng màu đen cầu trong nháy mắt thốt vệ trong chốc lát tất cả bình tĩnh lại võ thiên long biến mất vô tung vô ảnh phản phất hắn chưa hề ở cái thế giới này tồn tại qua toàn trường hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người đều bị một màn này rung động đến gây ra như phóng sau một lát người triệu ra bộ phát ra một trận g e o họ bọn hắn trên mặt tràn đầy khoái trá cùng kích động nước mắt nhiều năm cựu hận rốt cuộc đền báo trung lập đám tán tu nhau nhau lắc đầu cảm thắn hôm nay trận chiến đấu này chắc chắn trở thành bọn hắn cả đời đều khó mà quên ký ức đại v i ê m hoàng thất đám người tức là mặt lộ vẻ bị thương bọn hắn tâm phúc đã chết hoàng thất tương lai vận mệnh cũng biến thành khó bể phân biệt sau đó lâm huyền chậm rãi quay người đem ánh mắt nhìn về phía đại v i ê m hoàng thất đám người hắn ánh mắt băng lanh tấu h xương phảng phất đêm lạnh bên trong thâm uyên mang theo vô tận cảm giác áp bách đảo qua mỗi người đại viên hoàng thất đêm võ thương tùng dáng chống đỡ lấy thân thể có thể trong tay quải trượng lại run dày không ngừng hắn ý đồ dùng uy nghiêm để che giấu nội tâm bồi dối quát lớn lâm huyền ngươi n g ư ơ i c h ớ có phép lối ta đại viêm hoàng thất nội t ì n h thâm hậu ngươi nếu dám đụng đến bọn ta chắc chắn phải trả cái giá nặng nề nhưng hắn thanh n â m bên trong vẫn là không thể tránh khỏi để lộ ra vẻ run dày cái khác thành viên hoàng thất cũng nhao nhao cúi đầu xuống không dám cùng lâm huyền ánh mắt đối mặt trong lòng bọn họ rõ ràng võ thiên long đều bị lâm huyền ánh mắt mình tại lâm huyền trước mặt càng là không chịu nổi một kích trong đám người có còn nhỏ âm thanh n ư c nợ có người yên lặ hy vọng lâm huyền vẫn có thể bông tha bọn hắn người triệu ra nhìn đến lâm huyền nhìn về phía đại viêm hoàng thất đám người trong lòng dâng lên một trận khoái ý triệu linh nhi hưng phấn m à nhảy chân hô to dựa hung hăng g à o hấn những tên bại hoại này triệu lao ra từ tắc khẽ gật đầu trong mắt tràn đầy khen ngợi lâm huyền làm tốt để bọn hắn biết khi dễ chúng ta triệu ra hạ tràng trung lập đám tán tu cũng đều nín thở l i ế m thức nhìn chăm chú lên đây hết thảy đám người đều tại suy đoán lâm huyền tiếp súng sẽ như thế nào xử trí đại viêm hoàng thất chứng tám mươi bảy chúng kiến khôi phục triệu ra chứng tám mươi bảy chúng kiến khôi phục triệu、ra. lâm huyền mắt sáng như đuốc lạnh lùng quét mắt đại v i ê m hoàng thất đám người âm thanh trầm thấp lại cực kỳ lực xuyên tấu đại v i ê m hoàng thất các ngươi phạm phải không thể tha thứ chi tội triệu gia đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối nhiều năm qua làm thủ hộ mảnh này cơn g thổ xuất sinh nhập tử c ú c cung tạ tụy lập xuống chiến công hiến hách có thể các ngươi lại vong ân phụ nghĩa giết hại trung lương vì bản thân tư dục cấu kết cực băng thánh địa đối với triệu gia phát động tập kích nhu toàn đem triệu gia triệt để gạt bỏ các ngươi đôi tay dính đẩy người vô tội máu tươi những cái tia chết đi o a n hồn hôm nay đều tại nhìn đến các ngươi lâm h u y n thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng các người nhất định phải h ò a lại ta tuyên bố đem tất cả đại viêm hoàng thất người toàn bộ nhốt vào t ử lao đợi ta đem kẻ cầm đầu võ minh nguyện đuổi bắt trở về lại cùng nhau xử tử lời vừa nói ra người triệu ra trong nháy mắt buộc phát gia đình thai n h ứ c góc tiếng hoan hô triệu linh nhi hưng phấn đến khoa tay m ú a chân la lớn quá tốt rồi những người xấu này rốt cuộc muốn lấy được trừng phạt dựa thật sự là quá anh minh triệu lao ra tử trong mắt lóe ra kích động nước mắt đôi tay run nhẹ nhẹ cảm khái nói trời xanh có mắt ta triệu ra nhiều ngày toàn khuất rốt cuộc muốn giải tội may mắn mà có hiển tề a người triệu ra lẫn nhau ôm trên mặt tràn đầy khoái trá cùng vui mừng nhiều năm qua đẻ nén ở trong lòng t i ê u hận rốt cuộc có phát tiết lối ra đại viêm hoàng thất đám người tắc như bị xét đánh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt võ nhã cầm tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt t r ố n g giống trong miệng tự lẩm bẩm xong tất cả đều xong võ thương tùng hai chân như n h n t ra kém chút đứng không vững hắn trợn mắt tròn xoe nhưng lại giận mà không dám nói gì trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cắm lòng cái khác thành viên hoàng thất cũng đều vạn phần hoảng sợ có ngồi liệt trên mặt đất có run lầy bầy toàn bộ hoàng thất lâm và hỗn loạn tương bừng cùng trong sự sợ hãi đại â y này Trấn thủ thật động lần sứ sự cử đ là đại khoái nhân tâm. đại tâm, viên hoàng thất phạm phải tội nghiệt xác thực không thể tha thứ hắn trên mặt lộ ra một tia cảm ẳ khái hôm nay trận này biến cố chắc chắn trên phiến đại lục này nhấc lên sóng to gió lớn thiên hương tiểu lâu chủ nhân thanh một bộ tố ý ỉa cầm trong tay quạt tròn đứng tại tiểu lâu lầu hai nhã tọa yên t ĩ n h mà nhìn xem đây hết thảy nàng khe khẽ thở dài đối với bên cạnh tiểu nhị nói ra đại v i ê m hoàng thất rơi đài nhìn như đột nhiên thực tế là bọn hắn gieo gió gờ bão những năm này bọn hắn ỉ vào quyền thế tùy ý làm vậy sớm nên có kết quả này thật hiếu kỳ cái kia võ minh n g u y ệ t bị bắt trở về c h ấ n thủ sứ sẽ như thế nào xử trí cũng đừng tùy tiện buông tha cái này kẻ cầm đầu tuệ nhã công chúa đứng ở đằng xa nhữ mày ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu nàng bên cạnh thị nữ nhịn không được nói ra, công chúa, đây đại viêm hoàng thất triều đình sợ là lại muốn lâm vào dung chuyển tuệ nhã công chúa nhẹ nhàng lắc đầu dung chuyển có lẽ là khó tránh khỏi nhưng lâm c h ấ n thủ sứ đã dám làm ra dạng n à y quyết định chắc là có mười phần n ắ m chắc đại v i ê m hoàng thất tự ăn á c quả cũng là bọn hắn làm nhiều chuyện bất nghĩa chỉ mong võ minh nguyệt bị bắt về sau có thể cho triệu ra một cái viên mãn bàn giao cũng làm cho thiên hạ bách tính nhìn xem làm ác hạ tràng khi nguyện quận chúa tức là một mặt hưng phấn nàng lôi kéo bên cạnh nha hoàn rồi giao sức sống nói quá đặc sắc ta đã sớm nhìn đại viên hoàng thất không v ư ợ mắt ngày bình thường ỉ vào quyền thế ứ hiếp bách tính lần này tốt có lâm huyền ra mặt rốt cuộc có thể cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút thật chờ mong võ minh nguyệt bị bắt trở về chắc là phải bị hào hào trừng trị một phen tốt nhất là để nàng cũng nếm thử bị ức hiếp tư vị mộ dung thiên tuyết đứng bình tĩnh trong đám người nàng trên mặt không có quá nhiều biểu lộ nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra tán thưởng q u a n mang nàng thị nữ dòng suối nhỏ nhịn không được nhỏ giọng nói ra công chúa đây lâm huyền thật đúng là lợi hại thế mà có thể đem đại v i ê m hoàng thất bước đến tình cảnh như thế mộ dung thiên tuyết khé gật đầu hắn thực lực cùng quyết đoán quả thật làm cho người kính n g đại viên hoàng thất luân lạc tới tình cảnh như vậy hoàn toàn là tự làm tự chịu. Liên chờ võ mọi i lưới, cái diện kia n nguyệt nhìn Huyền như nào cân đoán, đoán chàng nhất định rung động. h thế đầy kết ta rất xa Lâm m cỏ người ở đây nhao nhao cảm khái thời điểm lâm huyền thân hình chật lóe trong nháy mắt biến mất tại chỗ đợi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã thân ở triệu g i a bị kẹt người vị trí chỉ thấy hắn toàn thân tản mát ra nhu hòa màu vàng quan g mang quan g mang như là một dòng nước ấ m chậm rãi chạy vào mỗi một cái bị kẹt người triệu g i a thể nội những cái kia nguyên bản bởi vì thụ thương mà sắc mặt trắng bệnh khi tức yếu đốt triệu ra tự đệ tại kim sắc quan mang này tầm bộ dưới trên mặt từ từ khôi phục màu máu Trên thân r ê n t vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại bọn hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tràn đầy kinh h ỉ cùng nghi hoặc d ư ợ n g thật là d ư ợ n g tới cứu chúng ta một cái trẻ tuổi triệu ra tử đệ kích động hô đám người lúc này mới kịp phản ứng nhao n h a u vây lại đến lâm huyền bên người trong mắt lóe ra kích động nước mắt d ư ợ n g chúng ta còn tưởng rằng rốt cuộc không gặp được ngài đúng vậy a những ngày này nhưng làm chúng ta tra tấn thảm rồi còn tốt d ư ợ ngài n g đã tới đám người ngơi ư một lời ta một câu thanh em bên trong tràn đầy k h o á trá cùng tắm kích lâm huyền mỉm cười nhìn mọi người trong mắt tràn đầy lo lắng mọi người đều chị khổ ta tới chậm h á n thanh em ôn hòa mà kiên định như là một dòng nước ấm chảy sôi tại mỗi một cái triệu ra tử đệ trong lòng triệu lao ra tử tiểu nhi tử triệu phong hốc mắt p h í m h ồ n g cầm thật chặt lâm huyền tay tỷ phu nếu không phải ngươi chúng ta triệu ra lần này coi như xong những ngày này chúng ta mỗi ngày đều tại ngóng trông có người tới cứu chúng ta không nghĩ tới thật chờ đến ngày lâm huyền v ô vỗ triệu phong bà vai an ủi yên tâm đi về sau sẽ không lại để cho các ngươi nhận bất cứ thương tổn lợn gì từ hôm nay trở đi ta sẽ để cho triệu ra một lần nữa có thời để những cái kia đã từng tổn thương qua chúng ta người đều trả giá đắt triệu linh nhi cũng chạy tới ô m chặt lấy lâm huyền dượng ta liền biết ngài nhất định sẽ tới cứu chúng ta ngài chính là chúng ta đại anh hùng lâm huyền nhẹ nhàng sờ lên triệu linh nhi đầu trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười lúc này triệu gia người thân lẫn nhau ôm vui đến phát khóc bọn hắn nói ra lấy những ngày này tang o ộ chia sẻ cường điệu gặp khoái trá đã từng bị mù mịt bao phủ triệu gia giờ phút này tràn đầy ấm áp cùng hy vọng lâm huyền cùng người triệu gia đắm chìm trong trùng phùng trong vui sướng triệu linh nhi lôi kéo lâm huyền tay mặt đây tò mò hỏi d ư ợ chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a lâm huyền cười sờ lên nằm đầu nói ra chúng ta trở về triệu gia phủ đệ nơi đó mới là các người chân chính ra làm sơ nghỉ ngơi về sau hắn liền dẫn lĩnh người triệu ra hướng đến cái k i a đã từng huy hoàng bây giờ lại rách nát không chịu nổi triệu ra p h ủ đệ đi đến khi mọi người đi tới trước phủ đệ nhìn trước mắt tường đổ cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng người triệu ra trong mắt không khỏi nổi lên một tia chỗ sót triệu phong n ắ m chặt n ắ m đấm mặt đầy vẻ giận dữ đám này đáng ghét ra hỏa đem nhà chúng ta hại thành dạng này thù này không báo không phải quốc tử triệu lao ra tử thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy tam thương đây hết thể đều là mệnh a chỉ là khổ những hải từ này đã từng phi thường náo nhiệt phụ đệ bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích để cho người ta bùi ngùi m ã i thôi lâm huyền đứng chắp tay thân xác bình tĩnh toàn thân lại ẩn ẩ n tản ra một loại để cho người ta kính sợ khí tức triệu linh nhi nhịn không được tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi dựa người đứng nơi này không nhúc đ í c h là đang nghĩ cái gì đâu lâm huyền có chút quay đầu nhẹ giọng nói ra linh nhi ta đang suy nghĩ như thế nào để triệu ra một lần nữa huy hoàng đứng lên nói đến hắn chậm rãi nâng lên đôi tay trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều phảng phất vì đỏ đ ư n g im nguyên bản xanh thảm bầu trời trong nháy mắt bị một tầm nồng đậm hào quăng màu tím đen bao phủ quăng mang bên trong vô số thần bí phủ văn như ẩn như hiện những phủ văn này lóe ra kỳ dị rực rỡ phảng phất tại nói ra lấy vũ trụ đạn sinh ban đầu cổ lao bí mật triệu linh nhi nhịn không được tới gần lâm huyền trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng lo lắng nhỏ giọng hỏi dựa ngươi đây là muốn làm cái gì a động tĩnh lớn như vậy lâm huyền quay đầu nhìn về phía triệu linh nhi trong mắt mang theo ôn h ò a ý cười nhẹ giọng nói ra linh nhi dựa biết những ngày này triệu gia gặp quá nhiều khổ nạn các ngươi chịu ủy khuất hôm nay dựa muốn cho triệu gia một cái một lần nữa hoàn chỉnh ra một cái so với quá khứ bất cứ lúc nào đều tốt hơn g a ta muốn để mất đi đều gấp đội hoàn lại trở về sau này thời gian ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ chịu ra ngay sau đó một cố cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng từ lâm huyền thể nội mãnh liệt mà ra cố lực lượng này như là một cố vô hình bão táp lấy lâm huyền làm trung tâm hướng bốn phía điên quân quyết tán xung quanh không gian như là yếu đ ấ t thủy tinh đồng d ạ n g bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách vết rách bên trong không ngừng tuân ra hỗn độn chi khí toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cố lực lượng này trùng kích vào lung lay sắc đổ triệu phong mặt đầy khiếp sợ âm thanh đều có chút run dày tỷ phu đây, đây là cái gì lực lượng thật là đáng sợ lâm huyền ánh mắt kiên định ngữ khí trầm ổ n đây là thủ hộ lực lượng cũng là báo thù lực lượng đã từng triệu g i a gặp khổ nạn ta đều ghi nhớ trong lòng hôm nay ta muốn dùng lực lượng này vì triệu g i a chống lên một mảnh an ổ n này để tất cả tổn thương qua triệu g i a người đều biết bọn hắn phạm phải sai chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đ ớ n đại giới lâm huyền trong miệng nói lẩm bẩm âm thanh trầm thấp mà xa xăm phản phất đến từ vũ trụ chỗ sâu theo hắn chú ngữ những cái kia lơ lửng giữa không trùng phủ văn thần bí bắt đầu phi tốc xoay tròn lẫn nhau xen lẫn rung hợp tạo thành một cái to lớn phủ văn vòng xoáy vòng xoáy bên trong tản mát, ra chói mát quang mang, quang mang chỗ đến. xung quanh linh khí như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng đến triệu gia phủ đệ tụ đến triệu lao gia tử trong mắt tràn đầy sợ hai t h ắ n g phục nhưng lại có chút lo lắng hiền thế như thế hao phí linh lực ngươi có thể ăn đến tiêu lâm huyền khẽ lắc đầu tự tin nói lao gia tử yên tâm vì triệu gia đây điểm lực lượng không tính là cái gì trước kia triệu gia thủ hộ đế quốc bây giờ ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận triệu gia hôm nay nhất định phải để triệu gia trọng chấn ngày xưa vinh quang để cho chúng ta ra so trước kia càng kiên cố hơn càng thêm huy hoàng tại mọi người hoảng sợ mà rung động ánh mắt bên trong những cái kia phế tích bên trong gạch đá gạch ngói vụn giống như là bị một đôi vô hình bàn tay lớn thao túng chậm dãi dâng lên bọn chúng không còn là không có chút nào sinh cơ tàn phiến mà là được trao cho một loại thần bí lực lượng mỗi một cục gạch thạch đều tản ra nhu hòa quang mang lẫn nhau giữa hô ứng lẫn nhau bắt đầu đều đâu vào đấy một lần nữa sắp xếp tổ hợp trong trước mắt một tòa nguy nga tráng lệ cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên cung điện vách tường từ một loại tản g a nhu hòa quang mang ngọc thạch xây thành mỗi một khối ngọc thạch đều điêu khắc phản phất tại thủ hộ lấy tòa cung điện này cung điện nóc nhà phủ lên màu vàng ngói lưu ly mỗi một phiến ngói đều tỏa ra ánh sáng lung linh phản phất là mặt trời hào quang ngưng tụ m à thành tản ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm cung điện đại môn cao lớn hùng vĩ phía trên khảm nạm lấy đủ loại chân quý bảo thạch những này bảo thạch lóe ra thần bí quan mang tựa hồ tại nói ra lấy tòa cung điện này bất p h ả m không chỉ có như thế cung điện xung quanh còn, còn bao quanh một mảnh mỹ lệ lâm viên trong lâm viên ký hoa dị thảo cạnh tướng nở rộ những này hoa có cũng không phải là thế gian phổ biến tri vật bọn chúng tản ra k thanh tịnh dòng suối từ trong lâm viên róc rách chạy qua dòng suối trung du động lên ngũ thải lộng lấy con cá những cá này nhi lân phiến lóe ra q u a n mang phảng phất là lưu động tinh thần đây đây là chúng ta nhà mới sao triệu linh nhi mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy kinh h ỉ cùng rung động âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ nàng thân thể cũng không tự giác địa hơi nghiêng về phía trước tựa hồ muốn chạm đến đây trước mắt như mộng h u y ễ n một dạng cảnh tượng nhưng lại sợ đây hết thể chỉ là một giấc mộng thì phu ngươi ngươi lay là triệu phong cũng bị trước mắt cảnh tượng cả kinh nói không ra lời hắn miệng hà to trên mặt viết đầy khiếp sợ dưới hai tay ý thức nâng lên tựa hồ muốn bắt lấy cái gì nhưng lại rơi vào khoảng không xung quanh bách tính cùng trung lập đám tán tu tức thì bị một màn này rung động đến n gây ra như phóng một chút thực lực yếu kém v õ giả trực tiếp bị c ố này cường đại lực lượng ép tới quỳ trên mặt đất bọn hắn trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng k í n h sợ đây lâm huyền thực lực đơn giản khủng bố như vậy như thế đại thú bút sợ là toàn bộ đại lục đều không ai bằng đúng vậy à đây triệu g i a nhân họa đất phúc về sau sợ là muốn trở thành đại lục bên trên cao cấp nhất gia tộc đám người tiếng nghị luận liên tiếp đối với lâm huyền thực lực cùng triệu ra tương lai tràn đầy kính sợ cùng chờ mong người triệu ra nhao nhao nhảy cấm hoan hô bọn hắn kích động tại cung điện bên trong xuyên qua vớt ve mỗi một chỗ tinh mị trang trí cảm thụ được nhà mới ấm áp cùng xa hoa triệu lao ra từ nước mắt t u ô n đầy mặt hắn cầm thật chặt lâm huyền tay âm thanh r u n r à y nói lâm huyền cảm ơn ngươi là ngươi để triệu ra một lần nữa tỏa ra sự sống chúng ta triệu ra vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi ân tình lâm huyền mỉm cười nhìn mọi người trong mắt tràn đầy vui mừng từ hôm nay trở đi triệu ra sẽ tại trên vùng đất này một lần nữa có thời trở thành thủ hộ phiến đại lục này chủ cột vững vàng h ắ n âm thanh kiên định mà hữu lực tại c Vậy xem trong đám người một vị tóc t r ẳ n g t r ắ n g xóa lao giả đôi tay run dày chỉ hướng tòa kia đột ngột từ mặt đất mọc lên triệu gia thiên cung trong mắt tràn đầy n h i ệ t lệ âm thanh mang theo nồng đậm thanh â m rung động nói ra c h ấ n thủ sứ đại nhân thật sự là đại ơn đại đức ca đây triệu gia bị đại nạn này vốn cho rằng lại không thời gian xoay sở có thể c h ấ n thủ sứ đại nhân vừa ra tay không chỉ có chừng trị ác đồ còn vì triệu gia xây lại huy hoàng như vậy phù đ ệ có dạng này cường giả thủ hộ là chúng ta phiến đại lục này phúc khí nói đến hắn chầm rãi c u i người đối lâm huyền phương hướng thật sâu mái một năm tuổi trẻ võ giả mặt đầy hưng phấn cùng sùng bái trong đó một cái nhịn không được nhảy lên đến v ớ i tay hô to c h ấ n thủ sứ đại nhân quá đẹp rồi thực lực này quyết đoán này ta về sau nhất định phải trở thành giống c h ấ n thủ sứ đại nhân đồng dạng cực giả thủ hộ người bên cạnh người một cái khác thì tại một bên phụ h o a đúng vậy à đi theo c h ấ n thủ sứ đại nhân về sau chúng ta phiến đại lục này khẳng định an bình thái bình rốt cuộc không sợ những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực mấy cái đi ngang qua thương nhân đ ừ n g vội vàng bước chân trong đó một cái vớt vớt sợi dâu cảm khái nói dĩ vãng đại viêm hoàng thất t h hiếp bách tính chúng ta những này quyển vợ nhỏ thương ra có thể không có thiếu bị khinh bị bây giờ c h ấ n thủ sứ đại nhân trường trị hoàng thất lại giúp triệu gia trùng kiến gia viên sau này làm ăn này khẳng định cũng tốt làm c h ấ n thủ sứ đại nhân thật là chúng ta đại cứu tinh còn có một đám phụ cận hai đồng bọn hắn vây tại một chỗ con mắt l ó e sáng tinh tinh tràn ngập tò mò nhìn triệu gia thiên cung một cái tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ h à i lôi kéo đồng bọn tay hâm mộ nói hoa phòng này thật xinh đẹp c h ấ n thủ sứ đại nhân thật là lợi hại về sau chúng ta cũng muốn giống như hắn trợ giúp có khó khăn người những hải từ khác nhao nhao gật đầu trong mắt tràn đầy ước mơ ở phía xa quan sát một đàm trung lập tà tu cũng không nhịn được gì thai thì、thầm. Một vị những ngày tiếng n tu than thở n liên tiếp như là sóng biển đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp không ngừng mà tại bốn phía quanh quẩn tất cả mọi người đều đối với lâm huyền tràn đầy cảm kích cùng kinh ý đối với triệu gia tương lai cũng tràn đầy trờ mong triệu ra đám người nhìn qua trước mắt tòa này hùng vĩ tráng lệ cung điện tâm tình kích động lộ rõ trên mặt triệu linh nhi kèm nén không được nữa nội tâm khoái trá giống một cái vui sướng tiểu lộc nhảy đến lâm huyền bên người ôm chặt lấy hắn cánh tay tràn đầy vui vẻ nói ra d ư ợ n g đây quả thực là ta trong ngọc ra thật xinh đẹp rồi về sau ta nhất định phải tại đây cực kỳ hoa viên bên trong đủ loại ta thích hoa ngài đối với chúng ta thật tốt ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài nói đến hốc mắt có chút phiếm hỏng trong ánh mắt tràn đầy ỉ lại cùng cảm kích triệu phong bước đi lên trước dùng sức vô vô lâm huyền bà vai âm thanh vang dội lại mang theo vài phần nghẹn、nào. tỷ phu ta triệu phong cái mạng này đều là ngươi cứu phần ân tình này ta ghi ở trong lòng về sau chỉ cần một câu nói của ngươi ta triệu phong sông pha khói lửa không chối tử hắn trên mặt viết đầy kiên định cùng cảm kích ánh mắt bên trong lộ ra đối với lâm huyền kính nghệ triệu lao ra từ tràn ngập nhiệt lệ chậm rãi đi đến lâm huyền trước mặt hai tay run run cầm thật chặt h ắ n tay vờ môi run nhẹ nhẹ rất lâu mới nói ra được lâm huyền à ngươi là chúng ta triệu ra đại ân nhân là chúng ta tái sinh phụ mẫu nếu không phải ngươi chúng ta triệu ra chỉ sợ sớm đã tại thế gian này biến mất đâu còn có thể có được hôm nay như vậy huy hoàng nhà mới Hắn n vừa ó âm ộ thanh c l sạch nhẹ, nhẹ suy nghĩ sừng suy chỉnh ắ p khuôn khác nhao nhao hắn h mừng cùng ơn. cũng bọn mặt cảm triệu tử tới, là vui Cái ra đệ vây lại tề đại đại đại mà vang dội tại cung điện trên không vang vọng thật lâu biểu đạt bọn hắn ở sâu trong nội tâm nhất chân thành cảm kích các nữ quyến tắc tập hợp một chỗ chia sẻ lấy đối với tương lai sinh hoạt ước mơ trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười toàn bộ triệu gia đắm chìm trong một mảnh sung sướng cùng ấm áp trong không khí đã từng mù mịt đã sớm bị đây mới tinh sinh hoạt cùng lâm huyền mang đến hy vọng quét sạch sành xanh đám người ánh mắt nhìn qua cái kia nguy nga tráng lệ triệu gia tân phụ đệ trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ một vị quần áo một mạc trung niên hán tử ngơ ngác nhìn qua cung điện nhịn không được tự lẩm bẩm cái này là phụ đệ đơn giản đó là thần tiên ở địa phương đây triệu gia về sau khẳng định không được nói là đế quốc đệ nhất gia tộc đều không đủ á trong mắt lóe ra hâm mộ qua n mang đúng vậy à nhìn xem cung điện này k h í phái lại nhìn một cái đây lâm viên tinh xảo ở tại nơi này đơn giản đó là nhân gian tiên cảnh ta nếu có thể ở chỗ này ở một ngày liền tốt mọi người ở đây đắm chìm trong đối với triệu gia nhà mới sợ hai thán phục cùng hâm mộ bên trong thì lâm huyền thần sắc lạnh nhạt chắp tay tại phủ đệ bên trong giả bước chỉ thấy hắn tùy ý địa phất phất tay trong chốc lát mặt đất chậm rãi vỡ ra thanh tịnh linh dịch từ lòng đất u vỡ ra từng đầu linh mạch phá đất mạ lên đủ loại chân quý bảo vật chống g ô n g xuất hiện những bảo vật này hoặc là tản g a nhu hòa qua mang hoặc là lưu chuyển lên thần bí kh Bọn đây nhiều g xáo như vậy cường đại linh trì cùng linh mạch còn có những này chân quý bảo vật đây triệu ra muốn không quật khởi cũng khó khăn a như thế thù bút ta đợi này cũng chưa từng gặp qua đây triệu ra có lâm trấn thủ sứ tương trợ ngày sau nhất định xưng bá toàn bộ đế quốc trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc Người triệu ra tức phong Lâm h n cũng k đầy mặt kính nể đi đến lâm huyền bên người nói tỷ phu ngươi chiêu này trực tiếp để cho chúng ta triệu ra đứng ở đình phong về sau xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta triệu lao ra tử trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm kích lần nữa cầm thật chặt lâm huyền tây lâm huyền a ngươi vì triệu ra làm tất cả chúng ta không thể báo đáp triệu gia có ngươi là triệu gia phúc khí lâm huyền mỉm cười nhìn mọi người trong mắt tràn đầy vui mừng hắn có chút ngửa đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa chậm rãi mở miệng nói đây đều là triệu gia nên được ác hữu ác báo thiện hữu thiệt báo triệu g i a một lòng thủ hộ đại lục vì đây mảnh thổ đ ị a n ỗ lực rất nhiều bây giờ chỉ là cầm lại thuộc về mình vinh quang những cái kia tổn thương qua triệu gia người cũng đã nhận phải có trừng phạt hắn âm thanh trầm thấp hữu lực mang theo không thể nghi ngờ uy n h i ê m tại cung điện trên không quanh quần cũng rơi vào mỗi người trái tim lâm huyền nói để người triệu gia trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m bọn hắng càng thêm tin chắc, tại lâm huyền dẫn đầu dưới. triệu g i a tương lai nhất định bừng sáng vây xem bách tính cùng trung lập đám tán tu nghe xong cũng ngao ngao gật đầu biểu thị đồng ý đối với lâm huyền k í n h nể lại nhiều mấy phần ngay tại người triệu g i a đắm chìm trong nhà mới trong vui sướng xung quanh bách tính cùng trung lập tán tu còn tại đối với lâm huyền thực lực cường đại nghị luận ẩm ĩ thời điểm trong lúc bất trợt một đạo lệnh leo âm thanh không có dấu hiệu nào trên hư không v a n g lên có đúng không người cái này á c đồ làm xăng làm bậy lại còn dám phát ngôn bừa bãi nhận lấy cái chết thanh âm này phảng phất lôi cuốn lấy vô tận hạ xuống ẩm ẩm nương theo lấy âm thanh nổ vang liệt không a tu la đ ỗ n g nhiên xuất hiện chương 88, khiêu khích phạm thiên phật điện chương t á ư ơ i tám khiêu khích phạm thiên phật điện thân hình hắn con cao một bộ hắc bảo bay phần phật theo gió phía sau sinh ra một đôi to lớn cánh chim màu đen vũ rực bên trên lóe r a thần bí phù văn phù văn lưu chuyển ở giữa tản ra quỷ dị quan mang mỗi một lần vỗ đều có thể dẫn phát không gian chấn động t ừ n g đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tắn ra hắn ánh mắt băng lãnh như xương phản phất thế gian vạn vật đều không bị hắn để vào mắt hắn có chút hất cầm lên từ trên cao nhìn xuống nhìn đến lâm huyền âm thanh lạnh như băng nói ra lâm huyền, lẫn lộn phải trái nguy hại đại viêm tội không dung thứ hôm nay ta đại biểu phạm thiên phật địa tới đây chạm yêu trừ ma đưa ngươi thủ cấp gỡ xuống h i ế n cho tôn giả dứt lời hắn nhẹ nhàng vô vũ dực triệu gia phủ đệ bên trong lập tức cuồng phong gào thét thổi đến xung quanh cờ bay phất phới những cái kia nguyên bản còn đắm chìm trong trong vui sướng người triệu gia trong nháy mắt quá sợ hãi triệu linh nhi dọa đến sắc mặt tái nhuận vô ý thức trốn đến lâm huyền sau lưng đôi tay nắm chắc lâm huyền bốc áo dựa hắn là ai a làm sao hung ác như thế triệu phong mặt đầy cảnh giác cấp tốc rút ra bên hông bội kiếm ngăn tại người nhà trước người. t xung quanh bách tính cùng trung lập đám tán tu cũng đều bị bất thình lình biến cố dọa trò phát sợ một chút nhát gan bách tính thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất run lầy bẫy trung lập đám tán tu tắc nhau nhau lưu lại trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc bọn hắn gì thai thì thầm nghị luận ở mỹ đây phạm thiên phật địa làm sao đột nhiên lại đúng tay lần này có thể có vợ kịch hay nhìn đúng vậy à đây lâm huyền mặc dù thực lực cường đại nhưng đây liệt không a tu la nhìn lên đến cũng không phải dễ t r ê o chủ lâm huyền thần sắc bình tĩnh trong mắt lại hiện lên một tia hàn mang hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ triệu linh nhi tay ra hiệu nàng không cần phải sợ sau đó bước về phía trước một bước nhìn thẳng liệt không a tu la âm thanh t r ầ m ổn mà kiên định phạm thiên phật điện ta nhìn n g ư ơ i là muốn chết dứt lời lâm huyền toàn thân linh lực bắt đầu phun trào cường đại khí tức lần nữa tràn ngập ra sau đó lúc này liệt không a tu la còn tại c ù n vọng chợt to ngươi con mắt hảo hảo nhìn một cái ta chính là đại nhật như lai tôn giả tọa hạ thứ sáu đệ tử liệt không tu l à hôm nay chính là người t ậ n thế lời vừa nói ra đám người kinh ngạc không thôi trong đám người trong nháy mắt buộc phát ra một trận tiếng thán phục dân chúng mặt lộ vẻ hoảng sợ nhao nhao lui về phía sau ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại trung lập đám tán tu tác dĩ hai thì thầm vẻ mặt nghiêm túc một vị tóc trăng trăng xóa tán tu mặt đầy khiếp sợ âm thanh run r ậ y nói lại là hắn nghe nói hắn từng đơn thương độc mã xâm nhập ma t h ú xào huyệt đem thực lực kia khủng bố ma thu cấp bảy chạm sát thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn không ai đỡ nổi một hiệp một vị khác tuổi trẻ tán tu cũng không nhịn được kinh hô đúng vậy à Ta c ò người n h hắn tại phạm thiên Phật địa thí mình đánh thủ, Phật e nói luyện bên trong, ngay tại bại đối một tất t Địa Địa lấy r sức cả cả ở thưởng n hắn tán hắn n g g Láo lực, đều đối với thửa, thực lực, thâm bất khả chắc bất ư có triệu ra nghe được liệt không tu la thân phận về sau sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi triệu phong n ắ m thật chặt kiếm gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi nhưng ánh mắt bên trong vẫn như c ũ lộ ra k i ê n định không cần biết ngươi là cái gì người muốn thương tổn ta triệu ra trước từ ta thi thể bên trên bước qua đi triệu linh nhi trốn ở lâm huyền sau lưng thân thể run nhẹ nhẹ âm thanh mang theo một tia sợ hãi dựa hắn thật là lợi hại chúng ta có thể thắng sao lâm huyền thần sắc lạnh lùng ánh mắt bên trong lại không có chút nào ý sợ hãi hắn có chút nhau mắt lại nhìn chằm chằm liệt không tu la âm thanh trầm ổ n đã dám đến triệu ra dương oai cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra người cái gọi là cường đại bất quá là một mảnh hư hảo dứt lời lâm huyền toàn thân linh lực lần nữa phun trào cường đại khí tức cùng liệt không tu la khí thế đụng vào nhau trong không khí phát ra tư tư tiếng vang một trận đại chiến hết sức căng thẳng liệt không a tu la nghe được lâm huyền đáp lại trên mặt lộ ra càng thêm cuồng vọng nụ cười hắn ngẩm đầu lên phát ra một trận chói t a i cười to ha ha, ha ha không biết tự lượng sức mình đồ chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta gọi r ầ m d ĩ ở trước mặt ta ngươi bất quá là một con r u n dế tiện tay liền có thể bóc chết hắn một bên cười như điên một bên chậm rãi phe phẩy phía sau cánh chim màu đen cường đại phong áp để xung quanh người đứng không vững nhao nhao lui về phía sau hắn khinh miệt quét mắt người triệu ra ánh mắt bên trong tràn đ ầ y khinh thường nhìn xem các người đám này kẻ đáng thương còn tưởng rằng có lâm huyền cái phế vật này che chở liền có thể gối cao không lo nói đến hắn dội ra một ngón tay chỉ hướng lâm huyền một đạo màu đen quang mang tại đầu ngón tay ngưng tụ quan g mang bên trong tản ra làm cho người sợ h ã i khi t ứ c trong chốc lát lấy hắn đầu ngón tay làm trung tâm không gian bắt đầu v ặ n mẹo sụp đổ hình thành một cái c ỡ nhỏ lỗ đen trong lỗ đen không ngừng chuyển ra q u ỷ dị tiếng nổ phảng phất kết nối lấy vô tận vực sâu h á c á m lỗ đen biên giới lóe ra sâu t h ẳ m hào qua n g màu tím đen cùng xung quanh không gian hình thành tươi sáng so sánh để cho người ta không rét mà run ngay sau đó liệt không a tu là bỗng nhiên vung lên vũ rực thân hình tựa như tia chớp phóng tới lâm huyền tại phía sau hắn lưu lại một đạo thật dài màu đen tan ảnh hắn tốc độ cực nhanh những nơi đi qua không gian đều bị xé n ư ớ ra từng đạo mà vết rách bên trong không ngừng tuân ra hỗn độn chi khí đem xung quanh tất cả đều c u ố n vào trong đó trong nháy mắt hóa thành hư vô trong trước mắt hắn liền tới đến lâm huyền trước mặt cái kiêng ngưng tụ khủng bố lực lượng hát sắc quan mang lôi cuốn lấy vô tận khí tức hủy diệt như là một k h ỏ a màu đen lưu tinh mang theo hủy thiên diện địa lực lượng đánh phía lâm huyền ngực c ố lực lượng này trổ đến xung quanh không khí trong nháy mắt bị rút sạch hình thành một cái to lớn chân không khu vực xung quanh vật thể tại cường đại áp lực dưới nhau nhau vỡ nát trên mặt đất, đất đá bị nhấc lên hình thành một mảnh to lớn bụi mù bụi mù bên trong ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo vết nước không gian. phảng phất đại địa cũng tại đây khủng bố lực lượng bên dưới không chịu nổi gánh nặng sắp p h á t toái ngay tại liệt không a tu la mang theo cái kêu hủy thiên diệt địa hát sắc qua mang như màu đen như lưu tinh đánh phía lâm huyền n g ư c thì lâm huyền thần sắc bình tĩnh như trước như nước phảng phất trước mắt đây khủng bố công kích với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ quất vào mặt chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải nam chỉ chậm dãi thu nạp hình thành một cái nhìn như phổ thông nằm đấm một q u y ề n này nhìn như không y thế chút nào không có kinh tiên động địa qua mang cũng không có đinh thái nhức gói mắt để xung quanh pháp tắc cũng vì đó và mẹo nguyên bản sẽ rách vết nước không gian tại một quyền này lực lượng dưới lại giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo bắt đầu cấp tốc khép lại. Frank. trầm, Trong trần trung ra. A-Tula va va phía quanh nhau nhau tiếng văng trầm, Lâm huyền nắm đấm cùng liệt không công kích chính diện lượng gợn sóng hướng bốn tán Xung người cường sóng tung kích khuyết khí kém Một Lâm đấm chạm. một mắt chạm điểm làm trung tâm, cảm một mặt, mặt một liệt lát, thể thấy thấy hất đất, chút thực lực yếu kém giả, trực tiếp đại giả, yếu vào võ lực lấy lực chốc chỉ đập cố có cố cố bị bị ở người p h triệu n i a sững sờ tại chỗ nguyên bản còn vì lâm huyền lo lắng tâm giờ phút này bị kinh hỷ cùng rung động chỗ lấp đầy triệu linh nhi che miệng trong mắt lóe ra kích động nước mắt dựa quá lợi hại triệu phong thức làm mặt đầy kính nghệ dùng sức cơ nằm nấm tỷ phu tốt là ám xung quanh bách tính cùng trung lập đám tán tu càng là cả kinh không ngầm miệng được đây đây lâm huyền thực lực cũng quá kinh cùng a t hiện nay một quyền liền đem liệt không a tu la đánh bay đúng vậy à đây quả thực vượt quá tưởng tượng liệt không a tu la ở trước mặt hắn tựa như cái nhỏ yếu hài đồng đám người tiếng nghị luận liên tiếp đối với lâm huyền thực lực lại có tần nhận biết mà trong sơn cốc liệt không a tu la chậm rãi từ trong khói bùi đứng dậy hắn khỏe môi n ế t lên màu tươi ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình một cách toàn lực lại bị lâm huyền dễ dàng như vậy hóa giải còn bị một quyền đánh bay đây cái này sao có thể người rốt cuộc là ai hắn thanh âm bên trong mang theo vẻ run dậy trong lòng tràn đầy sợ hãi sau đó lâm h u y ề n nhìn đến hắn khí tức quanh người nội liễm cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể toàn thân tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí vòng xoáy bên trong lóe ra ngũ thải quan mang phát ra trận trận đại đạo anh minh liệt không a tu la nhìn qua cái tia kinh người vòng xoáy linh khí con ngươi đột nhiên có lại trong lòng dâng lên một cô m á n h liệt bất an hắn đôi tay không tự giác địa run h ẹ nhẹ cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi tự lẩm bẩm đây cái này sao có thể hắn bất quá là cái phạm nhân như thế nào nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng h á n thanh em bên trong mang theo vẻ run r à y ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin lâm huyền ý thức t h a m dò vào sâu trong vũ trụ đụng chạm đến thế giới bản chất nhất quy tắc hắn ngón tay trên không trung nhẹ nhàng khiêu vũ từng đạo thần bí phủ văn chống r ô n g hiện hiện phủ văn lóe ra kỳ dị rực rỡ ẩn chứa vô tận huyền bí những phủ văn này đan vào lẫn nhau rung hợp dần dần tạo thành một cái to lớn phủ văn ma trận ma trận lơ lửng tại lâm huyền đình đầu tản mát ra cường đại u y áp để xung quanh không ràn cũng vì đó run dày liệt không a tu la nhìn đến cái kia to lớn đến khủng bố phủ văn ma trận, trong lòng sợ hãi càng hắn trong đầu không ngừng vang trở lại mình mới vừa cuồng vọng c h i ngôn hối hận c h i tình giống như thủy triều s ô n g lên đầu ta đến cùng làm cái gì ta làm sao biết như thế ngu xuẩn lại chủ động khiêu khích dạng này một cái khủng bố tồn tại hắn trong lòng tràn đầy tự trách hận không thể đảo ngược thời gian để cho mình thu hồi những cái kia cuồng vọng lời nói ngay sau đó lâm huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra ông bốn một đạo khủng bố âm thanh văn lên phảng phất đến từ vũ trụ đầu m ư ồ n liệt không a tu l à thân thể run dậy kịch liệt đứng lên hắn hai chân như n h n ra cơ hồ đứng không vững trong lòng tràn đầy tuyệt vọng thanh âm này lực lượng này ta căn bản là không có cách chống lại ta quá tự cho là lần này thật là sắp chết đến nơi hắn trong lòng tràn đầy đối với tử vong sợ hãi đồng thời cũng đối với chính mình lỗ mãng cảm thấy vô cùng hối hận theo lâm huyền chú ngữ phù văn ma trận bắt đầu phi tốc xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng tạo thành một cái to lớn cơn bão năng lượng trong gió lốc vô số đạo năng lượng chùm sáng s ă n g khắp nơi những quang thúc này trổ đến không gian trong nháy mắt bị xe đứt thời gian cũng giống như lâm vào hỗn loạn nhìn qua cái tia khủng bố cơn bão năng lượng liệt không á tu la triệt để hầm mất h ắ n ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực thân thể không bị khống chế run、dậy. xong tất cả đều xong ta làm sao lại hồ đồ như vậy tin vào tôn giả nói đến t r e o chọc tên s á t tinh này ta thật sự là hối hận không t i ế n a hắn trong lòng tràn đầy hối hận hối hận mình dễ dàng bị lợi dụng hối hận mình cuồng vọng tự đại lâm huyền nhìn về phía liệt không a tu là chỗ phương hướng trong chốc lát bên trong cơn bão năng lượng một đạo năng lượng chùm sáng như là một khỏa siêu cấp sao trổi mang theo vô tận lực lượng hủy diệt hướng đến liệt không a tu là gào thét mà đi đạo ánh sáng này buộc tốc độ cực nhanh nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt nó quy tích chỉ thấy một đạo sáng trói quang mang lướt qua chân trời những nơi đi qua sông núi dòng sông Đại địa, tất trong cả đều bị n hắn á y m t t hóa h à h hư vô. l i ệ trong không a -tula nhìn đến đây đạo năng lượng A Tula t đây đạo sáng đánh tới, mặt trở nên tới, mặt sắc trở trắng bệnh trong nháy mắt như tràn ờ giấy, môi cũng môi đi mất vờ màu、máu. Hắn đã t máu. o n g mắt t r đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng l i ề u mạng huy động cánh chim màu đen ý đồ tránh né đây trí mạng một k í c h nhưng hắn biết tất cả đều là phi công ta không muốn chết ta thật không muốn chết ta sai rồi ta sai quá không hợp t h o i thường hắn trong lòng tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng đồng thời cũng đối với chính mình hành động cảm thấy thật sâu hối hận không liệt không a tu la phát ra một tiếng tuyệt vọng t ê u thảm âm thanh tại năng lượng chùm sáng tiếng nổ bên trong bị dìm ngập hào quang lại lên liệt không a tu la bị đánh phải trọng thương thổ huyết đám người lần nữa bị một màn này rung động đến n gây ra như phỗng bọn hắn miệng hạ to ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng k í n h sợ người triệu ra kích động đến lệ nóng danh o trọng triệu linh nhi hưng phấn m à nhảy đứng lên la lớn dượng ngươi quá lợi hại ngươi chính là trên cái thế giới này tối cường đại người triệu phong kinh hỉ đến thị phu ta liền biết ngươi nhất định có thể giải quyết triệt để cái phiền p á i này xung q u n h bách tính cùng trung lập đám tán tu vô cùng kinh ngạc bị trước mắt cảnh tượng cả kinh mở to hai mắt nhìn miệng há đến đủ để nhét vào một quả trứng gà một vị tóc trăng trăng xóa lao giả hai chân mềm lún g trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng tự lẩm bẩm đây đây là cái gì lực lượng ta sống hơn nửa đời người chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng bên cạnh tuổi trẻ v õ giả mặt đầy rung động dưới hai tay ý thức nắm chặt n ắ m đấm phản phất dạng này liền có thể bắt lấy một tiêu cảm giác an toàn hắn run r ạ y âm thanh nói ra đây lâm huyền đại nhân chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong thần linh truyền thế lâm huyền đại nhân thực lực đơn giản siêu việt tưởng tượng lại đem phạm thiên phật điệu là tôn giả đều cho đánh bại đám người tiế quanh q u ầ n tại toàn bộ giữa thiên địa bảy năng lượng chùm sáng tiêu tán về sau giữa thiên địa từ từ khôi phục bình tĩnh lâm huyền thân hình c h ậ t l ó e giống như một đạo như lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại trọng thương thổ huyết liệt không tu la trước mặt lúc này liệt không tu la chật vật đổ vào trong một vùng phế tích trên thân hắc bảo phá toái không chịu đ ổ i máu tơi ư không ngừng từ hắn khỏe miệng tuân ra đã từng cặp kia tràn ngập cồn u g vọng cùng khinh thường con mắt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận sợ h ã i cùng tuyệt vọng lâm huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn đến hắn ánh mắt lạnh lùng âm thanh trầm thấp mà băng lãnh còn có cái gì di ngôn liệt không tu la nghe được lâm huyền nói trong mắt lóe lên một tia cầu sinh dục vọng hắn dây rủi lấy muốn đứng dậy lại bởi vì thương thế quá nặng lại n ặ n g nặng địa té ngã trên đất hắn dùng run dày đôi tay chống đỡ lấy thân thể đau khổ cầu khẩn nói lâm huyền đại nhân tha mạng a ta sai rồi ta thật sai đều là tôn giả mệnh lệnh ta cũng là thân bất giò kỳ a c ầ u ngài xem ở ta cũng là bị người sai sử phân thượng tha ta một mạng a hắn âm thanh mang theo tiếng khóc nước n ở k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi cùng cầu khẩn lâm huyền nhìn đến hắn bộ dáng này trong mắt không có chút nào thương hại lạnh lùng nói phế vật thân là phạm thiên ph trợ trụ toàn lấy ta tính mạng, tổn thương chịu ra, ngược. vi Ngưu mạng, chịu lấy sau o có thể tùy tiện thả thứ. h Lâm y ề n mỗi một chữ đó ề u hung tu tu Sau như thanh tạng, hăng nện ở liệt không tu la trong lòng để liệt không tu la trong lòng càng sợ hãi. là liệt la liệt la càng một bố ở để đ sợ lâm huyền chậm rãi nâng tay phải lên trong lòng bàn tay ngưng tụ cường đại lực lượng liệt không tu la nhìn đến một màn này triệt để tuyệt vọng hắn điên cuồng địa d â y rồi lấy trong miệng càng không ngừng la lên không đừng có giết ta ta không muốn chết nhưng mà hắn la lên tại lâm huyền lực lượng cường đại trước mặt lộ ra như thế bất lực đi chết đi lâm huyền không chút do dự bàn tay bỗng nhiên vỗ xuống phanh một tiếng nặng nề tiếng vang cường đại lực lượng trong nháy mắt đem liệt không tu la bao phủ hắn thân thể tại cố lực lượng này bên dưới trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán giữa phiến thiên địa này mọi người thấy một màn này lần nữa bị chấn động phải nói không ra nói đến dựa hắn vậy mà thật giết liệt không tu la triệu phong mặt đầy kính nghệ dùng sức cơ nằm đấm tỷ phu quá ba khí ngay cả phạm thiên phật địa người cũng dám giết về sau a i còn dám trêu chọc chúng ta triệu ra xung quanh bách tính cùng trung lập đám tán tu càng là cả kinh không ngậm nhận được một số người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lâm c h ấ n thủ sứ vậy mà xử tử một cái phạm thiên phật địa địa vị cao thượng vô cùng tu l a tôn giả đây quả thực thật bất khả tư nghị đúng vậy a đây lâm c h ấ n thủ sứ thực lực cùng quyết đoán đơn giản không ai bằng bất quá phạm thiên phật địa cũng không phải dễ chế a trong lòng mọi người đều rõ ràng phạm thiên phật địa nội tình cực kỳ khủng bố truyền thuyết bên trong phật trong đất có thượng cổ phật sống thậm chí còn có truyền thế cổ phật bây giờ phạm thiên phật địa chết một tên tôn giả chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ trong đám người một vị lịch duyệt phong phú lao giả lo lắng địa lắc đầu đây phạm thiên phật địa có thù tất báo lần này gãy liệt không tu là tất nhiên sẽ phái ra c à n g cường đại cao thủ đến đây báo thủ lâm c h ấ n thủ sứ cùng triệu ra sợ là phải có đại phiền thoái cái khác bách tính cũng nhao nhao phụ họa khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng có thể lâm huyền lại thần sắc lạnh nhạt đối với mấy cái này lo lắng nghị luận mắt điếc thai ngơ hắn có chút ngựa đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa trong lòng không có chút nào ý sợ hãi hắn thấy nếu như đã cùng phạm thiên phật địa kết xuống tự h á n liền sẽ không sợ sợ bất kỳ trả thù vô luận là thượng cổ phật sống vẫn là chuyển thế cổ phật hắn đều có lòng tin đường đối hắn xoay người nhìn về phía người triệu ra trong mắt tràn ngập kiên định mọi người không cần lo l có ta ở đây phạm thiên phật địa lận không nổi sóng gió hắn âm thanh kiên định hữu lực như là định hải thần trâm để người triệu ra nguyên bản bồi dối tâm tử từ, từ an định lại năm lâm huyền giải quyết liệt không tu la về sau toàn thân khí thế không giảm hắn mắt sáng như b ư c quét mắt xung quanh đám người sau đó cao giọng hạ lệnh người đến âm thanh như là t r ù n g lớn chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động một tên thân hình mạnh mẽ thủ hạ cấp tốc tiến lên ùy một chân trên đất ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính cùng trờ mong lơn tiếng đáp chủ nhân có gì phật phó lâm huyền thần sắc lạnh lùng ngữ khí không thể nghi ngờ đem liệt không a tu la thủ cấp gỡ xuống mang đến phạm thiên phật điện nói cho bọn hắn h ạ n phật tử trong vòng ba ngày tự mình đến đây hướng ta xin lỗi nếu không phạm thiên phật điện đừng trách ta lâm huyền tâm ngoan thủ lạc ta sẽ đem hắn từ trên phiến đại lục này triệt để thanh trừ hắn mỗi một chữ đều nói năng có khí phách mang theo vô tận uy nghiệm cùng bà khí thủ hạ kia nghe nói trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng kích động phản phất có thể chấp hành dạng này nhiệm vụ là cực lớn vinh quang hắn dùng sức gật đầu đứng vậy lớn tiếng nói chủ nhân yên tâm t h u hạ nhất định sẽ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn dứt lời hắn quay người đi hướng liệt không a tu la tiêu tá trong tay ngưng tụ ra một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu thu thập cái tia đã hóa thành bột mị liệt không a tu la tàn hồn cùng sư vỡ ý đồ chắc vá ra hoàn chỉnh thủ cấp xung quanh bách tính cùng trung lập đám tán tu nghe được lâm huyền đây bá khí mười phần mệnh lệnh lần nữa bị cả kinh n gây ra như phóng một vị tuổi trẻ tán tu nhịn không được sợ hai than nói đây lâm c h ấ n thủ sứ cũng quá bá khí đi vậy mà để phạm thiên phật địa phật tử tự mình đến xin lỗi đây nếu là chuyển đi toàn bộ đại lục đều phải chấn động bên cạnh lão giả cũng liền gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy kính sợ đúng vậy à phách lực như thế, thế gian hiếm thấy phạm thiên phật địa lần này sợ là gặp phải chân chính đối thủ người triệu gia tức là mặt đầy tự hào triệu linh nhi hưng phấn mà r ồ i dào sức sống dựa quá lợi hại lần này phạm thiên phật địa khẳng định không dám xem nhẹ chúng ta triệu phong n ắ m chặt n ắ m đấm trong mắt lóe ra kiên định q u a mang tỷ phu chúng ta người triệu gia v i n h viễn đ ủng hộ ngươi mặc kệ phạm thiên phật địa phái ai đến chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt tên tia thủ hạ rất nhanh liền thu thập tốt liệt không a tu la thủ cấp hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chứa vào một cái đặc chế trong hộp sau đó phi thân lên hướng đến phạm thiên phật địa phương hướng mau chóng đuổi theo hắn thân ảnh ở trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh mang theo lâm huyền mệnh lệnh cùng vô tận uy hiếp hướng về kia thần bí mà cường đại phạm thiên phật địa xuất phát mà lúc này phạm thiên phật trong đất đang có một trận đại sự đang phát sinh nguyên lai là mười năm một lần luận phật đại hội mở ra toàn bộ đông hoang vô số phật đà cao thủ đều hội tụ ở này hùng vĩ đại hùng bảo điện bên trong hương khói liều đ i ề u phạm âm từng trận đông đảo cao tăng đại đức ngồi vây quanh một đường đang liền phật pháp chỗ tinh diệu triển khai kịch liệt nghiên cứu thảo luận có nhắm mắt trầm tư trong miệm nói lẩm bẩm có tác kích tình bành trướng khoa tay múa chân điệu bày tỏ mình kiến đ ế giải mọi người ở đây đắm chìm trong luận ph Một đ ạ chương tám mươi chín bát đại kim cương h lớn mật bùng nổ giá tại ta phạm thiên phật địa dương oai còn dám đối với phật tử đại nhân bất kính một vị tóc trắng trắng xóa lao hòa thượng trận mắt tròn xoe đột nhiên đứng dậy trong tay thiền trượng nặng nề g h mà xử trên mặt đất cái khác cao tăng cũng nhao nhao phụ h o ạ khắc khuôn mặt là phẫn nộ cùng khiếp sợ nhưng mà lâm huyền thủ hạ lại không chút nào e ngại hắn đem chứa liệt không a tu la thủ cấp hộp để dưới đất lạnh lùng nói chủ nhân nhà ta nói là làm các ngươi tự lo lấy dứt lời hắn quay người liền muốn rời đi chỉ để lại đại điện bên trong đám người hai mặt nhìn nhau bầu không khí khẩn trương tới cực điểm ngay tại lâm huyền thủ hạ sắp phóng ra cửa đại điện thì đột nhiên một cỗ thần bí khủng bố phật đa lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới nguyên bản trang nghiêm túc mục đại hùng bảo đ i ệ bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên một ngạt đứng lên. nguyên bản sáng tỏ ánh đèn bắt đầu lấp l o e không yên một cỗ thần bí mà khủng bố khí tức như mánh liệt như thủy triều làm cho cả trong không khí đều tràn ngập một c ỗ cường đại cảm giác áp bách ở đây mỗi người đều cảm thấy hô hấp r ồ n rộn phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở ngực ngay sau đó một đạo trói mắt màu vàng q u a n g mang từ đại điện ngay phía trên đầm vang nở rộ q u a n g mang như là một vòng liệt nhật trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phạm thiên phật điện đạo tia sáng này bên trong ẩn chứa vô tận p ậ t pháp lực lượng mỗi một sợi bóng mang đều giống như một thanh lưới dao cắt xung quanh không gian không gian tại cỗ lực từng đạo màu đen vết rách như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra đại nhật như lai tuấn giả, ngay tại quang mang này bên trong chậm rãi hiện thân hắn thân mang một bộ hoa lệ vô cùng màu vàng cà s a cà s a bên trên khảm nạm lấy vô số viên sáng chói chói mắt bảo thạch mỗi một k h ỏ a bảo thạch đều tản ra thần bí quang mang phản phất tại nói ra lấy vũ trụ huyền bí hắn đỉnh đầu lơ lửng một cái to lớn màu vàng phật luân phật luân bên trên khắc đầy cổ lão phù văn phù văn lóe ra kỳ dị rực rỡ tản mát ra cường đại phật pháp ba đ ậ hắn sau lưng là một vòng to lớn màu vàng phật quang phật quang b hắn o cho c uy đều nghiêm, tản người kính sợ khí h mỗi một làm tước. vị ra sợ khuôn mỗi ặ t trang nghiêm mà thần thánh, ánh mắt bên trong để lộ ra một cô vô thượng thể thế. ra nghiêm ánh bên nghiêm cũng không thể nghi ngờ thế. Hắn khí mà m để lộ cô vô uy một cái động tác đều phản p h ấ t t h n chứa thiên địa lực lượng mỗi một lần hô hấp đều có thể gây nên không gian xung quanh chấn động hắn xuất hiện làm cho cả phạm thiên phật địa cũng vì đó run r à y phản p h ấ t thế gian vạn vật đều tại hắn dưới chân thần phục giờ phút này đại hùng bảo điện bên trong lít nha lít nhít địa tụ tập đến từ toàn bộ đông hoang vô số phật đá cao thủ bọn hắn nhìn đến đại nhật như lai tôn giả hiện thân nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kính sợ vội vàng đều nhịp địa quỳ xuống đất hành lễ trong miệng hô to b à i kiến t ô n lưng giả âm thanh chỉnh tề mà vang dội như là c u ồ n c u ộ n tiếng sấm tại đại điện bên trong vang vọng thật lâu chấn động đến đại điện vách tường cũng hơi run run dày uy l ệ hoàn tất về sau đám người cảm xúc bị triệt để nhóm lửa n g a o n g a o đem đầu mâu chỉ hướng lâm huyền đây lâm huyền quả thực là muốn chết giám đắc tội chúng ta phạm thiên phật địa thật sự là không biết trời cao đất rộng một vị lớn mập hòa thượng mặt đầy vẻ giận dữ cơ trong tay chẳng hạn lớn tiếng la mắng chính là hắn cho là mình có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao phạm thiên phật địa há lại hắn có thể khiêu khích. một vị trưởng u ổ i t ẻ lão bộ g á người lạnh lùng nói trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh đám người tiếng mắng chửi liên tiếp tràn đầy đối với lâm huyền, huyền thụ hạ mặc dù thân ở khói cảnh nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may e ngại hắn thẳng xuống lưng lơn tiếng nói đại nhân nhà ta đã dám hạ mệnh lệnh này liền có đầy đủ thực lực ứng đối các ngươi nếu không tin đại khái có thể thử một chút đến lúc đó cũng đừng hối hận hắn âm thanh kiên định mà hữu lực tại mọi người tiếng mắng chửi bên trong lộ ra vô cùng đột xuất đại nhật như lai tôn giả nghe vậy thần sắc không vui âm thanh chấm thấp mang theo vài phần k i ể m chế lựa giận hỏi chủ nhân nhà ngươi thật lớn lá gan ta lại hỏi ngươi ta phái quá khứ liệt không a tu la đâu hắn hiện tại thân ở nơi nào lâm huyền thủy hạ không sợ h ã i chút nào nếp miệng lên một vệ trào phúng ý cười ngẩng đầu g i ữ ngực lớn tiếng đáp lại nói ha ha ha đều bị ta chủ nhân giết chết liệt không a tu la tại chủ nhân nhà ta trước mặt bất quá là không chịu nổi một kích sâu kiến hắn thủ cấp ta đã mang đến ngay tại đây trong hộp dứt lời Hắn dùng c ầ một ra hiệu m c tiếng đ vang thật lớn tôn giả dưới cơn nóng giận buộc phát ra khủng bố dị tượng phía sau hắn vô số phật tượng lại giống như là sống lại nhao nhao từ phật quang bên trong đi ra vây quanh tôn giả xoay trầm trầm mỗi một vị phật tượng đều tản ra cường đại phật pháp ba động những ngày ba động đan vào lẫn nhau va chạm tạo thành một cố cường đại lực lượng bao tác cuốn sạch lấy toàn bộ đại hùng bảo điện đại điện bên trong đám người bị cố lực lượng này trùng kích đến ngã trái ngã phải nhao nhao lộ ra hoảng sợ t h ầ n s ắ c một chút thực lực yếu kém tăng nhân trực tiếp bị cố lực lượng này chấn động đến miệng phun máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà những cái kia thực lực khá mạnh cao tăng cũng đều mặt lộ vẻ rung động trong mắt tràn đầy k í n h sợ t r ờ i ạ tôn giả phật pháp thực lực vậy mà lại tinh tiến bậc này khủng bố lực lượng sợ là thế gian không người có thể địch một vị trưởng lão bộ dáng người mặt đầy khiếp sợ âm thanh dôn g i y nói đúng vậy à cường đại như thế phật pháp chi lực chỉ sợ chỉ có thượng cổ phật sống mới có thể cùng chi so sánh một vị khác tăng nhân cũng đi theo sợ hai than nói đại nhật như lai tôn giả phẫn nộ cũng không như vậy bình lặng hắn hai mắt lóe ra màu vàng qua n mang p h ả n phất hai vòng liệt nhật nhìn chằm chặp lâm huyền thủ hạ lạnh lùng nói lâm huyền dám như thế tùy tiện hôm nay ta nhất định phải để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới dứt lời hắn vung tay lên một cố càng thêm bàng bạc lực lượng hướng đến lâm huyền thủ hạ mãnh liệt mà đi cỗ lực lượng này như là một đầu phẫn nộ cự lòng mang theo hủy tiên diện địa khí thế trong nháy mắt đem lâm huyền thủ hạ bao phủ thủ hạ kia cười ha ha một tiếng lời i ê n t đây vừa nói ra toàn bộ đại hùng bảo điện bên trong trong nháy mắt hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người đều bị đạo mệnh lệnh này chấn kinh đến gây ra như phóng một lát sau đám người nhao nhao lộ ra hoảng sợ thân sắc dì thai thì thẩm nghị luận ở mỹ Trời bát ạ, đúng ạ lại i kim đôi khiếp nói nộ cương muốn ra tay. Đây chính là trọn vẹn 500 năm cũng chưa từng tình trăng trăng xóa lao thượng, đôi tay run Một mục mặt chưa có tóc là lao ra rảy, ra. tay. xóa hỏa tay Đây đầy đ vị sự sợ vậy à b á t đại n ộ mục kim cương từ trước đến nay là tại đối mặt cực kỳ cường đại ác ma cao thủ thì mới có thể xuất động đây lâm huyền có thể để tôn giả coi trọng như vậy không tiếc vận dụng b á t đại n ộ mục kim cương một vị tuổi trẻ tam nhân trong mắt tràn đầy sợ hay nói đây lâm huyền sợ là muốn chết bác đại n ộ mục kim cương liên thủ thực lực khủng bố đến cực điểm cho dù là thượng cổ ma thần chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản a Một t vị r ư đại, đại, đại lực ã o bộ ráng n g ư ờ kim cương thân hình khôi ngô cường tráng tựa như một tòa nguy nga đại sơn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại vô hình cảm giác ắ p bách hắn đôi tay khiêu vũ đứng lên có thể dung chuyển xuống núi từng tại vạn ma cốc chi chiến bên trong đơn thương độc mã xâm nhập ma quật lấy một đôi thiết quyền đập nát mấy vạn ma chúng ma quật tại hắn công kích đến ẩm v a n g sụp đổ từ đó vạn ma cốc yêu ma đối với hắn nghe tin đã sợ mất mật trí tuệ kim cương cầm trong tay thiền trượng ánh mắt sắc bén như ứng có thể xem thấu thế gian hư hảo h ắ n a m h i ể u lấy phật pháp huyên hóa thành đủ loại sắc bén sắc chiêu để cho người ta khó lòng p h ò n g bị ngàn năm trước phật quang tự bảo vệ chiến đối mặt tà tu vây công hắn chỉ dựa vào lực lượng một người lấy tinh diệu phật pháp khốn trụ tất cả tà tu để bọn hắn tự giết lẫn nhau cuối cùng thành công thủ hộ phật quang tự hắn s á c mặt tâm trầm toàn thân còn bao quanh một t ầ n g quỷ dị màu đen v ặ c quang đó là trấn áp tà ác lực lượng hắn từng đem một vị mưu toan phá vỡ phật địa thượng cổ tà phật trấn áp tại phật tháp phía dưới để hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở t r ấ n n g ụ c kim cương thực lực có thể nói vô cùng cương đại vô ý kim cương hắn toàn thân tản ra một cỗ dung cảm tiến tới khí thế bất kỳ khó khăn cùng nguy hiểm ở trước mặt hắn đều như sâu kiến tại cùng hải ngoại yêu đạo đại chiến bên trong hắn một mình đối mặt m ư ờ i mấy tên yêu tu vây công không thối lui chút nào gắng n ư ợ n g giết ra một đường máu đem yêu tu nhóm đánh cho hoa r c h đ ế n yêu ma lui tán. Hắn từng tại một lần phật ma lui lần tại tán. từng Phật Hắn đôi ạ i chiến giết kích chém hàng bên trong, một t dĩ ma ma xử n tọa hạ ba hạ ạ đ hộ pháp, trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Hắn cuộc. tiếp trực đổi đối với ma tu đến nói đó là khắc tinh hộ pháp kim cương hắn toàn thân phật quang lòng lánh tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài hắn thủ hộ phạm thiên phật đất nhiều năm vô số lần đánh lui ngoại địch xâm lấn tại một lần cùng tây vực ma giáo giao phong bên trong ma giáo cao thủ dốc toàn bộ lực lượng hắn một thân một mình canh dự ở phật địa trước sân môn gắn gượng chống đỡ tất cả công kích để ma giáo không công mà lui phục hổ kim cương hắn tinh thông đủ loại kỳ môn cấm thuật có thể triệu hắn lực lượng thần bí cho mình dùng hắn từng tại núi rừng bên trong gặp phải một cái hóa hình thượng cổ h ồ yêu h ồ yêu thực lực cường đại làm hại một phương hắn thi triển cấm thuật thành công đem h ồ yêu chế p h ụ để kỳ thành làm thủ hộ sơn rừng thần thú kim thân kim cương hắn nắm giữ bất tử bất d i ệ t kim thân bất kỳ công kích với hắn mà nói đều như là gãi ngứa hắn từng tại một trận thiên kiếp bên trong vì bảo hộ phật địa kinh văn một mình tiếp nhận cựu thiên lôi kiếp lôi kiếp qua đi hắn lông tóc không tổn hao gì mà những cái diệt trừ hắn nạo nghễ biểu thị thiên k i ế p không gì hơn cái này tám người một phen giao lưu về sau x à i bước hướng đến phạm thiên phật địa chi đi ra ngoài chuẩn bị đi gặp một hồi cái kia để bọn hắn chẳng thèm ngó tới lâm huyền bốn cùng lúc đó bắt đại nộ mục kim cương bước đến trần ổn mà hữu lực nhịp bước hướng đến lâm huyền chỗ phương hướng xuất phát bọn hắn toàn thân tản ra cường đại khí tức những nơi đi qua cỏ cây vì đó rung động phản phất tại hướng thế nhân tuyên hướng cáo bọn hắn không ai bị nổi phục hổ kim cương đi tại trong đội ngũ mới đầu tất cả bình thường nhưng mà ngay tại hắn đi không mấy bước thì đột nhiên ánh mắt chật lóe trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác Hắn bông nhiên bông người, quay đại ố i bên c n h đ ạ lực kim cương không c rắn rắn chắc chắc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cả ngựa như đoạn dây chơi diều đồng dạng bay rớt ra ngoài mấy trượng xa ngã dầm trên mặt đất nâng lên một mảnh bụi đất đám người thấy thế đầy đủ đều chấn kinh đến gây ra như phóng bọn hắn con mắt chừng to đại tràn đầy khó có thể tin thân sắc vô ý kim cương dẫn đầu kịp phản ứng quát lớn phục hồi ngươi làm cái gì vậy vì sao đột nhiên đối với đại lực xuất thủ cái khác kim cương cũng nhao nhao q u ă n g tới nghi hoặc cùng phẫn nộ ánh mắt trong lúc nhất thời hiện trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm phục hổ kim cương lại không chút hoang mang hắn nhìn đến té ngã trên đất đại lực kim cương đột nhiên cười ha ha đứng lên tiếng cười trong không khí quanh quẩn để cho người ta dùng mình mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm phục hổ kim cương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa dần dần huyên hóa thành lâm huyền hư ảnh lâm huyền hư ảnh đứng tại chỗ thân xác lạnh nhạt phản phất mới vừa phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn hắn nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo âm thanh trầm thấp mà hữu lực nói đây chỉ là cho các ngươi một hạ mã h uy hạng các ngươi phật tử trong vòng ba ngày đem võ minh nguyệt đưa tới nếu không ta đem dẫn đầu đại quân đạp d i ệ t toàn bộ phạm thiên phật địa hắn âm thanh như là c h u n g lớn tại mọi người bên thai tiếng vọng mỗi một chữ đều tràn đầy lực uy hiếp bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lâm huyền vậy mà lại lấy dạng này phương thức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn còn đả thương đại lực kim cương t h ấ n ngục kim cương sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói lâm huyền ngươi đừng quá cuồ vọng hôm nay ngươi đã dám hiện thân cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi c á i khác kim cương cũng nhao nhao xoa tay chuẩn bị tùy thời hướng lâm huyền phát động công kích lâm huyền không chút nào không thèm để ý bọn hắn uy hiếp hắn có chút ngửa đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa phản phất đã thấy phạm thiên phật địa bị hắn san bằng c h ẳ n g cảnh hắn cười lạnh một tiếng nói ra các ngươi nếu không tin đại khái có thể thử một chút sau ba ngày ta chờ đám các ngươi trả lời chắc chắn dứt lời hắn hư ảnh chậm rãi tiêu tán b á đại kim cương thấy thế phẫn nộ toàn thân khí tức đột nhiên trở nên quần bạo đứng lên muốn đi chạy đi đâu cùng lúc ấ đó cái khác bảy vị kim cương cũng nhao nhao hành động đứng lên đại lực kim cương hét lớn một tiếng bỗng nhiên đấm ra một quyền quyền phong gào thét mang theo dời núi lấp biện chi thế máng không biết sống chết đổ vật dám đả thương ta huynh đệ để mặn g lại trong trước mắt bắt đại kim cương liền bày ra kim cương phục ma đại trận toàn bộ đại trận tản ra cường đại phật pháp lực lượng đem lâm huyền hư ảnh trăm chú bao phủ trong đó đại trận bên trong phủ văn lấp lóe phật quang lưu chuyển tạo thành một cái to lớn lẩm giam phản phất muốn đem lâm huyền triệt để vây khốn lâm huyền thấy thế trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh hắn khe khẽ lắc đầu phản phất trước mắt kim cương phục ma đại trận trong mắt hắn bất quá là một chuyện cười hắn chậm rãi nâng tay phải lên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ cường đại lực lượng cỗ lực lượng này cùng xung quanh phật pháp lực lượng đụng vào nhau phát ra t ừ t ừ tiếng vang chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cả ta lâm huyền âm thanh băng lánh mã kiên định mang theo một tia trào phúng các n g ư ơ i đám này cái gọi là phật môn cao tăng miệng đầy nhân nghĩa đ ạ o đức thực tế dối trá đến cực điểm hôm nay ta liền muốn đánh vỡ các ngươi đây dối trá phật điện trấn ngục kim cương nghe được lời này sắc mặt tái xanh dẫn không kèm được mã quát đừng muốn giả biện ngươi ma đ ầ kia hôm nay còn dám phát ngôn bừa bãi nhìn ta hôm nay không đem ngươi phong ấn nói đến màu đen xiềng xích càng mãnh liệt hướng đến lâm huyền công tới lâm huyền thân hình tại đại trận bên trong nhanh chóng xuyên qua tốc độ cực nhanh để cho người ta cơ hộp vô pháp bắt được hắn tung tích hắn một bên nhẹ nhõm làm lấy p h ả n kích mỗi lần xuất thủ đều có thể dẫn phát một trận cường đại lực lượng ba động đem bắt đại kim cương công kích từng cái hóa giải hắn cười lạnh đáp lại chỉ bằng các ngươi đây chút thủ đoạn còn kém xa l ắ m đâu hôm nay các ngươi nếu không n g oan nghe o n n g lời ta định đ ể phạm thiên phật địa chó gà không tha đại lực kim cương bị lâm huyền nói chọc giận lần nữa vọt mạnh tiến lên quyền phong càng tăng lên ngươi đây c ù n đồ còn dám mạnh miệ nhẹ nhõm tránh đi dễ cẩn nói liền ngươi đây hai lần còn chưa đủ ta làm nóng người song phương ngươi tới ta đi chiến đấu càng kịch liệt tiếng mắng chửi lực lượng tiếng va chạm đan vào một chỗ chấn động phiến thiên đ ị a n à y lâm huyền tại bát đại kim cương trong vây công xuyên qua tự nhiên thành thạo điêu luyện đột nhiên hắn n g ử a đầu cười ha ha đứng lên âm thanh sảng khoái quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường không cùng các ngươi chơi là thời điểm kết thúc cuộc nhào kịch này vừa dứt lời lâm huyền toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi nguyên bản giấu ở trong cơ thể hắn lực lượng như bị tỉnh lại thượng cổ hứng thú điên quần mà phun trào đứng lên hắn chung quanh thân thể không gian bắt đầu lấy một loại quỷ dị phương thức sụp đổ đầu tiên là xuất hiện vô số nhỏ bé màu đen vết nứt những n à y vết nứt cấp tốc lan tràn mở rộng trong chớp mắt liền đem xung quanh không gian cắt chém thành vô số cái bất quy tắc m ả n h vỡ mỗi cái mảnh vỡ bên trong đều lóe ra hỗn độn quan mang phảng phất kết nối lấy khác biệt thời không thứ nguyên cùng lúc đó thời gian pháp tắc cũng lâm vào hỗn loạn tại lâm huyền bên người thời gian tốc độ chạy trở nên cực không ổn định khi thì như chậm như ấu xen chậm chạp để xung quanh tất cả đều lâm vào đ ư n g im khi thì lại như cùng như thiểm điện nhanh chóng khiến cho xung quanh cảnh vật xuất hiện bóng trồng phảng phất lâm h u y ề n trong đôi mắt lóe r a thần bí thất thải quan mang trong vầng hào quang ẩn chứa vũ trụ đạn sinh cùng hủy diệt để cho người ta nhìn một chút liền phảng phất muốn bị hút vào vô tận thâm nguyên hắn tóc không do mà bay từng chiếc đứng thẳng mỗi một cây sợi tóc đều giống như ẩn chứa một cái độc lập vũ trụ tản ra vô tận huyền bí hắn trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm x ư ơ n g mù màu đen trong x ư ơ n g mù ẩn ẩn có thần bí phủ văn lấp lóe những phủ văn này tản ra quỷ dị quan mang bọn chúng không ngừng mà tổ hợp phân giải phảng phất tại diễn lại vũ trụ vạn vật hương suy giao thế cỗ này khủ đặt ma viện bên trong kiến trúc tại cố khí thế này áp bách d ư ớ i nhao nhao hóa thành bụi trần phảng phất chưa từng tồn tại viện bên trong cây cối trong nháy mắt khô héo mục nát hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán mặt đất bắt đầu chìm xuống hình thành một cái to lớn thâm nguyên phảng phất muốn thôn vệ thế gian tất cả bát đại kim cương nguyên bản còn khí thế hung hăng vây công lâm huyền giờ phút này lại bị cố khí thế này chấn kinh đến n gây ra như phóng bọn hắn con mắt trừng to đại, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng sợ hãi chấn ngục kim cương trong tay màu đen x i ê xích giờ phút này cũng đình chỉ công kích tại cái tia cố cường đại khí thế giới hắn tay run dậy trong lòng tràn đầy đối với không biết sợ hãi đại lực kim cương nguyên bản dơ lên cao cao nằm đấm cũng chậm rãi rơi xuống hắn hô hấp trở nên gấp rút đứng lên trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi cái khác kim cương cũng đều thần sắc bối rối bọn hắn chưa hề cảm nhận được khủng bố như thế lực lượng phảng phất đối mặt không phải một người mà là một tôn đến từ viễn cổ ma thần lâm huyền nhìn đến kinh ngạc bát đại kim cương nhét miệng lên một vệ cười lạnh hắn chậm rãi nâng tay phải lên dội ra một ngón tay chỉ hướng bát đại kim cương cái này ngón tay nhìn như phổ thông lại phảng phất tẩn chứa toàn bộ vũ trụ lực lượng theo ngón tay hắn n nguyên bản sụp đổ không gian giờ phút này phản phất bị một c ô vô hình lực lượng lôi kéo hướng về bát đại kim cương phương hướng dung manh lao tới đây đây là cái gì lực lượng vô ý kim cương hoảng sợ hô lớn hắn ý đồ lần nữa vung lên kim cương sự ngăn cản c ô này khủng bố lực lượng lại phát hiện mình thân thể phản phất bị định trụ đồng dạng vô phát động đậy máy may lâm huyền ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo màu đen quang mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đánh trúng vào bát đại kim cương hào quang lại lên bát đại kim cương thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi mịn a ba bọn h tiêu tán giữa phiến thiên địa này phản phất bọn hắn chưa hề tại thế gian này tồn tại qua chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường cùng cái kia tràn ngập trong không khí khí tức khủng bố tám lâm huyền đứng tại cái kia phiến tĩnh mịch trong chiến trường toàn thân khí tức khủng bố từ từ thu liễm hắn có chút meo mắt lại khoe miệng nổi lên một k i a nghiền ngẫm ý cười lập tức đôi tay nhanh chóng kết ấ n trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát kỳ dị quang mang từ trên người hắn n ở rộ quang mang như linh động như sợi tơ hướng bốn phía lan tràn ngay sau đó làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh lâm huyền thân thể bắt đầu chết n ư ớ một cái hai cái ba cái trong trước mắt lại hóa thành tám cái giống như lúc thân ảnh phân biệt đối ứng mới vừa bị tiêu diệt bát đại n ộ mục kim cương vô luận là bề ngoài thần thái vẫn là trên thân phát ra khí t ứ c đều không có chút nào khác biệt đúng lúc này đặt ma viện chuyển ra ngoài đến một trận gấp rút tiếng bước chân một đám tăng nhân vội vàng và o vào bọn hắn nhìn đến trước mắt một mảnh hỗn độn khắp nơi là đổ nát thê lương không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng nghi hoặc dẫn đầu một vị lớn tuổi tăng nhân run dậy âm thanh hỏi đây đây là có chuyện gì bát đại kim cương đâu phát sinh đại sự gì tám cái kim cương bên trong trong đó một cái tiến lên một bước thần sắc bình tĩnh nói ra không có việc gì chỉ là một trận xung đột nhỏ đã giải quyết đang khi nói chuyện n ữ khí cùng thần thái lại cùng chân chính p h ụ c ma kim cương giống như lúc để cho người ta khó mà phát giác sơ hở dừng một chút cái này kim cương nói tiếp ta có chuyện quan trọng cần lập tức gặp mặt đại nhật như lai tuốt lương giả người cảm giác tuệ dẫn ta đi gặp tuốt lương giả hắn đưa tay chỉ hướng một vị tuổi trẻ tăng nhân ánh mắt bên trong mang theo không thể nghi ngờ hơi nghiêm trẻ tuổi tăng nhân mặc dù lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng nhìn trước mắt địa vị tôn sùng kim cương cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể nơm nớp lo sợ gật đầu quay người ở phía trước dẫn đường thế là tám cái kim cương tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong hướng đến đại nhật như lai tôn giả vị trí đi đến mỗi một bước đều trầm bồn hữu lực phản phất nắm trong tay thế gian tất cả Chương Chương Lúc cao có chút sắc, nhật nhật nhật như lai tôn giả ngồi cao tại luận Phật、đại、hội Pháp thân Phật lánh, thần thánh huy nghiêm. Hắn hiếp hai thân tôn bạn. tôn bạn. này tôn ngồi luận đàn bên trên, toàn thân Phật quang lòng mang trên mặt một tia trang trọng sắc, đối diện đài bên giả, giả, giả Đại đức giảng đạo đức kinh đúng lúc này, Đại điện vang bị đẩy ra, một đại Đại đối đài tại lai tia vậy vậy mắt, mặt một mà mà mà lộ ra d trong đó một cái kim cương cũng chính là lâm huyền bước về phía trước một bước không chút hoang mang nói t ô n giả chúng ta ở trên đường phát giác được dị dạng phát hiện đây luận phật đại hội bên trong lại có yêu ma xâm l ớ n hóa thành hình người lẫn vào trong đó đang tại giảng kinh giảng bài n h ư t o à n n h i ề u loạn ngã phật địa thanh tịnh cho nên chúng ta vội vàng chạy đến h á n âm thanh t r ầ m bồn hữu lực ánh mắt kiên định nhìn đến đại nhật như lai tôn giả đám người n g h e vậy lập tức một mảnh xôn xao khắc khuôn mặt là vẻ kinh ngạc cái này sao có thể tại ta phạm thiên phật địa vì sao lại có yêu ma lẫn vào một vị tuổi trẻ tăng nhân nhịn không được lên tiếng chất vấn trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc đại nhật như lai tôn giả cũng nhữ mày trong mắt lóe lên một tia không vui hắn đối với mình phật địa phòng hộ cực kỳ tự tin tự nhiên không tin lâm huyền nói hư lạnh một tiếng nói chớ nên ở chỗ này h ồ ngôn l o ạ n ngữ n h i u loạn đại hội trật tự như không bỏ ra nổi chứng cứ định không dễ tha lâm huyền khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một tia cười lạnh hắn chậm rãi nâng tay phải lên d ỗ i ra một ngón tay chỉ hướng đ a n g tại giảng kinh một vị trung niên tăng nhân lạnh n h ạ t nói đó là hắn đám người ánh mắt thuận theo hắn ngón tay nhìn lại chỉ thấy cái kia bị chỉ tăng nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh thân thể bắt đầu không bị khống chế run dày đứng lên ngay sau đó hắn thân thể phát sinh quỹ dị biến hóa làn da dần dần trở nên thô giáp trên đầu cũng mọc ra hai cái bén nhọn sừng thú đôi tay biến thành sắc bén móng ướt miệng bên trong lộ ra bén nhọn răng n a n h thình lình biến thành một cái dữ tợn khủng bố y ê u m a đám người thấy thế lập tức mắt trợn tròn cả kinh không ngậm được được đây đây lại là thật thật có y ê u m a lẫn vào thật là đáng sợ đây y ê u m a ẩn tàng quá sâu đám người tiếng kinh hô liên tiếp toàn bộ đại điện lâm vào hỗn loạn tương bừng đại nhật như lai tôn giả cũng mở to hai mắt nhìn k h ắ p khuôn mặt là khiếp sợ cùng phẫn nộ hắn chẳng thể nghĩ tới thật có yoma tại mình không coi vào đâu lẫn vào luận p ậ t đại hội nhưng hắn dù sao cũng là phạm thiên p ậ t địa tôn giả thực lực siêu ph lớn mật yêu ma giáng tại ta phạm thiên phật địa dương oai hôm nay chính là ngươi t ử kỷ đại nhật như lai tôn giả trận mắt tròn xoe tiếng như t r u n g lớn toàn thân phật quang đột nhiên tắc vọt cái kia màu vàng phật quang như là mánh liệt sóng biển hướng về bốn phía khuyết t ạ n hắn ra hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn trong miệng nói l ầ m b ầ m ú、um、n mani ba m ấ hỏng phật quang phổ chiếu tà ma l ù i t á n mỗi một cái âm tiết đều phản g phật tẩn chứa vô tận phật pháp lực lượng tại đại điện bên trong quân quần theo hắn động tác bầu trời bên trong xuất hiện một cái to lớn màu vàng phật ấn phật ấn lóe ra chói mắt qua mang chậm dại hướng đến phát ra một tiếng thê lương kêu thảm không ta không c ă n g tâm các ngươi những này giả nhân giả nghĩa hòa thượng hôm nay cho dù ta chết cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn nó l i ề u mạng huy động móng vớt ý đồ ngăn cản nó toàn thân tôn ra màu đen ma vụ trong ma vụ ẩn ẩn có g i ữ t ậ n mặt quỷ h i ể n hiện d ư ơ nganh n h múa vớt hướng đến phật tấn đánh tới nhưng mà tại đại nhật như lai tôn giả cường đại phật pháp lực lượng trước mặt những này chống c ự lộ ra như thế bất lực màu vàng phật tấn mang theo không thể ngăn cản khí thế trong nháy mắt xuyên thấu ma vụ đem yêu ma bao phủ trong đó a yêu ma phát ra cuối cùng một tiếng hết thảm nó thân thể tại phật tấn chấn áp xuống không ngừng v ậ t mẹo biến hình cuối cùng hóa thành một sởi khói xanh tiêu tán thành vô hình mọi người thấy một màn này nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ tính sợ cùng kêu lên tảng án dương tôn giả phật pháp vô biên đây y ê u m a tại tôn giả trước mặt căn bản không chịu nổi một kích đúng vậy à không hổ là đại nhật như lai tôn giả cường đại như thế y ê u m a lại bị tùy tiện chấn áp tôn giả thực lực thật sự là để cho chúng ta theo không kịp đám người tiếng khen ngợi liên tiếp quanh quẩn tại toàn bộ đại điện đại nhật như lai tôn giả chậm rãi thu hồi phật quang thần xác uy nghiêm địa quét mắt đám người lớn tiếng nói ta phạm thiên phật địa há lại cho y chuyện hôm nay cho chúng ta gõ cảnh báo sau này cần phải tăng cường đề phòng tuyệt không thể để loại này sự t ì n h lần nữa phát sinh đám người nhao nhao gật đầu nói phải đối với tôn giả mệnh lệnh không dám có chút chống lại đám người tiếng khen ngợi liên tiếp q u a n quẩn tại toàn bộ đại điện lâm huyền hóa thân kim cương cũng đi theo tản án dương tôn giả thực lực quả nhiên siêu phảm đây y ê u m a tại tôn giả phật pháp phía dưới không hề có lực hoàn thủ thật sự là làm cho người kính nghệ đại nhật như lai tôn giả khẽ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ tự ác vừa muốn mở miệng đáp lại lâm huyền lời nói xoay chuyển thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên lâm huyền mắt sáng như đ u ố lần nữa dội ra ngón tay chỉ hướng dưới bên đài một vị trưởng lão c h ậ mặt dại nói ra, b đầy vẻ giận dữ đối với lâm huyền nói biểu thị chất vấn đại nhật như lai tôn giả cũng trận tròn mắt hán trong mày trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ phẫn nộ quát ngươi nói thật nếu là dám lựa gạt tại ta cho dù ngươi là bát đại kim cương chi nhất cũng định không dễ tha lâm huyền thần sắc chấn định lạnh lùng nói tôn giả nếu không tin đều có thể xem xét đại nhật như lai tôn giả nửa tin nửa ngờ nhìn về phía cái kia bị chỉ trưởng lão chỉ thấy trưởng lão kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ bối rối đại nhật như lai tôn giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen trong lòng lửa giận lần nữa bị nhen lửa phẫn n ộ quát lại là cái nào to gan lớn mật yêu ma dám lần nữa khiêu khích ta phạm thiên p ậ t đ i ệ dứt lời đại nhật như lai tôn giả toàn thân khí thế lần n phía sau hắn màu vàng phật quang lại xông phá đại điện thẳng vào vân tiêu bầu trời trong nháy mắt bị n h u ộ n thành một mảnh màu vàng tại cái kia vô tận phật quang bên trong một tôn cao ngàn trượng màu vàng cự phật chậm rãi hiện hiện tôn này cự phật toàn thân tản ra cổ lão mà thần bí khí tức mỗi một tấc r a thịt đều chạy xuôi thần bí phù văn phù văn lấp lóe phảng phất tại nói ra lấy vũ trụ đạn sinh cùng hủy diệt cự phật hai mắt giống như hai vòng n i ệ t nhật b ắ n ra quang mang để đám người không dám nhìn thẳng đại nhật như lai tôn giả đôi tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm theo hắm bên trong lẩn chứ từng đạo màu vàng phù văn từ trong tay hắn bay ra những phù văn này như là từng khóa tinh thần tản ra chói mắt qua mang hướng đến t r ư ở n g lão kia bay đi phù văn chỗ đến không gian bị xé nước ra từng đạo màu đen vết rách phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều t h ố p h ệ trường lão kia thấy tình thế không ổn rốt cuộc không để ý tới nguy trang trong nháy mắt hiện ra nguyên hình nguyên lai là một cái to lớn chín đầu ma x à mỗi một cái đầu sọ đều phun ra màu đen hỏa diễm thân thể như là một tòa di động sơn mạch khổng l ồ tại đại điện bên trong mạnh mẽ đâm tới y đổ sông phá trói b u c nó phát ra từng tiếng đinh thai nước ó c gà thét các ngươi những này cái gọi là phật môn cao、Tăng. bất quá là dối trá giả nhân giả nghĩa giả hôm nay cho dù ta chết cũng muốn kéo các ngươi bồi t á n g h ừ còn muốn trốn ở ta nơi này phật pháp phía dưới ngươi ngay cả cặn b á t đều không thừa nổi đại nhật như lai tôn giả hư lạnh một tiếng đôi tay đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đây to lớn phật tượng huy động tựa như núi cao cánh tay hướng đến chín đầu ma xà đập tới phật tượng trong lòng bàn tay ngưng tụ đủ để hủy diệt thiên địa phật pháp lực lượng chỗ đến tất cả đều bị hóa thành hư không xung quanh không gian phản phát bị một cái vô hình bàn tay lớn bót nát hình thành một cái to lớn lô đen chín đầu ma xà liệu mạng g i r u a nó chín cái đầu đồng thời phun ra ngọn lửa mà những n à y hỏa diễm mang theo vô tận đoán nghiệm ý đồ ngăn cản phật tượng công kích nhưng mà tại đại nhật như lai tôn giả khủng bố thực lực trước mặt những n à y hỏa diễm như là đom đóm ánh sáng nhạt trong nháy mắt bị màu vàng phật quan bao phủ chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng vang phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại trong chớp n h á n này sụp đổ phật tượng bàn tay nặng nề mà nện ở chín đầu ma xà trên thân chín đầu ma xà thân thể trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại trực tiếp hóa thành hư vô tiêu tán trong không khí đại điện bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại có đám người cái kia không yên tính hơi thở tiếng kinh hô một vị cao tăng run dậy âm thanh nói ra đây đây chính là tôn giả thực lực sao đơn giản quá kinh khủng sợ là thế gian không người có thể địch đúng vậy a a di đà phật tôn giả phật pháp vô biên hôm nay nhìn thấy quả thật chúng ta may mắn cũng là phạm thiên phật địa chi hạnh a đám người n g ư ơ i một lời ta một câu đối với đại nhật như lai tôn giả tán dương bên thai không dứt, toàn bộ đại điện đều bị cỗ này kính ngưỡng không khí bao phủ đại nhật như lai tôn giả mặc dù mặt ngoài t h ầ n sắc bình tĩnh khẽ gật đầu tiếp nhận đám người tán dương nhưng nội tâm lại nổi lên tầng tầng vận sóng hãn ạ i vừa rồi cùng chín đầu ma xà chiến đấu bên trong đã nhận ra một tia dị dạ hắn vô ý thức nhìn về phía lâm huyền hóa thân kim cương luôn cảm thấy trước mắt kim cương có chút không đúng cái kia cố quen thuộc khí tức bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cái gì đại nhật như lai tôn giả ánh mắt dần dần trở nên sắc bén như là một thanh sắc bén bảo kiếm thẳng tắp đâm về lâm huyền hắn bước về phía trước một bước toàn thân phật quan g có chút phun trào một cô cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt hắn nghiêm nghị quát ngươi đến cùng là ai đây một tiếng chất vấn như là chuông lớn tại đại điện bên trong quanh quẩn trong, trong nháy mắt đã an tính lại một vị tuổi trẻ tăng nhân nhỏ giọng thầm nói trong mắt tràn đầy nghi hoặc mà lâm huyền đối mặt đại nhật như lai tôn giả chất vấn vẫn như cũ thần sắc chấn định trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười hắn không chút hoang mang địa có chút ngửa đầu ánh mắt cùng đại nhật như lai tôn giả đối mặt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác trêu tức tựa h ồ tại chờ đợi tôn giả mình để lộ chân tướng đại nhật như lai tôn giả nhìn chằm chặp lâm huyền trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi chiến đấu chi tiết cùng đây kim cương đủ loại không tầm thường chỗ đột nhiên hắn con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại giống như là nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n s ắ c run d ậ y thanh â m nói ngươi ngươi là lâm huyền đây một tiếng kinh hô lần nữa để đại điện bên trong đám người cả kinh hít sâu một hơi nao n h a o lộ ra kinh ngạc biểu lộ cái gì lâm huyền là lâm huyền đám người đều mắt t r o n váng lâm huyền thấy thế không còn che giấu khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vệ rực rỡ nụ cười thản nhiên thừa nhận nói ha ha ha không hổ là đại nhật như lai t u ố n giả rốt cục vẫn là bị ngươi phát hiện vừa dứt lời hắn toàn thân quan g mang trận lóe t a m cái kim cương thân ảnh trong nháy mắt hợp lại là một biến trở về lâm huyền nguyên bản bộ dáng trong chốc lát đại điện bên trong xôi trào các tăng nhân tiếng kinh hô liên tiếp cái này sao có thể hắn đó là nhân tộc c h ấ n thủ sứ lâm huyền hắn lại ngụy trang thành bát đại kim cương đây lâm huyền đến tột cùng l ạ như thế nào làm đến lựa gạt được tất cả chúng ta đám người gì thay thì thầm khắc khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó có thể tin con mắt chăm chú khóa chặt tại lâm huyền trên thân phảng phất tại nhìn một cái tới từ địa ngũ cát ma mà. mà những k i a tuổi trẻ tăng nhân càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt thân thể run nhẹ nhẹ lâm huyền dáng người t h ẳ n g t ắ p đứng c h ắ p tay ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ tự tin cùng bà khí hoàn toàn không thèm để ý đám người phản ứng lập tức thần sắc khẽ run nhìn về phía đại nhật như lai tôn giả lãnh đạo nói hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội giao ra nữ đế võ minh n g u y ệ t ta có thể tha phạm thiên phật địa một cái sinh cơ nếu không hắn trong lời nói tràn đầy uy hiếp ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không thể nghi ngờ quyết tuyệt đại nhật như lai tôn giả ngay vậy l trên mặt phẫn nộ bóp méo hắn nguyên bản trang nghiêm khuôn mặt hắn tức giận nói h o a n g đường minh nguyệt đã là ngã phật địa t h á n h nữ nàng thân mang thượng cổ văn thủ đ ồ tát huyết mạch chính là ngã phật địa tương lai hy vọng há lại cho ngươi ma đầu kia tham h ư ớ n tuyệt không có khả năng giao cho ngươi lâm huyền cười lạnh một tiếng nói ngươi đây con l ừ a t r ọ c đừng cho mặt không biết xấu hổ hôm nay nếu không giao người ta định đem đây phạm thiên phật địa đạp vì đắp bằng để cho các ngươi những n à y dối trá hòa thượng đều đi gặp các ngươi phật tổ đại nhật như lai tôn giả tức giận đến toàn thân phát dun toàn thân phật quang tăng vọt quát lớn tốt ngươi cái lâm huyền dám như thế làm cả hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo đưa ngươi ma đầu kia giải quyết tại chỗ ta ngược lại nhìn xem là ngươi mạnh mẽ vẫn là ta mạnh mẽ theo hắn động tác xung quanh không khí phảng phất bị nhanh lửa phật pháp lực lượng sôi trào mãnh liệt một trận đại chiến hết sức căng thẳng chỉ thấy đại n h ậ t như lai tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh chấn động đến toàn bộ phạm thiên phật địa cũng vì đó run rẩy lâm huyền chịu chết đi hôm nay liền để ngươi kiến thức ta phạm thiên phật địa lực lượng đại nhập như lai tôn giả âm thanh quần quận mà đến mang theo vô tận uy nghiêm cùng phất nộ tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều chấn vỡ theo hắn cầm thét hắn sau lưng vô tận hư không bắt đầu và mẹo sụp đổ phản phất bị một c ô vô hình lực lượng lôi kéo tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen vòng xoáy bên trong khủng bố năng lượng tùy ý phun trào phát ra trận trận làm cho người dùng mình a n h minh phản phất kết nối lấy vũ trụ v ự c sâu h ắ tám tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong một tôn cao tới ngàn vạn trượng phật đà hư ảnh chậm rãi từ vòng xoáy bên trong hiện hiện tôn này phật đà toàn thân tản ra làm cho người hoa mắt thần mê màu vàng phật quang phật quang bên trong vô số thần bí phủ văn lấp lái nhảy vọn mỗi một cái phủ văn đều va phật ạ đà mỗi á t ra một tấc da thịt đều chạy xuôi thần bí lực lượng những lực lượng này hội tụ vào một chỗ tạo thành một tầm cường đại tâm chắn năng lượng hộ thuẫn bên trên năng lượng như sóng biển quần quận phát ra tư tư tiếng vang tựa hồ tại hướng thế gian tuyên cáo nó không thể xâm phạm hiện trường các tăng nhân nhao nhao lộ ra khiếp sợ cùng vẻ tính sợ có người hai chân như nhuận ra trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng tự lẩm bẩm đây đây chính là tôn giả tối cường sát chiêu sao ngàn vạn trượng phật đà không chế khủng bố như thế pháp tắc chi lực bậc này lực lượng sợ là có thể hủy thiên diệt điệp đám người nhao nhao quỳ xuống đất hướng đến phật đà hành lễ trong miệng nói lẩm bẩm khẩn cầu phật đà phù hộ thanh âm bên trong tràn đầy sợ hai cùng thành k í n h đối mặt khủng bố như thế phật đà lâm huyền lại thần sắc lạnh nhạt khỏe miệng vẫn như cũ treo cái kia lao ý cười nụ cười kia phảng phất tại chế rêu thế gian vật tràn đầy không bị trói t r ó c cùng tự tin li đại nhật như lai、like, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi trong mắt ta đây cái gọi là lực lượng bất quá là hài đồng cho xiếc hắn chậm rãi nâng tay phải lên động tác nhìn như khinh n u lại tựa như dẫn động tới toàn bộ vũ trụ lực lượng trong chốc lát hắn lòng bàn tay tách ra ngũ thải quan g mang quan g mang bên trong vô số p h ù văn thần bí như ẩn như hiện những p h ù văn này là đến từ hỗn độn sơ khai thì cổ lao phát tắc bọn chúng đan vào lẫn nhau va chạm phát ra o n g o n g k h é đều, giống như tại tỉnh lại ngủ say thiên địa lực lượng theo hắn nhẹ nhàng vung lên cỗ này ẩn chứ hỗn độn pháp tắc chi lực quan mang như mãnh liệt, liệt mà đi Thế thế, c à người đem t ma đầu kia đừng muốn tùy tiện hắn tức giận gào thét âm thanh như quần quận thiên lôi chấn động đến hư không đều xuất hiện từng đạo hình mạng nện vết rách lở ba hắn lúc này điều động toàn thân lực lượng đôi tay điên cuồng kia vũ trong miệng nói lẩm bẩm thi triển ra cổ lão mà cấm kỵ phật chú trong chốc lát thiên địa biến sắc nhận nguyện vô quang toàn bộ phạm thiên phật địa đều bị bao phủ tại một mảnh hắc cám bên trong phật đà đôi tay chậm rãi nâng lên mỗi một cây ngón tay đều rất giống một tòa nguy nga thái cổ thần sơn lôi cuốn lấy vô tận pháp tắc chi lực những này pháp tắc chi lực như là từng đầu thức tỉnh viễn cổ hùng thú d ư ơ n g n anh mốt u vớt tản ra hủy diệt tất cả khí tước theo phật đà bàn tay vốt xuống không gian bị triệt để xe rách tạo thành từng cái to lớn lỗ đen trong lỗ đen thôn v ệ lấy tất cả tia sáng cùng vật chất phát ra làm cho người sợ hai t i n g r í lâm huyền chết cho ta đại nhật như lai tôn giả tiếng giống giận dữ nương theo lấy phật đà công kích như rời núi lấp bi lâm huyền lại chỉ là nhẹ nhàng lấp đầu trong mắt lóe lên một tia khinh thường hắn chung quanh thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ thần bí khí thức này khí tức phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất là thời gian cùng không gian bản nguyên t r i lực hắn thân hình trên không trung nhanh chóng xoay trọn kéo theo lấy xung quanh thời không đều đi theo vạt mẹo tạo thành một cái to lớn thời không vòng xoáy vòng xoáy bên trong vô số ngôi sao lấp lóe tựa hồ ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí lâm huyền giống như một đạo vạch phá hắc ám tia chớp màu đen lôi cuốn lấy thời không trí lực hướng đến p ậ t đà mi tâm phóng đi hắn toàn thân lực lượng càng mánh liệt tại hắ tạo t xem xem, hiện à n trường các tăng nhân bị song v h ư ơ n g đây khủng bố xuất thủ dọa đến hồn phi phép tán có tăng nhân chừng lớn hai mắt trên mặt viết đầy hoảng sợ vợ môi không bị khống chế run run d y lại ngay cả một chữ cũng nói không ra có tăng nhân trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể càng không ngừng run run dày phản phất tại tránh né lấy sắp đến thai hoàng ở đầu còn có tăng nhân toàn thân phát run trong miệng nói lẩm bẩm điên xuống. cả u ồ n hai sắp va chạm trong nháy mắt toàn bộ thiên địa phản g phất đều đọc lại thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa ầm ầm bốn cuối cùng cả hai ầm vang va chạm một tiếng đinh thái nhức gót tiếng vang phản g phất toàn bộ vũ trụ đều tại trong chấp đoán này sụp đổ một cỗ khủng bố cơn báo năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán cơn báo năng lượng t r h o đến không gian bị triệt để xe rách hình thành vô số cái cự đại lỗ đen trong lỗ đen thôn vệ lấy tất cả vật chất cùng tia sáng xung quanh kiến trúc tại c ố năng lượng này báo tắc trùng kích vào trong nháy m ắ t hóa thành một mịt liền ngay cả cứng rắn đại địa cũng bị nhấc lên ngàn cơn sóng tạo thành từng cái to lớn khe ránh cuồn cuộn cho bụi tre khuất bầu trời toàn bộ phạm thiên p ậ t mà sa vào một mảnh h á cám cùng trong hỗn loạn đám người đều bị cỗ này cường đại lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau rất nhiều người bị hất tung ở mặt đất vẫn như cũng nhìn chằm chặp cái k i a phiến bụi trần tràn ngập chiến trường trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hiếu kỳ không biết qua bao lâu bụi trần rốt cuộc từ từ kết thúc đám người ngạc nhiên phát hiện cái k i a nguyên bản cao tới ngàn vạn trượng uy phong lấm lấm phật đà phát thân giờ phút này vậy mà phá thoái hơn phân nửa phật đà cánh tay đoạn rơi xuống ngực xuất hiện một cái to lớn trống rỗng phật quang cũng biến thành ảm đạm vô quang đại nhật như lai tôn giả sắc mặt tái nhật như tờ giấy khoe miệng chảy máu hắn thân thể lung lay sắc đổ ánh mắt bên trong nháy mắt nóc trệ tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây、người. toàn bộ phạm thiên phật địa hoàn toàn tính mịch chỉ có gió nhẹ lướt qua cuốn lên trên mặt đất bụi đất phát ra xa xa tiếng vang đại nhật tôn giả vậy mà bại chương chín mươi mốt d i ệ t phạm thiên phật địa chương chín mươi mốt d i ệ t phạm thiên phật địa giờ phút này toàn trường ngốc trệ tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người toàn bộ phạm thiên phật địa hoàn toàn tính mịch chỉ có gió nhẹ lướt qua cuốn lên trên mặt đất bụi đất phát ra sàn sạt tiếng vang lâm huyền ngạo nghễ mà đứng trên thân quần áo tại trong gió nhẹ bay phất phới hẳn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trêu tức cùng k i n thường lạnh lùng nhìn về phía đại nhật như lai tôn giả cùng ở đây đám người nói nếu như trong vòng ba không đưa ra võ minh nguyện các ngươi phật địa ngay cả phật tổ cũng không lưu lại hàn âm thanh tại mảnh này tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn mỗi chữ mỗi câu đều phảng phất búa tạng hung hăng nện ở đám người trong lòng nghe vậy đám người vô cùng kinh sợ đầy đáng ghét lâm huyền vậy mà nhục nhã phật tổ các tăng nhân khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam l ò n g có nắm chặt n ắ m đ ấ m khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh có nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng lâm huyền quần vọng một vị tuổi già tăng nhân run run dày dày địa chỉ vào lâm huyền tức giật quát ngươi mà đ ầ kia dám như thế tùy tiện ngã phật sao lại thà cho ngươi làm c đại n h ậ t như lai tôn giả càng là tức giận đến toàn thân pháp dun trên mặt lúc trắng lúc xanh hắn hai mắt trở lên c ă m tức nhìn lâm huyền phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi giận dữ hét làm cản đây một tiếng gầm thét mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm mà giờ khắc này lại khó nén hắn nội tâm bồi dối cùng khiếp sợ đại n h ậ t như lai tôn giả biết rõ hôm nay nếu không đem lâm huyền bắt lấy phạm thiên phật địa chắc chắn đứng trước thai họa ngập đầu hắn hít sâu một hơi cước ép ngăn chặn thể nội quần quần khí huyết đôi tay chậm rãi nâng lên bắt đầu kết lớn hắn ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng toàn thân phật pháp chi lực lần nữa điên lần này hắn chuẩn bị thi triển bình sinh tu luyện kinh khủng nhất s á t chiêu vạn phật diện thế chú theo hắn động tác bầu trời bên trong lần lần truyền đến từng trận phạm âm vô số màu vàng phật ảnh tại hư không bên trong hiện hiện mỗi một vị phật ảnh đều tản ra cường đại khí tức những n à y phật ảnh từ từ hội tụ trong chốc lát vũ trụ thứ nguyên bắt đầu dối loạn bầu trời bên trong vô số màu vàng phật ảnh lấy một loại siêu việt nhân loại nhận biết phương thức hiện hiện những n à y phật ảnh không còn là phổ thông quang ảnh mà là từ thuần t ú pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành những này phật ảnh trong miệng cùng nhau tụng niệm lấy kinh văn kinh văn lực lượng đan vào một chỗ hình thành một cỗ siêu việt tưởng tượng sóng âm sóng âm cho đến không gian như bị vô số đem lưới g i a o cắt chém trong nháy mắt pha toái thành vô số cái bất quy tắc mạnh vỡ những mảnh vỡ này bên trong thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi có địa phương lúc ở giữa đường im Có địa p h ư ơ những g giữa lúc ở phủ văn, văn này không còn là đơn giản ký hiệu mà là ẩn chứa vũ trụ đạn sinh cùng hủy diệt trung cực n g ậ t mã phù văn lẫn nhau kết nối hình thành một cái to lớn pháp trận pháp trận bên trong cường đại lực lượng như vô tận lỗ đen không ngừng thôn phệ lấy xung quanh tất cả vật chất cùng năng lượng pháp trận biên giới không gian vặn vẹo thành từng cái vòng xoáy những n à y vòng xoáy bên trong đủ loại kỳ dị hiện tượng không ngừng hiện lên có cổ lao tinh thần từ vòng xoáy bên trong dâng lên lại trong nháy mắt bị thối vệ có thần bí sinh vật tại vòng xoáy bên trong giấy ruộng phát ra tuyệt vọng gào thét vạn phật diệt thế chú hiện đại nhật như lai tôn giả quát to một tiếng tiếng quát to này ẩn chứa hắn suốt đời tu vi cùng vô tận phật lực thanh â m bên trong toàn bộ vũ trụ năng lượng cũng bắt đầu mất khống chế hắn đôi tay bỗng nhiên đẩy về phía trước r a giữa hai tay một cái to lớn năng lượng cầu chậm rãi thành hình năng lượng cầu bên trong vô số pháp tác chi lực đụng vào nhau d u n g hợp phát ra chói mắt quan mang quan mang bên trong vũ trụ đạn sinh cùng hủy diệt không ngừng luân hồi trong chốc lát bầu trời bên trong màu vàng phật ảnh như vỡ đê hồng thủ hướng đến lâm huyền mãnh liệt mà đi chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đây tiếng nổ không còn là đơn giản âm thanh mà là một loại có thể làm cho vũ trụ hạt cơ bản đều phát sinh cải biến lực lượng ba động lâm huyền thân thể tại cỗ lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn tiêu tán giữa thiên địa đám người đầu tiên là xương sở sau đó buộc phát ra đ ì n h thai nhức g ó c tiếng hoan hô lâm huyền chết lâm huyền rốt cuộc bị tiêu diệt các tăng nhân kích động đến nhao nhao quỳ xuống đất hướng đến đại nhật như lai tôn giả hành lễ tôn giả phật pháp vô biên chúng ta liền biết lâm huyền căn bản không phải ngài đối thủ lâm huyền không gì hơn cái này còn dám khiêu khích chúng ta phạm thiên p ậ t đám người tiếng hoan hô liên tiếp toàn bộ phạm thiên phật địa đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng đại nhật như lai tôn giả cũng thở dài một h ơ i nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút b ấ t an hắn chậm rãi đi hướng lâm huyền biến mất địa phương muốn xác nhận tất cả khi hắn đi tới gần đưa tay tìm tòi lại phát hiện nơi đó không có vật gì không có một tia khí tức lưu lại hắn trong lòng giật mình sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh đây đây cũng chỉ là một cái thân ngoại hóa thân đại nhật như lai tôn giả âm thanh run rầy lấy tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi nghe được lời này toàn trường trong nháy mắt an tính lại tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng mình lỗ chỉ là lâm huyền một đạo hóa thân nguyên bản nhảy cấm hoan hô tràng diện trong nháy mắt ngưng kết các tăng nhân nụ cười cứng ở trên mặt thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng m ở m i ệ n g không ai từng nghĩ tới cường đại như vậy một người vậy mà mới chỉ là lâm huyền một đạo hóa thân mà thôi lập tức toàn bộ phạm thiên phật địa lần nữa lâm vào hoàn toàn tích mịch chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua phản phất tại nói đến đây xảy ra bất ngờ biến cố đại nhật như lai tôn giả sắc mặt nghiêm túc hắn xoay người đối mặt với đài bên giới đông đảo tăng nhân nói ra tan họp ta muốn đi gặp mặt trưởng môn sư h u n h dứt lời dưới chân hắn nhẹ chút cả người giống như một đạo màu vàng biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đám tăng nhân tại chỗ hai mặt nhìn nhau không biết làm sao cùng lúc đó tại triệu gia phủ bên trong lâm huyền đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn trong t i n h thất khí tức quanh người nội liễm phảng phất cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể đột nhiên hắn sợi tóc khẽ r u lên lập tức chậm rãi mở ra đôi mắt trong mắt lóe lên một vệ tinh mang chỉ thấy một đạo hư h ả o quang ảnh từ đằng xa cấp tốc bay tới không có vào hắn thể nội chính là trước đó tại phạm thiên phật địa bị đại nhật như lai tôn giả đánh nát đạo kia hóa thân trở về lâm huyền khỏe miệng có chút dâng lên lộng lẩm bẩm nói không nghĩ tới phạm thiên phật địa có chút thủ đoạn vậy mà có thể đánh bại ta một đạo hóa thân hắn âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh lại mang theo một loại bẩm sinh tự tin cùng bà khí hơi ngưng lại hắn khe k h ẽ lắc đầu tiếp tục nói bất quá cũng chỉ lần này thôi đây hóa thân không đủ ta bản thân lực lượng một phần v ạ n liền như vậy để bọn hắn hao hết chắc trở nếu là ta toàn lực xuất thủ bọn hắn lại nên làm như thế nào ứng đối dứt lời hắn chậm rãi đứng d ậ y trên thân khí thế đột nhiên kéo lên xung quanh không khí đều phản phất bị hắn lực lượng lôi kéo có chút r u n động lâm huyền đứng chắp tay ánh mắt nhìn về phía phạm thiên phật địa phương hướng trong lòng âm thầm suy nghĩ, đại nhật như lai tôn giả đã có thể phát giác được ta hóa thân chắc hẳn đã có chỗ cảnh giác tiếp đó bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động ta cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng phạm thiên phật địa ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có cái gì át chủ bài hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một kia vì sắp đến khiêu chiến mà cảm thấy có thú cảm xúc đúng lúc này đang trầm tư lâm huyền bị một trận vội vàng tiếng bước chân đánh gãy triệu linh nhi đỏ bừng cả khuôn mặt sợi tóc lộn x ộ t hiển nhiên là một đường chạy chậm chạy đến trong mắt nàng lõe ra hưng phấn quan mang lơn tiếng nói dựa chúng ta bắt được bốn cái phạm thiên phật địa a tu la mời ngươi xử tr lâm huyền nghe vậy trong mắt trong nháy mắt lóe qua một tia sắc bén qua mang nguyên bản cao lại lông mày dang hắn ra nếp miệng lên một vệ lạnh lùng đường cong lại có việc này mang ta đi nhìn xem hắn âm thanh trầm thấp mà hữu lực phản phất lôi c u ố n lấy một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng vừa đến giam giữ chỗ lâm huyền nhìn đến cái kia bốn cái thân hình cao lớn khuôn mặt giữ tợn a tu la bọn hắn toàn thân tản ra một cỗ tà ác khí tức bị dây thừng chăm chú buộc chặt lấy lại còn tại càng không ngừng d ã rủa gạo thét y đồ tránh thoắt trói buộc lâm huyền ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. phạm thiên phật địa càng như thế tùy tiện phái những này a tu la đến hôm nay nhất định phải để bọn hắn trả giá đ á t hơi ngưng lại lâm huyền trầm giọng nói đem bốn người này toàn bộ trói lại đến diễu phố thị chúng làm cho tất cả mọi người đều biết khiêu khích t a giả chắc chắn nhận nghiêm trị gian đe hắn âm thanh trong không khí q u e n quẩn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm xung quanh không khí tựa hồ đều vì vậy mà ngưng kết triệu linh nhi hưng phấn mà lên tiếng lập tức chỉ huy thủ hạ chuẩn bị dạo phố công việc nàng gương mặt bởi vì kích động mà có chút p h i m hỏng trong mắt tràn đầy đối với lâm huyền sùng bái cùng tín nhiệm、Dưỡng. ngươi một chiêu này thật là khéo nhất định có thể để phạm thiên phật địa khí nổ nàng âm thanh thanh thúy mà vang dội tràn đầy đối với lâm huyền tán thưởng d ạ n phố đội ngũ tại thành bên trong trùng trùng điệp điệp đi vào đứng lên dẫn đầu là mấy cái thân hình khôi ngô triệu ra hộ vệ bọn hắn cầm trong tay trường thường thần sát uy nghiêm nam cái a tu la bị dây thừng chăm chú buộc chặt tại xe chở tù bên trên bọn hắn mặc dù bị chế trụ nhưng vẫn đang không ngừng chửi rủa trong miệng phun ra ác độc lời nói thậm chí ý độ dùng đầu va chạm xe chở tù lan can dân chúng nghe nói việc này nhao nhao phun lên đầu đường đem đường đi vây chật như nêm tối nhìn đến bị dân chúng trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc cùng sợ hai t h ầ n sắc những ngày a tu la ngày bình thường làm nhiều việc gác dân chúng bị hại nặng nề g h nhưng mà khi bọn hắn biết được đây là lâm huyền mệnh lệ n h thì trong đám người bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô một vị tóc trắng trắng xóa lao giả trong mắt lóe ra lệ quang kích động nói ra lâm đại nhân thật là chúng ta đại cứu tinh a những ngày a tu la việc gác bất tận hôm nay rốt cuộc đạt được phải có trừng phạt một cái trẻ tuổi tiểu t ử cơ nằm đấm la lớn lâm đại nhân quá lợi hại ngay cả phạm thiên phật địa người cũng dám bắt về sau chúng ta rốt cuộc không cần sợ bọn họ dân chúng tiếng khen ngợi liên tiếp như mánh liệt thủy triều q u a n quần tại toàn bộ thành thị trên không lâm huyền khỏe môi nhét lên một vệ khinh mệt cười ánh mắt quét mắt đài bên dưới đám kia bị dây thừng buộc chặt a tu la cao giọng nói ngày bình thường các ngươi những n à y a tu la ỉ vào tự thân lực lượng tại thế gian này tùy ý làm vậy hôm nay đó là các ngươi hoàn lại thời điểm ở đây các vị đều có thể đi lên h ả o h ả o ra vừa ra trong lòng cơn giận này lời vừa nói ra đài bên dưới bách tính đầu tiên là x ư n g sở sau đó buộc phát ra một trận gieo họ trong đám người một cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu tử dẫn đầu và ra hắn mặt đầy đỏ lên v ọ ngay sau đó một vị tóc trắng trắng xóa lao giả cũng run run dày dày đi tiến lên hắn r ơ i ơ lên trong tay quả trượng một bên quật một bên khóc lóc kể lệ ta kia đáng thương tôn nhi mới năm tuổi a liền được các ngươi cho hại các ngươi chết không yên lành lão giả âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở mỗi một cái quật đều bao hàm lấy vô tận hận ý theo càng ngày càng nhiều bách tính tiến lên nhục mạ âm thanh gọi lên tiếng bên thai không giữ Có người hướng trong Atula đó một l h á diệp, tên thân hình cao lớn a tu la hai mắt bỏ bừng giống như muốn phun ra lửa hắn giống to các ngươi những n à y ngu xuẩn phạm nhân hôm nay đối với chúng ta làm ra tất cả phật điệu tuyệt đúng không sẽ bỏ qua các ngươi các ngươi sẽ vì mình hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới nhưng mà h ắ n gầm t h é t cũng không có để dân chúng dừng lại ngược lại khơi dậy càng cường liệt phẫn nộ dân chúng mắng càng hung ra tay cũng càng hung ác hiện trường hôn loạn t ư n g bừng trong đám người một vị khuôn mặt tiểu tụy trung niên nam tử mặt đầy vẻ giận dữ xông lên phía trước một thanh nắm chặt ta tu la cổ áo hốc mắt phiếm h ồ n g giống to các ngươi phật đ ị a những cái kia phát rồ ra hỏa vì cướp đoạt nhà ta điền sản dụng đất vậy mà vu ham cha ta thông đồng với địch hải hắn ham đoan mà chết mẹ ta cũng bởi vậy khóc ngủ hai mắt các ngươi hành động thiên lý nam dung liên đổi trắng thay đen ức hiếp chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họng hôn đản dứt lời hắn đông nhiên d ơ quả đấm lên nặng nề g h mà nện ở atula trên mặt một cái vóc người nhỏ gầy thanh niên trong mắt tiêu đốt lên lửa giận mẹ lên đến dùng trong tay gậy gỗ hung hăng của a t u l a vừa đánh vừa chửi m g ồ i m ộ i ta bất quá là không muốn làm các ngươi nô lệ liền được các ngươi tản nhẫn địa sát hại ném tới bãi tha ma phạm thiên phật địa những cái được gọi là cao tăng ngày bình thường miệng đầy từ bi lại đối với mấy cái này việc gác n g o n h mặt làm n ơ buồn nôn dân chúng tiếng mắng chửi càng ngày càng vang dội càng ngày càng sụp sôi mỗi một câu đều bao hàm lấy nhiều năm qua động lại dưới đáy lòng cựu hận cùng thống khổ theo cảm xúc tăng vọt đám người triệt để đã mất đi k h ô n g chế bọn hắn giống như thủy triều phun lên trước đem a tu la nhóm bao bọc vây quanh có người dùng thạch đầu nện có người nhặt lên trên mặt đất nhánh cây dùng sức đánh đánh còn có người trực tiếp nào tới dùng răng cắn xé một tên láo giả đem hết toàn lực vung lên trong tay l ò n đánh một cái lại một cái điện nện ở a tu la trên thân miệng bên trong càng không ngừng lầm bầm còn nhi từ ta còn nhi từ ta hắn khắp khuôn mặt là bị phẫn nước mắt cùng mồ h đều là bị phạm thiên phật địa lấn ép qua người pháp thiên phật địa phật đồ đông đảo trong đó là có không ít bại hoại một vị tuổi trẻ mẫu thân trong ngực ôm lấy hai tử cũng gia nhập hành hung hàng ngũ nàng một bên khóc một bên dùng chân đá lấy a tu la các nơi g ư cướp đi ta trợ p h ù để cho chúng ta cô nhi quả mâu sống thế nào hôm nay ta liền tính liều mạng cái mạng này cũng phải vì hắn báo thủ bị đánh a tu la nhóm trên mặt đất thống khổ dễ d ồ i lấy bọn hắn trên thân tràn đầy vết thương máu tươi nhuộm đỏ mặt đất bọn hắn ý đồ phản kháng lại bị dân chúng gắt gao để lại căn bản không thể động đậy lúc này bọn hắn đại nhật như lai tôn giả thần sắc vội vàng bước vào nhiên đăng cổ phật chỗ thiền phòng thì trên trán còn mang theo tinh mịn mồ hôi võ minh nguyện đang an tĩnh đứng hầu ở một bên thấy đại nhật như lai tôn giả tiến đến nàng khẽ không người ra hiệu đại nhật như lai tôn giả cũng không đoái hoài tới rất nhiều vội vàng tiến lên đố nhiên đăng cổ phật thi lễ một cái liền vẻ mặt nghiêm túc địa đạo trưởng môn sư h i y n h sau đó hắn đem lâm huyền đại náo luận phật đại hội nhìn thấu hắn ngụy trang song phương kịch liệt đối chiến cùng lâm huyền thả xuống lời hung ác yêu cầu võ minh nguyệt và hàng loạt sự tình không giữ lại chút nào địa ký càng nói tới võ minh nguyệt nghe đây kinh tâm động phách quá trình đôi mắt đẹp trở lên khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc nàng làm sao cũng không nghĩ ra đã từng cái k i a ở trong mắt nàng phế vật lâm huyền lại nắm giữ khủng bố như thế thực lực ngay cả đại nhật như lai tôn giả đều khó mà ngăn cản nàng trong lòng không khỏi nổi lên một tia phức tạp cảm xúc đã có đối với lâm huyền thực lực cường đại hoảng nhiên đăng cổ phật t i ê n t ĩ n h đ ị a n g h e xong chân mày hơi n h í u lại trong mắt lóe lên một tia hàng quang hắn t r ầ m rãi mở miệng âm thanh trầm thấp lại tràn ngập lực lượng võ minh nguyệt chính là ngã phật địa thành nữ người mang thượng cổ văn t h ủ bồ tát huyết mạch quan hệ đến ngã phật địa tương lai hương suy ta chắc chắn toàn lực bảo hộ nàng cũng nhất định phải đem lâm huyền bậc này ma đầu chạm sát chấm dứt hậu hoạn nói xong nhiên đăng cổ phật chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm đại nhật như lai tôn giả liền vội và ngật đầu lĩnh mệnh mà đi nhân đăng cổ phật quay đầu nhìn về phía võ minh nguyệt trong mắt tràn đầy từ hãy cùng lo lắng an ủi minh nguyệt chớ có lo lắng có ta ở đây định sẽ không để cho ngươi nhận bất cứ thương tuần gì võ minh nguyệt khẽ ngật đầu nhẹ giọng nói ra đa tạ cổ phật phù hộ chỉ chốc lát sau đại nhật như lai tôn giả trở về nhân đăng cổ phật mở miệng lần nữa ngươi lập tức tiến về đạt ma viện mời ra chi kia hàng ma đà la vệ đại nhật như lai tôn giả nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kính sợ đây hàng ma đà la vệ c bọn, bọn hắn thân mang màu vàng chiến giáp cầm trong tay hàng ma sử chốc lát xuất động tựa như màu vàng dòng lũ trổ đến yêu ma đều là diện đại nhật như lai tôn giả không dám chỉ hoãn lập tức lĩnh mệnh tiến về đạt ma viện hắn biết rõ lần này phạm thiên phật mặt đất trước khi nguy cơ trước đó chưa từng có nghiêm trọng chỉ có dựa vào hàng ma đà la vệ lực lượng cường đại có lẽ mới có thể cùng lâm huyền chống lại đợi đại nhật như lai tôn giả trở về n h i ê n đăng cổ phật lên tiếng lần nữa bây giờ lâm huyền chính là dễ đối phó thời điểm chúng ta có thể hai bút cùng vẽ ngươi lập tức từ chúng ta phật địa chọn lựa ra cao cấp nhất ám sát cao thủ tạo thành ám sát đội chui vào lâm huyền vị trí đem c h ẳ m sát minh n g u y ệ t chính là ngã phật địa trọng yếu nhất tuyệt không thể có bất kỳ sơ s u ấ t ngươi lựa chọn mấy vị phật pháp cao thầm thực lực mạnh mẽ cao thủ hai mươi bốn giờ t i ế p thân bảo hộ nàng tại lâm huyền trước khi chết một bước cũng không thể rời đi cần phải cam đoan nàng an toàn nếu có sai lầm ngươi khó từ tội lỗi đại nhật như lai tôn giả trịnh chọn gật đầu trưởng môn sư huynh yên tâm ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ dứt lời hắn không dám có chút lời biếng lập tức lấy tay ăn bài cùng lúc đó đặt ma viện bên trong một trận nặng nề g h mà nặng nề g h tiếng bước chân chuyển đến chấn động đến mặt đất cũng hơi run r u dậy khủng bố phật địa quân đội hàng ma đà la vệ bước đến đều nhịp nhịp bước dậm trận tại chỗ mà ra bọn hắn thân mang phong cách cổ xưa nặng nề g h màu vàng chiến giáp, chiến giáp bên trên khắp đầy thần bí phụ văn những phụ văn này lóe ra yếu ớt qua mang giống như như nói cổ lao phật chú mỗi người trên mặt đều mang theo dữ t ậ n c ủ a phật mặt nạ chỉ lộ ra từng đôi lạnh lẽo mà kiên định con mắt ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận sát phạt chi khí bọn hắn toàn thân tản ra nồng đầm phật khí đây phật khí không còn là ôn hòa từ bi mà lại như mánh liệt hòa diễm c u ầ n c u ộ n bốc lên trực trùng vân tiêu bầu trời bên trong nguyên bản trắng loan đám mây tại cỗ này phật khí trùng kích vào bị nhuộn thành màu vàng tạo thành một mảnh to lớn màu vàng vân hải đem toàn bộ đạt ma viện bao phủ trong đó mỗi đi một bước dưới chân bọn hắn liền sẽ xuất hiện một đá màu vàng liên hoa liên hoa nợ rộ tản mát ra chói mắt ra trói mắt trang diện tráng quan mà hoàng sợ đại nhật như lai tôn giả nhìn đến hàng ma đà la vệ xuất động trong lòng dân g lên vẻ kích động hắn lập tức để nhánh quân đội này cùng lúc trước chọn lựa ám sát tiểu đội hội hợp cùng nhau đi tới tiêu diệt lâm huyền hàng ma đà la vệ đội trưởng một vị thân hình cao lớn khi tức hùng hồn cừng giả chắp tay trước ngực chấm giọng nói nhất định sẽ không phụ sứ mệnh chạm trừ lâm huyền bậc này ma đầu dứt lời dẫn theo đội ngũ cấp tốc biến mất một bên khác lâm huyền để dân chúng thỏa thích nhục nhã mấy cái kia a tu la dân chúng đ ộ n lại đã lâu vẫn nộ rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước bọn hắn đối a tu l a nổ nước miếng ném trứng th trong miệng tức giận mắng a tu la ngày bình thường việc gác cùng phạm thiên phật địa đủ loại không phải trong đám người một vị tuổi trẻ tiểu t ử la lớn những n à y ác đồ ngày bình thường tại chúng ta nơi này là mưa làm gió hôm nay rốt cuộc để bọn hắn nếm đến đau khổ một vị lao phụ nhân cũng l a o nước mắt nói ra may mắn mà có lâm huyền đại nhân cho chúng ta suốt n à y ngủ hắc khí đám người tiếng khen liên tiếp như manh liệt thủy triều thật lâu không ngừng lâm huyền thấy dân chúng cảm xúc t ă n g v ọ n thời cơ đã đến liền hạ lệnh đem a tu la trước mặt mọi người xử tử theo đao phủ đại đao rơi xuống a tu la đầu lâu lan xuống máu tươi nhuộm đỏ mặt đất một màn này khiếp sợ triều chính vô số đại thần nhao nhao kinh ngạc không thôi vô số người đều tán dương c h ấ n thủ sứ đại nhân lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn quét sạch tà ác chấn nhiếp đạo trích đúng là sung sướng trong lúc nhất thời toàn bộ đại viêm đế quốc tiếng khen một mảnh nhưng mà ngay tại đây đại k h ó i nhân tâm thời khắc đột nhiên nguy nan hàng lâm ơ nguyên bản sáng sửa bầu trời trong nháy mắt bị một mảnh to lớn màu đen phật chóng bao phủ cái kia phật chóng như là một tòa nguy nga màu đen tự sơn mang theo hủy thiên diện địa khí thế từ trên trời giang xuống ẩm vang rơi lở dân chúng còn chưa kịp làm ra phản ứng màu đen phật trắng trổ đến phòng ốc trong nháy mắt bị san thành bình địa cứng rắn phiến đá mặt đất như yếu ớt trang giấy bị xe ư ớ c t ừ n g đạo to lớn vết rách cấp tốc lan tràn ra trong chốc lát tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết phòng ốc tiếng sụp đổ đan vào một chỗ hiện trường hỗn loạn tương bừng tử thương vô số lúc này chỉ thấy tám trăm tên hàng ma đ ã la vệ từ trên trời giang xuống bọn hắn thân mang phong cách cổ xưa nặng nghề màu đen phật giáp phật giáp bên trên khắp đầy thần bí màu vàng phật văn phật văn lóe ra quỵ dị qua mang phật vật tại nói ra lấy cổ lão mà cầm kỵ như mãnh liệt màu đen thủy triều quần quận mà xuống đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh khắc nghiệt trong hơi thở dẫn đầu đội trưởng thân hình khôi ngô cao lớn giống như một tòa nguy ngang ngọn núi cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác c áp bách h á n đầu đội một đỉnh giữ tợn thanh đồng phật c ố chỉ lộ ra một đôi sâu thẳm như v ự c sâu con mắt trong mắt lóe ra băng lãnh s ắ c ý phản phất có thể xem thấu tất cả hư hảo h á n chiến giáp so những người khác càng thêm dày hơn trọng phía trên phật văn cũng càng thêm phức tạp mỗi một đạo phật văn đô tản ra cường đại lực lượng ba đậu hắn sau lưng lơ lửng một vòng một vòng to lớn màu quan g mang bên trong lẩn lẩn có sông núi sụp đổ tinh thần phá t o á i cảnh tượng đây chính là phật luân c h ấ n thiên cảnh tiêu chí phật luân nắm giữ đây phật luân hắn liền nắm giữ c h ấ n áp chư thiên vạn giới vỡ nát tà ác khủng bố lực lượng lâm huyền hôm nay chính là ngươi t ử kỷ đội trưởng âm thanh giống như trù n g lớn c u â n c u ộ n mà đến mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý tám trăm tên hàng ma đ ã la vệ trong nháy mắt tảng ra, đem lâm huyền bao bọc vây quanh trong tay bọn họ hàng ma xử lõe ra hà quang chỉnh tê địa chỉ hướng lâm huyền phản thất một giây sau liền muốn phát động trí mạng công kích lâm huyền mỉ cười một bầy kiến hôi cũng dám đến tìm cái chết. Nam. tờ S p h ạ m thiên phật địa tu vi cảnh giới dựa theo phật pháp phân chia từ cao đến cùng theo thứ tự là ngã phật tự tại cảnh tự tại như lai siêu thoát ngoại vật sánh vai thánh nhân khống chế chư thiên vạn giới vạn phật chúa t ể cảnh tụ vạn pháp đại thành khống chế thiên địa quy tắc chúa t ể vũ trụ trật tự niết bàn tự tại cảnh niết bàn c h i cảnh viên mãn siêu thoát tất cả gông cùng xiến g xích tiêu giao tự tại tại thời không từ bi phổ độ cảnh tâm tư vô tận từ bi lấy phật pháp chi lực phổ độ thế ở giữa vạn vật phật luân chấn thiên cảnh ngưng tụ phật luân nắm giữ chấn áp chư thiên vạn giới vỡ nát t ả ác khủng bố lực lượng pháp hải động huyền thâm nhập phật pháp hải dương nhìn rõ vạn pháp bản chất biết được vũ trụ u về cơ kim cương thiền định cảnh tiến vào thiền định nhục thân cùng tinh thần như kim cương không thể phá vỡ t h á n h đế triệt n g ộ cảnh triệt để l ĩ n h n g ộ tứ t h á n h đế linh hồn thất tỉnh xem thấu thế gian hư hảo thiện niệm minh tâm cảnh cảnh trong lòng này mầm thiện niệm thông qua phật pháp suy nghĩ minh tâm k i ế n tính sơ khuy phật pháp cảnh lần đầu trải qua phật pháp lĩnh vực đối no giáo nghĩa cùng phương pháp tu hành có sơ bộ nhận biết phan tâm hướng phật cảnh thân ở trần thế nội tâm hướng tới phật pháp gieo xuống tu hành hạt dầm bốn chương chín mươi hai bình phạm thiên p h địa bắt sống võ minh nguyện chương chín mươi hai bình phạm thiên phật địa bắt sống võ minh nguyệt lâm huyền mỉm cười một bầy kiến hôi cũng dám đến tìm cái chết ta h ạ n các ngươi phật tử trong vòng ba ngày tự mình đến nói xin lỗi ta đưa tới võ minh nguyệt không nghĩ tới m ớ i ngày đầu tiên các ngươi liền đến đáng tiếc không phải đến xin lỗi xem ra các ngươi phật hơn là không muốn tồn tại ở đông h o n g ta hôm nay liền tiêu diệt các ngươi phật đ ị a đem phạm thiên phật địa triệt để thanh trừ lâm huyền âm thanh bình tĩnh lại mang theo không ai bị nổi bà khí tại chiến trường trên không quanh quần ngay vậy hàng ma đà la vệ mọi người nhất thời giận dữ bọn hắn từng cái hai mắt trở lên trên mặt viết đầy phẫn nộ trong miệng n h a o n h a o giận mắng lâm huyền quần vọng n g ư ơ i ma đầu kia đừng muốn tùy tiện hôm nay chính là n g ư ơ i t ử kỷ dám làm nhục ta như vậy nhóm phạm thiên phật địa nhất định phải để ngươi nỗ lực thê thảm đau lớn đại giới đủ loại tiếng mắng chửi liên tiếp như mánh liệt thủy triều chỉ có bọn hắn đội trưởng tịch diện cao tăng thân s ắ c chưa đổi lạnh lùng trên khuôn mặt không có một tia gọn sóng hắn chậm rãi đưa tay động tác trầm ổn mà chậm chạp lấy xuống cái k i a giữ t ậ n thanh đồng mặt nạ lộ ra một tấm hình dáng rõ ràng lại tràn đầy băng sương mặt hắn đôi mắt giống như đêm lạnh bên trong hàn tinh lạnh lẽo mà thâm、thúy. không mang theo một tia tình cảm địa nhìn chăm chú lâm huyền âm thanh trầm thấp lại cực kỳ l ự c xuyên thấu lạnh lùng nói vô c h i tiểu bối tại ta phạm thiên phật địa uy nghiêm phía dưới ngươi bất quá là một vệ thoáng qua tức thì bụi t r ầ n dứt lời phía sau hắn cái tia to lớn màu vàng phật luân không hề có điểm báo trước bắt đầu xoay tròn cấp tốc phát ra bén nhọn tiếng rít như muốn đem không gian đều x é rách ông ngang ba phật luân bên trên phủ văn phảng phất được trao cho sinh mệnh n h a o nhao thoát ly phật luân hóa thành từng đạo tản ra lệnh thấu xương hàn quang màu vàng lưỡi dao lấy một loại siêu việt mắt thường bắt tốc độ hướng đến lâm huyền b không khí bị trong nháy mắt mở ra lưu lại từng đạo vạn b ẹ o vết nước màu đen xung quanh không gian đều tại đây khủng bố lực lượng bên dưới trở nên không ổn định phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ thật là lợi hại dân chúng hoảng sợ nhìn đến một màn này thân thể n h ị n không được run trong lòng tràn đầy đối với tịch d i ệ t cao tăng thực lực cường đại sợ hãi bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế công kích tại đây hủy thiên d i ệ t địa lực lượng trước mặt bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến nhưng mà lâm huyền lại thần sắc lạnh nhạt khoe miệm vẫn như cũ treo cái kia lao trào phúng ý cười hắn chậm rãi nâng tay phải lên nam chỉ nắ cũng không có cường đại lực lượng ba động tràn hẳn ra nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng lại ẩn chứa vô tận khủng bố lực lượng sau đó hắn nắm đấm mang theo một loại siêu việt thời không khí thế hướng đến tịch d i ệ t cao tăng ngực đánh tới một quần này phản p h ấ t ngưng tụ toàn bộ vũ trụ lực lượng thường thường không có gì lạ nhưng là những nơi đi qua không gian bị trong nháy mắt áp s ú c thành một cái điểm xung quanh không khí bị cường đại áp lực đè ép đến phát ra tư tư tiếng vang tịch d i ệ t cao tăng trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ đây làm sao có thể có thể hắn thấy không rõ thấy không rõ lâm huyền tốc độ vậy mà nhanh như vậy lực lượng vậy mà khủng bố như thế hắn luôn tranh né lại phát hiện mình thân thể phảng phất bị một cố vô hình lực lượng giam cầm vô pháp động đậy mảy may hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm huyền nắm đấm càng ngày càng gần bảy lâm huyền nắm đấm trực tiếp đánh vào tịch d i ệ t cao tăng l ự c cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo phát phanh một tiếng vang thật lớn đây tiếng nổ phảng phất là vũ trụ a n h minh chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang run dày tịch d i ệ t cao tăng thân thể trực tiếp bị đánh bạo hắn thân thể hóa thành vô số mạnh vỡ tiêu tán giữa thiên địa ngay cả một tia linh hồn vết tích đều không có lưu lại đám người tập thể khiếp sợ toàn trường hoàn toàn tính mịch dân chúng mở to hai mắt nhìn miệng hạ to trên mặt viết đầy khó có thể tin người triệu ra cũng trận tròn mắt triệu linh nhi càng là che miệng lại trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sùng bái mà hàng ma đà la vệ môn tắc hoảng sợ t ê liệt ngã xuống trên mặt đất bọn hắn trong lòng tràn đầy khó có thể tin chỉ thấy hàng ma đà la vệ phó đội trưởng lộn nhào điệu lao ra âm thanh run dậy nhưng lại khản cả giọng điệu hô to nhanh tranh thủ thời gian thành lập thiên thủ phật d i ệ t đại trận d i ệ t s á t lâm huyền hàng ma đà la vệ môn mặc dù lòng có sợ hãi nhưng nhiều năm huấn luyện cùng đối với phạm thiên phật đ i ệ trung thành để bọn hắn cấp tốc hành động đứng lên bọn hắn nhanh chóng biến hóa vị trí mỗi một b ư ớ c đều đạp ở đặc biệt phương vị bên trên trên thân chiến giáp lóe r a quỷ dị quan mang theo bọn hắn động tác trong không khí phật khí bị điên cuồng v á i hội tụ thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu bọn hắn trong miệng nói l ầ m b ầ m t r ầ m thấp phạm âm tại chiến trường trên không quanh quẩn tràn đầy thần bí mà lại kinh khủng khí tức chỉ chốc lát sau bầu trời bên trong từ từ hiện ra một tôn to lớn thiên thủ phật giống hư ảnh đây phật tượng toàn thân tản ra nồng đậm màu đen phật quang mỗi một cánh tay bên trên đều nắm khác biệt pháp khí pháp khí lóe da h à n quang phản phất có thể chặt đức thế gian tất cả phật tượng hai mắt lóe da theo phật tượng thành hình toàn bộ chiến trường nhiệt độ kịch liệt hạ xuống mặt đất bắt đầu kết băng từng đạo nước đ ã từ mặt đất nổi lên phản phất muốn đem tất cả đều đông kết dân chúng lần nữa bị đây khủng bố cảnh tượng khiếp sợ có người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng tự lẩm bẩm đây đây là cái gì khủng bố lực lượng người triệu g i a cũng đều đứng chết chân tại chỗ khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên triệu linh nhi con mắt chừng to đại trong mắt đã có sợ hãi lại có đối với dượng lo lắng hàng ma đả la vệ môn nhìn đến thành hình đại trận trong lòng dâng lên một tia tự tin bọn hắn tin tưởng bằng vào đây khủng bố, thiên thủ phật diệt đại trận nhất định có thể đem lâm huyền chạm nhưng mà bọn hắn tự tin cũng không có tiếp tục quá lâu lâm huyền nhìn trước mắt đại trận trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh hắn hai tay thả l ỏ n g phía sau bước đến nhàn nhã nhịp bước chậm dãi hướng đến đại trận đi đến mỗi đi một bước hắn trên thân liền tản mát ra một cố cường đại khí thế xung quanh không gian đều bị hắn khí thế chỗ và mèo khi hắn đi đến trước đại trận thì hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên chân phải tùy ý hướng lấy đại trận dẫm đạp xuống dưới trong chốc lát răng rắc răng rắc ba một cố không cách nào hình dung khủng bố lực lượng từ hắn dưới chân bạo phát đi ra cố lực lượng này như là một k h ỏ siêu cấp lựu bầu trời bên trong thiên thủ phật giống hư ảnh ẩm v a n g sụp đổ hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tiêu tán trên không trung cái tiêu tám trăm cái hàng ma đà la vệ phảng phất bị một cố vô hình cự lực đánh trúng nhao nhao miệng phun màu tươi bay rứt ra ngoài ngã dầm trên mặt đất d ê n d ỉ thống khổ lấy đám người lần nữa chấn kinh cằm hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch âm thanh người triệu g i a vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ triệu linh nhi kích động đến lệ nóng doanh t r ọ n g dựa hắn thật làm được hắn quá cường đại triệu ra một vị lão giả hai tay run run trong miệm lẩm bẩm nói như thế thực lực, sợ là thế gian khó tìm đầm bẩm nói như thế quá tuyệt vời. Dân chúng hắn ư ớ n đến、lâm、Huyền hành lễ, trong miệng hô to, chấn thủ sứ đại nhân và thuế. Bọn g đại thuế. Lâm lễ, hô thủ h và to, sứ khắp khuôn mặt làm kính sợ cùng súng sợ bái. à hàng tràn làm phó ánh Hắn trưởng trần tròn, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. ma mắt mặt mắt la đã đội đất, đầy liệt vệ tuyệt tiếp tắt trực sao cũng không nghĩ ra khủng bố như thế phật đà đại trận d i ệ t sát qua siêu một trăm vạn yêu ma lại đang lâm huyền trước mặt càng như thế không chịu nổi m ộ t kích hắn nhìn qua lâm huyền bờ m ô i run dậy tự lẩm bẩm đây lâm huyền càng như thế khủng bố đủ để sánh vai phật tử h à n g ma đà la vệ môn còn đắm chìm trong đại trận bị miệng phá khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi lâm huyền đã bước đến trầm ồn n h ữ bước thản nhiên đi tới phó đội trưởng trước mặt hạ tử trên cao nhìn xuống nhìn đến phó đội trưởng ánh mắt bên trong lộ ra một loại quan sát con kiến hôi m ạ c nhiên âm thanh bình tĩnh nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác á c bách hồi đi nói cho các ngươi biết phật địa phật tử ta lâm huyền lập tức lên đường tiến về các ngươi phật đ i ệ hiện tại hối hận còn k ị nửa nén hương bên trong tại phật đ i ệ muôn miệng mở rộng phật môn tự mình nên cho ta đồng thời đem bọn ngươi phật đ i ệ thánh nữ võ minh nguyệt trói đưa cho ta cơ hồ đứng không vững hắn hoảng sợ nhìn đến lâm huyền bờ môi run rẩy lại một câu cũng nói không nên lời chỉ có thể liệu mạ n gật g đầu đạt được lâm huyền ngầm đồng ý về sau hắn như nhặt được đại xá quay người liền hoảng hốt chạy vừa địa đạo tàu cái k i a chật vật bộ dáng phẳng phất sau lưng có hồng thủy manh thú đang truy đuổi lâm huyền tắc vẫn như cũ cao bức cách địa đứng tại chỗ dáng người thẳng tắp tay áo đồng bền dân chúng nhìn đến một màn này lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô trấn thủ sứ đại nhân vào thuế trấn thủ sứ đại nhân ngư bức đại nhân qua ba khí tiếng hoan hô liên tiếp toàn bộ thành thị đều đắm chìm trong một loại cồng nhiệ d dần dần âm thanh vừa dứt chỉ thấy vô số khủng bố cường đại đại đế cấp đại quân từ bốn phương tám hướng cấp tốc tủ đến thân mang màu đen h r ê n giáp cầm trong tay sắc bén trường thường toàn thân tản ra huy chấn chư thiên vạn giới khí thức bọn hắn cùng tên lên hô to z ba z ba z bốn san bằng phạm thiên phật địa bắt sống võ minh nguyệt trình tề mà van dội tiếng gọi ở mỹ chấn động đến vạn giới đều đang run dậy phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ dân chúng cũng kích động không thôi bọn hắn ngao n h a o trong mắt lóe ra chờ mong quan mang rốt cuộc muốn san bằng cái kia làm nhiều việc c á c phạm thiên phật đúng vậy à còn có thể sống bắt cái kia ngu ngốc hồ đồ nữ đế thật sự là đại khoái nhân tâm dân chúng tiếng nghị luận bên trong tràn đầy đối với phạm thiên phật địa thống hận cùng đối với lâm huyền trờ mong lâm huyền vung tay lên khí thế bằng bạc địa hô to đại quân xuất chi trong chốc lát đại quân như mãnh liệt màu đen thủy triều chúng chung điệp điệp hướng lấy phạm thiên phật địa xuất phát chỉ thấy phía trước từ ngàn vạn thiết kỷ tạo thành kiểu rũ diệt thế cấm vệ như mánh liệt màu đen thủy triều c u ầ n c u ộ n mà đến mỗi một con chiến mát đều thân hình tàu lớn chừng n g u i vạn hơn một t r ư ợ n g toàn thân bao trùm lấy màu đen lân giáp lân p h i ế n tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra l ạ n h leo hàng quang phản phất là từ kiểu rũ trong địa ngục leo ra m à câu bọn chúng trong đôi mắt thiêu đốt lên màu lục bảo hòa diễm tản ra làm cho người sợ hai khí t ứ c tiếng võ ngựa như lôi mỗi một lần rơi xuống đều phản phất búa tạ đánh tại vạn giới đại địa bên trên chấn động đến mặt đất bụi đất tung bay tạo thành một mảnh tre khuất bầu tr bụi mù bên trong ẩn ẩn có thể thấy được thiết kỵ nhóm cầm trong tay trường thương màu đen mũi thương lóe ra quỷ dị phù văn phảng phất tại nói ra lấy c ổ lão nguyên liền rửa tại cứu diệt thế cấm vệ sau lưng là minh ông hôn độn phán quyết chiến đoàn bộ binh phương trợ các bộ binh thân mang nặng nề g h màu đen chiến giáp chiến giáp bên trên khắp đầy thần bí màu vàng p h ù văn những p h ù văn này lóe ra q u a n mang không chỉ có thể chống cự công kích còn có thể hội tụ thiên địa lực lượng cho mình dùng trong tay bọn họ trường thương dài đến mấy trượng thân thương từ một loại đặc thù huyền thiết chế tạo thành cứng rắn vô cùng sắc bén mũi thương dưới ánh m các bộ binh nhịp bước đều nhịp mỗi một bước rơi xuống cũng có thể làm cho đại địa vì đó run g dày bọn hắn khí thế như núi phảng phất có thể san bằng thế gian tất cả trở ngại bầu trời bên trong vô số phi hành cường giả tạo thành ma thần tàn sát hùng binh như màu đen hùng ứng che khuất bầu trời bọn hắn có thân mang trường bào màu đen trường bào bên trên têu lên thần bí đồ án theo bọn hắn phi hành đồ án phảng phất xuống lại lóe ra kỳ dị qua n mang có tác người đeo cánh chim màu đen vũ rực chạy xuôi lấy thần bí lực lượng mỗi một lần vung lên đều có thể nhắc lên một trận c u ồ phong trong c u ồ n phong sen lẫn làm người sợ hãi năng lượng ba đậu những này phi hành cường giả tốc độ cực nhanh. trong nháy mắt liền có thể vượt qua vài dặm xa bọn hắn thân ảnh ở trên bầu trời sen lẫn thành một mảnh màu đen l ư ớ i lớn hướng về phạm thiên phật địa bay đi tại đại quân trung ương là một cô từ chín đầu to lớn hỗn độn ma thú lôi kéo chiến xa chiến xa bên trên lâm huyền thân mang một bộ trường bào màu đen tay áo đ ồ n g bềnh hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại quan sát chúng sinh ba khí hắn bên cạnh đứng vững mấy vị đến từ vạn tiếp bất tử binh đoàn thực lực khủng bố cường giả bọn hắn toàn thân tản ra cường đại khí t ư c phản phất tùy thời đều có thể bộ phát ra hủy thiên diện địa lực lượng chiến xa xung quanh còn bao quanh một vòng từ năng lượng tạo thành hộ thuẫn bên trên lóe ra đủ loại thần bí chư thiên phủ văn những phủ văn này không ngừng biến đổi hình dạng tàn mát ra cường đại lực lượng phòng ngự toàn bộ xuất trinh tràng diện tráng quan vô cùng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đại quân chỗ đến đại địa đều đang run r à y không khí đều tại thiêu đốt xung quanh dân chúng nhao nhao quỳ xuống đất nhìn qua đây khủng bố đ ạ i quân trên mặt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái bọn hắn trong lòng rõ ràng cường đại như thế lực lượng đủ để san bằng thế gian bất kỳ một thế lực nào phạm thiên p ậ t địa lần này sợ là thái kiếp khó thoát theo đại quân tiến lên xung quanh hoàn cảnh cũng phát sinh kịch liệt biến hóa nguyên bản sáng sủa bầu tr giờ phút này bị một tầng thật dày mây đen bao phủ trong mây đen lóe ra màu tím lôi quang phảng phất tại biểu thị một trận khủng bố hai nạn sắp hàng lâm đại điệu bắt đầu giãn nứt t ừ n g đạo to lớn vết rách cấp tốc lan tràn ra phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đ ậ m mùi màu tươi để cho người ta nghe nóng muốn nói phạm thiên phật địa bên này phó đội trưởng vội vàng hấp tấp địa chạy về hắn một đường lào đ ả o xông vào nhiên đăng cổ phật chỗ lại đ i ệ lúc này nhiên đăng cổ phật đang cùng đại nhật như lai tôn giả thương nghị đối sách nhìn đến phói người lập tức dâng lên một c ố điểm xấu dự cả phó đội trưởng bình một tiếng quỷ trên mặt đất âm thanh run dày địa đạo cổ phận việc lớn không tốt sau đó ngược lại ống đồng dạng cấp tốc đem lâm huyền nói cùng chiến trường bên trên thảm bại một năm một mười nói ra nhiên đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi đại nhật như lai tôn giả c a o mày trong mắt lóe lên một vẻ bối rối hắn chẳng thể nghĩ tới lâm huyền thực lực vậy mà khủng bố như thế trong khoảng thời gian ngắn liền đem bọn hắn phái đi đặt ma viện tinh nhuệ nhất bộ đội hàng ma đà la vệ đánh cho hoa rơi nước chảy nhiên đăng cổ phật càng là sắc mặt một mảnh xanh đen nữ mày không biết suy nghĩ cái gì, lúc này đại nhật như lai tôn giả tức giận đến nắm chặt n ắ m đấm cắn răng n g h i ế n lợi nói ra đây lâm huyền thật sự là quá cuồng vọng chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết sau đó hắn nói ra trưởng môn sư huynh không bằng chúng ta xin gặp mặt phật tử để phật tử đối phó lâm huyền nhân đăng cổ phật nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại sau đó c h ậ m g ã i nói không thể phật tử đang tại bế quan b á n vọt vạn pháp chúa tể cảnh nay cảnh giới tụ vạn pháp đại thành khống chế thiên địa quy tắc chúa tể vũ trụ trật tự bây giờ chính là thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể cái dày đại nhật như lai tôn giả nghe vậy khắc khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ chủ nghiệp thở dài tốt Nhân đ n g cổ Phật ánh mắt mặt đó vẻ mặt nghiêm túc ạ l ệ nhập t kết Phật địa tất địa cả lực l ư ợ như g ngoài km bên ngoài ra bên km ậ Nhật t Mâu Sơn. Chống lại Lâm Huyền. Sơn. Chống n h lại Đại Nhật như lai tôn giả lập tức đáp là theo đại n h ậ t như lai tôn giả ra lệnh một tiếng toàn bộ phạm thiên phật đất phạm phất bị một cô vô hình lực lượng tỉnh lại t i ê n lặng vạn năm cổ lão phật địa quân đoàn nhao nhao từ ngủ say bên trong thức tỉnh đầu tiên xuất hiện là bất động minh vương quân từng vị cao tới trăm trượng bất động minh vương chậm rãi dâng lên bọn hắn toàn thân thiêu đốt lên màu vàng hỏa diễm hỏa diễm bên trong lần lần có cổ lão phạm văn lấp lóe ngay sau đó bắt nhã chu tà vệ c hiện hiện. Thương, ũ thương những g i t h ngày cổ lão phật địa quân đoàn thất tỉnh làm cho cả phạm thiên phật địa khí thế đạt đến đỉnh điểm đại điệu đang run dày bầu trời đang thay đổi sắc một trận đại chiến chấn động thế gian tựa hồ hết sức căng thẳng nhiên đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả lúc này đi tới bế quan mật thất gặp được võ minh nguyệt mật thất bên trong võ minh nguyệt đang nhắm mắt tu luyện toàn thân tản ra nhu hòa p h ậ t quang n h ư n đăng cổ phật nhẹ nhàng mở miệng phá vỡ mật thất t h i ê n tĩnh minh nguyệt lâm huyền dẫn đầu đại quân đến đây thực lực vượt quá tưởng tượng chúng ta tại ứng đối võ minh nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh nàng tin tưởng phạm thiên phật địa nội t ì n h đại nhật như lai tôn giả nói tiếp trong cơ thể ngươi chạy xuôi thượng cổ văn thù bồ tát huyết mạch đây là chúng ta đối kháng lâm huyền m ấ chốt ngươi cần phải gấp rút tu luyện toàn lực kích hoạt mạch máu trong võ minh nguyệt trùng điệp gật đầu trong mắt tràn đầy trở mong ta nhất định toàn lực ứng phó không phụ phật địa nhờ vả kỳ thực ta đã kích hoạt lên gần một nửa cảm giác lực lượng đang không ngừng tăng cường n h ư n đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả nghe vậy trong mắt lóe lên một kia vui mừng sau đó liền quay người rời đi chuẩn bị dẫn đầu quân đội n h ê n h địch n h ư n đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả đi trên đường nghị luận võ minh nguyệt t i ề n đồ không thể đo lường a đúng vậy a n g ã phật địa nhất định phải không tiếp đại giới che chở nàng chu toàn sau đó tứ đại phật địa quân đoàn chùng chùng điệp điệp tiến về phật mẫu sơn mỗi một cái quân đoàn đều có trọn v một trăm vạn đại quân tệ tụ khí thế phi phàm ẩm ẩm quân đoàn đến phật mẫu sơn cấp tốc bố trí to lớn pháp trận pháp trận quang mang lấp lóe phù văn lưu chuyển tản ra cường đại năng lượng ba đ ộ u nhiên đăng c ủ a phật cùng đại nhật như lai tôn giả đứng tại pháp trận trung ương nhìn qua trước mắt một trăm vạn đại quân trong lòng tràn đầy tự tin lần này có như thế đông đảo phật địa quân đoàn còn có uy lực này vô cùng pháp trận lâm huyền dù có thiên đại b ả n sự cũng chấp cánh khó thoát nhất định có thể đem hắn tùy tiện dệt sát đại nhật như lai tôn giả mặt đầy tự tin nói n h ư n đăng cổ phật khẽ gật đầu trong mắt l ó e ra kiên định qua n mang chúng ta phạm tiên h phật địa để gần tâm hậu sao lại sợ hắn một cái lâm huyền nhưng mà ngay tại hai người tràn đầy tự tin thời điểm chân trời đột nhiên chuyển đến một trận nặng nề tiếng nổ phảng phất vạn lôi t ề minh chấn người màng nhĩ bị đau đớn nguyên bản sáng sửa bầu trời trong nháy mắt bị một t ầ n g đồng đậm sương mù màu đen bao phủ trong sương mù l ó e ra q u ỷ dị màu tím lôi quang phảng phất tận thế sắp xảy ra đầu tiên hàng lâm là k i u diệt thế cấm vệ ngàn vạn thiết kỵ như màu đen dòng lũ từ kiểu ư địa ngục lao nhanh mà ra mỗi một con chiến m thiết kỵ nhóm cầm trong tay trường thương màu đen bên trên phù văn lấp lóe tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức tử vong bọn hắn thân ảnh tại sương mù màu đen bên trong như ẩn như hiện phảng phất tới từ địa ngục x ứ giả muốn đem tất cả đều kéo vào vô tận vực sâu hạ cám ngay sau đó hỗn độn phán quyết chiến đoàn bộ binh vương trận rậm trận tại chỗ mà đến bọn hắn môi đi một bước đại đ ị a cũng vì đó run g dày t ừ n g đạo to lớn vết rách tại dưới chân bọn hắn lan tràn những bộ binh này trên thân màu đen chiến giáp tản ra hỗn độn khí tức phảng phất có thể thôn vệ tất cả con mang trong tay bọ trừng phản phất có thể đem không gian đều sẽ rách thành vô số mày vỡ bầu trời bên trong ma thần tàn sát hùng binh như màu đen tiệm điện lướt qua bọn hắn trên thân c u ố n quanh lấy màu đen h ỏ a diễm những n à y h ỏ a diễm thiêu l ố t lên phát ra trận trận thê lương tiêu thảm phản phất là vô số hoan hồn đang thét đảo bọn hắn tốc độ cực nhanh c h ỗ đến không khí bị trong nháy mắt nhóm lửa hình thành từng đạo màu đen h ỏ a trụ trực trùng vẫn tiêu không trung ba d i ệ t chiến lữ các cường giả cũng từ trên cao chậm rãi rơi xuống bọn hắn trên thân tản ra cường đại tinh thần trí lực mỗi một viên tinh thần đều tại trên người bọn họ lấp lóe ph lõi ra tinh thần q u o n mang nhẹ nhàng vung lên liền có thể dẫn động tinh thần chi lực để không chung vì đó biến sắc thái cổ hoang viêm đ ộ i mạnh lâm huyền vương bài bộ đội hàng lâm thời điểm toàn bộ thiên địa đều bị một mảnh màu đỏ h ỏ a diễm bao phủ những n à y h ỏ a diễm cũng không phải là phổ thông h ỏ a diễm mà là đến từ thái cổ thời kỳ hoang viêm có được hủy diệt tất cả lực lượng bọn hắn thân ảnh tại h ỏ a diễm bên trong như ẩn như hiện mỗi người đều tản ra quần bạo khí tức phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều hóa thành cho tàn đúng lúc này giữa cả thiên địa pháp tắc chi lực bắt đầu điên quần phút trào từng đạo thần bí phủ văn chống dông hiện hiện tất cả tất cả đều tại tuyên cáo một vị cường giả tuyệt thế hàn lâm lâm huyền chương chín mươi ba lâm huyền diện phạm thiên phật tử chương chín mươi ba lâm huyền diện phạm thiên phật tử không gian như là phá thoái m ặ t kính bắt đầu t ầ n g t ầ n g g i ã nước n vết nước bên trong tôn u r a vô tận hỗn độn chi khí hướng về bốn phía điên cùng lan tràn một đạo màu vàng quan g mang chậm rãi sáng lên quan g mang càng ngày càng trói mắt dần dần xua tán đi xung quanh hỗn độn chiếu sáng toàn bộ phật mẫu sơn lâm huyền thân mang một bộ tản g a thất thải quan mang trường bảo từ luồng hào quan màu vàng lóng tia bên trong chậm rãi đi ra hắn mỗi một bước rơi xuống đều để thiên địa vì đó rung động. khi n hắn ánh mắt đảo qua nhiên đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả thì hai người chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất bị một cố vô hình lực lượng xe rách trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi lâm huyền trên thân tản ra một loại siêu việt thời gian cùng không gian khí tức phảng phất hắn đã tồn tại ở giờ phút này lại quán xuyên quá khứ cùng tương lai theo lâm huyền hằng lâm phía sau hắn trong quân đ o à n bộ phát ra một trận đinh thai n h ứ c góc tiếng hoan hô lâm huyền đại nhân lâm huyền đại nhân đây tiếng hoan hô như là mãnh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp chấn động đến đại địa đều đang run dày lâm huyền có chút giơ tay lên ra hiệu đám người yên tĩnh trong n g á y mắt toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới p h ả n phất ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động hắn nhẹ nhàng mở miệng thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ phật mẫu sơn nhiên đăng đại nhật như lai hôm nay chính là các ngươi phạm thiên phật địa tập thế hắn thanh â m bên trong không có chút nào tâm tình chập trờn lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự u p h ả n phất hắn nói đó là vũ trụ p h á p tắc không thể làm trái lâm huyền đứng chắp tay thân sắc lãnh đ ạ m quét mắt trước mắt phạm thiên phật địa đại quân toàn thân tản ra làm cho người sợ h ã i cường đại khí tràng hắn ánh mắt rơi vào khí thế kia rào rạt bất động minh vương quân cùng bát nhã chút tạ vệ bên trên nếp miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh p h ả n phất trước mắt trăm vạn hùng binh bất quá là một b ầ y kiến hôi chỉ thấy lâm huyền chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra động tác nhìn như khinh n u tùy ý, lại p h ả n phất tần chứa khai thiên tích địa lực lượng trong chốc lát toàn bộ thiên địa p h ả n phất bị một cái vô hình bàn tay lớn theo lâm huyền đầu ngón tay đ i ể m ra một đạo sáng chói chói mắt màu vàng quang mang từ hắn đầu ngón tay b ắ n ra đạo tia sáng này cũng không phải là phổ thông ánh sáng nó ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt phản phất là vũ trụ nổ lớn thì năng lượng phát tiết quang mang lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về bất động minh vương quân cùng bát nhã chu n tả vệ quét sạch mà đi tại quang mang bao phủ xuống nguyên bản uy phong lẫm lâm bất động minh vương quân trong nháy mắt lâm vào t u y ệ t cảnh cái kia cao tới trăm triệu bất động minh vương nhóm toàn thân những này đã từng tản ra không gì sánh kịp uy nghiêm bất động minh vương giờ khác này ở lâm huyền đầu ngón tay chi lực dưới như là yếu ớt con rối bị dễ dàng phá hủy bọn hắn thân thể bắt đầu một tấc một tấc đất sụp nước hóa thành vô số màu vàng bụi bậm tại quan g mang bên trong phiêu tán phản phất chưa từng tồn tại mà bát nhã chu n tả vệ cũng không có thể may mắn thoát khỏi cái tia trầm đ ồ n g thần bí phạm âm tại quan g mang trùng kích vào im bặt m à d ừ n g thân mang trường bảo màu trắng các tác nhân trong tay bưng lấy màu vàng bình bắt trong nháy mắt tạm đạm vô quang sau đó hóa thành bụi mịt trên người bọn họ thêu lên mặt bàn ng các bọn g n hắn làm sao cũng không nghĩ ra lâm huyền vẹn vẹn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay liền có thể nắm giữ khủng bố như thế lực lượng nên bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại quân đoàn trong n h a y mắt dập tắt lâm huyền đây vừa ra tay có thể xưng huy hoàng bàn bạc hùng vĩ dị thường toàn bộ thiên địa phản phất đều tại vì hắn lực lượng mà run dày sông núi biến sắc nhật nguyệt vô quang hắn cường đại đã siêu việt ở đây tất cả mọi người nhận biết để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng n h ư n đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả nhìn qua trong nháy mắt biến mất hai đại quân đoàn trên mặt màu máu mất hết trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi bọn hắn biết do giờ phút này đã mất đường lui liếc nhau về sau n h ư n đăng cổ phật run r à y âm thanh quát tầm lên hoa nghiêm thánh võ quân bị lô phá vào vệ cho ta toàn quân xuất kích trường thương trong tay b ộ c phát ra trói mắt kim quang tạo thành chặt chẽ chiến trợn như mãnh liệt màu vàng thủy triều hắn ư g về chậm n rãi v ngầm nạ đầu ánh mắt đảo qua sung phong mà đến được nhân nhẹ nhàng địa lắc đầu phản phất tại đối với một đám vô tri hài đồng cảm thấy bất đắc dĩ ngay sau đó hắn ngôi son khé mở phun ra một chữ đây vô cùng đơn giản một chữ lại phảng phất tẩn chứa vũ trụ trung cực phát tắc mang theo hủy thiên d i ệ t địa lực lượng âm thanh lối ra trong nháy mắt thư không phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung h ă n g xe rách một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hiện lên hình khuyên cấp tốc quyết tán sóng âm những nơi đi qua không gian trong nháy mắt vặn vẹo sụp đổ hình thành từng cái sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen phảng phất có thể thôn p h ệ tất cả những cái kia sông lên phía trước nhất hoa nghiêm thánh võ quân tại sóng âm trùng tích vào trên thân màu vàng chiến giáp trong nháy mắt từng khúc d ạ n n ư ớ ngay sau đó hóa thành vô số mảnh kim loại phân tán bốn phía về ra trong t liền tại đây khủng bố lực lượng bên dưới hóa thành hư không các võ sĩ thân thể cũng như bị cao tốc xoay tròn l ư ớ i dao cắt chém trong nháy mắt bị xé thành vô số khớ nhỏ biến mất tại vòng xoáy màu đen bên trong mà không trung bị lô phá vọng vệ đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi màu tím phủ văn tại sóng âm trùng kích vào như trong gió nến tàn trong nháy mắt dập tắt trong tay bọn họ trường kiếm màu tím cũng trong phút chốc vỡ nát hóa thành màu tím bột phấn phiêu t á n trên không trung đám võ giả thân thể đang vặn vẹo không gian bên trong bị đè ép kéo ruôi cuối cùng bị vòng xoáy màu đen vô tình thất hết thể phát sinh quá m một trăm vạn đại quân tại lâm huyền một chữ này lực lượng dưới cứ như vậy tan thành mây khói phảng phất bọn hắn chưa hề tại thế gian này tồn tại qua toàn trường lâm vào giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người đều bị lâm huyền đây khủng bố thực lực triệt để c h ấ n n hiếp nhiên đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả hai chân như nhún da cơ hồ đứng không vững khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng sợ hãi những cái kia nguyên bản còn giấu trong mắt hoang mang cũng triệt để dập tắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ lâm huyền đứng bình tĩnh tại chỗ tay áo bờ bền toàn thân tản ra thần bí mà cường đại khí tức phảng phất hắn đó là trong thiên đ i ệ này chỗ tệ bất kỳ phản kháng ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực n h ư n đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả nhìn qua trước mắt như là ma thần lâm huyền cùng cái k i a phiến bị hắn tùy tiện hủy diệt một trăm vạn đại quân phế tích trong lòng sợ hãi như mãnh liệt như thủy triều đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn hai người lưng nhau từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng tuyệt vọng cùng quyết tuyệt n h ư n đăng cổ phật b ờ m ô i run rẩy âm thanh khàn khàn nói bây giờ chỉ có m ờ i phật tử tự thân xuất mã có lẽ mới có thể chấn áp đây lâm huyền đại nhật như lai tôn giả hung hàng gật đầu biết rõ giờ phút này đã không còn cách nào khác hai người không g i m có chút trì n h ư n đăng cổ phật đôi tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m đại nhật như lai tôn giả cũng đem tự thân phật lực liên tục không ngừng địa rót vào phật mẫu sơn pháp trận trong trung tâm chuẩn bị cách dùng trận ngăn chặn lâm huyền trong chốc lát toàn bộ phật mẫu sơn run dậy kịch liệt đứng lên phảng phất một đầu ngủ say cự thú viễn cổ bị bừng tỉnh đỉnh núi bên trên vô số cổ lão phủ văn sáng lên tản mát ra trói mắt màu vàng q u a n mang những phủ văn này đan vào lẫn nhau d u n g hợp tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng đem toàn bộ phật mẫu sơn bao phủ trong đó Quang theo r trên, á o to bên từng lớn phật tượng hư ảnh chậm hiện hiện, mỗi một vị p ậ chậm Phật Phật t tượng một tượng tản ra từ bi cùng uy nghiêm khí thức, bọn hắn trong tay kết lấy đủ loại thần bí ấn quyết, trong tụng t hư ảnh hiện hiện, cùng nghiêm bọn hắn ấn miệng nghiệm khí cổ chú. mỗi rãi ra bi loại vị đều đủ uy lao bí lấy lấy phật tượng hư ảnh xuất hiện từng đạo màu vàng chùm sáng từ trong tay bọn họ bắn ra hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo to lớn màu vàng của sáng trực trùng vật tiêu Cổ ch sáng bên trong, vô số màu vàng phù văn như linh động ngư trong một vô số màu du xuyên phù như mỗi qua đạo nhưng đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả trốn ở đại trận sau đó nhìn qua cái kia khủng bố đại trận trong lòng thắng an định một chút bọn hắn coi là cường đại như thế đại trận cho dù không thể đánh bại lâm huyền cũng tất nhiên có thể ngăn chặn hắn một hồi vì bọn họ mời đến phật tử tranh thủ thời gian nhưng mà lâm huyền chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia mây trôi nước chảy đụ cười phảng phất trước mắt vạn phật diệt ma đại trận bất quá là một đứa bé con đồ chơi hắn chậm rãi nâng tay phải lên trên không trung nhẹ nhàng vô một cái động tác nhìn như khi ngu lại phảng phất tần chứa vô tận lực Cái kia ngay ê n b sau đó đại trận phát ra một tiếng nặng nề oanh minh triệt để sụp đổ màu vàng con cháo màu vàng có sáng màu vàng phú văn tất cả đều tại trong nháy mắt dập tắt phảng phất chưa từng tồn tại mà lâm huyền vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại chỗ phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mắt thấy một màn này toàn trường tất cả mọi người đều triệt để sợ ngây người bọn hắn mở to hai mắt nhìn miệng hà to trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng thật sâu sợ hãi n h ư n đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả càng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để dập tắt lúc này lâm huyền sau lưng vô số quân đội bộc phát gia đình thai n h ứ c góc tiếng hoan hô chủ nhân vi vũ bất hủ chủ nhân vi vũ chủ nhân bất hủ thanh âm k i ế như mãnh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp chấn động đến đại địa đều đang run r u y vang vọng thật lâu tại toàn bộ giữa thiên địa. lâm huyền c đứng chắc tay toàn thân tản mát ra khí tức cường đại khiến xung quanh không gian cũng vì đó và mẹo hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất đại nhật như lai tôn giả cùng nhiên đăng cổ phật phản phất tại dò xét hai cái không có ý nghĩa sâu tiến ngay tại nhiên đăng cổ phật ý đổ vụn trộm chạy đi thời điểm lâm huyền nhẹ nhàng nâng lên tay trên không trung tùy ý địa vùng một cái động tác nhìn như không có kết cấu gì lại tựa như nắm trong tay thế gian vạn vật quy tích trong chốc lát một đạo vô hình lực lượng như mánh liệt như thủy chiều hướng đến nhiên đăng cổ phật quét sạch mà đi nhiên đăng cổ phật chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực đem hắn hung hăng lôi kéo hắn liều mạng giấy r u ộ n lại phát hiện mình thân thể như là lâm vào vũng bùn không thể động đậy mảy may mà đại nhật như lai tôn giả càng là ngay cả phản ứng cơ hội đều không có liền được cố lực lượng kia trực tiếp bao phủ lâm huyền ngón tay nhẹ nhàng nhất câu đại nhật như lai tôn giả thân thể liền không tự chủ được trôi hướng hắn giống như là bị một cây vô hình dây dẫn dắt lâm huyền một tay nắm chặt đại nhật như lai tôn giả cái cổ đem hắm cả người x ế c lên đại nhật như lai tôn giả trong tay hắn. như là một cái bất lực d y r ù a t i ể u kê khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng muốn đi lâm huyền n ế t miệng lên một vệ cười lạnh âm thanh trầm thấp lại rõ ràng chuyển khắp tư phương các ngươi ai cũng đi không được hắn âm thanh như là chuông lớn đinh thai nhức góc mang theo một loại để cho người ta sợ hai uy nghiêm n h ư n đăng cổ phật thấy tình thế không ổn dùng hết lực khí toàn thân bốc cháy lên mình vật lực hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng về phương xa điên cùng chạy trốn lâm huyền lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhịu tao mày khe khe hử một tiếng đây hử lạnh một tiếng phản thất một đạo sấm xét tại nhiên đăng cổ phật bên thai nổ、vang. nhưng đăng cổ phật chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem hắn phật lực cấp chế hắn thân thể không bị k h ô n g chế bắt đầu hạ xuống cuối cùng chật vật té xuống đất nhưng hắn không để ý tới đau đớn cắn răng tiếp tục hướng phía trước b ỏ đi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn mà bị lâm huyền bắt trong tay đại nhật như lai tôn giả giờ phút này đã đã mất đi phản kháng năng lực lâm huyền nhìn chăm chú hắn trong mắt lóe lên một tia t r e o tức qua mang sau đó trong miệng niệm một tiếng một đạo thần bí phủ văn từ đầu ngón tay hắn bay ra không có vào đại nhật như lai tôn giả thể nội chỉ thấy đại nhật như lai tôn giả thân thể bắt đầu phát sinh quỹ lán d a dần dần mọc ra lông tóc miệng trở nên dài nhọn lỗ thai cũng biến thành lại lớn lại thủy trong trước mắt đã từng uy phong lẫm lâm đại nhật như lai tuấn giả vậy mà biến thành một đầu toàn thân tóc vàng đại cầu nằm trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi lâm huyền nhẹ nhàng ngồi s ổ n người xuống đưa thay sờ sờ đại cầu đầu cười n h ạ t nói hiện tại ngươi liền ngoan ngoán địa dẫn đường cho ta đi phạm thiên phật địa tìm võ minh nguyện đại cầu ai o á n một tiếng không dám có chút chống lại ngoan ngoán địa đứng dậy ở phía trước dẫn đường lâm huyền đứng người lên sau lưng vô số đại quân sắp hàng trình tề trùng trùng điệp điệp đi theo đại quân chỗ đến đại địa đều đang run dày nâng lên đẩy trời bùi đất xung quanh bách tính cùng thế lực khắp nơi các cường giả nhìn đến một mặt này đều c h ấ n kinh đến không ngậm miệng được đây cái này sao có thể đại nhật như lai tôn giả lại bị biến thành một con chó một vị thánh địa trưởng lão mở to hai mắt nhìn mặt đầy không thể tưởng tượng nổi lâm huyền đại nhân thực lực đơn giản khủng bố tới cực điểm loại thủ đoạn này sợ là thế gian không a i bằng một vị khác tuổi trẻ thánh địa đệ tử mặt đầy tính sợ thanh âm bên trong mang theo vẻ run dày phạm tiên phật địa lần này xem như triệt để cắm đại nhật như lai tôn giả thế nhưng là bọn hắn chủ cột chi nhất ta cứ như vậy bị tùy tiện chế phục còn biến thành tù nhân một vị tóc trắng trắng xóa thánh địa đại lao l ắ p đầu cảng khái vạn phần đám người tiếng nghị luận liên tiếp mà lâm huyền lại phảng phất không nghe thấy mang theo hắn đại quân tại đại nhật như lai tôn giả biến thành đại cầu dẫn đầu dưới hướng đến phạm thiên phật địa nhanh chân đi đi khi thế hùng hổ phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân bốn lúc này nhân đăng một đạo phân thân trốn về phạm thiên phật địa hắn lập tức đi phật địa c h ỗ sâu tìm được phạm thiên phật tử chỉ thấy tại một tòa cự đại màu vàng trên đài sen ngồi ngay thẳng phạm thiên phật tử thích ca mô ni hắn thân mang một bộ màu vàng ca k hắn u điêu ô n như tinh điêu tế chác mỹ ngọc, mặt mỹ tế t chác r g trắng trọng, nón mà đôi ư cường người ờ n còn kiên cường bên trong mang theo nhu g cho k loại theo ta một hòa, h n g g ậ n tự uy c ả mắt giác. h n đôi m ắ khép hở thật dài lông mi tại mí mắt bên trên bỏ r a nhàn nhạt bóng m ở dù cho hai mắt nhắm nghiền lại phảng phất vẫn như cũ có thể thấy do thế gian tất cả hư hảo thích c a m â u n i toàn thân tản ra một loại siêu thoát trần thế khí tức hắn hô hấp đều đều mà trầm ổn mỗi một lần thổ nạp đều phảng phất có thể kéo theo xung quanh thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực hắn trước người thỉnh thoảng sẽ có thời gian quang ảnh nhanh chóng lưu truyền hoặc là quá khứ phật quốc huy hoàng thị cảnh hoặc là tương lai thế giới hưng suy thay đổi ở trước mặt hắn từng cái thoát hiện đây cũng là niết bản tự tại cảnh giới chỗ kinh khủng triệt để đã vượt ra tất cả trói buộc tại thời không trường hà bên trong tự do xuyên qua lúc này nhiên đăng cổ phật đi vào thích ca mâu ni trước người bịch một tiếng quỷ trên mặt đất phật tử đại sự không ổn thanh âm hắn mang theo khó mà che giấu run g dày đem lâm huyền sự tỉnh một năm một mười địa giảng thuật đi ra phật tử cái tia ê lâm huyền không biết từ chỗ nào thu hoạch được lực lượng cường đại thực lực khủng bố đến cực điểm hắn đầu tiên là đơn thương tất giết ngã phật đ i ệ bát đại tu la đem chúng ta khổ tâm kinh doanh tu la đường quay đến lòng trời lở đất sau đó đại nhật sư đệ phái ra bắt đại kim cương muốn ra mặt c h ấ n áp lại bị hắn đánh bại dễ dàng không do sống chết còn đem vạn phật đại hội làm lòng trời lở đất nhiên đăng cổ phật dừng một chút cái chán tràn đầy mồ hôi nhớ lại một màn kia vẫn lòng còn sợ hãi chúng ta phái ra tám trăm hàng ma đà la vệ tiến đến vây quét từ thực lực đạt đến phật luân chấn thiên cảnh tịch diệt cao tăng dẫn đội nhưng ai có thể nghĩ đến lâm huyền đối mặt bậc này đội hình lại không có chút nào vẻ sợ hãi tịch diệt cao tăng toàn lực thi triển phật luân chấn thiên chi lực cái kia to lớn màu vàng phật luân mang theo trấn áp chư thiên vì thế phủ văn lưới g a o như, như mưa to bắ đôi tay không tự giác địa khoa tay đứng lên khắp khuôn mặt là hoảng sợ nhưng mà lâm huyền chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng phản phất đối đãi con kiến h ồ i khinh thường hắn tùy ý địa vung ra một q u y ề n cái kia nhìn như phổ thông một q u y ề n lại ẩn chứa v ủ thiên diệt địa lực lượng quyền phong những nơi đi qua không gian trong nháy mắt sụp đổ tịch diệt cao tăng tính cả hắn phật luân lại một q u y ề n này phía dưới tan thành mây khói tám trăm h à n g ma đà la vệ cũng tử thương t h ả g trọng phó đội trưởng thay thế vội vàng tổ chức còn thừa lực lượng bày ra thiên thủ phật diệt đại trận đại trận kia thành hình thời điểm bầu trời bên trong hiện ra to lớn thiên thủ phật giống hữ ảnh mỗi cái trên tay pháp khí đều lóe ra hàng quang màu đen phật quang bao phủ thiên địa bách tính cùng người triệu ra đều vạn phần hoáng sợ có thể lâm huyền vẫn như cũ lạnh nhạt hắn chỉ là chậm rãi đi hướng đại trận nhẹ nhàng một cước dẫm đạp xuống dưới cái kia khủng bố thiên thủ phật diện đại trận liền trong nháy mắt phá diệt tám trăm linh hàng ma đà la vệ toàn bộ thủ thương thổ huyết Sau đó,、lâm、Huyền tập kết một chi khủng bố đại quân, bọn hắn đến, vệ chờ tứ đại phật địa quân đoàn, vạn chi bầu liền dập tắt bất động minh vương quân cùng bắt nhã chu tạ vệ về sau chúng ta ra lệnh hoa nghiêm thánh võ quân cùng bị lô phá vọng vệ xuất kích hắn chỉ phun ra một cái chết tự một trăm vạn đại quân liền trong nháy mắt biến mất vạn phật diệt ma đại trận cũng không thể ngăn cản hắn mảy may hắn trở tay một chảo đại trận liền triệt để sụp đổ đại nhật như lai sư đệ bị hắn tùy tiệ bắt còn bị biến thành một con chó bây giờ đang mang theo hắn đi phạm thiên phật địa chạy đến sợ là rất nhanh liền đến nhân đăng cổ phật nói một hơi ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi chờ đợi thích ca mâu ni, ni lặ không có chút nào gần sóng phản phất nhiên đăng cổ phật nói là d â u d ị a việc nhỏ nghe được hắn sau khi nói xong hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt l ó e lên hàn mang như là trong bầu trời đêm lợi hại nhất liêu tinh trong nháy mắt vạch phá hát á m nhiên đăng sư đệ chớ có kinh hoàng thích ca mâu ni âm thanh trầm thấp mà thuần hậu phản phất từ xa sôi sâu trong vũ trụ chuyển đến nhưng lại rõ ràng tại nhiên đăng cổ phật vang lên bên hai lâm huyền mặc dù thực lực không tầm thường nhưng ta phạm thiên phật địa cũng không phải mặc người chém giết thế hệ võ minh nguyện người mang đặc thù sứ mệnh liên quan đến ngã phật địa tương lai bố cục tuyệt không thể rơi vào lâm huyền n h ư n đăng cổ phật phân thân ngần đầu trong mắt tràn đầy lo lắng cùng c h ờ mong phật tử sư m i n h cái kia lâm huyền thực lực khủng bố thủ đoạn tàn nhẫn chúng ta nên như thế nào ứng đối muốn hay không mời ra sư phụ thích ca m â u ni k h ẽ b ư ớ c cảm ánh mắt nhìn về phía phương xa tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian thấy được lâm huyền nhất cử nhất động không sao không cần kinh động sư phụ lão nhân ra hắn đã dám lớn lối như vậy vậy ta liền cho hắn biết thế gian này còn có hắn không thể vượt qua lực lượng ta sẽ đích thân xuất mã gặp một lần cái này cái gọi là cờ giả nói đến thích ca mô ni chậm dãi đứng vậy ông hắn nhẹ nhàng nâng lên tay xung quanh thời gian cùng không gian trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn nguyên bản đứng im quang ảnh bắt đầu phi tốc lưu chuyển không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình vô số ngôi sao quang mang trong tay hắn hội tụ tạo thành một cái to lớn năng lượng cầu năng lượng cầu bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt phản phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều hóa thành cho tàn hắn động tác không nhanh không chậm lại phản phất mang theo một loại k h ô n g chế tất cả khí thế theo thích ca mâu ni động tác phạm thiên phật đ i ệ tất cả phật chúng đều cảm nhận được cỗ này cường đại lực lượng ba đậu bọn hắn ngao nha quỳ xuống đất hướng đến thích ca mâu ni chỗ phương hướng chử mái trong miệ âm thanh như mãnh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp chấn động đến toàn bộ phạm thiên phật địa đều đang run dày thích ca mâu ni cầm trong tay năng lượng cầu bước ra một bước liền biến mất ở tại chỗ hắn thân ảnh phảng phất dung nhập thời gian cùng không gian dòng lũ bên trong không người biết được hắn sẽ tại khi nào chỗ nào xuất hiện lại đem lấy như thế nào khủng bố thủ đoạn cùng lâm huyền triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian Chương Chào Chương Chào C phúng Phạm Thiên Phật phúng Phạm Thiên Phật tử 94, phúng phạm thiên phật tử cùng lúc đó, tại phạm thiên phật địa chỗ sâu nhất cái k i a phiến bị công chế d à y đặc cùng cổ lao phù văn thủ hộ thần bí t r i đ ị a thời gian phạm p h ấ t đã mất đi ý nghĩa không gian cũng bị vặn vẹo thành vô tận mê trướng một tôn toàn thân tản r a vô tận an lành cùng uy nghiêm khí tức phật đà t i ê n tính địa ngồi ngay ngắn ở một tòa cự đại màu vàng trên đài sen hán chính là bế quan mấy chục vạn năm a di đà phật phương tây cực lạc tỉnh thổ thế giới giáo chủ cũng là phạm thiên phật tử thích ca mâu ni sứ phụ giờ phút này a di đà phật cái tia đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra trong chốc lát hai đạo màu vàng quan mang tựa như tia chớp bắn ra xuy quan g mang này cũng không phải là phổ thông ánh sáng t ẩn chứa trong đó vô tận trí tuệ cùng lực lượng để mỗi một cái cảm nhận được người đều sinh lòng kính sợ toàn bộ phạm thiên phật địa trong nháy mắt sôi trào đứng lên vô số phật chúng cao tăng hộ pháp thậm chí một chút bế quan đã lâu c ứ n g d i đều nhao n h a u cảm giác được c ô này khủng bố khí t ứ c bọn hắn k h ắ p khuôn mặt là khiếp sợ cùng thành kính không kịp nghĩ nhiều liền hướng đến a di đà phật chỗ phương hướng thành kính q u ỳ xuống đất chiều bái a di đà phật chậm rãi đứng dậy hắn thân thể phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể mỗi một cái động tác đều kéo theo lấy không gian xung quanh kịch liệt ba đậu hắn trên thân màu vàng phật quang như là mãnh liệt sóng biển từng cơn sóng liên tiếp hướng bên ngoài k h u y ế t tán phật quang bên trong ẩn ẩn có thể thấy được vô số liên hoan ở rộ mỗi một đoá liên hoa đều gánh chịu lấy một cái thế giới huyền bí a di đà phật hừ nhẹ một tiếng đây một tiếng hừ nhẹ phản phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng toàn bộ phạm thiên phật địa đều tại đây một tiếng hừ nhẹ bên trong run dày phản phất thừa nhận vô tận áp lực hắn cảm giác được lâm huyền tồn tại cái tia cô cường đại mà tràn ngập uy hiếp khí tức để hắn không thể coi thường truyền võ minh nguyện tới gà ta a di đà phật âm thanh như là chung ô lớn tại toàn bộ phạm thiên phật địa quanh quẩn vẹn vẹn một câu nói kia liền để tất cả nghe được người đều cảm nhận được một loại không thể kháng cự lực lượng rất nhanh võ minh nguyệt liền tại mọi người t r ê n trúc giới đi tới a di đà phật trước mặt nàng mang trên mặt một vẻ khẩn trương cùng chờ mong cung kính quỷ trên mặt đất b à i kiến của phật đứng lên đi võ minh nguyệt a di đà phật thanh âm bên trong mang theo một tia ôn hòa ta đem dẫn ngươi đi thấy lâm huyền người này tuy mạnh nhưng ta phạm thiên p ậ t địa cũng không phải mặc người ước hiếp chi đ i ệ võ minh nguyệt nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ vội và nói đa t ạ phật đà tất cả nghe theo ngài an bài a di đà phật khẽ gật đầu sau đó vung tay lên một cố cường đại lực lượng trong nháy mắt đem võ minh n g u y ệ t bao phủ ngay sau đó hắn mang theo võ minh n g u y ệ t bước ra một bước liền biến mất ở tại chỗ một màn này bị vô số phạm thiên phật địa đám người nhìn ở trong mắt bọn hắn nhao nhao kinh hô phật đà đại nhân xuất động sau đó một cố nhiệt huyết sông lên đầu vô số người quyết định đi theo a di đà phật cùng nhau đi tới m u ố n tận mắt nhìn thấy trận này sắp đến thế kỷ đại chiến trong lúc nhất thời toàn bộ phạm thiên phật địa đều sôi trào đứng lên vô số phật chúng tường giả hóa thành từng đạo lưu quang hướng về a di đà phật biến mất phương hướng đuổi theo bầu trời bên trong litna h l i t n h í t thân ảnh như là một đám di chuyển chim di trú che khuất bầu trời bọn h ắ n khí thế như hồng phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều rung động đại địa tại bọn h ắ n dưới chân run g r à y sông núi tại bọn h ắ n khí thế bên dưới lộ ra nhỏ bé vô cùng phạm thiên phật địa toàn bộ sinh linh đều bị cố này điên cuồng cử động lây toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại khẩn trương mà hưng phấn trong không khí phản phất tại chờ đợi một trận đủ để cải biến thế giới cách cục vợ kịch mở màn khi a di đà phật mang theo võ minh nguyện bước ra phạm thiên phật địa đám người trùng trùng điệp điệp đi theo một màn phát sinh thì cô này cường đại năng lượng ba động cùng kinh người đọc tĩnh trong nháy mắt đưa tới toàn bộ thế giới chú ý tại xa xôi linh tiêu thánh địa mấy vị thánh địa đại lao đang tại mật thất bên trong thương nghị chuyện quan trọng đột nhiên mật thất bên trong một chiếc cổ lao đèn thủy tinh kịch liệt lay động đứng lên đèn thủy tinh bên trong lấp lóe quang mang trở nên hôn loạn không chịu nổi dẫn đầu một vị tóc trăng trăng xóa lao giả, vẻ mặt nghiêm túc ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía phạm thiên phật địa phương hướng trầm giọng nói cô ba động này sợ là phải có đại sự phát sinh một vị khắc trung niên thánh địa đại lao cao mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, chẳng lẽ là phạm thiên phật địa lại tại cử hành thần bí gì pháp hội có thể đây ba động tựa hồ so dĩ vãng đều mãnh liệt hơn cỡ nào lúc này một vị tuổi trẻ thánh địa đệ tử vội vàng chạy vào thần sắc hốt hoảng nói ra chư vị trưởng lão không xong nghe nói phạm thiên phật địa chỗ sâu bế quan mấy chục vạn năm a di đà phật thất tỉnh giờ phút này đang mang theo võ minh n g u y ệ t cùng vô số phật chúng muốn đi n g n e chiến lâm huyền cái gì đám người nghe vậy đều là quá sợ hãi tóc trắng lao giả trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ a di đà phật đây chính là phương tây cực lạc tịnh thổ thế giới giáo chủ, phạm thiên phật địa chân chính chủ nhân đông hoa người mạnh nhất tinh h ự ự c l m thần ả tông tông chủ tinh diệu thiên đang tại bế quan tu luyện đột nhiên cũng bị đây một cỗ cường đại khí tức bừng tỉnh hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia kinh dị cỗ khí tức này đến từ phạm thiên phật địa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hắn cấp tốc đứng vậy đi vào tông môn quan cảnh đài bên trên chỉ thấy nơi xa phạm thiên phật địa phương hướng bầu trời bên trong lít nha lít nhít thân ảnh h ư ớ n g về một phương hướng bay đi khí thế kinh người huy hoàng kinh thiên tinh diệu thiên sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng xem ra một trận đại chiến s ắ p bạo phát phạm thiên phật địa toàn thể xuất động truyền lệnh xuống mật thiết chú ý phạm thiên phật địa nhất cử nhất động tùy thời hướng ta báo cáo phải một cái thủ hạ mặt đầy hoảng sợ cấp tốc rời đi tại vạn kiếm tông kiếm tông chủ kiếm vô ngân đang tại kiếm mộ bên trong cảm nộ kiếm đạo kiếm mộ bên trong vô số bảo kiếm đột một phát ra ho ngóng kêu to phảng phất tại biểu thị cái gì Kiếm vô ngân trong lúc ò n bất trợt một vị thân mang trường bạo màu đen hưu sĩ vội vàng đi lên phía trước nói vậy hạ cơ báo hôm nay phạm thiên phật địa phật chủ a di đà phật đột nhiên thất tỉnh mang theo đại viên đế quốc nữ đế võ minh nguyệt cùng đông đạo phật chúng muốn đi nên chiến một cái gọi lâm trấn thủ sứ cái gì mộ dung nữ đế k h ẽ nhữ mày kinh ngạc nói sự tình phát sinh đạo loại trình độ này sao a di đà phật tự thân xuất mã đây nhanh chuyên lệnh xuống mật thiết chú ý việc này nếu có bất kỳ gió thổi cỏ l â y lập tức hướng ta báo cáo là ngưu sĩ cấp tốc đi xuống mà xa xôi tại đại vũ đế quốc triều đình bên trên đế hoàng vũ văn hóa đang cùng quần thần thương nghị quốc sự đột nhiên một vị đại thần thần sắc hốt h o à n g chạy vào bịnh một tiếng quỳ trên mặt đất bệ, bệ hạ việc lớn không tốt phạm thiên phật địa phát sinh biến đổi lớn a di đà phật đột nhiên t ứ c t ỉ n h muốn đi lên chiến lâm c h ấ n thủ sứ đại nhân giờ phút này thiên địa biến sắc phạm thiên phật địa đám người toàn bộ đi qua đây là muốn biến thiên a triều đình bên trên lập tức một mảnh xôn xao quần thần nhao nhao nghị luận đứng lên vũ văn hóa sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng h ắ n trầm tư p h ú t chốc nói ra trận đại chiến này liên quan đến thiên hạ thế cục chúng ta đại vũ đế quốc tuyệt không thể phớt lờ chuyên lệnh xuống để các nơi binh mã mật thiết chú ý việc này vừa có tin tức lập tức báo cáo phải đại thần cũng tranh thủ thời gian đi ra ngoài mà tại đại viêm đế quốc tần vương cùng hàn vương mấy người cũng cũng biết tin tức thế lực khắp nơi như là gợn sóng đã dẫn phát hàng loạt phản ứng phạm thiên phật địa an ni đà phật đối chiến lâm huyền tin tức này tại toàn bộ thiên hạ khuyết tán ra tất cả mọi người đều tại mật thiết chú ý trận này sắp bạo phát kinh thế đại chiến bọn hắn đang mong đợi nghị luận trong lòng tràn ngập tò mò cùng bất an bọn họ cũng đều biết trận đại chiến này vô luận kết quả như thế nào đều sẽ tại lịch sử bên trên lưu lại nổi bật một bút khắc sâu ảnh hưởng thế giới kết cục lâm huyền cùng a di đà phật hai vị này sắp quyết đấu cầm giả cũng đã trở thành người khắp thiên hạ trú mục tiêu điểm Bọn hắn nhất cử nhất cử đột n dẫn động g đều ớ i i vô số t h ê nhiên ạ n g ư ờ tầm、4. Tại bốn. Long n g u y đế quốc một trận ưu dung tuyết tĩnh trong, thiên thân một nhạt tại trong Đột đỉnh viện bên mang đang nhàn nhã tại đỉnh viện bên váy dài, bộ hoa. mộ màu lam ngắm một trận gấp rút tiếng bước chân phá vỡ phần này yên tĩnh nàng tiếp h thân nha hoàn dòng suối nhỏ thần sắc hốt hoảng chạy vào Tiểu thương, tốt. Dòng suối nhỏ thở hồng hộp nói ra. Mộ dung thiên tuyết thả trong việc suối nói dung không nhỏ hồng hộp khẽ như lớn Dòng, hỏi, dòng, nhỏ, như dòng tính, một một Mộ ra. ra mày, mộ dung tiên h tuyết nghe xong trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc lập tức rơi vào trầm tư a di đà phật đây chính là phương tây cực lạc tịnh thổ thế giới giáo chủ phạm thiên phật địa chân chính chủ nhân thực lực thâm bất khả trác lâm chấn thủ sứ có thể dẫn tới hắn tự thân xuất mã chắc hẳn cũng tuyệt đối làm đầy đủ chuẩn bị mộ dung tiên h tuyết tự lẩm bẩm dòng suối nhỏ ở một bên sốt ruột mà hỏi t h ă m tiểu thư ngươi nói trận đại chiến này ai sẽ thủ thắng đâu mộ dung tiên tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra đây cũng khó mà nói a di đà phật tu hành mấy chục vạn năm sớm đã đạt đến siêu phàm nhập thành cảnh giới hắn thực lực chỉ s ợ là chúng ta kh nhưng dừng c h ấ n thủ đại nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn quay đến phạm thiên phật địa không được c ắ n b ì n h còn c h ấ n thủ đế quan vài vài năm chắc hẳn cũng có hắn chỗ hơn người dòng suối nhỏ lại hiếu kỳ mà h ỏ i tham vậy nếu như lâm huyền thủ thắng sẽ có hậu quả gì đâu mộ dung thiên tuyết ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên nói ra nếu như lâm đại nhân thủ thắng cái k i a phạm thiên phật địa chắc chắn nguyên khí đại t h ư ơ n g toàn bộ thiên hạ cách cục cũng biết bởi vậy phát sinh cả i biến lâm đại nhân có lẽ sẽ trở thành tân đông hoang bá chủ đến lúc đó chúng ta long nguyên đế quốc cũng không thể không một lần nữa tời bài mà a di đà phật thủ thắng nói phạm thiên phật địa hy vọng sẽ đạt đến trước đó chưa từng có độ cao bọn hắn có lẽ sẽ mượn cơ hội này tiến một bước q u y ế t t r ư ờ n g thế lực nuốt hết tất cả tới có mâu thuẫn thế lực sợ là chúng ta quốc gia liền muốn đứng trước một trận nguy cơ mộ dung tiên h t u y ế t phân tích nói đúng vậy a công chúa ngươi nói thật có đạo lý dòng suối nhỏ cũng như có điều suy nghĩ bốn long nguyên đế quốc trợ b ũ a đầu đường vô số dân chúng cũng đang nhiệt liệt thảo luận lấy trận đại chiến này a di đà phật rời núi đối chiến lâm huyền đã thành khắp thiên hạ đều chú ý đứng đầu nhất chủ đề tất cả mọi người đều tại con chiến một người trung niên nam tử lớn tiếng nói phạm thiên phật địa a di đà phật muốn cùng rừng trấn thủ đại nhân quyết chiến đúng vậy a lâm đại nhân đơn thương độc mã xâm nhập phạm thiên phật địa cứ điểm đánh bại bọn hắn đông đảo cao thủ có thể lợi hại đâu trung niên nam tử đắc ý nói một cái lao giả ở một bên v ố t r â u chậm rãi nói ra a di đà phật thế nhưng là phương tây cực lạc tịnh thổ thế giới giáo chủ thực lực kia thế nhưng là thâm bất khả c h ắ c lâm đại nhân mặc dù lợi hại nhưng m u ố n chiến thắng a di đà phật chỉ sợ không dễ dàng như vậy đúng vậy a có người phụ họa bất quá cũng có người nói ta nhìn chưa hẳn một người trẻ tuổi không phục nói lâm đại nhân có thể làm cho a di đà phật tự thân xuất mã còn trấn thủ ma môn vài vạn nam khẳng định có hắng một trận chiến này lâm đại nhân thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích đâu đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận đến khí thế ngất trời ai cũng không thuyết phục được a i nhưng bọn hắn đều biết trận đại chiến này vô luận kết quả như thế nào đều đem đối với toàn bộ thiên hạ sinh ra sâu xa ảnh hưởng l o nguyên n g đế quốc một nhà trong t ử quán vô số giang hồ nhân sĩ cũng đang sôi nổi nghị luận một cái đại hà được mạnh m ộ t hấp thiệu lớn tiếng nói một trận chiến này ta cực lâm huyền thắng c h ấ n thủ sứ đại nhân đủ b ạ khí ta thích một cái thư sinh bộ dáng người cao mày nói ra a di đà phật t h lực há lại dễ dàng như vậy bị đánh bại ta nhìn đây lâm đại nhân treo ừ người biết cái gì đại hán k i n h thường nói lâm đại nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn c u ậ t thời khẳng định có hắn át chủ bài nói không chừng hắn thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn mặc kệ ai thắng ai thua trận đại chiến này đều chính là một trận kinh thế chi chiến đến lúc đó toàn bộ đông hoang giang hồ sợ là lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu một cái lao giả ở một bên mở miệng nói ra đám người nghe đều trầm mặc không nói trong lòng đều tại âm thầm suy đoán trận đại chiến này kết cục cùng nó đem mang đến hậu quả bốn giờ phút này giữa thiên địa phảng phất bị một cố vô hình lại khủng bố lực lượng bao phủ lâm huyền xuất lĩnh lấy ước vạn đại quân chính như mánh liệt màu đen thủy c h i ề u t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng lấy phạm thiên phật điệp tới gần đại điệp tại bọn hắn dưới chân run dày sông núi tại bọn hắn khí thế bên dưới lộ ra nhỏ bé vô cùng liền ngay cả bầu trời bên trong mặt trời cũng bị cố này khủng bố khí thế chỗ áp chế quan g mang đều ảm đạm mấy phần khoảng cách phạm thiên phật đ i ệ năm mươi km khối ba mươi km ba cựu diệt thế cấm vệ hôn đồn phán quyết chiến đoàn chở vô số quân đoàn cùng kêu lên hô to diện sát phạm thiên phật điệp thanh âm k i a như quần c u ộ n lôi đ ỉ n h chấn động đến không khí đều tại kịch liệt chấn động tiếng hô từng cơn sóng liên tiếp phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều c h ấ n vỡ vô số người nhìn đến một màn này vạn phần hoảng sợ lâm huyền ngồi ngay ngắn ở đó từ chín trăm chín mươi chín đầu cự long dẫn dắt xa hoa thần liễn bên trên toàn thân tản ra một loại để cho người ta sợ h ã i cường đại khí tràng hắn thân mang một bộ màu vàng trường bảo trường bảo bên trên t r e o lên màu vàng long văn long văn tại quan g mang chiếu rọi phảng phất muốn đằng không mà lên hắn tóc dài tùy ý mà dối tung tại sau lưng mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra thần bí quan mang hắn khuôn mặt anh tuấn mà lạnh l đôi mắt thâm thúy như vực sâu phản phất tẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng giờ phút này hắn đứng chắc tay đứng tại thần liễn bên trên tựa như từ trên chín tầng trời hàng lâm ma thần ba khí bắn ra lâm huyền có chút ngầm đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phạm thiên phật địa vỡ môi k h ẽ mở chậm rãi phun ra một câu phạm thiên phật địa hạng các người ba giây đồng hồ giao ra võ minh nguyện nếu không chết đây là tối hậu thư h ắ n âm thanh trầm thấp mà hữu lực lại phản phất tẩn chứa vô tận ma lực mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm lấy một loại siêu việt vận tốc â m thanh tốc độ hướng về phạm thiên ph phạm a n h thiên phật địa từng cái vô h toàn ngọn núi tại thanh âm này trùng tích vào bắt đầu kịch liệt lay động núi bên trên cự thạch nhao nhao lan xuống phát ra đinh thai nhức góp tiếng nổ phật điệu bên trong kiến trúc cổ xưa cũng tại thanh âm này chấn động dưới xuất hiện từng đạo vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ phật đ i ệ bên trong các cơn giả giờ phút này cũng đều sắc mặt tái nhật trong mắt tràn đầy hoảng sợ bọn hắn chưa hề cảm thụ qua khủng bố như thế lực lượng cố lực lượng này đã siêu v i ệ t bọn hắn nhận biết để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng nhưng đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả mặc dù đã bị xuống làm cầu nhưng tạm thời còn tại hiện trường nghe được lâm huyền âm thanh thân thể không tự chủ được tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong lòng tràn đầy sợ h ã i cùng tuyệt vọng bọn hắn biết rõ lâm huyền thực lực quá mức khủng bố nếu là phạm thiên phật địa không giao ra võ minh nguyện hôm nay chắc chắn đứng trước một trận t a i hỏa ngập đầu phật từ đâu cổ phật đâu bọ giờ phút này phạm thiên phật địa phổ thông phật chú n g nhóm càng la dọa đến run l ầ y bẩy bọn hắn ngao n g a o quỳ xuống đất trong miệng n i ệ m tụng lấy phật chú khẩn cầu lấy phật tổ phù hộ nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ cũng rõ ràng tại lâm huyền đây khủng bố thực lực trước mặt phật tổ phù hộ tựa hồ cũng biến thành như thế bất lực lâm huyền đứng bình tĩnh tại thần liễn bên trên nhìn đến phạm thiên phật địa đ ắ m người trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia mây trôi nước chảy nụ cười phảng phất hắn nói đó là vũ trụ phát tác không thể làm trái hắn thân ảnh tại ước vạn đại quân trên trúc giới lộ ra như thế cao lớn khủng bố như thế phảng phất hắn đó là trong thiên địa này bất kỳ phản kháng ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực ngay tại lâm huyền âm thanh như quần quận lôi đình chấn động đến phạm thiên phật địa run d ậ y thời điểm một đạo gầm t h é t p h ạ m phất từ vũ trụ cuối cùng chuyển đến lâm huyền ngươi ma đầu kia dám xâm phạm phạm thiên phật địa m u ố n chết bốn bố đạo thanh âm này trong chốc lát để thiên đ ị a biến sắc nguyên bản bị lâm huyền đại quân khí thế áp chế đến ảm đạm vô quang bầu trời giờ phút này đột nhiên bị một đạo sáng chói màu vàng, vàng ca xa toàn thân tản ra vô tận phật quang thân ảnh từ quang mang kia bên trong trầm rãi hiện hiện hắn mỗi một bước rơi xuống đều để hư không nổi lên tầng tầng màu vàng v n sóng phảng phất hắn bước chân ẩn chứa k h ô n g chế vũ trụ lực lượng hắn khuôn mặt anh tuấn mà trang nghiêm trong đôi mắt l ó e ra trí tuệ cùng uy nghiêm qua mang phảng phất có thể thấy rõ thế gian tất cả hư hảo hắn tóc dài như màu đen t ơ lụa t ù y ý mà dối tung tại sau lưng mỗi một cây sợi tóc đều l ó e ra thần bí phủ văn những phủ văn này tại phật quang chiếu rọi tàn mát ra cường đại lực lượng ba đ ộ lâm huyền ngươi ma đ ầ kia dám xâm phạm phạm thiên phật địa hôm nay ta sẽ để cho ngươi có đến mà không có về thích ca mâu ni âm thanh trầm th phản phất hắn đó là chính nghĩa hóa thân bất kỳ tà ác ở trước mặt hắn đều đem không chỗ che thân lâm huyền nghe nói không những không giận mà còn cười tiếng cười tùy ý tùy tiện quanh quẩn giữa thiên địa thích ca mâu ni chớ ở trước mặt ta bày ra bộ này chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng thế gian này quy tắc vốn là từ cường g i ả viết ta hôm nay tới đây chính là muốn đánh vỡ các ngươi phạm tiên phật địa hương v ị thống trị để thiên hạ này đổi một loại trật tự thích ca mâu ni nhũ mày trong mắt lóe lên một tia hàm mang lạnh lùng nói hoang đường ngươi bất quá là bị lực lượng che đậy tâm trí n g u toan lấy sức một mình phá vỡ chính đạo phạm thiên phật địa thủ hộ thế gian an bình vô số tuyến nguyệt há lại cho ngươi ma đầu kia làm cản lâm huyền miết miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh t h ầ n s ắ c nạo nghễ thủ hộ thế gian an bình có đúng không ta nhìn bất quá là các ngươi nô dịch chúng sinh lấy c ớ tôi h các ngươi những n à y cái gọi là phật tử phật đà cũng bất quá là một đám tham luyến quyền thế ngụy quân tử ngươi cho rằng ta không biết ngươi m u ố n chết thích ca mâu ni chắp tay trước ngực toàn thân phật quan g càng trói mắt trầm giọng nói ngu xuẩn mất hôn không biết hối cải một chết lâm h u y n hai tay thả lòng phía sau bước về phía trước một bước toàn thân tản ra cường đại cảm giác áp bách b còn có tại tây tự các ngươi vì trấn áp nơi đó dân binh khởi nghĩa không tiếp thi triển tạ ác cẩm thuật đem người phản kháng linh hồn từ trong thân thể tháo rời ra giam cầm tại đặc chế pháp khí bên trong ngày đêm tra tấn những linh hồn này bị các ngươi dùng để luyện chế tài ác pháp bảo tăng cường mình thực lực những người phản kháng kia có chỉ là vì thủ hộ mình gia viên người thân cùng tự do mà các ngươi lại dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đối đãi bọn hắn đây chính là các ngươi cái gọi là phật pháp chính đạo lâm huyền âm thanh càng phát ra miệng mai còn có tại nam hoàng tri địa các ngươi dùng vô số mồ hôi nước mắt nhân dân xây dựng xa hoa đền miếu cung cấp mình hưởng lạc có thể có một chút thương hại tri tâm còn có tại đông châu có tu hành giả không muốn quy thuận các ngươi phạm thiên phật địa liền được cả nhà chăm sát hủy thi d i tích đây cũng là các ngươi cái gọi là thủ hộ thế gian an bình lâm huyền vung tay lên phạm thiên phật địa làm từng màn chuyện ác đều bị bày biện ra đến thích ca m â u ni nghe lâm huyền lên án sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi hắn lông mày vặn thành một cái bế tắc trong mắt tràn đầy lanh khóc những này bí ẩn đến cực điểm việc ác lại bị lâm huyền từng c á i v ạ c h trần còn lấy ra như thế vô cùng s á c thực chứng cứ hắn trong lòng l ử a g i ậ n cháy lương thực sự thật liền bày ở trước mắt hắn căn bản là không có cách cãi lại người người nói bậy nói bạn thích ca mô ni chỉ có thể ý đồ phản bác bất quá ngay cả chính hắn đều biết đây bất lực cãi lại tại bằng chứng trước mặt là bao nhiêu tái nhợt bất lực còn có lời gì có thể nói lâm huyền m i ệ m ai chương chín mươi lăm một ngón tay liền có thể nghiền nát bọn hắn chương chín mươi lăm một ngón tay liền có thể nghiền nát bọn hắn thích ca m â u ni nghe lâm huyền lên án sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn biết những này xác thực đều là phạm thiên phật điệu một chút tăng nhân hành động mặc dù hắn cũng không phải là toàn bộ cũng biết nhưng giờ phút này lại không cách nào phủ nhận n g ư ơ i n g ư ơ i ma đầu kia muốn chết thích ca m â u ni không phản bác được hắn nắm chặt n ắ m đấm trên thân phật quang có chút lấp lóe h i ệ n nhiên nội tâm đang tại kịch liệt dãy rùa đã như vậy trên a l để người hắn màu vàng cà xa không gió mà bay bay phất phới cường đại khí tức như mánh liệt như thủy chiều hướng bốn phía khuyết tạng hắn ra chỗ đến không gian như là phá thoái mặt kính thần tâm dẫn nước vết nước bên trong tôn gia vô tận hỗn độn chi khí như muốn đem thế gian vạn vật kéo vào vô tận hư vô vừa dứt lời thích ca mô ni chậm rãi nâng tay phải lên trong chốc lát giữa thiên địa vang lên một trận nặng nề o à n h minh phảng phất đến từ sâu trong vũ trụ cổ lao trống trận bị g ó vang mỗi một âm thanh đều chấn người linh hồn run run dày trên bàn tay màu vàng phật quang như mãnh liệt sóng biển không ngừng hội tụ những này phật quang cũng không phải là phổ thông quan mang mà là ẩn chứa vũ trụ đ ả n sinh ban đầu trật tự chi lực một cái thần bí màu vàng phù văn chậm rãi hiện hiện phù văn bên trên cổ lao phạn văn lấp l ó e nhảy vọt mỗi một chữ phù đều tản ra để cho người ta sợ hai khí t ư c phảng phất tại nói ra lấy vũ trụ trùng cực h u y n bí cùng hủy diện dự nôn theo phủ văn xoay trọn xung quanh không gian bắt đầu vặn trong chốc lát cái tiêm màu vàng phù văn trong nháy mắt hóa thành một tôn ngàn vạn trượng cao màu vàng kim thân phát tướng phát tướng toàn thân tản ra vô tận phật quang mỗi một tấc da thịt đều lóe ra thần bí phù văn phía sau phật quang bản quay chuyển động tản mát ra quang mang chiếu sáng toàn bộ thiết niệm phát tướng trong tay nắm lấy một thanh từ thuần túy phật lực ngưng tụ mà thành hàng ma sử sử thân bên trên phạm văn vân quanh phật chú lưu truyền tôn này kim thân pháp tướng bước đến nặng nề nhịp bước hướng về lâm huyền p h ó n g đi mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa vì đó r u n r à y sông núi băng liệt dòng sông thay đổi tuyến đường hàng ma s ử trong lúc huy động mang theo hủy thiên d i ệ t địa lực lượng những nơi đi qua không gian bị triệt để vỡ nát hóa thành một mảnh hư vô hư không bên trong vô số tinh thần tại c ố lực lượng này trùng kích vào nhao n h a u pha thoái hóa thành tinh trần phiêu tán đầy khủng bố công kích trong t r ớ c mắt liền tới đến lâm huyền trước mặt lâm huyền đức vạn đại quân tại cỗ khí thế này dưới n h o nhao lộ ra vẻ kia rẻ thực lực yếu kém luôn trực tiếp bị cố này cường đại phật lực chấn động đến tan thành mây khói ngay cả một tia vết tích cũng chưa từng lưu lại thực lực hơi mạnh cũng miệng p h u n màu tươi linh hồn bị thương nặng tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên xung quanh vô số người nhao nhao kinh hô quá kinh khủng đây chính là phạm thiên phật tử thực lực chân chính sao đây đây là viễn cổ phật đà lực lượng bọn hắn thanh â m bên trong tràn đầy run dày cùng tính sợ phản phất tại đối mặt một vị chân chính phật đà h à lâm những cái kia đến từ từng cái thánh địa lao tổ giờ phút này cũng đều sắc mặt tái nhuận h ư tờ giấy thân thể không tự chủ được run r u y trong mắt để lộ ra thật sâu sợ hãi. bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng cố lực lượng này đã siêu việt bọn hắn đối với thế gian tất cả lực lượng nhận biết mà lâm huyền giờ phút này vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại thần liễn bên trên trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vị này kim thân pháp tướng trong mắt l ó e ra một tia lạnh nhạt qua mang phản phất hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi hắn khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ tự tin nụ cười tựa hồ tại hướng thích ca m â ni tuyên cáo đây khủng bố công kích còn xa xa vô pháp đánh bại hắn kim thân pháp tướng công kích trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn màu vàng của giống như một đầu màu vàng cự lòng gầm thép sông phá thời không giới hạn cột sáng những nơi đi qua không gian phảng phất bị một thanh siêu việt tưởng tượng lưỡi đao sắc bén cắt chém lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết rách vết rách bên trong vô số tinh thần quang mang lấp lóe những n à y tinh thần ẩn chứa toàn bộ tinh hệ lực lượng giờ phút này lại đang đạo ánh sáng này trụ trùng kích vào nhao nhao vỡ nát t ă n g rã phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại đạo ánh sáng này trụ trùng kích vào sắp sụp đổ trở về đến vũ trụ đản sinh trước đó hỗn độn trạng thái đầy đạo kim sắc cột sáng tốc độ cực nhanh nhanh đến siêu việt thời gian cùng không g lâm huyền ước vạn đại quân trong mắt để lộ ra thật sâu sợ hãi bọn hắn cuối cùng cả đời truy cầu lực lượng nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế lực lượng cố lực lượng này đã vượt rất xa bọn hắn đối với cường g i ả nhận biết để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được mình nhỏ bé cùng bất lực mà lâm huyền giờ phút này vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại thần liễn bên trên sau đó nhẹ nhàng dội ra một ngón tay lâm huyền chậm rãi nâng tay phải lên dội ra một cây ngón ú t hắn động tác nhìn như tùy ý lại phảng phất nắm trong tay giữa thiên đ i ệ tất cả phát tắc chỗ đầu ngón tay một sợi như có như không khí lưu màu đen chậm dài xoay quanh này khí lưu nhìn như lại ẩn chứa vô tận lực lượng b ỹ diện cùng xung quanh p h ậ t quan g bốn phía hoàn cảnh không hợp nhau lộ ra vô cùng kỳ dị theo lâm huyền đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm cái kia sợi khí lưu màu đen trong nháy mắt hóa thành một đầu màu đen cự long g ầ m thép đón lấy kim thân pháp tướng màu đen cự long những nơi đi qua không gian phảng phất bị một loại vô hình lực lượng x é rách lưu lại từng đạo vạn vẹo vết rách xung quanh p h ậ t quan g tại c ố lực lượng này trùng kích vào như làn nến tản trong gió nhau nhau dập tắt khi màu đen cự long cùng kim thân pháp tướng va chạm trong nháy mắt giữa thiên địa b ộ c phát ra một tiếng đinh thai nước ó c tiếng vang phảng phất vũ trụ tại thời khắc này đều muốn bị nguyên bản quan g mang vạn trượng kim thân pháp tướng tại màu đen cự long trùng kích vào vậy mà bắt đầu từng khúc g i ã nước màu vàng quan g mang cấp tốc cảm đạm đi pháp tướng trong tay hàng ma sử cũng tại cố lực lượng này trùng kích vào hóa thành vô số màu vàng mày vỡ phân tán bốn phía v y ra vẹn vẹn cái ngón tay này lực lượng liền đem thích ca mâu ni cái kia khủng bố đến cực điểm vạn phật hàng ma chấn đời pháp tướng triệt để đánh tan không chỉ có như thế màu đen cự long lực lượng dư thế chưa giảm vọc thẳng hướng thích ca mâu ni thích ca mâu ni sắc mặt đại biến hắn chẳng thể nghĩ tới mình toàn lực thi triển công kích lại bị lâm huyền dễ dàng như vậy phá giải hắn luôn tranh、nẻ. lại phát hiện mình thân thể phán g phất bị một cô vô hình lực lượng giam cầm không thể động đậy màu đen cự long hung hăng đụng vào thích ca mâu ni trên thân hắn màu vàng cả xa trong nháy mắt bị xé nứt lộ ra bên trong màu đỏ phật thân thể toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người đều bị một màn này chấn kinh đến nói không ra lời bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn đứng ở thần liễn bên trên lâm huyền trong lòng tràn đầy sợ hãi giờ phút này những cái kia đã từng không quá xem trọng lâm huyền người c h i t để thấy rõ lâm huyền thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng hắn tựa như là một cái đến từ vực sâu hắc á ma thần có được đủ để phá vỡ tất cả lực lượng tại linh tiêu th mấy vị thánh địa lao tổ mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp nơi xa lâm huyền cùng thích ca mô ni chiến đấu phương hướng trên mặt khiếp sợ thật lâu vô pháp tiêu tán dẫn đầu tóc trắng lao tổ run dậy âm thanh nói ra đây lâm huyền vậy mà khủng bố như thế một ngón tay liền đánh tan phạm thiên phật tử một kích toàn lực thực lực thế này sợ là đã siêu việt chúng ta nhận biết bên trong đ ỉ n h phong cường giả một vị k h á c hắc bảo l a o tổ cũng không nhịn được cảm thán đúng vậy à nguyên lai tưởng rằng phạm thiên phật địa phật tử đã là thế gian đỉnh tiêm tồn tại không nghĩ tới đây lâm huyền lại mạnh đến mức như thế không hợp t h i t ư ở n g tinh thần tông tông chủ tinh diệ tiên giờ phút này cũng đứng tại tông môn chỗ cao nhất nhìn qua chiến trường kia vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão cũng là mặt đầy kinh hoàng trong đó một vị trưởng lão tự lẩm bẩm sau trận chiến này thiên hạ cách cục sợ làm u ố n hoàn toàn thay đổi lâm huyền thể hiện ra thực lực đủ để cho bất kỳ thế lực nào cũng vì đó run dậy tinh diệu thiên khẽ gật đầu trầm giọng nói xem ra chúng ta tinh thần tông cũng phải một lần nữa xem ký cùng lâm huyền quan hệ đây lâm huyền đã trở thành thế gian này nhất không thể coi nhẹ lực lượng vạn kiếm tông bên trong kiếm tông chủ kiếm vô ngân tay cầm kiếm thanh đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chấm bệnh hắn trong mắt tràn đầy rung động nhìn đến lâm huyền phương hướng thấp giọng nói cường đại như thế lực lượng ta vạn kiếm tông như tới đối kháng chỉ sợ bên cạnh đại trưởng lão cũng sắc mặt nặng nề đây lâm huyền quả thực là kiếm đạo bên trong ma thần hắn lực lượng đã không phải chúng ta có khả năng chống lại long nguyên đế quốc hoàng cung bên trong mộ dung nữ đế ngồi tại trên l o nghỉ sắc mặt khiếp sợ không thôi nàng xem thấy trong tay truyền đến trên báo chậm dai nói ra lâm đại nhân lại có như thế khủng bố phạm thiên phật địa lần này sợ là phải bị thương nặng một bên mưu sĩ cung kính nói vậy hạ vậy chúng ta long nguyên đế quốc nên như thế nào ứng đối mộ dung nữ đế nói mật thiết chú ý thế cục nhất định phải cùng c h ấ n thủ sứ đại nhân tạo mối quan hệ phải n g ư u sĩ gật đầu nói phải đại vũ đế quốc triều đình bên trên đế hoàng vũ văn hóa đột nhiên đứng dậy trong tay ly trà té xuống đất rơi vỡ nát hắn kiếp sợ nhìn đến trên báo lớn tiếng nói lâm đại nhân vậy mà khủng bố như thế đánh bại dễ dàng phạm thiên phật địa phật tử đang còn thần cũng nao n h a o nghị luận đứng lên trong lúc nhất thời triều đình bên trên loạn cả một đoàn vũ văn hóa trầm giọng nói truyền lệnh xuống nhất định phải mật thiết chú ý lâm đại nhân động tĩnh tuyệt không thể đắc tội hắn thừa cơ lôi kéo vâng vô số thủ hạng o nhau xác nhận đại viêm đế quốc v tân vương cùng hàn vương l h ắ c nhau trong mắt tràn đầy t ả n t h ư ở n g tân vương cảm k h á i nói lâm đại nhân thực lực vượt qua tưởng tượng hắn c h ấ n thủ ma giới mười vạn năm sợ là đem thực lực bản thân rèn luyện đến c ự c h ạ n hàn vương gật đầu mặt đầy kính nể đúng vậy a mạnh như thế giả thật là khiến người khâm phục có hắn tại ta đại viêm đế quốc tại đây loạn thế cũng có thể an ổn phát triển đúng vậy a cùng lúc đó tại đại viêm đế quốc trong đ ì n h viện khi n g u y ệ t quận chúa cùng tuệ nhã công chúa mặt đầy đều là hưng phấn cùng x u n g bái h i nguyện quận chúa vừa cười vừa nói lâm đại nhân qua cường đại hắn trấn thủ ma giới mười vạn năm thủ hộ chúng ta bình an bây giờ lại d i ệ t phạm thiên phật địa thực lực này càng làm cho người an tâm lại tiêu ngạo a tuệ nhã công chúa phụ h o a đúng vậy à lâm đại nhân thực lực để cho chúng ta tại đây loạn thế có kiên cố nhất dựa vào thiên hương lâu bên trong quả phụ thanh đứng tại bản thân trên lầu cát nhìn lên bầu trời chiến trường trong mắt tràn đầy sợ h ã i thán phục cùng vui mừng lâm đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền c h ấ n thủ ma giới mười vạn năm trở về chính là vô địch thiên hạ bây giờ lại đánh bại phật tử hắn là chúng ta nhân tộc anh hùng tiêu ngạo cùng lúc đó long nguyên đế quốc tại long t nguyên đế quốc một cái xa xôi trong sân thôn thợ săn lý đại sơn một nhà đang ngồi vây quanh trong sân ăn cơm đột nhiên trong thôn nhóc con vội vàng hấp tấp điệu chạy vào la lớn lý đại thuốc lý đại thuốc các người nghe nói không lâm đại nhân tại cùng phạm thiên phật tử đánh nhau một ngón tay liền đem phật tử đánh bại rồi lý đại sơn trong tay bắt b ú a ba địa một cái rơi tại trên bàn mở to hai mắt nhìn mặt đầy không thể tưởng tượng nổi cái gì một ngón tay liền đánh bại phạm thiên phật tử đây lâm đại nhân cũng quá thần a hán thê tử vương thúy lan cũng thả ra trong tay công việc kinh ngạc nói đã sớm nghe nói lâm đại nhân tại ma giới c h ấ n thủ mười và năm không nghĩ tới lợi hại như vậy ta dân chúng có thể an ổn sinh hoạt có thể toàn bộ nhờ lâm đại nhân a một bên nhi tử lý tiểu hồ mặt đầy sùng bái cơ nắm tay nhỏ nói chờ ta trưởng thành cũng muốn giống lâm đại nhân đồng dạng lợi hại bảo hộ thôn bảo hộ mọi người tại đại viêm đế quốc một đầu phồn hoa thương đạo bên trên một chi thương đội đang tại nghỉ ngơi mấy cái tiểu nhị ngồi vây chung một chỗ một bên uống nước một bên đ à m luận trong đó một cái trẻ tuổi tiểu nhị hưng phấn mà nói ta vừa nghe phía trước đến người nói lâm đại nhân cùng phạm thiên phật tử đánh nhau lâm đại nhân một ngón tay liền đem phật tử đại chiêu cho phá một cái khác lớn tuổi tiểu nhị nghe xong không khỏi lưỡi đây lâm đại nhân thật đúng là ta nhân tộc đại anh hùng nghe nói hắn tại biên quan chỗ kia mỗi ngày cùng đủ loại ma quái chém giết thực lực này có thể không mạnh mẽ sao chúng ta lần này đi ra ngoài làm ăn có lâm đại nhân tại tâm lý đều an tâm nhiều thương đội lĩnh đội cũng gật đầu đồng ý đúng vậy à lâm đại nhân uy danh tại thế gian này ai không biết hắn thực lực đây chính là thật liệu đi ra chúng ta đều phải h ả o h ả o cảm tạ hắn tại linh tiêu thánh địa học phủ bên trong một đám tuổi trẻ học sinh đang tại chú ý lâm huyền tin tức đột nhiên một vị đệ tử vội vàng chạy vào lờ tiếng tuyên bố lâm huyền đánh bại phạm thiên phật tử tin tức trong phòng học trong nháy mắt s ô i trào một vị học sinh kích động đứng lên đến lâm đại nhân quá lợi hại hắn trấn thủ ma giới mười vạn năm thực lực này đơn giản vượt quá tưởng tượng ta về sau nhất định phải khắc khổ tu luyện giống lâm đại nhân đồng dạng làm thủ hộ dân tộc ra một phần lực Một vâng ị tiên sinh chúng học sinh đều là hương phấn đáp ứng sáu giờ phút này chiến trường bên trên thích ca mâu ni sắc mặt khó coi hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng trong mắt tràn đầy khó có thể tin với tư cách phạm thiên phật tử hắn tu hành vô số tuyến nguyện trải qua vô số gian nan hiểm trở vốn cho là mình thực lực đã đứng tại thế gian đình phong lại không nghĩ rằng tại lâm huyền trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích bị đối phương một ngón tay liền tùy tiện đánh tan không mạnh liệt không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng hắn c u ộ n c u ộ n thích ca mâu ni bông nhiên ngửa mặt lên trời thét dài toàn thân phật quang đột nhiên tăng vọt mấy lần nguyên bản liền trói mắt màu vàng quang mang giờ phút này trở nên trói mắt vô cùng phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bốc cháy lên đến đại nhật như lai diện thế thần sử vạn p ậ t hàng ma chấn đời phát tướng vô lượng phật quang ph theo hắn gầm thét ba loại khủng bố sát chiêu đồng thời phát động trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược chỉ thấy bầu trời bên trong một vòng to lớn mặt trời t r ó i trăng màu vàng nóng chậm rãi hiện hiện liệt nhật trung tâm một thanh to lớn thần sử chậm rãi thành hình thần sử bên trên phù văn l ớ p lóe mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa đại nhật như lai vô tận thần uy phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều nghiền thành bột m ị n thần sử mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hướng về lâm huyền gào thét mà đi những nơi đi qua không gian như là bị nhiệt độ cao hòa tan thủy tinh vặn vẹo biến hình phát ra tư tư tiếng vang cùng lúc đó một tôn cao ngàn trượng màu vàng kim thân pháp tướng lần nữa hàng lâm tôn này pháp tướng so trước đó càng thêm lương thực toàn thân tản ra vô tận phật lực ba đ ộ n pháp tướng sau lưng vô số màu vàng phật đà hư ảnh như ẩn như hiện bọn hắn chắp tay trước ngực trong miệng n i ệ m tụ n g lấy thần bí phật chú âm thanh hội tụ vào một chỗ hình thành một cỗ cường đại sóng âm hướng về bốn phía khuyết t á n ra sóng âm chỗ đến mặt đất trong nháy mắt băng liệt sông núi sụp đổ dòng sông đảo lưu mà tại thích ca mâu ni trước người một đạo từ vô lượng phật quang ngưng tụ mà thành to lớn quang nhận chậm dãi dâng lên quang nhận bên trên lóe ra vô số thần bí ph tạo thành một cái to lớn vật trợn quang nhận mang theo hủy thiên d i ệ t địa lực lượng hướng về lâm huyền c h é m tới những nơi đi qua không gian bị gắng gượng địa xé rách ra một đạo to lớn vết rách vết rách bên trong đen kịp hư không chi lực sôi trào mãnh liệt phản phất muốn đem tất cả đều thôn phệ đi vào đây ba loại sát chiêu đồng thời công kích lâm huyền khủng bố lực lượng để xung quanh không khí đều trong nháy mắt ngưng kết vây xem đám người nhao nhao phát ra hoảng sợ thét lên bọn hắn khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng k i ế p sợ đây đây là cái gì lực lượng quá kinh khủng lâm đại nhân có thể ngăn được sao đây quả thực không phải sức người có khả năng chống lại song song đây nếu là đánh chúng lâm đại nhân sợ là đám người thanh âm bên trong tràn đầy run dậy cùng tuyệt vọng bọn hắn nhìn qua cái k i a ba đạo khủng bố công kích trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng không biết lâm huyền là có hay không có thể ngăn cản được đây hủy thiên d i ệ t địa m ộ t k í c h phạm thiên phật địa các tăng nhân thấy thế trong mắt giấy lên cùng nhiệt h ỏ a diễm hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt bọn hắn cơ trong tay pháp khí trong miệng cao giọng la lên phật tử vi vũ phật tử vạn quế ba lần này nhất định phải đem cái k i a lâm huyền triệt để đánh chết lâm huyền hẳn phải chết hắn dám mạo phạm ta phạm thiên phật địa hôm nay chính là hắn tự kỳ liên tiếp tiếng giống giận g ữ tại phạm thiên ph bọn hắn phảng phất thấy được lâm huyền bị đánh bại c h ẳ n g cảnh kích động đến toàn thân run dày mà lâm huyền các đại quân tức là trợn mắt tròn xoe nhao nhao chửi ầm lên đánh rắm l i ê n đây điểm công kích cũng muốn làm bị thương chúng ta đại nhân quả thực là người xin、si、ó i ngộng những n à y con l ừ a chọc thật sự là không biết tự lượng sức mình lâm đại nhân thực lực há lại bọn hắn có thể tưởng tượng cựu diện thế cấm vệ thống lĩnh đứng tại trước trận cầm trong tay trường thường dùng sức đi trên mặt đất đâm một cái giống to lâm đại nhân một ngón tay liền có thể nghiền nát bọn hắn đây cái gọi là sát chiêu tại lâm đại nhân trước mặt bất quá là sâu kiến đối với chủ nhân khiêu khích buồn cười đến cực điểm. hôn độn phán quyết chiến đoàn đám chiến sĩ cũng không cam chịu yếu thế bọn hắn cùng kêu lên hô to lâm đại nhân vô địch san bằng phạm thiên phật điệp diễn sát võ minh nguyễn năm âm thanh dung trời khí thế như hồng cùng phạm thiên phật điệp tăng nhân tiếng gọi ẩm ý tạo thành tươi sáng so sánh phảng phất muốn đem đối phương âm thanh triệt để đẻ xuống đối mặt thích ca mâu ni đây hủy thiên d i ệ t điệp tam trọng sát chiêu lâm huyền đứng bình tĩnh tại thần liễn bên trên thần s ắ c bình tĩnh như nước không thấy mảy, mảy bồi dối hát k ẽ lắc đầu phảng phất tại cảm thắn đối thủ không biết tự lượng sức mình cái kêu nhẹ nhàng lắc đầu động tác tại đây khẩn trương tới cực điểm chiến trường bên trên lộ ra vô cùng bắt mắt. phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo trước mắt đây khủng bố công kích trong mắt hắn bất quá là không đáng giá nhắc tới tiểu thủ đoạn ngay sau đó lâm huyền chậm rãi giơ tay lên động tác y ê u nhãm mà thong thong phảng phất đang tiến hành một trận thần thánh nghi thức hắn nhẹ nhàng vung tay lên nhìn như tùy ý động tác nhưng trong nháy mắt đã dẫn phát giữa thiên địa kịch liệt chấn động một cỗ không gì sánh kịp lực lượng cường đại từ hắn trong tay b ộ c phát ra đi cỗ lực lượng này cũng không phải là quan g mang văn trượng mà là một loại thuần thúy để cho người ta kính sợ hỗn độn chi lực lực lượng những nơi đi qua không gian phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn một lần nữa tạo nên xung quanh tất cả đều tại cỗ lực lượng này áp chế xuống. đã mất đi vốn có hình thái khi có lực lượng này cùng đại nhật như lai diện thế thần sử va chạm trong nháy mắt thần sử bên trên ẩ n chứa đại nhật thần uy trong nháy mắt bị tan giã nguyên bản quan g mang vạn trượng thần sử tại có lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ phân tán bốn phía v y r a những mảnh vỡ này tại hỗn độn chi lực ăn mòn dưới cấp tốc cảm đạm vô quang phảng phất chưa từng tồn tại mà vị này cao ngàn trượng vạn phật hàng ma chấn đời pháp tướng tại lâm huyền lực lượng trước mặt cũng như giấy giống nhau yêu đất pháp tướng toàn thân phật lực ba động bị trong nháy mắt áp chế sau l ư n g phật đà hư ảnh tại hỗn độn chi lực bao phủ xuống. nhau nhau phát ra thống khổ kêu gạo sau đó hóa thành từng sợi khói xanh tiêu t á n trên không trung p h á p tướng thân thể cũng bắt đầu cấp tốc sụp đổ cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh về phần đạo kia vô lượng phật quang phá ma nộ kích quang nhận tại lâm huyền lực lượng tiếp xúc đến nó trong nháy mắt quang nhận bên trên phủ văn trong nháy mắt phá thoái phật trận cũng theo đó sụp đổ cương đại quang nhận tại hỗn độn chi lực trùng kích vào bị gắng gượng địa bắn ngược trở về hướng về thích ca mâu ni phi tốc vào tới toàn trường hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người đều bị một màn này chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn qua đứng tại thần liễn bên trên lâm huyền, trong lòng chương chín mươi sáu hủy diện phạm thiên phật điện võ minh nguyệt khuôn mặt thật chương chín mươi sáu hủy diện phạm thiên phật điện võ minh nguyệt khuôn mặt thật thích ca mâu ni nhìn qua cái tia ba đạo bị tùy tiện đánh tan sát chiều lại nhìn đến lâm huyền cái kiết như là ma thần không ai bị nổi t h â n ảnh trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi hắn hai chân không bị khống chế run dày đứng lên mồ hôi lạnh như mưa từ cái c h á n t r ư ợ t xuống ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tại thời khắc này hắn khắc sâu ý thức được mình cùng lâm huyền giữa trinh lệnh giống như danh trời vô pháp vượt qua lâm huyền thần sắc băng lãnh c h ậ m rãi dôi ra một ngón tay nhắm thẳng vào thích ca mô ni cái này ngón tay phảng phất kết nối lấy giữa thiên địa kinh khủng nhất lực lượng xung quanh không gian bắt đầu kịch liệt và mẹo một cỗ hủy diệt khí tức như mánh liệt như thủy chiều h thích ca mâu ni phát ra một tiếng tuyệt vọng sợ hãi kêu to t h a n h â m bên trong tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng không cắm lòng hắn ý đồ t r á n h né lại phát hiện mình thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm không thể động đậy ầm ầm nương theo lấy một trận đinh thai nhức có qua quanh mình lâm huyền chỗ ngón tay chỉ chỗ một đạo màu đen cổ sáng như là một khỏa rơi xuống tinh thần mang theo hủy thiên d i ệ t địa lực lượng hướng về thích ca mâu ni ẩm vang rơi xuống cổ sáng những nơi đi qua không gian bị triệt để vỡ nát hóa thành một mảnh hư vô xung quanh tất cả đều tại đây khủng bố lực lượng bên dưới tan thành mây khói ngay tại đây đạo công kích sắp đáp xuống thít đ ộ trong nhiên văng lên. Thanh này pháng phất đến phất vũ từ t âm ụ khởi h nguyên, mang t e vô t ậ uy n h i ê m chốc ù n g t ầ n thánh, làm cho tất cả mọi người linh hồn cũng vì đó run lên. Trong tất cho h làm mọi cả c vì đó lát bầu trời bên trong quang mang đại thịnh một đạo sáng trói màu vàng phật quang từ xa xôi chân trời phi tốc phong tới phật quang trổ đến h ắ cám trong nháy mắt tiêu tán v ạ n vật phảng phất đều bị rót vào sinh cơ cùng sức sống tại phật quang trung tâm phạm thiên phật địa chí cao phật chủ a di đạo phật chậm rãi hiện hiện h ắ n thân mang một bộ màu vàng cà xa cà xa bên trên thêu đẩy thần bí phù văn mỗi một đạo phù văn đều tản ra cường đại phật lực ba đ ộ hắn khuôn mặt hiền lành mạ trang nghiêm trong đôi mắt l o e ra trí tuệ cùng từ b i quan mang phản phất có thể thấy rõ thế gian tất cả khổ nạn hắn sau lưng một vòng to lớn màu vàng phật quang vòng chậm rãi chuyển động phật quang vòng bên trên vô số phật đà hư ảnh như ẩn như hiện bọn hắn chắp tay trước ngực trong miệng n i ệ m tục lấy thần bí phật chú âm thanh hội tụ vào một chỗ hình thành một cố cường đại sóng âm hướng về bốn phía khuyết t á n hắn ra a di đà phật xuất hiện làm cho cả chiến trường đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều bị hắn cái kia cường đại khí chàng cùng thần bí khí tức chấm nhiếp n h o nhao quỳ xuống đất chiều mái trong miệm hô to thanh âm k i a chỉnh tề mà v a n r ộ i phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều báo phủ lâm huyền sừng sững tại thần liễn bên trên toàn thân bị một tầng hỗn độn chi khí v ư ợ quanh ẩn ẩn có vũ trụ tinh thần lấp loe trong đó hắn đôi mắt phản phất đ e m lạnh bên trong sáng nhất tinh thần mang theo vô tận cảm giác c áp bách khóa lại a di đà phật âm thanh phản phất t ừ cựu h u địa ngục chuyển đến chấm thấp lại lôi cuốn lấy không thể nghi ngờ h y nghiêm ở trong thiên địa n h ấ t lên tầng tầng s ó n g âm a di đà phật giao ra võ minh nguyệt chuyến hôm nay còn có thể bỏ qua nếu không đây phạm thiên phật địa chắc chắn trong tay ta hóa thành một mịt bốn bể thời không phản g phất bị đây lạnh lẽo khí thế đông kết thời gian trường hà cũng vì đó ngăn nước không gian cũng nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy g ậ n sóng a di đà phật khuôn mặt trầm tĩnh dáng vẻ trang nghiêm toàn thân phật quang lưu chuyển mỗi một đạo quang mang đều giống như như nói phật pháp từ bi cùng trí tuệ hắn t r ầ m rãi mở miệng âm thanh bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định lâm huyền võ minh nguyệt chính là ta phạm thiên phật địa tương lai hy vọng gánh vác truyền thừa cùng phát dương phật pháp trách nhiệm nàng t u y ệ t không thể rơi vào người trong tay ngã phật từ bi có thể thế gian này trật tự cũng không dùng ngươi tùy ý trả đạp người lâm huyền đôi mắt lạnh leo, nói xong a di đà phật toàn thân phật quan g đột nhiên tăng vọt quan g mang tia lượng đến làm cho thiên địa vạn vật đều đã mất đi màu sắc p h ả n phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều tịnh hóa thành một mảnh thuần túy quang minh hắn đôi tay cấp tốc kết ấn mỗi một cái động tác đều p h ả n phất đang câu xiết vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc trong miệng nói lẩm bẩm theo ấn pháp biến hóa xung quanh không gian p h ả n phất bị rót vào một cố khai thiên tích địa cùng bạo lực lượng bắt đầu kịch liệt chấn động vết nước không gian như mạng n ệ n hướng bốn phía lan tràn toàn thân hỗn độn chi khí trong nháy mắt sôi trào đứng lên vô số phù văn thần bí như ẩn như hiện giống như tại viết lấy vũ trụ lâm huyền quay đầu là bờ n g ư ơ i nếu không quay đầu ta liền độ n g ư ơ i quay đầu a di đà phật hét lớn một tiếng danh trấn hoàng vũ thanh â m này phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn trực kích sâu trong tâm linh chỉ thấy trước người hắn không gian trong nháy mắt và mẹo phảng phất bị một cái vô hình cự thủ v ò nát tái tạo một đạo từ vô tận phật qua ngưng n g tụ mà thành to lớn tình thế r ố i dắm lấy rời núi lấp b i ể n chi thế mánh liệt đánh tới tình thế r ố i dắm những nơi đi qua sông núi như con kiến hôi sụp đổ đại địa bị gắng gượng địa sẽ rách ra từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh khe ránh bên trong tuân g a vô tận hắc á m cùng hữu nội dòng sông trong nháy mắt bốc hơi hóa thành hư vô. không khí bị nhiệt độ cao tiêu h đốt đến v ặ n vẹo biến hình phát ra tư tư tiếng vang phản phất tại thừa nhận vô tận t h ố n g khổ lâm huyền chớ có lại vì thai họa thế gian ở giữa a di đà phật tận tình khuyên bảo địa khuyên nụ thanh âm bên trong mang theo một tia thương xót phản phất tại vì lâm huyền chấp mê bất nộ mà tiếp hận làm hại thế gian lâm huyền cười lạnh một tiếng trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng c h à o phúng ta bất quá là tại thành lập tân trật tự các ngươi những này cái gọi là chính đạo bất quá là dối trá giả nhân giả nghĩa giả theo lời nói rơi xuống hãn toàn thân hỗn độn chi khí càng nồng đậm phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào v ngay sau đó a di đạ phật thân hình trận l õ e trong nháy mắt xuất hiện tại tình thế dối dắm bên trên tay áo b ồ n g bềnh tựa như thần phật lâm thế bể khổ vô biên mở lâm huyền thu tay lại a hắn nắm tay phải dơ lên cao cao trên nắm tay hội tụ cường đại phật lực phù văn lấp lóe thần bí khó lường mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô số phật lý cùng trí tuệ phảng phất tại nói ra lấy vũ trụ trung cực thần bí phật tôn hàng ma đoạn không thần quyền theo đây một tiếng gầm thét a di đạ phật nắm đấm bỗng nhiên oanh ra một quyền này phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ trọng lượng không gian dưới một quyền này như là yếu ớt lưu ly bị miễn cương đánh xuyên một đạo màu đen vết nước không gian hướng về lâm huyền phi t ố c lan tràn vết nước bên trong tuân r a vô tận hư không chi lực phản phất muốn đem tất cả đều thôn phệ đi vào a di đà phật hôm nay chính là ngươi phạm thiên phật đ ị a tận thế lâm huyền âm thanh băng lanh tấu xương phản phất trời đông giá rét liệt p h ò n g có thể đem người linh hồn đều đông kết a di đà phật sắc mặt nghiêm trọng hắn chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm mỗi một cái âm tiết đều phản phất tẩn chứa vô tận phật lực sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một đạo kim quang, hét lớn một tiếng, vạn chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số màu vàng phật tấn mỗi một cái phật tấn đều ẩn chứa cường đại phật lực bọn chúng phi tốc xoay tròn hình thành một cái to lớn kim sắc t u y ể n qua hướng về lâm huyền áp đi đây hai chiêu vừa ra thiên địa vì đó biến sắc toàn bộ vũ trụ phảng phất đều lâm vào vô tận trong khủng hoảng toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc những cái kia thực lực hơi yếu tu hành giả trực tiếp bị đây khủng bố lực lượng dư âm chấn động đến linh hồn pha toái thân thể hóa thành cho bụi tiêu tán giữa thiên địa thực lực hơi mạnh một chút cũng miệm phun màu tươi tê liệt lâm huyền chậm rãi hai mắt nhắm lại toàn thân khí tức bắt đầu nội l i ễ m xung quanh không gian phảng phất bị một cố vô hình lực lượng dẫn dắt hướng về hắn thân thể điền cùng hội tụ tại hắn hướng trên đỉnh đầu một cái thần bí vòng xoáy màu đen chậm rãi hình thành vòng xoáy bên trong vô số ngôi sao q u a n g mang lấp lóe phảng phất t h n chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí mỗi một viên tinh thần đều tại nói ra lấy vũ trụ đạn sinh cùng hủy diệt hỗn độn tinh thần diệt đ ờ i quyết lâm huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một đạo hàn mang đây hàn phảng phất có thể xuyên thủng thời không theo hắn â m thanh rơi xuống cái kêu màu đen v mang theo vô tận khí tức hủy diệt hướng về a di đà phật công kích nên đón t i ế p lấy hôm nay chính là ngươi phạm thiên phật địa tận thế ba vanh năm đạo ánh sáng này trụ bên trong vô số ngôi sao lấp lóe nổ t u n g mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy không gian sụp đổ cùng tái tạo mỗi một lần nổ tung đều phóng xuất ra đủ để hủy diệt một cái tinh hệ lực lượng tinh thần quang mang cùng màu đen hỗn độn chi khí đan vào lẫn nhau hình thành một bức khủng bố mà tráng lệ hình ảnh song phương đại chiêu ở giữa không trung ẩm v a n va chạm trong chốc lát toàn bộ thiên địa phản phất bị một cỗ to lớn lực lượng xe rách vô tận quang mang cùng năng lượng bốn phía、ra. d ầ m d ầ m d ầ m tiếng vang liên miên bất tuyệt phảng phất vũ trụ tận thế hàn lâm không gian tại cố lực lượng này trùng kích vào không ngừng phá thoái trọng tổ thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi quá khứ hiện tại cùng tương lai quang ảnh tại cố lực lượng này liên lụy hạ tương lẫn nhau xen lẫn đại điệu đang run rẩy bầu trời bên trong sấm xét văng r ộ i n h ậ t n g u y ệ t vô quang toàn bộ vũ trụ đều tại đây khủng bố lực lượng bên dưới lung lay sắp đổ quá mạnh đây chính là cường giả đỉnh cao quyết đấu sao đơn giản vượt quá tưởng tượng lực lượng này đã không phải là chúng ta có thể hiểu được phạm vi vô số người sợ hai thán phục lấy bọn hắn trong mắt trận này kinh tế h đại chiến sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại bọn hắn trong lòng trở thành bọn hắn trong cuộc đời khó mà ma diệt ký ức lâm h u y ề n sừng sững tại thần liễn bên trên toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi cường đại khí tràng đôi mắt như như hàn tình chăm chú khóa lại a di đà phật âm thanh phản phất lôi cuốn lấy vô tận băng hẳn ở trong thiên địa quanh quẩn a di đà phật cuối cùng cáo chi ngươi một lần giao ra võ minh nguyệt ta liền tha phạm thiên phật đ i ệ lần này nếu không các ngươi đều sẽ thành ta dưới chân võng hồn lời nói rơi xuống bốn bể không khí phản phất đều bị đây lạnh leo khí thế đông kết thời gian cũng vì đó trì trệ a di đà ph toàn thân phật quang lưu truyền vẫn như c ũ chậm rãi mở miệng âm thanh bình thản lại lộ ra của t ư ờ n g lâm huyền ta nói võ minh nguyệt chính là ta phạm thiên phật địa tương lai hy vọng gánh b ắ c truyền thừa cùng phát dương phật pháp trách nhiệm nàng tuyệt không thể rơi vào người trong tay ngã phật t ứ bi thế gian này trật tự tuyệt đối không tha cho ngươi tùy ý trả đạp ngươi nghe nói lời ấy lâm huyền đôi mắt trong nháy mắt lóe qua một vệt lạnh thấu xương h à n mang đã như vậy ta liền đưa trước ngươi bên trên tấy thiên theo tiếng nói vừa ra trên người hắn hắc bảo ẩm v à n nổ tùng hóa thành vô số màu đen mạnh vỡ hướng về bốn phía bay đi một cỗ hủy diệt khí tức lấy hắn làm trung tâm. hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn chỗ đến không gian pha thoái vạn vật điêu linh tiên trước khi ba trong chốc lát lâm huyền thân hình trận l ó e giống như một đạo màu đen tiềm điện trong nháy mắt biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới a di đà phật trước người hắn tay phải nắm chắc thành quyền trên nắm tay quanh quẩn lấy màu đen hỗn độn chi lực vô số p h ù văn thần bí lấp l ó e nhảy vọt mang theo khai thiên tích địa khí thế đống nhiên doanh ra một quyền này phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đánh nát hỗn độn diệt thế quyền năm d o a n năm một quyền này lực lượng phản phất có thể đánh phá vũ trụ hàng r o làm cho cả chư thiên thế giới cũng vì đó run rẩy a di đà phật thấy thế đôi tay cấp tốc kết ấn toàn thân phật quang trong nháy mắt tăng vọt mấy lần hình thành một đạo không thể phá vỡ màu vàng h ộ thuẫn đây h ộ thuẫn bên trên phật quang mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận từ bi cùng trí tuệ phản phất có thể chống cự thế gian tất cả tạ ác lâm huyền quay đầu là bờ nếu không ngã phật đem hàng yêu trừ m à a di đà phật vẫn như cũ mạnh miệng cái kêu màu vàng h ộ thuẫn vững vàng chặn lại lâm huyền công kích h ậ thuẫn bên trên phật quang cùng lâm huyền trên nắm tay hỗn nộn chi lực đụng vào nhau b ộ c phát ra từng đạo trói mắt quang cường hình thành vô số cái cỡ nhỏ lỗ đen thôn phệ lấy xung quanh tất cả nhìn thấy không ngã phật vô pháp ngăn cản a di đà phật thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm p h ả n phất tại hướng lâm huyền t u y ê n cáo phật pháp trí cao vô thượng a a lâm huyền cười n h ạ o một tiếng đầu ngón tay một điểm từng đạo màu đen quang mang từ trong tay hắn bay ra trong nháy mắt hóa thành vô số thanh màu đen trường kiếm mỗi thanh trường kiếm đều tản ra làm người sợ hai hủy diệt vũ trụ khí tức trên thân kiếm phù văn lấp lóe thần bí khó lường p h ả n phất tại nói ra lấy vũ trụ hủy diệt cùng trọng sinh những n à y trường kiếm mang theo vô tận sắc ý hướng về a di đà phật gào thét mà đi. hôn đ ộ n d i ệ thế t kiếm trận a di đà phật nếm thử a lâm huyền thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng ba khí phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn vô địch a di đà phật sắc mặt nghiêm trọng hét lớn một tiếng vạn phật triệu tông l ớ n chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số màu vàng phật ấn mỗi một cái phật ấn đều ẩn chứa cường đại phật lực bọn chúng phi tốc xoay tròn hình thành một cái to lớn kim sắc tuyền qua hướng về lâm huyền màu đen trường kiếm nên đón tiếp lấy dầm dầm, dầm. to lớn kim sắc tuyền qua trong nháy mắt cùng lâm huyền màu đen trường kiếm đụng vào nhau trong lúc nhất thời quan mang một phía tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. màu vàng phật quang cùng màu đen hỗn độn chi lực đan vào lẫn nhau tạo thành một bức lộng lấy mà lại kinh khủng hình ảnh song phương chiến đấu càng kịch liệt mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa v ủ thiên diệt địa lực lượng lâm huyền chiêu thức sắc bén tàn nhẫn mang theo vô tận khí tức hủy diệt phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đưa vào vô tận h ắ c á m a di đả phật chiêu thức tắc trang nghiêm thần thánh tràn đầy từ bi cùng minh nghiêm phản phất muốn đem thế gian tất cả tà ác đều tịnh hóa trong lúc bất trận bầu trời bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số hồng hoang tinh thần những này tinh thần mang theo cổ lão mà thần b hình cầu bên trong g ậ n chứa vô tận năng lượng mỗi một cái đều là một cái đại thiên thế giới hướng về a di đà phật tầm v a n g đập tới tinh thần thế giới những nơi đi qua không gian bị bóp méo thành vô số cái kỳ dị hình dạng thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động đây là trọn vẹn ba nghìn cái đại thiên thế giới đang đập hướng a di đà phật ầm ầm ầm ầm ba âm thanh đinh thai nhức ó c hủy thiên diệt điệm a di đà phật cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng sắc mặt hơi đổi một chút hắn hít sâu một hơi đôi tay cấp tốc nâng lên toàn thân phật quang hội tụ tại hắn trên bàn tay hình thành một cái to lớn màu vàng phật trường Màu vang p h ậ trong t ư m n gió lốc vô số thế giới tinh thần mảnh vỡ cùng phật quang đan vào một chỗ tạo thành một bức trán g quan mà lại kinh khủng nổ tung hình ảnh tại cố này khủng bố lực lượng trùng kích vào a di đà phật cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được hắn thân thể như đoạn dây chơi d i ợ u đồng dạng hướng phía sau bay đi trong miệng phun ra một cái màu vàng p h ậ t huyết ở giữa không trung vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung màu vàng p h ậ t huyết p h ả n phất từng khóa lưu tinh lướt qua chân trời mang theo vô tận tiếp nối cùng không cam l ò n g rơi xuống tinh thần vũ trụ bên i hoang lâm huyền mắt sáng như đuốc nhìn về phía a di đà phật người bạn a di đà phật hắn thanh n m bên trong mang theo một tia lạnh lẽo đồng thời cũng mang theo một tia đối với đối thủ tôn trọng a di đà phật chậm rãi đứng người lên k h ỏ miệ còn lưu lại màu vàng phát huyết thần sắc cũng đã bình tĩnh. hắn đối lâm huyền chắp tay trước ngực thi lễ một cái trong mắt tràn đầy kinh ý lâm huyền trận chiến ngày hôm nay b ầ n tăng tâm phục khẩu phục thực lực ngươi siêu phàm b ầ n tăng kém xa đã ngươi chấp n i ệ m sâu như thế b ầ n tăng liền đem võ minh nguyệt hạ lạc cáo chi ngươi lâm huyền thần sắc lạnh lùng ánh mắt như đ a o chăm chú nhìn a di đà phật không nói một lời toàn thân phát ra cảm giác g á p bách để xung quanh không khí đều p h ả n phất ngưng kết a di đà phật dừng một chút nói tiếp võ minh nguyện giờ phút này đã bị tây thiên tiên triều đại lôi thần điện gặp mặt tiên triều chi t r ụ như lai phật tổ thứ không g i m d â dếm ta phạm thiên phật địa vốn là thượng giới tây thiên tiên triều thuộc hạ cơ cấu mà võ minh nguyệt thân phận chân thật chính là thượng giới tây thiên tiên triều văn thủ bồ tát truyền thế đầu thai giáng sinh vì hạ giới đại viêm đế quốc nữ đế nàng thế này sinh ra chính là muốn trải qua tám mươi mức khó mục đích là lịch luyện phạm tâm hoàn thành huyết mạch thuế biến đây hết thảy đều l à n h ư lai phật tổ ý chỉ nghe được nơi đây nhịn không được hử lạnh một tiếng a di đà phật nói tiếp ngươi lối nàng sắc ý thành nàng cuối cùng một khó vần tăng dốc hết toàn lực đem đây một khó nói hết định lượng giải đã thành công đem văn thủ bồ tát võ minh nguyện đưa tiễn bây giờ ngươi đã không còn cách nào tổn thương nàng mảy may ai lâm huyền nghe xong đôi mắt trong nháy mắt băng lãnh người nhà của ta toàn bộ chết thảm chỉ là một cái thượng giới bồ tát liền dám như thế làm sàng làm bậy đơn giản lẽ nào lại như vậy như lai còn dám b à o che nàng ta liền muốn san bằng thượng giới chu diệt như lai ngươi lời vừa nói ra a di đà phật quá sợ hãi trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá vội vàng khoát tay nói lâm huyền nói cẩn thận như lai phật tổ thần thông còn đại tây thiên tiên triều cường giả như mây ngươi tuyệt đối không nên hành động theo cảm xúc nhất thời nam huyền tùy tiện làm việc chỉ có thể đưa tới họa sát thân lâm huyền lại phảng phất không nghe thấy toàn thân khí thế càng cùng bạo như muốn đem thiên địa này đều l à tung a di đà phật thấy thế biết rõ lâm huyền giờ phút này cảm xúc kích động do dự một chút về sau nói ra lâm huyền ngươi tạm thời theo ta tiến vào phật địa có chút sự tình có lẽ có thể để ngươi cải biến ý nghĩ lâm huyền trầm mặc p h ú t chốc cuối cùng hư lạnh một tiếng thu hồi toàn thân khí thế theo a di đà phật đi vào phạm thiên phật địa bọn hắn một đường xuyên qua trùng điệp cung điện đi vào một chỗ ẩn nấp mật thất trước a di đà phật đôi tay k ế tấn mở ra mật thất đại môn dẫn đầu đi vào a di đà phật mang theo lâm huyền tiến vào mật thất về sau mật thất bên trong tràn ngập một cỗ thần bí mà t ĩ n h mịch khí t ứ c bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy tản ra ánh sáng nhạt b ả o thạch chiếu sáng toàn bộ mật thất ngay tại lâm huyền còn tại đánh giá bốn phía thì a di đà phật đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống âm thanh mang theo vài phần kích động cùng cung kính tiểu nô thiết huyết bái kiến chủ nhân cái gì lâm huyền trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn mặt đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ hắn lông mày vận thành một cái bế tắc miệng có chút mở ra một lát mới gạt ra mấy chữ có ý tứ gì ta lúc nào là người chủ nhân còn có người gọi thiết h u ế t lâm huyền thanh n m bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất a di đà phật ý đồ từ đối phương trên mặt tìm tới đáp án a di đà phật vẫn như cũ quỳ trên mặt đất thần sắc thành khẩn chậm rãi nói ra chủ nhân võ minh nguyện không cách nào giết chết vì sao lâm huyền âm thanh băng lãnh phả phất có thể đem không khí đều đông kết hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không kiên nhẫn a di đà phật có chút ngầm đầu ánh mắt cùng lâm huyền đối mặt nghiêm túc giải thích nói bởi vì võ minh nguyện là đại u y đại đức đệ nhất trung ương giao trì nữ đế vốn là ngươi tình cảm chân thành công tử lâm huyền trên mặt lần nữa lộ ra muốn nói cái gì nhưng lại nhất thời ngại lời chỉ có thể phát ra mấy cái mơ hồ âm tiết ngươi có ý tứ gì ba a di đà phật thấy thế đôi tay cấp tốc k ế t tấn theo hắn động tác mật thất bên trong quang mang lấp lóe một cái giả lập võ minh nguyệt c h ậ m d ã i hiện hiện chỉ thấy võ minh nguyệt thân mang một bộ hoa lệ màu vàng trường bảo trường bảo bên trên theo đầy thần bí phủ văn cùng màu vàng phượng hoàng độ án mỗi một cái phượng hoàng đều sinh động như thật phản g phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vô cánh bay cao đầu nàng mang một đỉnh sáng trói v ư ơ miện vương miện bên trên khảm nạm lấy vô số chân quý bảo thạch tản ra trói mắt quang mang võ minh nguyện ngồi tại đệ nhất trung ương đế quốc hoàng vị bên trên rắn g người t h ẳ n g tắp ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ bẩm sinh ba khí nàng có chút hất cằm lên quét mắt xung quanh tất cả phản phất toàn bộ thế giới đều tại nàng trong k h ô n g chế nàng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ tự tin mà mang theo khinh miệt nụ cười phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo nàng trí cao vô thượng b ộ t nhiên a di đ ả phật đ ỗ n g nhiên một bàn tay chụp về phía giả lập võ minh nguyệt trong chốc lát võ minh nguyệt thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một thanh màu vàng trường thương trường thương toàn thân tản ra cường đại khí tức trên thân thương khắc đầy thần bí phụ văn phù văn lóeo văn l chủ nhân ngươi nhận ra thanh thương này sao a di đà phật thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm huyền phản phất tại chờ đợi một cái trọng yếu đáp án nhìn đến thanh thương này trong nháy mắt lâm huyền ánh mắt bên trong lóe qua một tia dị dạng qua mang hắn thân thể run nhẹ nhẹ phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng hắn trong đầu lóe qua vô số hình ảnh những cái k i a đã từng bị lãng quên ký ức trong nháy mắt sông lên đầu đây là ta thí thân thương ta đưa cho võ minh nguyện tín vật đi nước lâm huyền thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng ngạc nhiên hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giật mình không sa hắn nụ cười bên trong mang theo một tia vui mừng phảng phất tất cả đều tại hắn trong kế hoạch ông trước mắt thế giới trong nháy mắt phá thoái phá diệt sau đó lại bắt đầu t r ọ n g tổ khi lâm huyền mở mắt lần nữa thì phát hiện mình xuất hiện tại một cái tràn ngập ma khí hỗn độn thế giới bên trong xung quanh không khí phảng phất đều bị nhuộm thành màu đen vị ở trước mặt hắn là quỳ dạp dưới đất thiết huyết a di đà phật thân hình hắn cao lớn uy mãnh cơ bắp vững chắc rõ ràng là một hòa thượng đầu trọc chủ nhân ngươi đã nhập ma ba mươi và năm ngươi bị tình cảm chân thành giao trì tàn sát người nhà nàng và ngươi hảo hình đệ trung ương đệ nhất thần đế bí mật sinh ra một cái hải tử hiên viên không còn liên thủ hạ i chết ngươi tại ngươi tu luyện thời điểm hai người liên thủ đánh lén dẫn đến ngươi t ẩ u hỏa nhập ma rơi xuống hạ giới hôn mê bất tỉnh ta với tư cách ngài thủ hạ đi theo ngài khi còn sống lưu lại chuẩn bị ở sau mà đến vì để cho ngươi t h ứ c t ỉ n h ta dựa theo ngài phân phó hóa ra tu di huyễn cảnh dùng võ minh nguyệt cựu hận kích thích ngươi để ngươi trong ngộng điên cùng đuổi g i ế t võ minh n g u y ệ t để nàng chật vật không chịu nổi từ đó kích thích ngươi tâm ma lâm vào yên lặng lâm huyền lẳng nghe h ắ n sáp mặt càng ngày càng l m chầm trong mắt lựa giận càng khó nhịt vô số ký ức giống như thủy triều vào tới hắn phát hiện đây hết thể vậy mà đều là thật thiết huyết mặt đầy kích động âm thanh đều bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ về sau quả nhiên có hiệu quả ngại quả như tình chủ nhân lâm huyền biết được chuyện đã xảy ra về sau cả người phản g p h ấ t bị một tòa sắp phun trào núi lửa lấp đầy lửa g i ậ n tại hắn trong lồng ngực cháy h ừ n g h ự c vô số ký ức như mãnh liệt như thủy triều điên c u ồ n g đánh tới hắn triệt để xác nhận đây tàn khốc tất cả lại là thật phản bội ta còn vụ trộm sinh hạ hải tử còn g a quỹ hơn nữa còn thật như mộng bên trong đồng dạng diễn ta cựu tộc hôn t r ư n g muốn chết hắn băng lanh âm thanh tại đây hỗn độn thế giới bên trong q u a n q u ầ n âm thanh bên trong tràn đầy ngập trời l ử a giận mỗi một chữ đều phảng phất lôi c u ố n lấy vô tận l ử a giận cùng s á c ý để xung quanh ma khí cũng vì đó chấn động lâm huyền toàn thân khí thế tăng vọt s á c ý như thực chất tràn ngập ra hắn lạnh giọng nói ta muốn trở về tiên triều d i ệ t sát giao trì ngay vậy a di đà phật thiết huyết trong mắt lóe lên một tia thận trọng bất quá vẫn là kích động đáp vâng chủ thượng những năm này ta ở trong hỗn độn đã góp nhặt vô số thực lực đủ để cùng chủ thượng giết trở lại tiên triều xử lý giao trì nữ đế võ thương lan đúng võ min nguyễn tên thật kỳ thực gọi là võ thương lan. phong hào đại uy đại đức đệ nhất trung ương giao trì nữ đế lâm huyền nghe vậy t h ầ n s ắ c lạnh lùng khẽ gật đầu phun ra một chữ có thể thiết huyết nói tiếp võ thương lan nhất định không nghĩ tới chúng ta những năm này tại hạ giới góp nhặt như vậy nhiều át chủ bài cùng thế lực đây có thể đều là công tử ngài trước đó an bài không tệ lâm huyền mắt sáng như đuốc nhìn về phía thiết huyết trầm giọng nói chúng ta bao nhiêu ít át chủ bài thế lực thiết huyết cười ha ha một tiếng trong tiếng cười tràn đầy tự tin cùng thoải mái rất có trọn vẹn ba nghìn hỗn độn ma thần còn có những cái tia đã từng chết đi bộ h ạ bọn hắn vong hồn biến thành lực lượng có trở thành khống chế lôi đình chi lực lôi đình long vệ lấy long vì đồ đảng gồm cả long uy nghiêm cùng lôi của bạo trên chiến trường bọn hắn vừa xuất hiện bầu trời liền sẽ sấm sét văng r ộ i lôi đình chi lực như là thiên phạt có thể đem địch nhân trong nháy mắt chém thành cho t à n còn có viêm n g ụ c phần thiên quân bất kỳ vật gì tại bọn hắn hỏa diễm bên d ư ớ i đều sẽ hóa thành cho t à n cùng băng phách hàn xưng doanh điều khiển băng chi lực lượng có thể đem đại địa đều đông kết thành một mảnh băng nguyên còn có phong ảnh vút không tới thánh huy thần phù hộ quân bóng tôi dết hồn đoàn thơm n g ê n lịch lân quân chờ một chút lâm huyền nghe xong trong mắt lóe lên một tia vậy liền lập tức xuất phát tiến về đệ nhất trung ương đế quốc tây thiên tiên triều chu diệt võ minh nguyệt không hẳn là võ thương lan lâm huyền đôi mắt lạnh lẽo vâng chủ thượng thiết huyết lập tức quỳ xuống đất sau đó đại quân bắt đầu xuất động ở mầm sáu lôi đình long vệ một ngựa đi đầu bầu trời bên trong trong nháy mắt mây đen dày đặc sấm xét văng rội vô số đầu tráng kiện lôi đình từ trên trời giàn xuống bổ về phía đại địa trên mặt đất xuất hiện từng đạo cháy đen khe ránh viêm ngục phần thiên quân theo sát phía sau bọn hắn toàn thân hỏa diễm đem xung quanh không khí đều nhóm lửa quần quận sóng nhiệt đập vào mặt phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. băng phách hàn x ư ơ n g doanh trổ đến đại đ ị a trong nháy mắt bị một tầng thật dày băng xương bao trùm dòng sông đông kết có cây điêu linh phong ảnh hút không cơi hóa thành từng đạo phong ảnh tại đại quân xung quanh xuyên qua bọn hắn tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt thánh huy thần phù hộ quân thần thánh hào quang chiếu sáng toàn bộ chiến trường cái kia ấm áp quang mang cùng xung quanh khủng bố lực lượng hình thành so sánh rõ ràng bọn g tôi dết hồn đ o à n ẩ n nấp trong bóng đêm mặc dù nhìn không thấy bọn hắn thân ảnh nhưng trong không khí tràn ngập quỷ dị khí t ứ c để cho người ta không rét mà run sơn hải trấn mục vệ bọn như là thâm viên n h ị c h lân quân trên thân tản ra thần bí thâm viên chi lực cố lực lượng kia phảng phất có thể thôn vệ tất cả h u y ễ n mộng mê tung lữ miễn thuật để xung quanh không gian trở nên v n mẹo hư thực khó phân biệt tinh hà tờ m ở sáng đoàn tinh hà chi lực ở trên bầu trời lòng lánh như là một bức lộng lấy bức tranh nhưng lại ẩn giấu đi vô tận sắc cơ những đại quân này mang theo vô tận khí thế cùng sắc ý hướng về tây thiên tiên triều trùng trùng điệp đ i ệ p đ ị a xuất phát Dết! Dết! võ minh nguyệt võ thương lan ba cùng lúc đó đệ nhất trung ương đế quốc hùng cứ tại tây thiên giữa thiên địa cương v ự c rộng lớn vông ân vô cùng minh mông mỗi một tấc đất đều chạy xuôi làm cho người kính sợ uy nghiêm mảnh này hùng vĩ khổng lồ quốc độ bị một tầng điểm lãnh tiên quan bao phủ n h ậ t n g u y ệ t tinh thần tại trên đó chỉ có tự luân chuyển hiện lộ rõ ràng đế quốc siêu phạm thoát tục thần thánh địa vị đế đô với tư cách đế quốc trái tim tựa như một tòa từ tiên giới hàng lâm phạm gian thánh thành nguy nga hoàng cung đứng thẳng tại đế đô trung tâm đó là một tòa từ thuần túy tử kim tiên kim lúc thành khoáng đạt đại thành mỗi một c u c gạch thạch đ phản phất tại hướng thế nhân viên quảng cáo nó không thể phá vỡ hoàng cung cung điện cao vút trong m â y xuyên thẳng trời cao phản phất muốn cùng thiên cung so độ cao cung điện đỉnh khảm nạm lấy vô số viên đến từ sâu trong vũ trụ thần bí bảo thạch những này bảo thạch đều là thượng cổ thời kỳ tiên h nhân tại vô tận tinh không bên trong thu thập kỳ chân mỗi một k h ỏ a đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng ánh bình minh vừa ló dạng cái c i a ấm áp mà thần thánh quang mang chiếu xuống hoàng cung bên trên trong nháy mắt kích phát trong bảo thạch chất chứa năng lượng trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng cung bị một tầng thất thải hào quang bao vây quan mang trói mắt sáng trói Chiếu tại đế quốc mỗi những này trong bảo thạch có có thể chiếu dọi ra vũ trụ vạn vật hưng suy thay đổi có có thể tản mát ra thần bí tiên âm dẫn dắt đến tu hành giả đột phá cảnh giới còn có có thể tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra cường đại sức mạnh thủ hộ phù hộ toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ đế quốc hoàng cung một phía còn bao quanh chín cái lao nhanh không ngừng tiên hạ thiên hạ bên trong nước sông đều là do thiên địa ở giữa tinh khiết nhất linh khí hội tụ m à thành nước sông thanh tịnh thấy đáy tản ra nhàn nhạt màu vàng q u a n mang trong sông ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy đầu toàn thân trong suốt tiên ngư nhảy ra mặt nước bọn chúng mỗi một lần nhảy vọt đều sẽ mang theo một chuỗi sáng trói tinh thần chi quang vì đây hoàng cung tăng thêm mấy phần thần bí mà linh động khí tước hoàng cung đại môn là một khối to lớn hỗn độn tiên tinh điều khắc thành trên cửa điêu k h ắ c vô số thượng cổ thần thú cùng tiên nhân đồ án những này đồ án sinh động như thật phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới thủ hộ lấy tòa này thần thánh hoàng cung đại đệ nhất trung ương hoàng cung sáu cái chữ lớn đây sáu cái tự chính là từ tiên giới đệ nhất thần bút ma thiên lương viết mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận đạo vận để cho người ta nhìn một chút liền phảng phất có thể lĩnh ngộ được giữa thiên địa trí lý cùng lúc đó hoàng cung chỗ sâu ngự thiện phòng bên trong sơn hào hải vị đẹp soạn bày đầy bàn dài nữ đế võ thương lan đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên dùng đồ ăn sáng võ thương lan tự minh n g u y ệ t hào giao chỉ nữ hoàng lại gọi minh n g u y ệ t cư sĩ nàng đẹp đến nỗi người ngạt t trắng nón da thịt như là dương tri ngọc ôn nhuận kinh tế tỉ mị vô cùng mị màng một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vải rủ xuống tại nàng sau lưng mấy sợi tóc dối nhẹ nhàng khoác lên nàng dây kia đầu ưu mị xương q u a i xanh bên trên tăng thêm mấy phần vũ mị nàng đôi mắt giống như đêm lạnh bên trong tinh thần thâm t h ú y mà băng lãnh cao thẳng dưới sống mũi là một tấm có chút dương lên môi mỏng giống như cười mà không phải cười ở giữa tản ra làm cho người khó mà tiếp cận cao lanh khí chết tại nàng đối diện ngồi trung ương đệ nhất thần đế hiến viên kinh thiên hắn anh tuấn cao lớn khí thế dũng mãnh ánh mắt bức người là một tên thâm bất khả chắc cường giả tuyệt thế hai người cộng đồng quản lý lấy đây cương vực đủ để bao trùm năm mươi tỷ ước vạn bình phương ngàn dặm đệ nhất trung ương đế quốc đệ nhất trung ương đế quốc tại bọn hắn thống trị dưới vạn bang dâng lên khu quản hạt bên trong khoảng chừng mười ước cái vương quốc ngàn ước cái các nước chư hầu cùng ba ngàn tỷ cái hành tình mảnh này bao la thổ địa bên trên vạn bang dâng lên ước vạn các quốc gia sứ giả tới triều bái hàng năm triều hội đều dâng lên vương quốc chân quý nhất c ố n g phẩm để bày tỏ đối với trung ương đế quốc tôn sùng hai người quyền cao trức trọng song thánh lâm triều châu liên bích hợp bị vô số người chuyển tục làm một đoạn giai thoại nhưng mà đây nhìn như hoàn mỹ phía sau lại ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết bí mật hai người quan hệ cũng bị không ít người tại t r o n g âm thầm lên án theo tin đồn đệ nhất trung ương đế quốc vốn nên từ đời trước hoàng thái tử lâm huyền kế thừa hoàng vị lâm huyền tự thánh viêm hạo lạ n lan g người xưng đệ nhất trung ương đế quốc ngọc cương chiến thần đệ nhất tranh ba tranh ba ý là đế quốc dũng manh nhất chiến sĩ vị này từng tại không ma quỷ tộc biên cảnh c h ấ n thủ ước vạn năm thiên tri tiêu tử võ nghệ cao cường thủ đoạn cao siêu h nhưng từng xuất n l ĩ lấy đế quốc tiếng lừng lây quỷ quỷ lập chấn huyền đế đội, tiếng chiến quốc quân quỷ quỷ xuống số, tộc cờ công bách tính cùng các tăm thủ thâm thụ tính t kim binh hoàng hòa vào, kỵ vô ớ sĩ kinh yêu. Nhưng yêu. mà tại l a o hoàng đế lúc sắp chết chẳng biết tại sao triệu hồi c h ấ n thủ biên cương nhiều năm lâm huyền chuẩn bị chuyển vị thì lại đột nhiên chuyển ra lâm huyền thái tử luyện công t ẩ u hòa nhập ma chết bất đắc kỳ tử mà chết tin tức có trong lúc nhất thời dân gian nghị luận ở mỹ rất nhiều người đều cảm thấy trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong suy đoán nữ đế cùng nhân viên kinh thiên giữa khẳng định có không thể cho ai biết bí mật nhưng tại hai vị này cường giả cầm quyền thời đại t vậy vậy, cực kỳ xa hoa cung điện bên trong võ thương lan cùng nhân viên kinh thiên ngồi đối diện nhau bốn phía vách tường đều do cả khối cực phẩm tiên tinh điêu khát thành tản ra nhu hỏa mà thần bí quan mang đem toàn bộ cung điện chiếu r i ỏ i đến như mộng như ảo điện bên trong lơ lửng vô số viên dạ minh châu những này dạ minh châu cũng không phải là vật bình thường mà là thượng cổ thời kỳ vẫn là tinh thần mảnh vỡ biến thành mỗi một quả đều ẩn chứa m ê n h mông tinh thần trí chi lực chiếu sáng cung điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh mặt đất tức là từ một loại tên là hỗn độn linh ngọc kỳ chân l á t thành trên mặt ngọc lưu động thần bí p h ù văn những p h ù văn này không chỉ có thể hội tụ thiên địa linh khí còn có thể chấn áp tà ma khiến cho cung điện bên trong linh khí nồng nặc như là thực chất võ thương lan cùng h i ê n viên kinh thiên ngồi đối diện nhau hoa mỹ bản từ hỗn độn thần mục chế thành đây thần mục vạn năm mới sinh trưởng một tấc ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng huyền bí bàn bên trên trưng bày tản ra tia sáng kỳ dị linh quả cùng c ư n g tương linh quả chính là sinh trưởng tại linh giới chỗ sâu nhất mỗi một khỏa đều ẩn chứa có thể để thăng tu hành giả mấy trăm năm công lực linh lực quỳnh tương tức là từ t i ê n giới thần tuyển chi thủy hỗn hợp có vô số chân quý tiên thảo sản xuất m à thành nhẹ nhàng nhấp bên trên một cái liền có thể để cho người ta thần thanh khí sảng công lực đại tăng võ thương lan một bộ lau nhà thất thải nghe thường mỗi một chéo áo đều theo lên thượng cổ thần thú đồ án những này đồ án tại linh khí tầm bồ dưới phảng phất vật sống đồng dạng ẩn ẩn tản ra cường đại khí tức nàng trên đầu mang theo một đỉnh khảm nạm lấy vô số bảo thạch vũ phượng những này bảo thạch đều là từ sâu trong vũ trụ thần bí tinh cầu bên trên thu thập mà đến mỗi một n à n g khẽ nhấp một miếng quỳnh tương âm thanh phản phất tử cựu h ư u t r u y ề n đến lạnh lùng mạ uy nghiêm mang theo một c ố làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng kinh thiên đế quốc chính vụ gần nhất có phải hay không bình lặng một chút hiên viên kinh thiên thân mang một bộ màu vàng kim long bảo long bảo bên trên t e o lên chín cái sinh động như thật ngũ trào kim long mỗi một đầu kim long đều phản phất t ẩ n chứa v ủ thiên diện địa lực lượng hắn khẽ nhúm mày trên mặt thần sắc phản phất có thể khống chế thiên địa vận mệnh suy tư một lát sau nói ra gần đây mấy đại các nước chư hầu giữa tài nguyên phân phối tranh chấp có chỗ tăng lên đã điều động quan viên tiến đến điều giải nhưng hẳn là biết sinh biến bất q u ân hiên viên kinh thiên khẽ gật đầu trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ bà khí sau đó võ thương lan thần sắt trong nháy mắt trở nên ấm lãnh phảng phất có thể tìm được h i ân võ i n k thương lan khe nhữ mày ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiếm kỵ nhưng rất nhanh đây kiêng kỵ liền được trong mắt nàng ngoan lệ thay thế g i a hỏa kia c h ấ n thủ tại không ma quỷ tộc biên cảnh đạt đến hơn ngàn tỷ năm v õ công cái thế uy danh hiền hách đánh giết quỷ tộc vô số lập chiến công mười vạn lần thủ đoạn rất mạnh ban đầu chúng ta liên thủ đánh lén hắn đều không thể triệt để gạt bỏ hắn tàn hồn để hắn chạy trốn đã nhiều năm như vậy hắn vô cùng có khả năng phục sinh cho nên nhất định phải nhanh tìm tới hắn tàn hồn triệt để gạt bỏ nếu không để hắn phục sinh coi như phiền thoái dù sao chúng ta hoàng vị lai lịch bất chính với lại lâm huyền cổ tay lại rất mạnh chốc lát để hắn có cơ hội có thể sẽ cướp đi chúng ta tất cả bất quá hắn nếu thật dám đến ta định để hắn có đến mà không có về nghe vậy hiến viên, báo báo viên kinh thiên võ thương lan nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng võ thương lan niết nhược lên cười lạnh nói chuyện tốt ta rốt cuộc tìm được cái thằng kia hắn đã dám hiện thân vậy liền đừng trách ta tâm loan thủ lạc nhưng mà tinh nguyên ám vệ tiếp xuống m ộ t câu nhưng lại làm cho bọn họ như bị xét đánh vậy hạ tinh nguyên ám vệ khẩn trương đến âm thanh đều có chút run run y lâm huyền sống lại với lại đang tại dẫn đầu ước vạn năm đó chấn cương diệt quỷ đại quân chạy tới thiên đô biên cương ba cái gì Hiên biên kinh thiên thương nháy chầm như、mực. hai biên người nên cùng lan trong mắt mắt không không mặt mắt trở sắc mực, võ âm h i ê n viên kinh thiên lạnh lùng nói không nghĩ tới hắn vậy mà sống lại t ố t ha ha ha ha xem ra hắn cho là mình dẫn đầu đại quân liền có thể lật trời đơn giản buồn cười đến cực điểm võ thương lan khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tiên văn lệ sống lại lại như thế nào không gì hơn cái này vận dụng đệ nhất trung ương đế quốc quốc vận bí bảo trí cao thiên áp chế hắn hắn nếu dám bước vào thiên đô một bước ta liền để hắn nếm thử đây trí cao thiên lợi hại định để hắn có đến mà không có về trí cao thiên đế quốc bí bảo có thể khiến người ta đứng ở thế bất bại phải biết tại đệ nhất trung ương đế quốc bảo vật phân chia cực kỳ nghiêm ngặt bảo khí, linh bảo thánh khí vị bảo thần chân thánh vật thần khí đây trí cao thiên dù chưa bị rõ ràng phân chia đẳng cấp nhưng nó có thể điều động đế quốc chi lực uy lực của nó mạnh mẽ không cần nói cũng biết thuộc về dị bảo hàn g ngũ dứt lời hai người không trần trờ nữa ầm ầm trong nháy mắt buộc phát ra cường đại khí thế biến mất không thấy gì nữa võ thương lan toàn thân thất thải quan g mang v n t vành quan g mang bên trong lần ẩn có thượng cổ thần thú gà o tét h tan biến tại hư không h i ê n viên kinh thiên tắt toàn thân màu vàng long khí quấn vành trong long khí ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng bọn hắn cấp tốc đứng dậy hướng về hoàng đình phá vỡ không gian mà đi thên i địa tinh nguyên ám vệ sợ n g â y người thần đế cùng nữ đế lại biến c ư ờ n g võ phá hư không rs đệ nhất trung ương đế quốc bảo vật phân chia bảo khí sơ vẩn linh khí có thể phụ trợ tu luyện tiểu tiên thường dùng linh bảo phát ra huyền quang công năng đặc biệt có thể tăng bộ tiên pháp thanh khí ẩn chứa tinh lực có thể dẫn động thiên tượng uy lực kinh người vị bảo đản sinh hỗn độn chứa pháp tắc chi lực tôn thần nắm giữ thần chân nguồn gốc từ hồng nông chúa tể thiên địa quy tắc thần cấp bảo vật thánh vật khống chế tạo hóa có thể tái tạo lại t o n thân thay đổi cản khô n thần khí siêu thoát thời không vĩnh hằng bất d i ệ t nắm giữ vô tận vĩ lực bốn cùng lúc đó đệ nhất trung ương đế quốc bắc cương biên c ẻ ảnh một tòa nguy nga đứng vững đế quan tựa như một đạo vắt ngang thiên địa bất hủ tấm địa to từ càn khôn bắt đầu điện lúc liền đã ngạo nghệ sừng sững ở đây h á n khí thế b ằ n g bạc p h ả n phất có thể làm cho nhật nguyện tinh thần cũng vì đó thất sắc khiến thế gian vạn vật đều là sinh lòng k í n h sợ vô số to lớn huyền thiết cự thạch đắp lên mà thành cự long tường thành những n à y cự thạch mỗi một khối đều nguồn gốc từ sâu trong vũ trụ cái kia thần bí khó g i thường nhân khó mà với tới cổ lao khó mạch cự thạch b k h á c rõ cổ lão mà thần bí phù văn những phù văn này cũng không phải là vật tầm thường bọn chúng là thượng cổ đại năng lấy tự thân đạo thì làm bút lấy giữa thiên địa thuần túy nhất hỗn độn linh khí làm mực hao phí vô số tuế nguyệt tuyên khắc mà thành phù văn lóe ra thần bí quan mang quan mang kia khi thì như là mặt trời chói trang chói mắt khi thì như ưu giả thân thúy mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy cường đại lực lượng ba đ ộ phù văn bên trong phong tồn lấy thượng cổ đại năng lực lượng đó là một loại có thể cải thiên hoán điệp n h c h u y ề n cản k h ô n khủng bố lực lượng tản ra cường đại thủ hộ chi lực như là một cái vô hình tự nhân ngày đêm thủ hộ lấy đế quốc cương thổ. trấn thủ ở chỗ này thần tướng tên là đế giang tại tu tiên đẳng cấp bên trong đạt đến t h ầ n tiên cảnh giới uy danh hiền hách hạn tại bắc cương lập xuống rất nhiều bất thế t h i công đã từng đánh lui qua phía bắc cường đại cự nhân tộc cũng từng chiến thắng quốc tại ác hát cám sinh linh hắn được vinh dự bắc cương chiến thần lúc này tại đế quan rộng lớn luyện binh quảng trường bên trên thần tướng đế giang đang chìm ngâm ở tu luyện tiên thuật cảnh giới kỳ diệu bên trong hắn thân thể phảng phất một tòa nguy nga thần sơn tản ra làm cho người sợ hai khí tức toàn thân bị một tầng sáng chói màu vàng quan g mang bao phủ quan g mang này cũng không phải là phổ thông quan g mang mà là dung hợp giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí cùng pháp tắc trí lực tạo thành một loại siêu thoát phảm tục thần thánh hào quang quan g mang bên trong vô số thần bí phủ văn như ẩn như hiện những phủ văn này như là linh động tinh linh vây quanh đế giang phi tốc xoay tròn mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa vô tận huyền bí là vũ trụ chi lý cụ tượng hóa thể hiện đế giang đồi tay như như ảo ảnh nhanh trong kết tấn mỗi một cái ấn pháp đều mang khai thiên tích địa khí thế ẩn chứa vô tận đạo vợ, theo xung quanh thiên địa linh khí như là mãnh liệt như thủy chiều hướng hắn điên c u ồ n g tụ đến hắn tu luyện tiên thuật tên là hỗn độn kim quang phá thức hùng là một môn cực kỳ cao thâm tiên pháp truyền thuyết này tiên pháp nguồn gốc từ hồng mông ban đầu là thiên địa dựng dục vô thượng t u y ệ t học chỉ có nắm giữ đại khí vận người có vận may lớn mới có thể lĩnh ngộ chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng tiếng như trung lớn chấn động đến xung quanh không gian đều nổi lên tầng tầng v ọ t sóng song trưởng bỗng nhiên đẩy về phía trước ra một đạo tráng kiện màu vàng cột sáng từ hắn lòng bàn tay p h ư ớ ra cột sáng bên trong hỗn độn chi lực sôi trào mãnh liệt đó là một không gian như là yếu ớt trang giấy bị xé nước ra từng đạo màu đen vết nước vết nước bên trong tràn ra vô tận hư không chi lực phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xuyên qua tái tạo cán khôn vô số thủy hạ nhìn đến một màn này nhao nhao quỷ một chân trên đất mặt đầy kính sợ nhịn không được mở miệng tảng n dương đế giang đại nhân tiên thuật này vừa ra sợ là không ngừng đều phải vì đó rút rỗi toàn bộ bắc cương không toàn bộ thiên hạ lại có ai có thể cùng đại nhân chống lại đúng vậy a đại nhân đây h ô n n ộ n kim quan phá thư cung quả thực l à địch thiên tồn tại có này tiên thuật bên người đại nhân nhất định có thể tung hoành tâm giới không người có thể địch đúng vậy à đại nhân hao phí vô số tâm huyết tu luyện này thuật bây giờ cuối cùng thành chính quả đây là chúng ta vinh hạnh cũng là ta bắc cương chi phúc、à. Ha ha ha ha. Đế giang nghe giang à. Đế xong, tri ê n mặt lộ ra h à l ò n phục ờ i hắn ca ó chút n g ha ha ha tâm huyết mới tu luyện thành công, đây bắc cương, còn có, có ha cùng rất nhiều thủ hạ nhao nhao kích động không thôi lúc này đế giang nữ nhi từ cửa mật thất nhẹ nhàng đi đến nàng thân mang một bộ màu hồng nhạt váy lụa mép váy thêu lên tinh xào đoá hoa đồ án cũng không phải là phổ thông sợi tơ tiêu liền mà là dùng tiên giới linh thi hôn hợp có thượng cổ tiên hoa chất lỏng từ tiên cung đỉnh cấp tú nương hao phí mấy năm tâm huyết chế thành theo nàng đi lại đoá hoa phảng phất tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa t ạ n mát ra nhàn nhạt hương hoa nàng ra thịt như tuyết trắng nón đây trắng nón ra thịt là trời sinh linh thể biểu tượng có được tự lành cùng thu nạp linh khí siêu phàm năng lực đôi mắt giống như thanh tịnh nước hồ lộ ra linh động cùng thông minh. phản phất có thể xem thấu thế gian vạn vật b ả n c h ấ t một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vải rủi xuống tại nàng sau lưng mấy sợi tóc dối nhẹ nhàng khoác lên nàng cái kia phấn nộn trên gương mặt tăng thêm mấy phần hoạt bát đ á n g yêu cha ngài thật đồng có ngài c h ấ n thủ bắc cương cự nhân tộc đã trăm năm không dám vào p h ạ m rồi nàng âm thanh thanh thúy em hai như là như chuông bạc tại mật thất bên trong quanh quần thanh âm bên trong mang theo đối với phụ thân sùng bái cùng tự hào đế giang nhìn đến nữ nhi trên mặt nụ cười càng rực rỡ hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi đầu cái kia khoan hậu bàn tay h n chứa vô tận tự、ái. sau đó tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn một cái ha ha cười nói ha ha ha ta nữ nhi nói đúng chỉ cần có cha tại đây bắc cương c h ấ n thủ tiếp qua một văn năm cũng sẽ không có cự nhân dám vào phạm ta đế g i a n g ở đây đây bắc cương chính là tường đồng vét sát người nào tới người đó chết nhưng mà ngay tại tiếng nói này vừa dứt bên dưới ầm ầm b ú n mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên toàn bộ đế quan đều lay động không thôi phản phất phát sinh một trận đáng sợ địa chấn đế quan p h ủ văn quang mang kịch liệt lấp lóe tựa hô tại chống cự lấy một loại nào đó lực lượng cường đại trung kích ân đế giang thủ hạ lập tức m ọ người trong mắt tràn đầy kinh ngạc chuyện ra sao đế giang trong mày trong lòng dâng lên một cố điểm xấu dự cảm hắn cấp tốc, tốc q u a n người hướng đến chấn động phương hướng nhìn lại đây xem xét tất cả mọi người đều sợ ngây người chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời vô số đại quân giống như thủy triều mãnh liệt mà đến bọn hắn nhịp bước trình tề mỗi một bước đều đạp đến đại địa run g dày trên mặt đất xuất hiện từng đạo to lớn, rách. Dẫn đầu tướng lĩnh một đầu to lớn ma thú cái t i ê ma thú toàn thân tản ra cường đại khí t ứ c mỗi một lần gào thét đều có thể nhấc lên một trận quân phong trong cùng phong sen lẫn hủy diệt khí t ứ c phẳng phất muốn đem tất cả đều thống vệ đại quân cờ xí tại trong gió mạnh mạnh rung động phía trên đồ án g i ữ tợn c h ủ n g bố đó là một loại cổ lão mà tà ác tiêu chí phảng phất tại hướng thế nhân tuyên n ư ỡ n g cáo bọn hắn ý đổ đến một trận gió tanh mưa máu sắp hàng lâm bắc cương ầm ầm ầm ầm mặt đất chấn động càng kịch liệt đế giang sắc mặt trở nên vô cùng â m trầm hắn biết một trận đại chiến chỉ sợ sắp xảy ra bốn đệ nhất trung ương đế quốc thu tiên đẳng cấp phân chia linh tiên huyền tiên trần tiên thái ất tiên đại la tiên hôn nguyên tiên trần thánh thanh nhân thiên đạo đại đạo hồng mông hai giải thích c ặ n kẽ linh tiên đối với tiên lực khống chế càng thêm thuần thục có thể mở ra cỡ nhỏ tiên phụ không gian nắm giữ đặc biệt tiên pháp thần thống tại tiên giới bắt đầu bộc lộ tài năng gánh chịu một chút khu vực quản lý chức trách chân tiên lĩnh mộ bộ phận thiên địa phát tắc có thể lấy phát tắc chi lực ra chỉ tiên pháp thực lực tăng nhiều có thể mở ra cỡ trung tiên phủ là tiên giới lực lượng trung tiên tham dự tiên giới trọng yếu quyết sách kim tiên dùng hợp nhiều loại p h á p tắc chi lực ngưng tụ ra màu vàng t i ệ n khu nắm giữ cường đại sức chiến đấu cùng lực phòng ngự có thể mở mang cỡ lớn tiên vực là tiên giới cao cấp người quản lý thủ hộ tiên giới trọng yếu khu vực thái ớt tiên đụng chạm đến thái ớt c h i đạo nắm giữ siêu thoát thời không năng lực có thể tùy ý qua lại từng cái thời không thứ nguyên là tiên giới đỉnh cấp từng giả tham dự chế định tiên giới trọng đại quy tắc đại la tiên thành t ự u đại la c h i đạo cùng tiên địa cùng tồn vạn kiếp bất d i ệ t nắm giữ sáng tạo cùng hủy d i ệ t thế giới năng lực là tiên giới chúa tể giả trí nhất khống chế tiên giới hạch tâm quyền lực có được vô thượng trí tuệ cùng lực lượng là thần tiên bên trong cực mạnh tồn tại quyết định tiên triều vận mệnh chương chín mươi tám lâm chiến thần giết giết nữ đế ba chương chín mươi tám lâm chiến thần giết giết nữ đế ba chỉ thấy cái kia mãnh liệt mà đến đại quân bên trong quỷ tộc thân ảnh như ẩn như hiện bọn hắn thân hình quỷ dị toàn thân còn bao quanh màu đen x ư ơ n g mù trong x ư ơ n g mù tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối Quỷ tộc cùng cự nhân tộc liên hợp cùng một chỗ t r a n g diện kia làm cho người sợ hãi cự nhân tộc thân thể cao lớn như núi mỗi một cái đều chừng ngàn trượng độ cao bọn hắn cơ bắp như là như sắt thép cứng rắn trong tay nắm to lớn lang nham tổng cây gậy bên trên dính đầy máu tươi tản ra nồng đậm mùi máu thanh đế quan tất cả mọi người nhìn đến một màn này lập tức sắc mặt đại biến sợ hai giống như thủy triều sông lên đầu đám binh sĩ thân thể nhịn không được run ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng đế răng cũng không ngoại lệ hắn con ngươi bỗng nhiên co vào trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ hắn tuyệt đối không nghĩ tới quỷ tộc vậy mà liên hợp cự nhân tộc còn ra động ba tên quỷ vương mỗi một tên quỷ vương thực lực đều thâm bất khả trác toàn thân tản ra mà cự nhân tộc tức là xuất động năm tên cự nhân vương bọn hắn đứng tại cự nhân tộc hàng đầu như là năm tòa nguy ngang ngọn núi khí thế b ằ n g bạc ha ha ha đế giang hôm nay đó là n g ư ờ i t ử kỷ một tên quỷ vương phát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng cười âm thanh như là dạ tiêu hấp vang để cho người ta dùng mình không sai các ngươi những n à y nhân tộc hôm nay đều sẽ thành chúng ta tù nhân một tên cự nhân vương cũng lớn tiếng gầm hét lên âm thanh chấn động đến đại địa đều đang run dày đế giang sắc mặt âm trầm như nước hắn trợn mắt nhìn giống to các ngươi những n à y tà ác chủng dám liên hợp lại tới đối phó chúng ta hô trướng đế quốc sẽ không bỏ qua các ngươi ha ha ha sẽ không bỏ qua cho chúng ta một tên quỷ vương đại cười hôm nay chúng ta hai đại chủng tộc liên thủ chính là muốn xông phá nơi g ư đây đế quan ăn hết nơi g ư đây cự bắc thành mười ước nhân khẩu t i ệ t kiệt kiệt song phương mắng nhau sau một lúc cự nhân tộc cùng ủy tộc không còn nói nhảm lúc này bọn hắn đã đói khát khó chịu cự nhân vương nhóm cơ to lớn lang nha bổng mỗi một kích đều mang khủng bố hủy thiên diện địa lực lượng đánh tới hướng đế quan tường thành to lớn tường thành tại đây cường đại công kích đến kịch liệt lay động gạch đá nhao rơi xuống ủy vương nhóm tức là thi triển quỷ dị pháp thuật t h n g đạo màu đen trùm sáng từ trong tay bọ bắn hắn đ ba tên quỷ vương năm tên cự nhân vương còn có khổng lộ như thế dị tộc quân đội hắn biết rõ mình căn bản là không có cách ngăn cản có lẽ chỉ có năm đó chấn cương chiến thần lâm huyền thái tử có thể ngăn cản một hai nghĩ tới đây hắn đã ý thức được tường thành sắp thất thủ lúc này quay đầu nhìn mình thủ hạ trầm giọng nói các người Dẫn đế giang, đi đi <cười> giang sắp mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen hắn hai mắt vằn vẹn tiêm máu phẫn nộ cùng tuyệt vọng sen lẫn ở trong lòng hắn nắm chặt nằm đấm khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh trên thân khí thế không ngừng kéo lên hắn trong lòng chiến ý lại cháy hương cực tuyệt không cam tâm cứ như vậy bị nhục nhã bị đánh bại dế ba. Đế giang nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân tiên lực điên cùng p h u n g trào cái tia sáng trói màu vàng quang mang lần nữa nở rộ hôn độn kim quang phá thương c ù n g bốn tiên thuật uy lực toàn bộ triển khai hắn giống như một đạo màu vàng lưu tinh hướng về quỷ vương cùng cự nhân vương phong đi ý đ ồ lấy sức một mình vì nữ nhi tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian dế ba nhưng mà quỷ vương cùng cự nhân vương lại hết sức g à u hạn bọn hắn một bên tránh né lấy đế giang công kích một bên phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười ha ha ha ha đế giang ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở chúng ta quả thực t là si â một vọng tượng. m tên quỷ vương âm thanh cười nói thanh âm kêu phản phất vô số cây cương trâm đâm vào đế giang tâm lý người nữ nhi hôm nay chính là chúng ta món ăn trong âm ha ha ha nàng chạy không được một tên cự nhân vương cũng đi theo cười to bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng tạ ác một bên cùng đế giang chiến đấu một bên hướng đến đế linh vương hướng từng bước tới gần đế linh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng nàng nhịn không được lớn tiếng la lên à không thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng sợ hãi đúng lúc này cự nhân tộc nương t ự theo cường đại lực lượng xông phá đế quan cửa thành một trăm vạn đại quân như mãnh liệt như thủy triều điên cùng sông lên tiến đến z ba z ba bọn hắn cơ vũ khí gặp người liền rết trong lúc nhất thời cự bắc thành bên trong gió tanh m ư a máu tiếng kêu rên liên hồi đám binh sĩ nhao nhao nga xuống máu tươi nhuộm đỏ đại địa trong không khí tràn ngập nồng đậm, đậm mùi máu tươi đế giang nhìn đến một màn này trong lòng tuyệt vọng đ ạ t đến đỉnh điểm hắn bi phận giống to trời vong ta cự bắt thành a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a đâm về đế giang trái tim tường thành bên trên vô số binh sĩ nhao nhao phẫn nộ giống to bọn hắn không để ý sinh từ địa phán kích lấy có binh sĩ cầm trong tay trường thương ra sức đâm về địch nhân có binh sĩ tức là thi chiến pháp thuật thường đạo quang mang trên chiến trường lấp lóe nhưng tại cự nhân tộc cùng quỷ tộc cường đại thế công dưới bọn hắn chống cự lộ ra như thế bất lực rất nhiều binh sĩ bị địch nhân c h ẳ n sát thân thể từ tường thành bên trên rơi xuống rơi máu thịt bé bét chiến trường bên trên cụt tay cụt chân tùy ý có thể thấy được tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ phán phất nhân gian luyền ngục ngay tại đây tuyệt vọng thời khắc đột nhiên bốn, ông một đạo trói mắt màu vàng quang mang từ xa xôi chân trời sẽ rách t ầ n g mây bắn thẳng đến mà xuống phản phất một đạo thông thiên triệt địa thần mang đ e m toàn bộ cự bắc thành đều chiếu sáng quang mang bên trong một đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi hiện hiện hắn thân mang một bộ trắng n o n như tuyết trường b à o tay áo b n g b ề n phản phất cùng thế gian này ô h ế đều không hợp nhau trường b à o bên trên dùng tơ vàng dây t h e o lên thần bí p h ù văn những p h ù văn này lóe ra ánh sáng nhạt theo hắn hô hấp có tiết tấu địa l u ậ động ẩn ẩn tản ra thần bí lực lượng hắn tóc như mực đen t ị t tùy ý địa bực ở sau mấy sợi tóc d hắn đôi mắt giống như đêm lạnh bên trong tinh thần thâm thúy mà sáng tỏ giờ phút này đang tràn ngập lấy uy nghiêm cùng sắc ý quan sát phía dưới chiến trường cao thẳng dưới sống mũi là một tấm đường con g kiên cường môi mỏng giờ phút này có chút nít lên để lộ ra hắn quyết tuyệt cùng quả quyết lâm huyền đứng chắc tay lạnh lùng nói một bầy kiến hôi cũng dám phạm ta bên cạnh âm thanh phản g phất lôi c u ố n lấy vô tận hàn ý ở trong thiên địa q u a n quẩn mỗi một chữ đều như là bữa tạ hung hăng nện ở đám người trong lòng vừa dứt lời hắn nhẹn vung tay lên ông bốn khủa bố nháy mắt bạo phát tờ m ba đây tiên lực bậy biện ra một loại thần bí màu tím. như là vũ trụ m ê n mông h bên trăm o n n g n lượng thần g bí, a n g theo v ô t ậ n khí t ứ cự hủy diện. Tiên l c màu tím nhân ư như hướng mánh n thủy chiều liệt về cự tộc cùng quỷ tộc sạch nhân tộc cùng tộc binh qua, sĩ trong nháy mắt này bị tiên lực triệt để dập tắt ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại bọn hắn tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát ra liền đã biến mất tại đây khủng bố trong sức mạnh mấy tên quỷ vương cùng cự nhân vương dọa đến n gây ra như phóng nguyên bản giữ tợn khuôn mặt giờ phút này trở nên vặn vẹo mà hoảng sợ trong đó một tên cự nhân vương ngẩng đầu nhìn lại nhìn về phía bầu trời bên trong đạo k i a tựa như thần linh một dạng thân ảnh hai chân mềm lún trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất quần hạ bộ một mảnh ở bước h i ệ n nhiên đã sợ đến bài tiết không k i ể m chế bọn hắn run dậy ngầm đầu trong mắt tràn đầy kinh ngạc vâng là rừng lâm huyền là lâm huyền cái tia đã từng chết đi hoàng thái tử trở về ba a a a a a a a a hán sống lại ba một tên ủy vương kinh sợ địa t h é to thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi phản phất gặp được thế gian kinh khủng nhất tồn tại những này dị tộc không còn có trước đó phách lối khí diễm đều nhớ tới trước đó bị lâm huyền chi phối sợ hãi lập tức dọa đến trong lòng r u n sợ xoay người bỏ chạy bọn hắn bồi dối địa chạy nhanh giày rơi mất cũng không nói hoài tới nhặt chỉ hận mình thiếu sinh hai cái chân cự nhân vương nhóm cũng không để ý mình cao lớn thân thể chật vật lẫn vào chạy trốn trong đội ngũ liều mạng chạy trốn sợ bị lâm huyền tiên lực đổi kịp đế giang chừng lớn hai mắt nhìn chằm chặp bầu trời bên trong đạo kia t ự như thần linh một dạng thân ảnh bờ m cái chấn kia trong lúc nhất thời toàn bộ cự bắc thành lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều bị lâm huyền khí thế chấn nhiếp nhao nhao quỳ xuống đất hô to gặp qua thái tử đế giang t h ấ y thế cũng lúc này quỳ một chân trên đất cung cung kính kính làm một đại lễ trong lòng tràn đầy kính sợ gặp qua trước thái tử lâm huyền mắt sáng như đuốc nhìn về phía đế giang âm thanh trầm thấp lại tràn đầy huy nghiêm ngươi chính là bắc cương chiến thần đế giang đế giang nao nao lúc này cung kính hồi đáp chính là tại hạ ngươi có thể nguyện quy thuận tại ta lâm huyền thản nhiên nói nghe vậy đế giang nao nao ngây mẩn cả người không rõ lâm huyền lời này là có ý gì lâm huyền tựa hồ xem thấu hắn tâm tư có chút neo mắt lại chấm rãi mở miệng nói ra năm đó trần、tướng. theo lâm huyền trầm trầm nói ra đế giang n g h e xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hòa diễm hắn hoàn toàn không nghĩ tới hiện nay nữ đế vậy mà như thế vô s ỉ b à hắn n h ị n không được mắng to nữ đế cùng thần đế vậy mà như thế vô s ỉ thái tử c h ấ n thủ quỷ h u ê n nhiều năm chiến công vô số nàng vậy mà như thế ác độc liên hợp m ọ i nhân phản bội ngươi còn vụ trộm sinh hạ hai đứa bé còn diệt ngươi cựu tộc đơn giản hôn chướng hắn thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng đồng tình nhìn về phía lâm huyền ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính n ệ cùng thương hại một lát sau đế giang hít sâu một hơi, lâm chiến thần ta nguyện ý quy thuận tại ngài hắn đã sớm đối với lâm huyền uy danh sớm có nghe thấy cũng biết rõ lâm huyền thực lực cường đại lúc này nghe được hắn t a o nộ càng là vô cùng đồng tình lâm huyền k h ẽ gật đầu trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười không tệ thức thời hắn thanh n m bên trong mang theo một tia tán thưởng nụ cười tia phảng phất có thể xua tan thế gian tất cả hát đám mọi người thấy lâm huyền trong lòng tràn đầy tính sợ cùng hiếp sợ giờ khác này bọn hắn khắc sâu cảm nhận được lâm huyền cái tia cao không thể chạm địa vị cùng cường đại đến khủng bố thực lực càng là đối với hắn t ă n nộ biểu thị thật sâu đồng tình nữ đế thật sự là quá làm càn xoan quyền đ o ạ à vị lòng dạ đang chém sau đó lâm huyền toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi cường đại khí trảng trong đôi mắt thiêu đốt lên báo thủ hòa diễm thanh â m hắn trầm thấp lại phản g phất t r u n g lớn ở trong thiên địa quanh quẩn tiếp tục đi tới đạp d i ệ t xuống một tòa thành thành phố thẳng đến đến đế đô ta muốn để võ thương lan tại tuyệt đối trong tuyệt vọng diệt vong giọng nói kêu bên trong kiên định cùng quyết tuyệt để ở đây mỗi người đều cảm nhận được hắn báo thủ quyết tâm c nữ g n đế lợi ích buộc chặt rất sâu chính là nữ đế võ thương lan cứu cứu lấy hắn đối với võ thương lan trung tâm chỉ sợ sẽ không tùy tiện đầu hàng chiến thần ngài nhìn vừa dứt lời ông bốn thiết huyết thân ảnh đột nhiên từ hư không bên trong h i ệ n hiện hắn thần sắc lạnh lùng nhìn về phía lâm huyền trầm giọng nói công tử năm đó long tiếu thiên từng tham dự mưu hại ngài một chuyện còn tham dự chu diệt ngài cựu tộc sự t ì n h hắn từng tự tay chu sát ngài thân m ộ i m ộ i rừng thi t ì n h lâm huyền nghe vậy toàn thân khí thế trong nháy mắt tăng vọn một cỗ vô hình uy áp như mãnh liệt như thủy chiều hướng bốn phía khuyết tảng ra hắn lạnh lùng nói tuất theo hắn âm thanh rơi xuống xung quanh không gian đều phản phất bị cỗ này phẫn nộ lực lượng chỗ và b è o lâm huyền đ ố n g nhiên vung tay lên ra đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn phản phất thiên địa sơ khai thì hoành minh hư không bên trong vô số đạo màu đen vết nước đ ố n g nhiên xuất hiện vết nước bên trong tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại dẫn đầu từ hư không vết nước bước ra là lôi đình long vệ mỗi một người bọn hắn đều thân mang màu đen chiến r i á p chiến r i á p bên trên khắc đầy thần bí phù văn phù văn lóe ra màu làm lôi quang bọn hắn trong tay nắm trường thương mũi thương bên trên toát ra màu tím lôi đình lấy long sau lưng ẩn ẩn hiện ra to lớn long ảnh long ảnh gào thét âm thanh r u n g thiên địa theo bọn hắn xuất hiện bầu trời bên trong lập tức mây đen dày đặc sấm xét văng rội từng đạo tráng kiện lôi đình từ trên trời giáng xuống bổ về phía lại địa trên mặt đất xuất hiện từng đạo cháy đen khe ránh phản phất tại nói ra lấy lôi đình long vệ uy nghiêm cùng cường bạo ngay sau đó viêm ngục phần thiên quân bước đến chỉnh tề nhịp bước đi ra bọn hắn toàn thân còn bao quanh hừng hực l i ệ t hỏa những này hỏa diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm mà là đến từ hỗn độn chỗ sâu viêm ngục trí hỏa hỏa diễm hiện lên quỷ dị màu đ không khí phảng phất bị nhanh lửa phát ra tư tư tiếng vang đại điệu trong nháy mắt bị đốt cháy khét hóa thành một phiến đất hoang vu bất kỳ ngăn cản tại trước mặt bọn hắn đổ vật đều sẽ tại đây viêm n g ụ c chi hỏa bên trong hóa thành cho tản băng phách hàn xương doanh sau đó xuất hiện bọn hắn thân mang màu trắng khải giáp trên khải giáp tản ra nhàn nhạt lang quang mỗi một tên lính trong tay đều cầm một thanh màu băng lam trường kiếm thân kiếm xung quanh quẩn a n h q u lấy một tầng hơi mỏng hàn xương bọn hắn bước chân nhẹ nhàng mà kiên định chỗ đến hàn xương bao phủ dòng đông đông kết có cây điêu linh toàn bộ thế giới phảng phất đều địch nhân máu tươi cũng sẽ ở đây cực hàn nhiệt độ bên dưới trong nháy mắt n g ư n g kết phong ảnh vút không cưới c ớ i toàn thân tản ra thanh sắc quang mang gió mạnh thú giống như một đạo màu xanh t h i ể m điện từ hư không vết nước trung chủ ra bọn hắn thân ảnh tại trong gió như ẩn như hiện tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt bọn hắn trong tay cầm sắc bén loa nao mượn nhờ phong lực lượng bọn hắn có thể tại trong chớp mắt xuyên việt thiên sơn văn thủy xuất kỳ bất ý tập kích địch nhân để cho địch nhân khó lòng phòng bị sau đó là thánh huy thần phủ hộ quân bóng tôi giết hồn đoàn sơn hải trấn ngục vệ thâm viên n ị c h lân quân n u y ễ n mộng từng nhánh cường đại quân đội xuất hiện khiếp sợ tất cả mọi người tại chúng quân đoàn bảy trận hoàn tất về sau lâm huyền ánh mắt nhìn về phía phương xa lạnh l ù n g nói xuất phát hắn nhẹ nhàng vung tay lên hư không bên trong một tất h hỗn độn chiến mã lao nhanh mà ra đây hỗn độn chiến mã toàn thân tản ra hỗn độn chi khí thân thể to lớn như sân nhạc trên thân đều c h ả y xuôi thần bí phù văn phù văn lóe ra thất thải quan mang nó đôi mắt lóe ra màu vàng h ỏ a diễm mỗi một lần hí lên đều phảng phất có thể bị phất không trung thanh âm bên trong lẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng bọn chúng bốn vó đạc ở đại địa bên trên, mặt đất cũng vì đó giú dày l lâm h u y ề n xoay người nhảy lên một tất h hỗn độn chiến mã hắn thân ảnh tại hỗn độn chiến mã phụ trợ dưới lộ ra càng cao hơn đại v u mãnh hắn toàn thân tản ra cường đại khí thế phản phất cùng hỗn độn chiến mã hòa làm một thể trở thành phiến thiên địa này ở giữa tối cường đại tồn tại hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt quan sát trước mắt tất cả phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo hắn đường báo thủ không ai có thể ngăn cản đại quân xuất phát giết năm đế giang đám người đứng tại chỗ nhìn chằm chặp trước mắt cái kia từng nhánh từ hư không vết nước bên trong bước g a quân đoàn trên mặt biểu lộ từ lúc đầu khiếp sợ dần dần d bọn hắn đôi tay không tự giác địa run nhẹ nhẹ trong lòng dâng lên một cố k h ó nói lên lời rung động cùng kích động đây đây chính là lâm chiến thần t h n tàng lực lượng sao khổng lộ như thế bộ đội khủng bố như thế thực lực bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động tràn diện đế giang tự l ầ m bẩm nữ đế lần này phải gặp thai hương mọi người thấy những ngày bộ đội thanh âm bên trong vô cùng tràn đầy sợ hai thán phục cùng kính nghệ đế linh lúc này cái kia nguyên bản trắng non gương mặt bởi vì kích động mà có chút p h í hỏng hai mắt lóe ra hưng phấn quan mang cha ngươi nhìn cái kia lôi đình long vệ bọn hắn lực lượng thật cường đại a bầu trời đều bị bọ còn có cái kia v trong, trong, trong đó một h tên tuổi trẻ binh sĩ a phong hắn trong mắt lõe ra kích động nước mắt âm thanh dun r à y nói ta đã từng lấy vì đế giang chiến thần liền đã rất cường đại nhưng ai có thể nghĩ đến lâm chiến thần càng thêm cường đại còn có cường đại như thế bộ đội Đế q nói, nói u run run một vị tóc trăng trăng xóa lao giả hắn chống phải trượng run run dày dày đi đến phía trước mở miệng nói ra lao giả âm thanh mặc dù giàn mua nhưng lại tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm còn có một thiếu nữ cũng nhìn đến quân đoàn vô cùng sùng bái cự bát thành dân chúng cũng nhao nhao phun lên đầu đường đứng tại hai bên đường nhìn đến cái k i a từng nhánh cường đại quân đoàn trên mặt tràn đầy rung động cùng tính sợ bọn hắn trong lòng sớm đã là tràn đầy đối với lâm huyền đồng tình hận không thể để hắn lập tức báo thù nữ đế nữ đế thật sự là quá làm càn không nên làm ra loại này ác độc sự tình cự bắc thành đầu đường cuối ngõ dân chúng con mắt chăm chú đi theo lâm huyền cùng hắn quân đoàn trong mắt tràn đầy hy vọng cùng chờ mong một vị thân hình còn xuống lao phụ nhân ánh mắt bên trong lóe da kiên định quan mang trong lòng âm thầm suy nghĩ lâm chiến thần mang theo như vậy bao nhiêu lợi hại quân đoàn trở về nữ đế cùng thần đế lần này có thể có thụ võ thương lan nữ nhân kia ba chiếm hoàng vị. cấu kết ngoại nhân làm hại lâm gia cực kỳ bi thảm bây giờ lâm chiến thần nhất định có thể để nàng trả giá đ ắ t nhìn đây lôi đình long vệ còn có viêm ngục phần thiên quân lực lượng kia ai có thể ngăn cản nữ đế khẳng định dọa đến hồn phi phách tán cũng nên để nàng đếm thử bị người áp bách ngụy vị đúng vậy a một cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu tử cũng nắm chặt n ắ m đ ấ m mang trên mặt một tia k h ó á i ú nụ cười nhắc tới nói lần này có thể có vợ kịch hay nhìn nữ đế ngày bình thường cao cao tại tượng làm mưa làm gió còn tưởng rằng không ai có thể trị được nàng có thể lâm chiến thần bộ đội vừa đến nàng những cái kia uy phong coi như đều phải quất giác thần đế cũng đừng hỏng tốt hơn bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu vượt quá giới hạn thông đồng d i ệ t rừng thái tử hiện tại rừng thái tử trở về báo thủ k h ô n g lồ như vậy quân đoàn một đường đánh tới nữ đế cùng thần đế ngày tốt lành xem như chấm dứt nói không chừng lập tức liền sẽ bị đuổi xuống hoàng vị tiếp nhận phải có trừng phạt ha ha ha ha không sai một vị ô m lấy hải tử tuổi trẻ mẫu thân trong mắt tràn đầy ước mơ nói nữ đế thông c h i quá bá đạo lâm chiến thần mang theo như vậy cường đại cỡ nào quân đội nhất định có thể chinh phục nữ đế lật đổ bọn hắn thống trị đến lúc đó chúng ta liền có thể vượt qua ngày tốt lành rốt cuộc không cần lo lắng bị dị tộc khi dễ áp bách những n à y quân đoàn chính là chúng ta hy vọng lâm chiến thần nhất định sẽ cho chúng ta mang đến quang minh tương lai không còn hướng nữ đế như thế cùng dị tộc nghị hòa mà vô số cự b ắ t thành học sinh cũng là nghị luận ở mỹ lâm chiến thần trở về còn mang theo như thế b ả n g bạc chi sư quả thật đế quốc may mắn nữ đế cùng thần đế với gác đã sớm nên bị ngăn lại mỗi ngày cùng dị tộc nghị hòa tham sống sợ chết cắt thành cầu xin tha thứ bây giờ đây đông đảo quân đoàn như thần binh trên trời rơi xuống nữ đế tất nhiên e ngại nàng thế lực lại lớn đối mặt cường đại như vậy lực lượng cũng chỉ có thể liên tục bại lùi không sai thần đế đồng dạng vô pháp may mắn thoát khỏi bọn hắn thống trị sắp sụp đổ mà lâm chiến thần đem trùng kiến một cái công bằng công chính đế quốc chúng ta đang mong đợi chương chín mươi chín lâm huyền trở về doanh động tiên đô ba chương chín mươi chín lâm huyền trở về doanh động tiên đô ba tại đế quốc tiên đô cái tiên g u y nga đứng vững phản phát xuyên thẳng vần tiêu hoàng cùng chỗ sâu h i ê n viên kinh tiên cùng võ thương lan đứng s n g vai thần sắc lạnh lùng toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi cường đại khí t r ạ n g bọn hắn trước mặt lơ lửng một kiện tản ra thần bí quang mang bảo vật trí cao tiên cái này hoàng thất bí bảo chính là từ thượng cổ thần tượng thu thập hỗn độn sơ khai thì từ vũ trụ cổ xưa nhất thần bí tiết điểm bên trong đề luyện ra bản nguyên vật liệu trải qua vô số hỗn độn kỷ nguyên năm tháng dài đằng đắng dung nhập chư thiên vạn giới thần bí phát tác lấy vô thượng rèn đúc chi thuật tỉ mỉ rèn luyện mà thành trí cao thiên toàn thân khắc đầy cổ lão mà thần bí phù văn phù văn lóe ra kỳ dị rực rỡ mỗi một đạo phù văn đều giống như một cái độc lập vũ trụ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng thương e o lan khởi động đây trí cao thiên nhất định có thể đem lâm huyền cái tiêm lịch tặc triệt để áp chế để hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở hắn âm thanh trầm thấp mà hữu lực phản phất từ vô tận sâu trong vũ trụ chuyển đến mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm n chấn động đến cung điện mỗi một cục gạch thạch đều ông ông tác hưởng tựa hồ thanh âm này đều ẩn chứa cường đại lực lượng võ thương lan thân mang một bộ từ cựu u ma diễm dệt thành màu đen váy dài váy bên trên thêu lên màu máu bị ngạn hoa mỗi một đoá hoa đều từ thượng cổ ma thần tâm đầu hết u y phát h ỏ a mà thành phản phất tại nói ra lấy vô tận sát ý nàng nhẹ nhàng gật đầu trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ quan mang quan mang kia phản phất có thể đồng kết linh hồn không tệ hôm nay chính là hắn tự kỷ nàng dội theo bọn hắn tới gần trí cao thiên xung quanh không gian bắt đầu kịch liệt v n mẹo phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn thần bí phủ văn quang mang đại thịnh đâm vào người mở mắt không ra một cố cường đại lực lượng ba động hướng về bốn phía khuyết tảng ra toàn bộ hoàng cung đều bị cố lực lượng này bao phủ cung điện bên trong đám thị vệ nhau nhau quỳ một chân trên đất khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ thân thể không tự chủ được run dày phảng phất tại cố lực lượng này trước mặt bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé nghi thức khởi động bắt đầu theo nhân viên kinh t i ê n hét lớn một tiếng tiếng gầm quần quận lại chấn động đến hư không đều xuất hiện từng đạo màu đen với nước. Hắn đôi theo nàng chúng ngữ trí cái ấn pháp đều cao h tận đạo vận, xung quanh thiên, thiên, thiên quan mang càng trói mắt toàn bộ hoàng cung đều bị chiếu dọi đến giống như ban ngày trong vầng hào quang tựa hồ còn kèm theo từng tia từng tia màu đen ma mà diễm phản phất muốn đem tất cả đều đốt cháy hầu như không còn ông bốn ông bốn đây trí cao tiên h chính là ta đế quốc c h ấ n quốc chi bảo hôm nay liền để lâm huyền kiến thức một chút nó uy lực võ thương lan thanh â m bên trong tràn đầy tự tin cùng bà khí phản phất nàng đã đứng ở thế giới đ ỉ n h phong n ắ m trong tay tất cả mọi người sinh tử ông long m u ố n đột nhiên trí cao thiên bị khởi động khủng bố thần bí h à o quang ngút trời mà lên quang mang kia trực tiếp quán xuyên vô tận hư không chấn nhiếp cửu tiêu ngay cả xa xôi tinh thần đều tại quang mang này chiếu dọi xuống ả m đạm phai mờ cùng lúc đó đế quốc bắc cạnh cư dân quan cư dân quan cái kia cao lớn u y nga tường thành phản phất một đạo vắt ngang thiên địa cự long từ đạo một mặt bốn lượn đến một chỗ khác không nhìn thấy cuối cùng. t ư ờ n g thành từ ước vạn tấn hỗn độn huyền thiết cự thạch đắp lên mà thành mỗi một khối cự thạch đều khắc rõ cổ lao phòng ngự phù văn phù văn lóe ra màu ư u lam quan mang tản ra cường đại thủ hộ chi lực những phù văn này là từ thượng cổ đại năng tự tay khắc họa trải qua vô số tuế nguyệt t ẩ y lễ vẫn như cũ tản ra thần bí khí tức cư dân g quan tường thành cao hơn v ạ n trượng rộng trưng nàng dặm liền xem như tối cường đại phi hành m a thú cũng khó có thể nhảy vọn nó tồn tại giống như tối cường đại phi hành mã thú cũng khó có thể nhảy vọn nó tồn tại giống h ư một đạo không thể phá vỡ hàng rào thủ h lấy đế quốc b n h cư dân q a n nó lịch sử có thể truy tố đến thượng cổ đế quốc sơ khai thời điểm là đế quốc các vị tổ tiên vì chống cự ngoại địch xâm lấn hao phí vô số tâm huyết kiến tạo mà thành tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong cư dân g q u a n đã trải qua vô số lần chiến tranh t ẩ y lễ mỗi một cục gạch thạch đều nhiễm lấy máu tươi mỗi một đạo phủ văn đều chứng kiến vô số sinh tử đ ỏ s ư ớ c nó không chỉ có là một tòa quân sự cứ điểm càng là đế quốc tôn nghiêm cùng bình quang biểu tượng lúc này tại cư dân g q u a n cái k i a to lớn mà xa hoa trong thành trì thành chủ long tiếu thiên lười biếng nằm tại từ vạn năm linh ngọc điêu thành mề m ạ trên giường trên giường khảm nạm lấy vô số viên tản gia nhu h những này dạ m ì n h châu đều là từ sâu trong vũ trụ thần bí tinh cầu bên trên thu thập mà đến mỗi một khoả đều giá trị liên thành trong ngực hắn ôm lấy mười cái kiểu d i ễ m v ớ t vát mỹ nữ những mỹ nữ này từng cái dáng người t h ấ c tha khuôn mặt t u y ệ t mỹ mặc trên người từ tiên giới linh ti dẹp thành sa mỏng như ẩn như hiện tản ra mê người k h í t ứ c l o n g thiếu thiên trong tay bưng một ly tản ra mùi hương ngây ngất rượu ngon đây rượu ngon chính là dùng hỗn độn linh quả cùng thượng cổ tiên tuyển sản xuất m à t h à n h uống một cái liền có thể để cho người ta công lực đại tăng kéo dài tuổi thọ ha ha ha ha lòng thiên dáng người khôi n ô như là một tòa nguy n g a ngọn núi toàn thân t ả n ra một cỗ cường đại cảm giác c áp bách hắn vẻ mặt dữ tợn mỗi một khối cơ b ắ p đều giống như sắt thép đúc thành mang trên mặt một k i a tà mị nụ cười nụ cười kia bên trong lộ ra vô tận tà ác cùng phép lối hắn đôi mắt giống như đêm lạnh bên trong thâm nguyên thâm thúy mà băng lãnh để cho người ta nhìn mà phát khiếp mặc trên người một kiện thêu lên màu vàng mãng văn trường b à o trường b à o từ hỗn độn tơ vàng d i ậ t thành mãng văn bên trên khảm nạm lấy vô số viên chân quý bảo thạch mỗi một khỏa bảo thạch đều ẩn chứa cường đại lực lượng hiện lộ rõ ràng hắn tôn quý thân phận cùng địa vị ngay tại long tiểu thiên tại tủ Vì một chân trên đất lớn tiếng nói báo cáo thành chủ chuyện gì l o n g tiếu thiên khẽ nhũ mày trong mắt lóe lên một tia không vui hắn âm thanh trầm thấp mà khạc hẳn phản phất từ h ế t hầu chỗ sâu phát ra mang theo một cỗ để cho người ta không rét mà run lược uy hiếp thủ hạ mặt đầy e ngại thân thể run nhẹ nhẹ vội vàng đôi tay đưa lên một phong mật báo âm thanh mang theo vẻ run r u dậy thành chủ nữ đếm ậ t báo l o n g tiếu thiên m ặ t đầy không kiên nhẫn vung tay lên đem trong ngực mỹ nữ đ ỗ n g nhiên đời ra các mỹ nữ duyên dáng gọi to một tiếng ngã xuống ở một bên hắn đoạt lấy mật báo động tác t h ú bạo trang giấy đều bị hắn kéo tới có ch mở ra mật báo xem xét trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia kinh hỷ nụ cười kiết như là sói đói thấy được con mồi khoe miệng cao cao nâng lên lộ ra một cái trắng đ o á n mà sắc bẻ lớn răng lập tức hắn biểu lộ ngưng kết lộ ra vẻ kinh ngạc ha ha ha ha đây là nữ đếm ậ t thư hắn cười to vài tiếng về sau đột nhiên sửng sốt trên mặt cơ b ắ p đều phảng phất cứng đ ở lâm huyền tên này không chết ha ha ha ha không chết v ừ a vặn hắn tiếng cười trong phòng quanh quẩn tràn đầy trào phúng cùng k i n h thường phảng phất có thể xuyên thấu vết tưởng chuyển hướng phương xa trong mắt hắn lâm huyền phục sinh bất quá là một trận buồn cười nào kịch sống lại càng tốt hơn vừa vặn giết chết ngươi tại nữ đến nơi đó thu hoạch khen thưởng ha ha ha ha ha b à long t i ế u thiên đứng d ậ y nguyên bản liền khôi ngô thân thể phảng phất một tòa nguy nga cự sơn trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt xung quanh không khí phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn đè ép phát ra từ từ tiếng vang không ngừng vặn vẹo biến hình hắn đôi tay nắm tay xương cốt phát ra ken két tiếng vang thanh â m kia thanh thúy mà v ă n g r ộ i phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo hắn cường đại cùng p h é lối lâm huyền ngươi đã dám trở về nam đó ta có thể giết ngươi bây giờ cũng giống vậy có thể ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi ta long tiếu thiên nhất định phải để ngươi chết không toàn thây ha ha ha ha hắn hai mắt lõe ra tả ác quan g mang quan g mang k i a như cùng đi từ địa ngục hòa diễm phản phất muốn đem tất cả đều đốt cháy hầu như không còn đế đô vương đình đậm ầm năm nương theo lấy nhân viên kinh thiên cùng võ thương lan thành công khởi động chí cao thiên trong chốc lát toàn bộ hoàng cung phản phất đều bị một cố vô hình lực lượng thần b í dung chuyển kịch liệt tiếng nổ đình thai nước góc phản phất thiên địa sơ khai thì tiếng vang trí cao thiên buộc phát ra cường đại uy lực một đạo màu vàng quan mang trực trùng vân tiêu quan mang tia xuyên qua vũ trụ bạo phát vô tận sức áp chế, lấy hoàng cung làm trung tâm. hướng về toàn bộ đế quốc vũ trụ khuyết tả hắn ra ông ngong năm năm đô thành bên trong bách quan nhóm đang tại cơ cấu bên trong nghị sự đột nhiên cảm nhận được cỗ này cường đại lực lượng nhao nhao sắc mặt đại biến từng cái cao tuổi đại thần trong tay hốt bản đều kém chút rơi xuống bọn hắn hoảng sợ nói ra đây đây là chi cao thiên lực lượng thần đế khởi động c h í cao thiên đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ là có tả mà xâm lấn lực lượng này quá kinh khủng một vị tuổi trẻ quan viên cũng đầy mặt khiếp sợ thanh âm bên trong mang theo vẻ run dày dân chúng cũng n h o nhao ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia khủng bố màu vàng qua mang k hoàng p khuôn nghị chuyện đầu cuối luận Quang en ngại đầu đường cuối ngó, tiếng nghị luận liên tiếp. Quang mang này, mặt là làm tiếp. Thần là là đế, ra? a xảy gì s khởi động chí cao thiên? Ha ha ha ha. h động trí cao o cung bên trong hiên viên kinh thiên n g ử a đầu cười to đứng lên hắn tiếng cười phảng phất quần quận tiếng sấm chấn động đến cung điện ngói lưu ly đều ông ông tác hưởng hắn một bộ màu vàng trường bào tung bay theo gió, bào bên trên kim long phảng phất vật sống gào t h é t toàn thân tản ra một cố duy ngã độc tôn khí thế phảng phất hắn đó là trong thiên địa này chúa tệ lâm huyền hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ võ thương lan cũng khẽ gật đầu thần xác băng lánh mà lạnh lùng không có một tia nhiệt độ phủ ả n p bên n chính m trong Không ai cao thể tại trí c phủ phủ thủ nhiều như mây mỗi một cái thành viên đều tinh thông đủ loại ám sát kỹ xảo cùng quỵ dị công pháp bọn hắn như là dấu ở hát cam chúng độc rắn tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một cách trí mạng không bao lâu một vị thân mang trường bảo màu đen nam tử bước nhanh đi vào cung điện h á n trường bảo bên trên theo lên màu đỏ sầm phù văn phù văn lóe ra cường đại q u a n mang phản phất tại nói ra lấy vô tận bí mật trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu đen chỉ lộ ra một đôi băng lánh con mắt cái tia con mắt phản phất đêm lạnh bên trong thâm nguyên thâm thúy mà băng lãnh để cho người ta nhìn mà phát khiếp hắn nhịp bước nhẹ nhàng mà thận trọng mỗi một bước đều phản phất đạp ở hư không bên trên không có một tia tiếng vang rất nhanh công tôn vũ đi vào cung điện hắn quỳ một chân trên đất âm thanh trầm thấp mà giàu có từ tính cung kính nói ra công tôn vũ bãi kiến n võ thương lan có chút d ư ơ n g mắt trong mắt lóe lên một tia l a n h mang công tôn vũ ngươi lập tức dẫn người tiến về cư dân quan quan sát tình huống chốc lát lâm huyền xuất hiện cần phải hiệp trợ long tiếu thiên đem chẳng sát công tôn vũ trong lòng giật mình lâm huyền trở về từ nữ đế trong giọng nói hắn cảm nhận được sự t ì n h tính nghiêm trọng huống hổ vừa rồi nữ đế khởi động trí cao tiên h bất quá hắn vẫn là hơi cúi đầu âm thanh trầm thấp mà kiên định là nữ đế sau đó công tôn vũ thân hình trật lóe giống như một đạo màu đen tiềm điện biến mất tại cung điện bên trong hiên viên kinh thiên cùng võ thương lan lướt nhau trên mặt đều lộ ra tự tin nụ cười theo bọc b tại trí cao thiên áp chế xuống lại thêm long tiếu thiên cùng bóng tối ti mệnh phủ lực lượng lâm huyền lần này c h ắ p cánh khó thoát hẳn phải chết không nghi ngờ cùng lúc đó đế đô bách tính lúc này đột nhiên thu được một đầu tin tức kinh người tin tức lâm huyền trở về cái k i a tiền t r i ề u thái tử đang tại dẫn đầu đại quân trở về đế đô tại đế đô phồn hoa đường đi bên trên đầu này kinh người tin tức như là một khỏa tạc đạn nặng ký trong n g á y mắt nhấc lên sóng to gió lớn đám người trong n g á y mắt xôi trào vô luận là đầu đường cối ngõ b á c tính vẫn là triều đình bên trên quan viên đều bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ học trợ bên trên một vị bán món ăn đại thuốc trong tay giỏ thức ăn ba một tiếng rớt xuống đất mới mẻ rau quả lăn xuống một chỗ hắn mở to hai mắt nhìn mặt đ ầ y khó có thể tin miệng bên trong tự lẩm bẩm cái gì lâm chiến thần trở về cái k i a tiền triều thái tử vậy mà x u ố n g lại đây cái này sao có thể bên cạnh một vị đang tại chọn lựa rau quả đại đường cũng dừng tay lại bên trong động tác kích động nói ra là thật sao nghe nói hắn năm đó c h â n áp quỷ huê nước và o năm đây chính là thật sự đại công thứa dương thái tử trở về quả thật ta đế quốc may mắn a hắn chiến công hiền hách uy danh truyền xa năm đó c h ấ n áp quỷ huyên để mười vạn dị tộc nghe tin đã sợ mất mật bây giờ trở về nói không chừng thật có thể trọng chấn ta đế quốc uy danh tại trong q u o n trả một đám văn nhân mặc khách đang ngồi vây c h u n g một chỗ đàm luận việc này một vị mang theo mắt kính thư sinh trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái đứng dậy thương phấn mà nói ra một vị khắc lớn tuổi l ã o giả khẽ gật đầu vuốt vuốt sợi dâu cảm khái nói đúng vậy à dừng thái tử ngự người có thuật nếu là hắn có thể và o ở đế đô nhất định có thể làm cho đế quốc rực rỡ hẳn lên những cái tia lòng mang ý đồ xấu thế lực cũng phải thu liễm thu liễm triều đình phía dưới một đám ngày bình thường phiên vân p h ư c vũ n ắ m trong tay đế quốc rất nhiều cơ yếu quan viên giờ phút này bọn hắn nghe nói tin tức cũng là khiếp sợ không thôi tể tướng chu khải nguyên phủ đ ệ từ vô số c ự c phẩm tiên tinh chế tạo trong thư phòng thư phòng bên trong tràn ngập nồng đậm tiên linh khí trên giá sách bày ra cổ tịch đều là thượng cổ thời kỳ tu hành mật điện tản ra thần bí quan mang lúc này chu khải nguyên một bộ lộng lấy trường bảo phía trên t h e o lên tượng t r ứ n g cho vô thượng quyền lực cùng tôn quý địa vị màu vàng phú văn hắn đang t r o mày lấy vô thượng kiên thức thẩm duyệt lấy trồng chất như núi đế quốc công văn những n à y công văn đều do ẩn chứa cường đại linh lực tiên giấy viết tiên nhân bình thường chạm vào tức sẽ bị linh lực đốt bị thương. ân chu khải nguyên n g ư ỡ n g mày ánh mắt bên trong lóe qua một tia không vui cường đại tiên thức đã phát giác được quản gia bối rối xâm nhập quản gia đồng dạng là một tên thực lực khủng bố cường giả toàn thân tản ra như có như không khí tức cường đại giờ phút này hắn thần sắc bối rối ngay cả môn đều không để ý tới gõ vội vàng xông vào thư phòng hắn thân mang một bộ màu đen trang phục phía trên khắp do trí cao p h ủ văn thời khắc mấu chốt có thể hộ hắn chu toàn quản gia âm thanh gấp rút mang theo vài phần r u rẩy lao da việc lớn không tốt chu khải nguyên trong tay từ hỗn độn thần mục chế thành bút lông đ ố n g nhiên một trận mực nước đang phát tán ra nhu hỏa l à m quang trên tuyên trì choáng n h i m ra hắn chậm rãi để b ú t xuống vẻ mặt nghiêm túc trên thân tiên uy không tự giác phát ra làm cho cả thư phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần vội cái gì t ừ t ừ nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì quản gia thở hồn hẹn cố gắng để cho mình chấn định chút cường đại thực lực giờ phút này cũng khó có thể che giấu nội tâm k i ế p sợ lao ra lâm huyền trở về hắn xuất lĩnh lấy đại quân đang hướng đến thiên đô chạy đến đâu cái gì chu khải nguyên thân thể hơi chấn động một chút và năm linh ngọc điêu thành cái ghế trong nháy mắt phá thoái. trong mắt của hắn lóe qua một tia khiếp sợ thân là đại la tiên cấp cường giả hắn lại cũng bị tin tức này kinh ngạc đến lâm huyền hắn vậy mà sống lại tin tức này có thể là thật quản gia liền vội vàng gật đầu trên đầu toát ra tinh mịn mồ hôi thiên chân vạn s á c bên ngoài đã truyền đi phí phí dương dương còn có còn có chu khải nguyên ngồi thẳng người trên thân tiên uy càng tăng lên xung quanh không khí đều phản phất bị hắn khí thế chỗ áp bách mà và mẹo còn có cái gì quản gia nuốt một mụn nước bọn âm thanh thấp hơn chút thần đế cùng nữ đế đã khởi động trí cao tiên hẳn là muốn đối phó lâm huyền đây chu khải nguyên lông mày vận t hành một cái kết tự lẩm bẩm cường đại tiên thức phi tốc vận chuyển suy tư biến cố này mang đến ảnh hưởng đ â y biến số tới quá nhanh lâm h u y ề n n ă m đó ở quân bên trong u y vọng cực cao ự c c chính là quỷ tộc c h ấ n thủ sứ c h ấ n thủ quỷ tộc ước văn năm thực lực thâm bất khả chắc thần đế cùng nữ đế vận dụng trí cao tiên đối phó hắn trận này quyền lực tranh đấu sợ là muốn nhắc lên kinh đảo hải lãng đúng thần đế bọn hắn khởi động trí cao tiên nghi thức có thể đều thuận lợi quản gia suy tư phúc chốc nương tựa theo tự thân cường đại năng lực nhận biết hồi đáp nghe nói cái tia trí cao tiên uy lực to lớn khởi động thời gian mang tr toàn bộ đế đô đều có thể cảm nhận được cái k i a khủng bố lực lượng ba động đây xem ra là thành công chu khải nguyên có chút meo mắt lại trong mắt l ó e lên một tia hàng quang lâm vào trầm tư chúng ta đến mau chóng t r a ra tin tức tìm đúng trận doanh đ ứ n g đội nếu không hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục ngươi lại đi hỏi thăm một chút cần phải đem lâm huyền tin tức mò được càng tình tưởng chút điều tra hắn thực lực còn thừa lại bao nhiêu phải quản gia cấp tốc rời đi thân hình trợn lõe liền biến mất ở trong thư phòng tốc độ nhanh chóng mắt thường khó phân biệt bốn cùng lúc đó hộ bộ thượng thư triệu khang đang tại bản thân cái kia tựa như như tiên cảnh hoa viên bên trong nhàn nhã phòng trà hoa viên bên trong t r ồ n g lấy đủ loại chân quý t i ê n thảo tản ra mê người hương khí để cho người ta nghe ngóng thần thanh khí sảng bên người bàn đá từ thượng cổ tiên ngọc điêu khắc thành phía trên bày đầy tình xảo điểm tâm những này điểm tâm đều là từ tiên giới linh quả cùng tiên lộ chế thành ẩn chứa cường đại linh lực lúc này một cái ra buộc vội vàng chạy tới đánh g â y hắn mãn nguyện thời gian người làm đồng dạng là một tên thực lực bất phàm cường giả toàn thân linh lực bà động rõ ràng người làm chạy đỏ bừng cả khuôn mặt thở không ra hơi đại nhân đại nhân việc lớn không tốt triệu khang nước mắt nhìn lại ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không vui trên thân một bộ thêu lên ngũ sắc tường v â n trường bảo hơi rung nhẹ ẩn chứa vô tận lực lượng trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra thượng vị giả uy nghiêm chuyện gì xảy ra hốt hoảng như vậy người làm vội vàng quỳ xuống đất trên thân linh lực không tự giác địa thu liễm lao ra trước thái tử r a lâm huyền lâm huyền hắn trở về mang theo ước vạn đại quân thẳng đến đế đô cái gì tin tức này là thật triệu khang gây mẩn cả người đơn giản không thể tin thân là tiên cấp cường giả hắn cũng bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến nói không ra lời cái tia đã chết đi nhiều năm thái、tử. vậy mà trở về bốn người làm vội vàng trả lời thiên chân vạn s á c nghe nói hắn quân đội mười phần khổng lồ nhân số cụ thể còn không rõ ràng lắm với lại thần đế cùng nữ đế đã khởi động trí cao thiên áp chế hắn triệu khang trong mắt lóe lên một tia suy tư trên thân tiên uy có chút phát ra xung quanh hoa cỏ đều tại hắn khí thế bên dưới khẽ đung đưa thần đế cùng nữ đế đây là cho cùng dứt dậu a rừng thái tử năm đó một lòng b ì nước c h ấ n áp quỷ huyên ước vạn dị tộc mọi người đều biết hắn bị oan không thấu bây giờ nữ đế bọn hắn vậy mà dùng trí cao thiên đối phó hắn đây thật sự là lẽ nào lại như vậy người làm túi đầu run d người h e làm cấp tốc rời đi thân hình như điện trong nháy mắt biến mất tại vườn hoa bên trong bảy tờ ép cầu một điểm khen thưởng a mọi người trong nhà miễn phí vì yêu phát điện mời mọi người ủng hộ một chút tác giả quân tác giả quân quá khó khăn mỗi ngày điên cuồng gõ chữ thật vất vả ô ô ô ô mời mọi người động động phát tài tay nhỏ giúp đỡ tác giả quân a mọi người trong nhà sáng tác t r i lộ tràn đầy gian khổ a mỗi một chữ đều là thức đêm đ ă m chiêu kết tinh mỗi một thiên văn chương đều là tâm huyết c h ú t xuống bây giờ ta đang miễn phí vì yêu phát điện chân tâm khát vọng đạt được các ngươi ủng hộ nếu như ngài cảm thấy ta văn tự coi như không tệ có thể hay không dối ra ngài cái kia phát tài tay nhỏ cho ta một điểm nho nhỏ khen thưởng đây không chỉ có là đối với ta sáng tác tán thành càng là ta kiên trì động lực tác giả quân mỗi ngày đ i ề n cùng gó chữ trong đó vất vả khó mà nói lên lời chân tâm nóng trông mọi người trong nhà có thể kéo ta một thành vạn phần cặm tạng ừ một trăm đại chiến sắp mở ra kính thỉnh c h ờ i mâm bốn c h ư ơ n một trăm linh đại chiến sắp mở ra kính thỉnh c h ờ mong m u ố n mà lúc này đế quốc hình bộ hình bộ cung điện tựa như một tòa từ hỗn độn bên trong quật khởi thái cổ thần sơn từ vô tận huyền thiết tiên thạch đắp lên mạ thành những n à y tiên thạch đến từ sâu trong vũ trụ thần bí k h o á n g mạch mỗi một khối đều gánh chịu lấy cổ lão tinh thần lực lượng nặng như thái sơn t ả n ra sâu thảm rực rỡ tiên thạch bên trên khắp do thượng cổ đại năng tự tay khắc họa phù văn phù văn lóe ra quỷ q u ệ t quan mang quan mang kêu phản phất đến từ một cái khác thời không ẩn chứa làm cho người sợ hãi lực lượng thần bí cung điện cao vút trong、mây. h á n đỉnh xuyên thẳng cựu thiên bên trên phảng phất muốn xé rách không c h u n g cùng vũ trụ m ê n h mông hỏa làm một thể từ đằng xa nhìn ra xa cung điện toàn thân còn bao quanh một tầng như có như không hỗn độn chi khí hỗn độn chi khí bên trong lần ẩn có lôi đình lấp lóe ma ảnh gào thét phảng phất tại thủ hộ lấy tòa cung điện này lại phảng phất tại hướng thế gian tuyên cáo nó trí cao v ô thượng cung điện đại môn từ nguyên một khối hỗn độn ma tinh chế tạo thành ma tinh bên trên điêu khắc đủ loại khủng bố thần thú đồ án những thần thú này phảng phất vật sống đồng dạng trong đôi mắt lóe da màu đỏ con mang tản ra làm cho người ngạt th thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn bước vào cung điện phạm vi phảng phất tiến nhập một cái độc lập tiểu thế giới bất kỳ tới gần người đều có thể cảm nhận được cái kia đập vào mặt uy áp mạnh mẽ phảng phất linh hồn đều muốn bị cung điện này khí thế chỗ nghiền nát cung điện mỗi một cây cột trụ hành lang đều như là một đầu ngủ say cự lòng ẩn chứa vô tận lực lượng lúc nào cũng có thể thức tỉnh nhấc lên một trận hủy thiên diện địa bạo tác mà lúc này tại hình bộ thượng thư tôn hạc ngồi ngay ngắn ở trong mặt thất hắn một bộ hát bảo phía trên thêu lên màu máu khô lâu đồ án mỗi một cái khô lâu đều phảng phất tại nói ra lấy vô tận sắt lục cùng máu hắn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ băng l ã n h hàn ý thân là thái ớt nhân tiên cấp cường giả hắn thực lực thâm bất khả c h ắ c là trong đế quốc làm cho người kính sợ tồn tại hắn đang tại mật thất bên trong cùng mấy vị thân tín thương nghị chuyện quan trọng mật thất bên trong ánh đèn nôn ám tràn ngập một cỗ kiểm chế khí thức xung quanh trên vách tường khắc đầy thần bí phụ văn những phụ văn này có thể ngăn cách ngoại giới d o xét c a m đoan mật thất bên trong bí mật không bị tiết lộ đột nhiên một cái thủ hạ vội vàng tiến đến phá vỡ mật thất bên trong yên tĩnh thủ hạ đồng dạng là một tên thực lực không tầm thường c ư n g cường giả thủ hạ quỳ một chân trên đất âm thanh trầm thấp đại nhân có tin tức khẩn cấp nhất định phải lập tức báo cáo ân tôn hạc sắc mặt tâm trầm lạnh lùng hỏi tin tức gì khẩn cấp như vậy h ạ n âm thanh phản phất đến từ c ử u h u địa ngục để cho người ta không d é t mà run thủ hạ tiểu tâm dực dực nói trước thái tử lâm huyền xuống lại đang dẫn đầu đại quân hướng đế đô xuất phát thần đế cùng nữ đế đã khởi động chí cao thiên chuẩn bị đối phó hắn cái gì tôn hạc trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ thân là tiên cấp cường giả hắn cũng bị tin tức này cả kinh khuôn mặt có chút động lâm huyền xuống lại thần đế cùng nữ đế còn khởi đồng chí cao thiên đối phó、hắn. phải thủ hạ gật đầu là đại nhân c h í cao thiên vi lực kinh người toàn bộ đế đô đều bị quang mang kia bao phủ cái kia khủng bố lực lượng b a động ngay cả chúng ta đều có thể cảm nhận được đây tôn hạc nắm chặt n ắ m đấm trên thân sát khí càng nồng đậm lâm huyền vậy mà trở về đây hắn suy nghĩ đột nhiên bay xa đứng lên nhớ tới năm đó tham dự mưu đồ bí mật tám sát lâm huyền cựu t ộ c một chuyện giờ phút này toàn bộ đế đô đều bạo phát tại đối với lâm huyền trở về n h i t nghị bên trong vô số người nghị luận ẩm ý quyền lực báo táp sắp quét sạch toàn bộ đế quốc ba cùng lúc đó tại cái k i a cực kỳ xa hoa đông cung hoàng tử trong biệt viện đình đài lầu c á t sen vào nhau tinh tế mỗi một chỗ kiến trúc đều do tiên giới tài liệu chân quý chế tạo tản ra nhu hòa quan g mang sân bên trong kỳ hoa d ị thảo đều là đến từ thượng cổ linh cảnh t i ê n chủng ẩn chứa cường đại linh lực giờ phút này hiện nay thánh thượng sùng ái nhất đại hoàng tử h i ê n viên kinh thiên cùng võ thương lan sở sinh nhi tử h i ê n viên c h n g đang nhàn nhã tại định viện bên trong đùa lấy một cái toàn thân trắng như tuyết đôi mắt lộ ra linh động quan mang tiên thú đây tiên thú cũng không phải phà vật chính là hỗn độn sơ khai thì liền tồn tại thần thú hậu duệ có được điều kiện không gian năng lực thần kỳ. Hiên viên nhẹ nhàng chọc chọc tiên thú đầu khoe môi n i t lên một vệt bất cần đời cười rêu rêu nói tiểu bà bối ngươi nói nếu là bản điện hạ mang ngươi ra ngoài đại náo một trận đây tiên giới còn không phải là trời tiên thú dường như nghe hiểu hắn nói linh động đôi mắt chớp chớp thân mật cọ sát hà tay phát ra một tiếng vui sướng khét đ ê ơ ha ha liền biết ngươi nhất nghe bản điện hạ lời nói h i ê n viên khung cười lớn lại cầm lấy linh ngọc tại tiên thú trước mắt lắc lắc tiên thú con mắt chăm chú nhìn linh ngọc móng nuốt trên không trung vung đầy ý đồ bắt lấy cái kia lấp loe q u mang lúc này một tên thân mang màu đèn trang mẩu đèo đ toàn thân linh lực ba động nội liễm xem xét liền biết là che giấu khí tức cao thủ hắn quỳ một chân trên đất âm thanh trầm thấp lại khó nén khẩn trương điện hạ việc lớn không tốt hiền viên không n h i m mày trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất thay vào đó là mặt đầy không kiên nhẫn hắn cầm trong tay đùa tiên thú linh ngọc để dưới đất linh ngọc trong nháy mắt hóa thành bờ mịn hắn chậm dại đứng dậy trên thân món kia theo lên màu vàng lòng văn trường bảo tung bay theo gió mỗi một chiếc vải rồng đều phản phất tẩn chứa vô tận vũ trụ lực lượng tản ra tôn quý mà uy nghiêm hoàng tử khí tức tản mát ra để cho người ta sợ h không thấy được bản điện hạ đang chơi đến cao hơn g sao thủ hạ nuốt một n g ố m nước bọt cẩn thận từng ly từng tí nói ra lâm huyền cái k i a tiền triệu thái tử sống lại giờ phút này đang xuất lĩnh lấy l ạ i quân hướng đến đế đô mà đến ngài không biết sao cái gì hiên viên khung sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo như s ư ơ n g toàn thân linh lực không bị khống chế phun trào ẩm ẩm xung quanh không khí đều bị c ố này cường đại lực lượng đè ép đến phát ra tư tư tiếng vang hắn vậy mà trở về hắn ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng kiên kỵ trong đầu không khỏi hiện ra phụ mẫu đã từng đối với lâm huyền miêu tả cái t i ế không ai bị nổi Vi、phong bắt diện hình tượng giờ khắc này ở hắn trong lòng trở nên vô cùng kinh khủng hắn vậy mà sống làm sao có thể có thể phụ thân không phải một mực phái người đuổi theo cha hắn sao thủ hạ có chút túi đầu không dám nhìn thẳng hiên viên k h u n g con mắt tiếp tục nói thái tử việc này thiên chân và s á c với lại nữ đế đã khởi động chí cao tiên h chuẩn bị áp chế hắn hiên viên khung sắc mặt hơi chậm lập tức lại bị phẫn nộ thay thế hắn ngửa mặt lên trời giận m a n g đứng lên hừ lâm huyền ngươi cho rằng phục sinh trở về liền có thể l ậ trời phụ hoàng ta khởi đồng chí cao tiên nhất định có thể đưa ngươi triệt để trấn áp năm đó không thể giết ngươi lần này ngươi mơ tưởng lại trốn ta muốn để phụ hoàng tự tay đưa ngươi nghiền xương thành cho để ngươi biết dám cùng bản điện hạ đối nghịch là kết cục gì h á n thanh n m bên trong tràn đầy sắc ý toàn thân linh lực như mánh liệt như thủy t r i ề u b ố n phía xung quanh hoa c ỏ tại đây cường đại linh lực trùng kích vào trong nháy m ắ t hóa thành một mịn liền ngay cả mặt đất đều xuất hiện từng đạo dữ t ậ n vết rách cùng lúc đó hoàng thành chỗ sâu hoàng thúc phủ bên trong vô số gạch đã tản ra thần bí cường đại linh lực ba đ ậ hoàng thúc việt tiêu một vị thực lực thâm bất khả trắc tiên nhân cấp cường giả đang ngồi ở từ đáy biện thần mục chế thành ghế bành bên trên Nhàn、nhã à n n h thưởng thức một ly từ thượng cổ tiên tuyển cùng chân quý linh trà ngâm chế mà thành trà thơm vô số thân thể trần trụi mỹ nữ đang tại bên cạnh hắn hầu hạ hắn phía trước còn có thánh địa tuyển sắc thánh nữ vì hắn đánh đàn hắn một cái tay tùy ý địa khoác lên bên cạnh mỹ nữ hung bục bên trên trên mặt mang thỏa mãn bạc cười đột nhiên một quản gia vội vàng đi tới đã quấy r à y huyền tiêu nhã hứng hắn quỳ một chân trên đất thanh â m bên trong mang theo một vẻ khẩn trường lao ra xảy ra chuyện lớn chuyện gì huyền tiêu chậm rãi thả ra trong tay ly trà ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ không vui bị người quấy dày hào hứng để hắn âm thanh trầm thấp mà hữu lực phản phất có thể khống chế thế gian và vật quản gia vội và nói g n lâm huyền xuống lại đang dẫn đầu đại quân hướng đế đô xuất phát nữ đế đã khởi động trí cao tiên h đối phó hắn cái gì người nói cái gì lâm huyền huyền tiêu sắc mặt đột biến bình tĩnh không còn tồn tại trong tay tiên kim ly trả cũng l e n keng một tiếng rất xuống đất rơi vỡ nát hắn đột nhiên đứng dậy trên thân trường bảo bay phất phới cường đại tiên uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phù đệ dọa đến xung quanh các n g nữ n h a nhau thét chói h a i vang lên trốn đến một bên hắn vậy mà trở về năm đó chúng ta hao tổn tâm cơ nữ đế khởi động c r í cao tiên đây là chuyện tốt lâm huyền ngươi lần này chắp cánh khó thoát ta nhất định phải bẩm báo nữ đế lần này đưa ngươi triệt để đánh giết ta muốn để ngươi chết không toàn thây để ngươi linh hồn vĩnh viễn trong địa ngục chịu trả tấn hắn cắn răng nghiến lợi nói ra trên mặt biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ thợ ngũ q u a n đều vặn vẹo lại với nhau trong đầu không ngừng hướng về phía trước trước kia bị lâm huyền chi phối sợ hai ác m a kia trở về để hắn một điểm tính tình đều không có bốn cùng lúc đó hoàng gia phủ tam hoàng gia huyền thương cũng đang cùng mấy vị thân tín thương nghị chuyện quan trọng cung điện bên trong khảm nạm lấy vô số viên tản gia thần bí quang mang bảo thạch mỗi một khỏa đều ẩn chứa cường đại năng lượng đột nhiên một tên thủ hạ vội vàng tiến đến quỳ một chân trên đất hoàng gia tin tức khẩn cấp huyền thương nghi hoặc nói cái gì về gấp thủ hạ khí tức cường đại cẩn thận từng ly từng tý trả lời lâm huyền sống lại nghe nói đang xuất đại quân trở về nữ đế đã khởi động trí cao tiên áp chế cái gì huyền thương trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ lâm huyền cái thằng kia còn chưa có c h ế t ba hắn đôi tay ôm ở trước ngực trong phòng đi qua đi lại trên thân khí thế càng khủng bố h ừ hắn thật là có mệnh bất quá nữ đế khởi động trí cao tiên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ năm đó hắn liền hỏng ta chuyện tốt lần này ta nhất định phải nhìn tận mắt hắn chết ta phải xem lấy hắn tại trí cao tiên áp chế xuống một chút xíu tuyệt vọng một chút xíu thống khổ chết đi hắn thanh n m bên trong tràn đầy áp độc cái kia điên quần khí thế tại cung điện bên trong q u a n quẩn để cho người ta dùng mình. phản phất đã đang mong đợi lâm huyền lập tức tử vòng bốn mà lúc này bị đế đô vô số người nghị luận ẩm ĩ lâm huyền đang tại bắc cương dẫn đầu đức vạn binh mã trở về ẩm ẩm ẩm ẩm tại bắc cương cái tia rộng lớn vô ngân đại địa bên trên cùng phong gào thét cắt bay đá chạy phản phất hỗn độn sơ khai thì liền đã tồn tại cổ lão đại địa bên trên phong lấy một loại tàn phá bừa bãi tư thái gào thét lên cắt bay đá chạy phản phất thu hoạch được sinh mệnh tạ vợn dương a n múa vớt quần quận giữa thiên điệm ộ t mảnh mờ nhạt toàn bộ thế giới đều vì sắp đến bao táp mà run dày lâm huyền vị này bị đế đô vô số người nghị luận đang ngồi cưỡi lấy một đầu toàn thân tiêu đốt lên hỗn độn chi h ỏ a cự mã chậm dại hiện hiện hắn khuôn mặt đường con kiên cường như đ a o khắc dịu đục lộ da bẩm sinh kiên nghị cùng lạnh lùng cao thẳng dưới sống n ú i môi mòng nết mang theo tránh xa người ngàn dặm xa cách kiếm m i tà phi nhập tấn đôi lông mày khỏe mắt đều là bệ nghệ thiên hạ n g ạ o n g h ệ thâm thúy đôi mắt phảng phất vũ trụ l ô đen ưu á m bên trong lộ ra bức người khí khái hào hùng lại như có thể thôn phệ tất cả quan mang cùng hy vọng để cho người ta thấy mà sợ một đầu tùy ý bay lượn tóc dài mỗi một cây sợi tóc đều rất giống chỉ cần hắn nhẹ nhàng nâng tay liền có thể dẫn động giữa thiên địa vô tận năng lượng để sông núi lệch vị trí tinh thần truy lạc hắn mỗi một cái ánh mắt đều phảng phất có thể thấy rõ thế gian tất cả huyền bí để đối thủ tại hắn nhìn chăm chú bên dưới không chỗ che thân linh hồn đều muốn bị hắn xem thấu tại hắn sau lưng ước vạn binh mã trùng trùng địa địa tiến lên trang diện kia phảng phất có thể làm cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó thất xác binh mãi những nơi đi qua đại địa bị bước ra từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh bầu trời bên trong tầng mây bị đ y bàng bạc khí thế chấn động đến nhao nhao tiêu tán ước vạn binh sĩ thân ảnh như màu đen thủy triều không thể nhìn thấy phần gối trên người bọn họ phát ra chiến ý hội tụ vào một chỗ tạo thành một cỗ so báo t ắ p càng cường đại lực lượng phán phất muốn đem thế gian này tất cả quy tắc đều một lần nữa sửa tuyên cáo một cái hoàn toàn mới thời đại đến trang diện kia phảng phất có thể làm cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó thất sắc ước vạn đại quân hành quân tiếng bước chân phảng phất vô số đến từ thái cổ hỗn độn diệt thế cự truy đồng thời rơi đập tại đại điệu bên trên cái kêu bàng bạc lực lượng để đại điệu như là yếu ớt như l i u ly rung động giả nước mỗi một bước rơi xuống đều nâng lên che khuất bầu trời bùi đất những n à y bùi đất phảng phất được trao cho sinh mệnh trong nháy mắt hội tụ thành một mảnh t à n g a cổ lão khí tức màu vàng mê vụ lấy một loại làm cho người s ợ hai tốc độ tràn ngập tại toàn bộ bắc cương chỗ đến tất cả đều bị bao phủ tại đây vô tận hỗn độn bên trong phảng phất tận thế sắp xả mỗi một cái đều t r ừ n g ngàn trượng độ cao phảng phất có thể chống lên tiên đ i ệ m bọn hắn toàn thân tản ra bàng bạc lực lượng lực lượng này như là mãnh liệt biển động lại như phun trào núi lửa để xung quanh không gian đều tại không ngừng mà vật m ẹ o sụp đổ bọn hắn thân mang từ hỗn độn huyền thiết chế tạo màu đen chiến giáp chiến giáp bên trên khắp đầy thượng cổ sơn hải đồ án những n à y đồ án phảng phất vật sống hô hấp rung động núi nguy nga hùng vĩ biển mãnh liệt của bạo trên người bọn hắn hiện ra đến vô cùng n h u ệ n h u ễ n phảng phất bọn hắn đó là sơn hải hóa thân bọn hắn trong tay nắm to lớn chính phủ chính phủ mà đem ám, là tà lực ẩn chứa vô tận chấn áp chi lực hôn độn chi quang, phản gian chấn tận vĩnh viện không thời gian chứa chi chi có cả ác vực hác phất thể thế thời xoay vô vô tất tại áp áp đều sâu sở. bọn hắn nhịp bước đều nhịp mỗi một bước rơi xuống đều nương theo lấy giữa thiên địa một trận oanh minh phản phất đạp ở thiên địa mạch đập bên trên làm cho cả thế giới đều vì bọn hắn hành động mà run run không gian như pha kính và mẹo, phá toái, thời gian tói dày cũng biến sụp sôi tiếng hô khẩu hiệu vang lên vì sắp đến đại chiến tấu vang nhạt dạo toàn bộ thế giới đều vì bọn hắn đường báo thủ mà run dày thâm uyên lịch lân quân theo sát phía sau bọn hắn toàn thân tản ra thần bí hào quang màu tím quang mang bên trong lần ẩ n có màu đen lân phiến lấp lóe những này lân phiến phảng phất là đến từ thâm uyên dưới đáy thần bí vật chất tản ra quỷ dị mà cường đại khí tước bọn hắn đến từ thần bí thâm uyên đó là một cái ngay cả thần linh đều e ngại địa phương mỗi một tên lính trên chắn đều có một khối màu tím lân phiến đất ký đó là bọn họ tiêu chí cũng là bọn hắn lực lượng biểu tượng. bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng bất khuất phảng phất thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể làm cho bọn hắn khuất phục bọn hắn nắm giữ ngoan cường ý chí chiến đấu liền tính thân thể bị xé nước linh hồn bị thiêu đốt cũng tuyệt không lui lại nửa bước trong tay bọn họ vũ khí tản ra quỷ dị hào quang màu tím đó là đặc biệt thâm nguyên c h i lực lực lượng này có thể ăn mòn tất cả vô luận là kiên cố khải giác vẫn là cường đại linh lực hộ thuẫn tại đây thâm nguyên c h i lực trước mặt đều như là yếu ớt trang giấy không chịu nổi một ích bị lực lượng này đánh trúng định nhân sẽ ở vô tận trong thống khổ tiêu vong linh hồn cũng sẽ bị kéo p h ả n phất một trận tới từ địa ngục màu tím gió lốc những nơi đi qua lưu lại một phiến thần bí mà khủng bố khí tức để cho người ta nghe n ó n g sợ hãi không c h u n g chúa tệ lưới dao phá địch san bằng đế đô huyết tế anh linh khẩu hiệu này phảng phất lôi cuốn lấy vô tận phẫn nộ cùng quyết tâm mỗi một chữ đều giống như một khóa tạc đạn nặng ký ở trong thiên địa nổ vàng chấn động đến phi điệu kinh hoàng chạy trốn tẩu thú quỳ xuống đất run r u dậy huyết mộng mê tung lữ đám binh sĩ thân mang ngũ thải lộng lây trường bảo trường bảo bên trên kêu lên đến từ cổ lao thời không phủ văn thần bí cùng kỳ dị đồ án những phảng phản phất tại nói ra l bọn hắn thân ảnh tại đại quân bên trong như ẩn như hiện phảng phất xuyên qua tại hiện thực cùng hư hảo giữa để cho người ta khó mà n ắ m lấy bọn hắn trong tay cầm đủ loại hình dạng pháp khí có là tản ra ngũ thải quan mang cầu thủy tinh trong thủy tinh cầu phảng phất tẩn chứa vô số cái thế giới có là điêu khắc phủ văn thần bí pháp trượng trên pháp trượng phủ văn lóe ra thần bí quan mang phảng phất có thể kết nối thiên đ i ệ m bọn hắn am hiểu h u y ệ n thuật cùng mê t u n g chi thuật theo bọn hắn tiến lên xung quanh không gian phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn tùy ý nhào nặn trở nên bạt mẹo biến hình vô số hư hạo cảnh tượng tại đại quân xung quanh hiện hiện khi thì xuất hiện khủng bố quái thú dương n anh múa vớt đánh tới để cho người ta dùng mình khi thì xuất hiện mỹ lệ tiên cảnh tản ra mê người qua n mang khiến người ta say mê trong đó những này hư hạo cảnh tượng khó phân thật giả để cho người ta ý chí tại hư thực giữa không ngừng dãy ruộng hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất tại đây vô tận huyết mộng bên trong trên chiến mã lâm huyền chính thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước đột nhiên hệ thống thanh nhâm nhắc nhở tại hắn trong đầu vang lên kiểm tra đến túc chủ đã trở về hiện thực báo thù đặc biệt ban thưởng địa điểm đánh dấu ban thưởng cơ chế ngài tại cự bắc thành đánh dấu lấy được thưởng một trăm vạn thương khung chúa tể chi nhận không c h u n g đại biểu rộng lớn vô ngân bầu trời tượng trưng cho trí cao vô thượng địa vị chúa tể chi nhận biểu lộ bọn hắn là dưới bầu trời trí cao chúa tể lực lượng như như lưới dao sắp bén có thể chặt đứt tất cả trở ngại quyết định bất luận kẻ nào vận mệnh đi hướng tiếp đó ngài tại cư dân g quan đánh dấu đem thu hoạch được càng thêm phong phú b a n thưởng lâm huyền có chút n h ữ n mày trong mắt lóe lên một tia gọn sóng hệ thống lại khởi động hắn không chút do dự điểm kích nhật lấy một giây sau ông n n g n n g ba trong chốc lát thư không phản phát bị một cái vô hình cự thủ xé mở một trăm vạn thương k h ô n g chúa tể chi nhận quân đội chống rông xuất hiện bọn hắn thân mang từ hỗn độn tiên kim chế tạo màu vàng chiến đ giáp mỗi một mảnh giáp diệp đều mài rua phức tạp huyền ảo phù văn phù văn lóe ra hỗn độn quan g mang quan g mang này không phải phổ thông sáng tỏ mà là ẩn chứa vũ trụ mở ra ban đầu bàng bạc vĩ lực đúng như vô số cái tân sinh tinh thần tại chiến giáp bên trên lớp lóe bạo phát trói mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng trong tay bọn họ nắm lơi dao nhận thân con cao sắp bén mũi nhọn tựa như muốn đem không trùng chọc ra vô tận lỗ thủng trên đó chạy xuôi lực lượng cường đại lôi liền có thể để xung quanh thời không như mặt nước gợn sóng và mèo chấn động phảng phất có thể chặt đứt quá khứ hiện tại cùng tương lai giới hạn đem tất cả trở ngại đều hóa thành bụi b ằ m vũ trụ trên người bọn họ phát ra chấn áp vạn vật khí thế như là từng tòa thái cổ thần sơn áp đỉnh để xung quanh không khí trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất mỗi một tơ lưu động đều mang làm cho người ngạt thở nặng nghề chi này vô địch chi sư thủ lĩnh tên là mạnh k h ô n g trung hắn thân hình cao lớn đến vượt q u a tưởng tượng khoảng chừng một trăm vạn trượng trí cự tựa như một tòa nguy nga di động ngọc núi hắn đầu đội một đỉnh khảm nạm lấy chín khảm nạm lấy chín mỗi một đạo v ầ n g sáng đều có thể xé rách không gian hình thành t ĩ n h mịt lô đen hắn chiến g i á c bên trên p h u văn phảng phất có sinh mệnh rú tẩu giao hỏa không ngừng hội tụ tách ra mỗi một lần biến hóa đều nương theo lấy giữa thiên địa năng lượng triều tịch phu trào phảng phất toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tại hướng hắn thần phục hội tụ không trung cầm trong tay một thanh hỗn độn tái quyết chi nhận nhận thân lưu chuyển lên tất thải quan g mang đó là dung hợp thế gian tất cả cực hạn lực lượng hà quang mỗi một đạo quan mang đều ẩn chứa hủy diệt cùng sáng tạo song trọng phát tác hắn bỗng nhiên đem lưới dao nâng hướng lên bầu trời n ử a mặt lên trời d đây tiếng giống mang theo vô tận sát ý cùng bà khí phản phất một đạo hủy diệt d ò n g lũ c u ầ n c u ộ n mà xuống chỗ đến không gian từng khúc băng liệt hình thành từng đạo màu đen hư không vết n ư ớ c thời gian cũng tại đây trong tiếng hô và ặ mẹo đỉnh trệ xung quanh đám binh sĩ nhận không chung cảm nhiễm trong tay lưỡi dao dơ cao cùng kêu lên hô to tiếng gầm rời núi lấp biển hướng về phương xa c u ầ n c u ộ n mà đi như muốn đem toàn bộ thế giới đều bao p h ủ tại đây vô tận chiến ý bên trong năm Đợt, đại chiến sắp mở ra, không hang rung động theo ở phía sau hành quân đế giang thiết huyết cùng đế giang nữ nhi đế linh đế giang vị này ngày bình thường trầm bột như núi thường thấy sóng to gió lớn cường giả giờ phút này t r ư ờ n g lớn hai mắt trong mắt phảng phất đều phải từ trong hốc mắt tung ra khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc như là bị làm định thân chú đồng dạng đứng chết chân tại chỗ hắn bờ môi run nhẹ nhẹ khô nước bờ môi gạt ra một tia thì thào thầm thì đây đây chính là lâm chiến thần nội tình sao khổng bố như thế quân đội đơn giản vượt quá tưởng tượng thanh âm kia bên trong tràn đầy khó có thể tin phảng phất tại hoài nghi mình nhìn thấy trước mắt là có hay không thực thiết huyết trong mắt cũng tràn đầy khiếp、sợ. hắn thân là chủ nhân thân tín biết rõ chủ nhân cường đại nhưng lúc này nhìn đến đây một trăm vạn thương không chúa tể chi nhận quân đội cái kia cố cường đại khí thế như là một tòa vô hình tự sơn ép tới hắn nội tâm nổi lên trước đó chưa từng có gợn sóng hắn có chút nắm chặt nắm đấm trong lòng âm thầm cảm thán chủ nhân người đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỷ là chúng ta không biết hắn nhớ tới trước đó thập đại vương bài bộ đội cái kia đã là chủ nhân lưu lại cường đại chuẩn bị ở sau nhưng hôm nay đây không c h u n g chúa tể chi nhận quân đội xuất hiện lại một lần đổi mới hắn đối với chủ nhân thực lực nhận biết hắn biết chủ nhân một mực rất thần bí như là cái kia thâm bất khả chắc vũ trụ vĩnh viễn có vô tận huyền bí chờ đợi bị để lộ đế linh tức là che miệng lại trong mắt lóe ra hưng ơ phấn quan mang quan mang kiết như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần chiếu sáng rặng rỡ nàng hai gò má nổi lên kích động đỏ ửng trong mắt tràn đầy sùng bái cùng chờ m o n g quá lợi hại lâm chiến thần quá lợi hại có những ngày quân đội chúng ta nhất định có thể lật đổ nữ đế thống trị nàng thanh â m bên trong mang theo vẻ run rẩy đó là đối với tương lai thắng lợi ước mơ cũng là đúng lâm huyền vô cùng cường đại thực lực kính sợ ân mà lúc này lâm huyền khẽ n h ữ n mày hắng á i tiết t o gian đế giang thiết ê nên băng huyết mấy người cũng đều cảm giác được cỗ này khủng bố lực lượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy vẽ hoảng sợ tại trên mặt bọn họ lan tràn ra là trí cao thiên lực lượng ba đế giang kinh hô một tiếng thanh em bên trong tràn đầy kiên kỵ hạn tự nhiên biết trí cao thiên khủng bố đây chính là hoàng thất bí bảo thiết huyết ánh mắt bên trong cũng lóe qua một vẻ bồi dối hắn biết do trí cao thiên uy lực đó là đế quốc tối cường đại trấn quốc chi bảo chốc lát khởi động liền có hủy thiên diện địa lực lượng bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị áp chế chủ nhân sẽ bị áp chế sao chỉ thấy lúc này lâm huyền thần sắc lạnh lùng nếp miệng lên một vệ khinh thường đường con ông ba hắn chậm rãi giơ tay lên cái tay kêu phản g phất tẩn chứa vô tận lực lượng nhẹ nhàng vung lên xung quanh không gian trong nháy mắt vặn vẹo đứng lên như là bị một cái vô hình bàn tay lớn tùy ý nào nặn trí cao thiên lực lượng tại hắn đây vung lên phía dưới như là đụng phải lấp kín không thể phá vỡ trong n đây mắt t i quả thực là siêu việt ta nhận biết tồn tại thực lực này sợ là ngay cả thượng cổ thần linh đều phải kiên kỵ ba phần đế giang nội tâm như rời sông lấp biển đồng dạng tràn ngập rung động thiết huyết hai đầu gối mềm lún kém chút trực tiếp quỳ xuống đất hắn lòng tràn đầy đều là kính sợ cùng kinh ngạc trong đầu không ngừng vàng trở lại chủ nhân chủ nhân vậy mà mạnh đến có thể không nhìn hoàng thất bí bảo trí cao tiên h c h ắ c không được cho tới nay hắn đều thần bí như vậy khó lường nguyên lai、like、hắn l ậ n tàng thực lực sâu không thấy đáy thực lực thế này đủ để cải thiên hoán đ ị a còn có ai có thể ngăn cản hắn trở lại đế đô đoạt lại thuộc về hắn tất cả đế linh che miệng trong mắt tràn đầy không thể tin quan mang thân thể khe run trong lòng sợ hai thang p h ủ lâm chiến thần quá lợi hại hoàng thất bí bảo trí cao tiên h ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích có dạng này cường giả dẫn đầu chúng ta lật đổ nữ đế thống trị đơn giản như lấy đồ trong túi hắn chính là chúng ta hy vọng là thế gian này chân chính chúa thể. Sau đó, lâm huyền lạnh lùng mở miệng âm thanh trầm thấp mà băng lãnh phảng phất đến từ cựu ưu đ ị a ngục mang theo vô tận sát ý võ thương lan hiến viên kinh t i ê n các người ác độc như vậy ta tất trở về đế đô giết sạch các n g ư ờ i h á n âm thanh như là c u ồ n c u ộ n lôi đ ỉ n h ở trong thiên địa quanh quẩn chấn động đến xung quanh không khí cũng vì đó run dày i t ù ý bay báo bốn Bốn kia phía phía lượng, là cường như hướng hình quân cái cố cô tác, sạch đại đi. đội khí thế một quét mà vô về xung quanh không gian tại cỗ khí thế này áp bắt giới xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đế giang thiết huyết đám người bị cỗ khí thế này c h ấ n nhiếp nhao nhao quỷ một chân trên đất trong lòng đối với lâm huyền kính sợ lại nhiều mấy phần bọn hắn biết trước mắt lâm huyền mới thật sự là cường giả là có thể chúa tể tất cả tồn tại bốn tại bác cương cái tia bụi đất tung bay trên đường từng cái dáng người còn xuống lao nông phu đang gánh cái quốc tại quốc đột nhiên nơi xa truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ tựa như vô số sấm rền tại sâu trong lòng đất nổ vang bọn hắn ngừng tay bên trên động tác chỉ thấy một mảnh tre khuất bầu trời trong bụi đất một chi khủng bố bộ đội chậm rãi h i ể n hiện lôi đình long vệ viêm ngục phần thiên quân băng p h á c h hàn sơ doanh phong ảnh vút không cưới thánh huy thần phủ hộ quân bóng tôi giết hồn đoàn sơn hải c h ấ n ngục vệ thâm viên nghịch lân quân h u y ễ n mộng mê t u n g lữ nông phu nhóm con mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn trong tay cái quốc len keng một tiếng rất xuống đất đây đây là cái gì a bọn hắn thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc rất nhanh bọn hắn dò tham tin tức nguyên lai、like. là trước thái tử lâm huyền trở về nhất thời cái tin này như lạ như gió lốc trong đám người chuyên r a trước thái tử lâm huyền trở về hắn trở về ba đám người nhảy cân hoan hô nhớ lại trước thái tử đã từng công lao c h ấ n thủ q u ỷ huyền đức và năm lập công vô số chiến công h i ể n hách uy áp mười vạn năm dị tộc tạ tổ cùng hiện tại cái tia chỉ có thể cùng dị tộc nghị hòa cắt nhường thổ địa đương nhiệm thần đế h i ê n viên kinh thiên so sánh thật tốt hơn nhiều cổ tay để dân chúng ưa thích mọi người đều duy trì cường ngạnh tiền triều thái tử khôi phục n h o nhao hô to thái tử vạn tuế ba thái tử vạn tuế ba thái tử vạn tuế ba vô số biên cảnh bách tính đường hẹm hoan nên lâm huyền đầy nhiệt tình nh lâm huyền có thể nói có phần bị biên cảnh nhân dân yêu thích bốn cùng lúc đó đế quốc bắc cảnh cư dân quan tựa như một tòa t ử hỗn độn sơ khai liền đã tồn tại bất hủ tấm địa to tản ra làm cho người sợ hãi vô thượng nguy nghiêm cái tiêu cao lớn nguy nga tường thành phản phất một đầu g ầ n nút thiên địa thái cổ c ự long tự đại mà một mặt ốn lượn đến một chỗ khác hắn bàng bạc khí thế để thế gian vạn vật tại hắn trước mặt đều lộ ra nhỏ bé vô cùng phàm nhân cuối cùng thị lực cũng trông không đến cuối cùng tương thành thượng cổ lão phủ văn lóe ra sâu thẳm quan mang đó là các đời cường giả lấy vô thượng tiên lực khắc họa bên dưới thủ hộ ẩn ký ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí liền xem như nắm giữ tối cường năng lực phi hành thái c ổ ma tú h tại hắn trước mặt cũng khó có thể nhảy vọt nó giống như một đạo không thể phá vỡ hàng rào vững vàng thủ hộ lấy đế quốc bắc cảnh trở thành chống cự ngoại đ ị c h đạo t h ứ n h ấ t p h ò n g t u y ế n t r ả i q u a vô số trở h à n h chống cự ngoại lễ vẫn như c ũ sừng sững c h n g ngã lúc này tại cư dân quan cái kia to lớn mà xa hoa trong thành trì thành chủ long tiếu thiên lười biếng nằm tại từ vạn năm linh ngọc điêu thành mề mại trên giường trên giường khảm nạm lấy vô số viên tản gia nhu h những này dạ minh châu đều là thu từ sâu trong vũ trụ thần bí tri điệu mỗi một khoả đều ẩn chứa đặc biệt tinh thần tri lực phát ra quan g mang phảng phất vũ trụ tinh hà ảnh thu nhỏ trong ngực hắn ôm lấy mười hai cái kiểu diễm b ớ t át m ị nữ tiểu thiếp những này tiểu thiếp từng cái tiên tư ngọc b ạ o trên thân tản ra nhàn n h ạ t tiên linh khí tiểu thiếp nhóm trong tay bưng một ly ly tản ra mùi hương ngây ngất rượu ngon đây rượu ngon chính là dùng hỗn độn linh quả cùng thượng cổ tiên tuyển sản xuất m à t h à n h uống một cái liền có thể để cho người ta công lực đại tăng kéo dài tuổi thọ là thế gian khó được chất bảo các nàng mặt mày chứa xuân ha ha ha ha l o n g tiếu thiên t ù y ý cười to tiếng cười phảng phất quần c u ộ n lôi đình chấn động đến cung điện bên trong linh ngọc trang trí cũng hơi run dậy hắn d á n g người khôi ngô như là một tòa nguy nga thái cổ thần sơn toàn thân tản ra một cố cường đại cảm giác c áp bách cố áp bước này cảm giác bên trong sen lẫn lồng đ ậ m hỗn độn tiên khí để xung quanh không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng hắn vẻ mặt dữ tợn mỗi một khối cơ b ắ p đều giống như từ hỗn độn huyền thiết đ ú c thành không thể phá vỡ mang trên mặt một tia tà mị nụ cười nụ cười kia bên trong lộ ra vạn vật đều tại hắn trong không chế hắn đôi mắt giống như đêm lạnh bên trong thâm n g uyên thâm thúy mà băng lãnh ưu á m bên trong lóe ra khiếp người h à n mang để cho người ta thấy mà sợ mặc trên người một kiện thêu lên màu vàng mãng văn trường bảo trường bảo từ hỗn độn tơ vàng d i ậ t thành mãng văn bên trên khảm nạm lấy vô số viên trân quý thiên kim bảo thạch mỗi một khỏa thiên kim bảo thạch đều ẩn chứa cường đại lực lượng theo hắn hô hấp lóe ra thần bí quan g mang những quan g mang này lẫn nhau xen lẫn hình thành từng đạo thần bí phù văn hiện lộ rõ ràng hắn tôn quy thân phận cùng địa vị ngay tại long tiếu thiên tại tùy ý cùng mỹ nữ đùa bỡn thời điểm đột nhiên một tên thủ hạ vội vàng đi tới. tùy một chân trên đất thể nội tiên lực có chút phun trào âm thanh lại bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ luôn tiếng nói báo cáo thành chủ chuyện gì long tiếu thiên khẽ nhũ mày trong mắt lóe lên một k i a không vui trong nháy mắt đó trên người hắn hỗn độn tiên khí như mãnh liệt như thủy triều phun trào trực tiếp đem xung quanh không khí chấn động đến phát ra ẩm ẩm tiếng nổ đùng đằng thủ hạ thân thể run nhẹ nhẹ vội vàng đôi tay đưa lên một phong mật báo tiên lực tại đầu ngón tay lưu chuyển ý đồ áp chế nội tâm sợ hãi nói thành chủ lâm huyền nhanh đến khoảng cách cư dân quan chỉ có không đến mười dặm có đúng không ha ha, ha, ha. tên phế vật kia rốt cuộc đã đến l o n g t i ế u thiên mặt đầy hưng phấn phảng phất nghe được nhất đêm thai là trường trong đầu đã hiện ra tại nữ đế trước mặt lính t h ư ờ n g có được vô số chân bảo cùng m ỹ nữ c h ẳ n g cảnh ha ha ha ha lao tử chờ thật là lâu vừa vặn giết chết hắn tại nữ đến ơ i đó nhận lấy khen thưởng ha, ha ha ha ha ha ba l o n g t i ế u thiên đứng dậy vừa nghĩ tới năm nghìn tên thánh địa m ỹ nữ trong lòng liền vô cùng cao hứng nguyên bản liền khôi ngô thân thể trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt cường đại tiên lực tàn phá bừa bãi mà ra để xung quanh không khí phát ra tư tư tiếng vang phảng phất bị một thanh vô hình lưỡi dao cắt chém trên người hắn m à u vàng mãng văn trường bảo cũng theo hắn khí thế ba động mãng văn bên trên bảo thạch quang mang càng trói mắt phản phất muốn xông phá không gian này trói buộc phóng xuất ra vô tận lực lượng sau đó hắn vung tay lên thể nội tiên lực giống như là núi lửa phun trào m á h liệt người đến cho ta thông chi thành phòng quân chuẩn bị nên chiến ha ha ha ha hắn hai mắt lõe ra tả ác quang mang trong vầng hào quang ẩ n chứa vô tận tham lam cùng bạo ngược phản phất không kịp chờ đợi muốn thôn vệ tất cả đem thế gian vạn vật đều dẫm tại dưới chân thành chủ thủ hạ muốn nói lại tôi thể nội tiên lực hỗn loạn ba động lấy lâm huyền không đơn giản thám tử báo cáo. hắn dẫn đầu c h ọ n vẹn đức vạn đại quân trở về trang diện kia khủng bố gì thường chỉ là quân đội khí thế liền không có thể để thiên địa biến sắc cái gì người con mẹ đùa gì thế đâu long thiếu thiên lập tức nổi trận lôi đình trên mặt dữ tợn bởi vì phẫn nộ mà run dày dữ dội trên thân hỗn độn tiên tức điên c u ồ n c u ầ n c u ộ n liền lâm huyền tên phế vật kia chết đã bao nhiêu năm làm sao có thể có thể chả có đại quân dứt lời lôi cuốn lấy cường đại tiết lực trực tiếp đem dưới tay tắt đến bay rớt ra ngoài nặng nghề mà đâm vào cung điện trên vách tường trên vách tường phủ văn trong nháy mắt sáng lên Ý đồ đước, chống cự cố lực chảy phách thủ hạ khỏe miệng chảy máu, trong lòng thấm hận, ra hỏa này, quá phách lối, nước, để hắn chết lối, lượng này, miệng trong lòng này, tính. máu, ma quá ra để sau đó long thiếu thiên ôm mấy cái trần trụi mỹ nữ vô cùng phách lối đi ra xa hòa cung điện hắn dạy dụ bị t i ể u sắc móc sạch thân thể mặc dù thân hình vẫn như cũ khôi ngô nhưng này có chút phát run hai chân cùng tái nhợt sắc mặt lại bại lộ hắn suy yếu nhưng hắn lại hồn nhiên không biết chính ở chỗ này vận chuyển t i ê n lực hoạt động c â n cốt toàn thân hỗn độn tiên khí phun trào tựa như thật có thể đại triển quyền cước xưng bá thiên hạ đồng dạng các bà bối các ngươi liền nhìn tốt long thiếu thiên đối bên người mỹ nữ tiểu thiếp cơ như tuyết khoan khoác lác mang trên mặt đắc ý q u ê n hình nụ cười nụ cười kêu khoa trương đến tựa như muốn ngoắc đến mang thai hôn đồn tiên lực tại hắn toàn thân tùy ý phun trào phản phất muốn đem xung quanh không gian đều nứt vỡ không ra ba c h i ề u ta nhất định có thể bắt lâm huyền diệt đi hắn tiểu tiểu thế lực lấy ta đây một thân hùng hồn tiên lực lại thêm đây cư dân g quan nơi hiểm yếu cùng vô số cờ ư n g quân lâm huyền điểm này năng lực căn bản không đáng giá nhắc tới hắn vừa nói vừa tùy ý địa cười to trong tiếng cười mang theo vô tận c ủ ngạo phản phất hắn đã đứng ở thế giới tri đình đại vương thật là lợi hại mỹ nữ tiểu tiếp nhóm vội vàng cười duyên phụ họa âm thanh mềm mại các nàng trong mắt lóe r a mị thái nhao n h a u r ã y rủa tinh tế v ò n g e o tới gần lòng tiêu thiên ngài có thể quá lợi hại cái kia lâm huyền bất quá là cái tiền t r i ề u dương nhiệt g một phế vật ở đâu là ngài đối thủ căn bản không đáng để lo tại đại vương ngài bậc này cường giả tuyệt thế trước mặt h ắ n đó là sâu kiến đồng dạng tồn tại đúng vậy nha đại vương vừa xuất mã nhất định có thể để cái kia lâm huyền tan thành m â y khói cái, nhau nhau cái kiên định ngọt lời nói giống như nước thủy chiều vào tới để lòng tiêu thiên càng đắc ý q u y n hình ha ha ha ha lòng tiêu thiên nghe được những n à y lấy lỏng cao hứng không ngậm nhược trên mặt thịt mỡ đều chen thành một đoàn phản phất đã thấy mình thăng quan tiến tước quyền thế ngập trời tương lai hắn tưởng tượng lấy bản thân bị nữ đế phong làm hộ quốc công có được vô tận tài phú cùng mỹ nữ toàn bộ đế quốc đều tại hắn dưới chân run dày ngay sau đó hắn quay đầu đối với thủ hạ nghiêm nghị quát ngươi đi lập tức triệu tập tất cả cư d ò n g quan c h ấ n thủ tướng lĩnh ta muốn đại khai sát giới để cho bọn họ tới hào h à o mở mắt một chút ta là làm sao làm d ừ n g chết h u y ề n để bọn hắn kiến thức một cái bạn thành chủ vô thượng thần uy thủ hạ nào dám chống lại thể nội tiên lực có chút p h o n trào bằng nhanh nhất tốc độ vội vàng rời đi một lát sau cư dân quan ba đại c h ấ n thủ đem đến bắt chấn tướng quân hà n liệt thân hình c a o lớn giống như một tòa nguy ngang ở núi toàn thân tản ra kinh nghiệm xa trường khí tức sơ sát hắn mỗi một tấc da thịt bên dưới đều ẩn chứa cường đại thiết lực phản phất tùy thời đều có thể bạo phát đi ra đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ hắn ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ cứng cọi cùng vô ý đó là tại vô số lần chiến đấu bên trong ma luyện ra đến nam chấn tướng quân t ừ t h ư ờ n g khuôn mặt lạnh lùng phản phất ngàn năm không thay đổi hà băng ánh mắt bên trong lộ ra trầm ổn cùng cơ chí hắn thân mang một bộ màu đen tiên bảo tiên bảo bên trên kêu lên thần bí hắn trên thân tản ra một cỗ cùng dã khí tức phản phất một đầu tùy thời chuẩn bị chụp mùi manh thú nhìn thấy ba cái thuộc hạ long tiếu tiên càng p h á t h lối hắn đôi tay chống lạnh thể nội hỗn độn tiên lực điên cuồng phong trào ngửa đầu lơn tiếng nói ba người các người lập tức triệu tập tất cả thành phòng bộ đội cùng toàn thanh mách tính đều cho ta đến quan sát bản thành trụ như thế nào bắt lâm huyền vừa v ậ n để bản vương mượn cơ hội lần này để cao ta tại đế quốc hy vọng để cho nữ đế bệ hạ nhìn xem ta thực lực ha ha ha ha chờ ta bắt lâm huyền nữ đế chắc chắn đối với ta lau mắt mà nhìn đến lúc đó toàn bộ đế quốc đều sẽ tại ta trong khống chế ha ha ha ha hắn âm thanh trong không khí q u a y h quẩn mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm ngay vậy bắt chấn tướng quân hàn liệt cho mày vẻ mặt nghiêm túc địa huyền thành chủ không thể khinh địch cái này lâm huyền nghe đồn hắn trước tiêu cực kỳ cường đại thực lực mười phần khủng bố trấn thủ quỷ huyên ước vào năm uy hiếp mười vạn d ị tộc thực sự không thể khinh thường hắn uy danh truyền khắp toàn bộ tiên giới năm đó hắn tại cùng quỷ huyện trận đại chiến kia ngay cả tiên giới đỉnh cấp cường giả cũng vì đó khiếp sợ từ thương cũng gật đầu nói hắn âm thanh bình tĩnh lại kiên định nói hàn tướng quân nói cực phải lâm huyền tuyệt không phải hạng người bình thường mong rằng thành chủ nghĩ lại mà làm sao hắn thực lực thâm bất khả chắc nói không chừng còn ẩn giấu đi cái gì chúng ta không biết á t chủ bài thành chủ không thể khinh địch chúng ta không thể tùy tiện làm việc nếu không hậu quả khó mà lường được triệu báo cũng mở miệng đôi tay nắm thật chặt chính phủ phản p h t đã dự cảm được sắp đến nguy cơ nhưng mà long tiếu thiên lại kinh tường h mình nhìn trên mặt hắn mang theo trào phúng nụ cười nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh miệt c ũ n g k i n h thường con mẹ đùa gì thế đâu cái kia lâm huyền cái phế vật chết đã bao nhiêu năm làm sao có thể có thể t r ả có cường đại như vậy thực lực ta một ngón tay liền có thể bóp chết hắn các người đó là quá nhát gan sợ p h i ê n phức chờ ta bắt lâm huyền nhìn các ngươi còn có lời gì nói hắn thanh n m bên trong tràn đầy tự tin phản phất hắn đã đứng ở thắng lợi đ ỉ n h phong tại long tiếu thiên cường ngạnh yêu cầu dưới bắt chân tướng quân hàn liệt nam chấn tướng quân tử thương cùng trung dũng tướng quân triệu báo bất đắc dĩ đành phải dựa chuẩn bị quan sát long tiếu thiên như thế nào bắt lâm huyền bắt sống lâm huyền sau đó đưa cho nữ đế một lát sau vạn chúng c h ú n g mục trọn vẹn hơn một trăm vạn bách tính cùng quân đội đều chen trúc tại cư dân g quan tường thành bên trên mong m ỏ i cùng trông mong chuẩn bị quan sát trận này sắp đến vợ kịch hay tường thành bên trên bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế tất cả mọi người đều đang đợi lấy quyết định kia vận mệnh thời khắc long tiếu thiên đứng ở trong đám người trên mặt tràn đầy đắc ý nụ cười đây là mình bùng lên danh vọng tuyệt hảo thời cơ hãn phảng phất đã thấy mình tại nữ đế trước mặt lĩnh thưởng tấn thăng hộ quốc công bị đắm người kính ngưỡng tràn cảnh lập tức long tản ra m tiếu đ thiên g khẽ tức, gật đầu trên mặt lộ ra một tia lanh khóc nụ cười lập tức long tiếu thiên leo lên đài chỉ huy chỗ cao nhất đôi tay phía sau toàn thân tiên lực phun trào hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy vận sóng chuẩn bị mệnh lệnh thủ hạ bài binh bố trợ bắt sống lâm huyền hắn trong lòng tràn đầy c h ờ mong đang mong đợi trận chiến đấu này bắt đầu đang mong đợi mình trở thành đế quốc anh hùng các bà bối các ngươi liền nhìn tốt long tiếu thiên đối sau lưng mỹ nữ tiểu thiếp cười cười sắp đại triển quyền cước nhưng mà đúng vào lúc này ở m ba một tiếng vang thật lớn phản p h ấ t thiên địa sơ khai thì hỗn độn chấn động phía trước trong nháy mắt thiên băng địa liệt không gian giống như là bị một đôi vô hình cự thủ xé nát phát ra tư tư tiếng vang từng đạo màu đen vết nước như g ữ tận cự thú miệm hướng về bốn phía lan tràn đại địa run dày kịch liệt phản phát không chị lung lay sắp đổ cư d ò n g quan tường thành bên trên đám người chỉ cảm thấy dưới chân không vững thân thể theo tường thành chấn động mà chi phối lay động tất cả mọi người đều bị bất t ì n h linh động tinh chấn động đến ngây ngẩn cả người k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ cùng nghi hoặc chuyện gì xảy ra dân chúng hoảng sợ chừng lớn hai mắt đám người con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước cái kia phiến bụi đất tung bay địa phương cái kia tràn ngập bụi đất phảng phất nặng nề màn sân khấu đem không biết sợ hãi tầng tầng bọc lấy chuyện gì xảy ra là ai lòng t i ế u thiên cũng chừng lớn hai mắt trên mặt đắc y trong nháy mắt biến mất thay vào đó là thật sâu hiếp sợ cùng b hắn đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước trên thân h ố n độn tiên lực không bị khống chế c u ộ n c u ộ n màu vàng mãng văn trường bảo bay phất phới ý đ ồ bằng vào ngày bình thường để hắn tự tin vô cùng lực lượng tìm cho mình trở về một chút lòng tin nhưng mà giờ khác này ở đây thần bí tiếng vang trước mặt lại lộ ra như thế không có ý nghĩa ngay sau đó tất cả mọi người thấy được một cái cường giả bí ẩn chậm rãi ra sân hắn gơi một đầu toàn thân thiêu đốt lên h ố n độn chi h ỏ a cự mã cự mã mỗi ã m một lần hô hấp đều phun ra lửa cháy l ư n g n ự c ngọn lửa kêu bên trong ẩ n chứa cổ x ư ơ mà cường đại khí tức phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều p h ả n phất từng đầu linh động màu đen g a o long mỗi một cây sợi tóc đều rất giống có thể phá toái hư không lưu lại từng đạo vết nước không gian thâm thúy đôi mắt p h ả n phất vũ trụ lỗ đen ưu á m bên trong lộ ra bức người khí khái hào hùng lại như có thể thôn vệ tất cả q u a n g mang cùng hy vọng để cho người ta thấy mà sợ tất cả mọi người đều bị bất thình lình cường giả chấn động đến ngây n g ẩ n cả người khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng nghi hoặc mà ngay sau đó một giây sau có người nhận ra hắn thân phận vâng là lâm mười ba chương một trăm linh hai diệt long tiên thiên hạ oanh động chương một trăm linh hai diệt long tiên thiên hạ oanh động lâm huyền cưới một đầu t o à n thân thiêu đốt lên hỗn độn c h i hỏa cự mã cự mã ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh c h ấ n khắp nơi thanh âm kia phảng phất có thể xuyên tấu người linh hồn hắn một bộ h á c bào bay phất phới tóc dài tùy ý bay lượm mỗi một cây sợi tóc đều rất giống có thể phá toái hư không thâm thúy đôi mắt phảng phất vũ trụ lỗ đen có thể thôn phệ tất cả quan g mang cùng hy vọng để cho người ta thấy mà sợ hắn khuôn mặt lạnh lùng mà anh tuấn mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm khí thế bằng bạc để xung quanh không khí cũng vì đó ngưng kết tất cả mọi người đều bị hắn cường đại tường thành bên trên bách tính cùng quân đội không khỏi bị hắn thần bí cùng cường đại chết phục nhao nhao quỵ xuống đất trong miệng hô to b á i kiến thái tử đ i ệ n hạ long tiếu thiên lập tức sửng sốt lập tức trên mặt dữ tợn bởi vì kinh ngạc mà v n mẹo hắn chỉ vào lâm huyền nổi giận mắng lâm huyền ngươi giả thần giả q u ỷ cái gì đâu tường thành bên trên bách tính cùng quân đội hai mặt nhìn nhau tại long tiếu thiên uy hiếp dưới bất đắc dĩ vội vàng đứng dậy nhưng trong lòng đối với lâm huyền kính sợ không chút nào chưa giảm dù sao vị này là thật lập qua công không giống long tiểu thiên dựa vào quan hệ bám vây tấn thăng lâm huyền thần sắc lạnh lùng giờ phút này cưới thiêu đốt hỗn độn chi hỏa cự lòng chậm rãi nhìn về phía trước hắn ánh mắt như như lưỡi dao bắn về phía long tiếu thiên âm thanh trầm thấp lại rõ ràng chuyển khắp mỗi một hẻo lánh long tiếu thiên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ long tiếu thiên cả giận nói lâm huyền ngươi đây là tới chịu chết sao đắc tội nữ đế ngươi hôm nay mơ tưởng đào tẩu ngoan ngoan chịu chết đi ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi lâm huyền khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một v ệ c nhạt nhạt cười lạnh nụ cười kêu phẳng có thể xem thấu thế gian tất cả hư ả o long tiêu hôm nay ta trở về chính là muốn thanh toán tất cả ngươi chính là cái thứ nhất đi chết hắn thanh âm không lớn lại phảng phất mang theo một loại vô hình lực lượng làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng long tiếu thiên bạo nộ máng ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng được ta đùa gì thế ta đã không còn là trước kia cái kia ta ta muốn giết chết ngươi giết nói đến hắn trực tiếp xuất thủ v o n h ba hắn bỗng nhiên đôi tay hướng lên dơ lên thể nội hỗn độn tiên lực điên cuồng hội tụ xung quanh không gian trong nháy mắt bị nhuộn thành quỷ dị màu đen sau đó hắn đôi tay giữa một cái to lớn năng lượng màu đen cầu chậm rãi ngưng tụ năng lượng cầu bên trong lóe da màu tím lôi quang phát ra tư tư tiếng vang p h ả n phất tại thôn phệ xung quanh tất cả năng lượng cái này năng lượng cầu không ngừng bành trướng mỗi một lần nhảy lên đều nương theo lấy không gian run dày kịch liệt p h ả n phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đặt vào trong đó lôi đỉnh vạn quân năm l o n g tiếu thiên giống to có đúng không a A ba lâm huyền lạnh nhạc cười ngươi trong mắt ta v i n h viễn đều là phế vợt hiểu không đây tiếng như cùng bố tạng hung hăng nện ở lòng tiếu thiên trong lòng người hôn t r ư n g bốn lòng tiếu thiên triệt để bị trọc giận hắn ngửa mặt lên trời t r á c dài vạn quân giết đ i ba thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sát ý hắn tóc tùy ý bay lượn từng chiếc đứng thẳng như là màu đen tương trâm trên mặt giữ tận vận m è o càng thêm lợi hại hai mắt trận tròn xoe phản phất muốn phun ra lửa theo hắn động tác cái k i a năng lượng màu đen cầu trong nháy mắt bành trướng mấy lần xung quanh không gian bắt đầu kịch liệt vận m è o phát ra ken k ế t tiếng vang vô số lôi điện thoáng hiện lâm huyền chịu chết đi hắn điên cuồng gào thét nhận lấy cái chết rầm rầm rầm trong không khí vang lên bén nhọn lôi đỉnh tiếng r í phản phất vô số lôi dao tại cắt chém không khí cái tia bén nhọn âm thanh để cho người ta nhị đau lôi đỉnh càng thêm côn g bạo long t i ế u thiên trên thân hỗn độn tiên khí tạo thành từng đạo màu đen thiểm điện không ngừng hướng bốn phía khuếch tán lôi đỉnh trổ đến không gian bị đánh vỡ thành vô số mảnh vỡ thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi xung quanh thiên địa linh khí không ngừng nổ tung mỗi một cái lôi đỉnh đều tản ra hủy diệt khí t ứ c lâm huyền ta muốn để ngươi biết khiêu khích bạn thành chủ hạ tràng long t i ế u thiên gầm thét hãn đại chiêu triệt để bạo phát ẩm ẩm ngàn vạn đạo to lớn màu đen lôi đỉnh cổ sáng mang theo hủy diệt lực lượng như là một khỏa siêu tân tinh bạo phát không càng giống là vũ trụ nổ lớn thì khủng bố năng lượng phát tiết hướng đến lâm huyền hung hăng đánh xuống ẩm ẩ ba ẩm ẩm ba thiên địa biến sắc sông cạn đá mòn lôi đình t r h o đến không gian xe rách đại địa vỡ nát vô số cự thạch phóng lên tận trời linh khí hóa thành m ộ t mịn thế gian tất cả đều bị thôn vệ hầu như không còn toàn bộ thế giới đều phản phất tại cố lực lượng này trước mặt run dày tất cả mọi người đều khiếp sợ và phần trên mặt lộ ra tuyệt đối sợ hai biểu lộ nhưng mà đối mặt khủng bố như thế công kích lâm huyền thần sắc bình tĩnh p hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn nhẹ ấ t g i nhàng dối ra một ngón tay đầu ngón tay bên trên có vô lượng hôn đột chi lực hội tụ đó là một loại vượt ra khỏi người phạm nhận biết lực lượng tại vũ trụ đ ả n sinh ban đầu huyền bí hiện hiện chỉ thấy đầu ngón tay hắn bắn ra ông sáu trong chốc lát một cỗ vô hình nhưng lại vô pháp n ô n ngữ lực lượng từ đầu ngón tay hàn bắn ra lực lượng này giống như một đạo phá toái hư không kiểm điện mang theo vô tận uy nghiêm vọt tới long tiếu thiên phát ra màu đen lôi đ ỉ n h của sáng trong chốc lát tất cả đều khôi phục bình tĩnh long tiếu thiên công kích như bọn biển bị tùy tiện hóa giải cái kêu nguyên bản nhìn như không gì không phá màu đen của sáng tại lâm huyền đây nhẹ nhàng bắn ra phía dưới trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình p h ả n phất chưa từng tồn tại sáu ba long tiếu thiên hai mắt trợn tròn xoe trên mặt viết đầy không thể tin h ắ n ngạc như nói làm sao có thể có thể t u y ệ t không có khả năng mẻ bốn hắn thanh â m bên trong tràn đầy hoảng sợ p h ả n phất tại giờ khắc này hắn thế giới quan bị triệt để phá vỡ hắn không thể tin được lâm huyền có cường đại như vậy có thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải mình công kích sau đó lâm huyền lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay đông đông đông cỗ lực lượng kia trong nháy mắt phá thoái hư không mỗi một lần chấn động đều p h ả n phất là vũ trụ nhịp tim hư không tại cỗ lực lượng này trước mặt như là yếu ớt giấy mỏng bị tùy tiện x é rách từng đạo màu đen vết nước hướng về bốn phía lan tràn p h ả n phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ trong đó lực lượng này mang theo vô tận thẩm phán chi ý vọt tới cư g i n g quan sáu cư g i n g quan bên、trên. long thiếu thiên vạn phần hoảng sợ hắn điên cùng giống to hắn bôi dối điệu từ n h ẫ n chữ vật trong ngón tay móc ra từng cái pháp bảo hôn thiên lăng phú ma vòng túi càn khôn những n à y pháp bảo đều là hắn trải qua vô số mạo hiểm từ thần bí chi điệu tìm được tuyệt thế chất bảo mỗi một cái đều ẩn chứa cường đại lực lượng hắn đem phòng ngự pháp bảo điên cùng ném ra bên ngoài ý đồ ngăn cản lâm huyền lực lượng cho tăng ăn chặn đường ngăn lại nhưng mà vê anh vê anh vê anh một cái tiếp theo một cái pháp bảo tại lâm huyền lực lượng trước mặt như là yếu ớt đồ xứ liên tiếp bị đánh nát nổ tùng mỗi một lần nổ tung đều nương theo lấy t r ó i lọi q u a n mang như là pháo hoa nở rộ những p h á p bảo kêu mảnh vỡ phân tán bốn phía vầy ra không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ xung quanh binh sĩ cùng bách tính nhau nhau t r á n h né hoảng sợ tiếng gọi ở mỹ liên tiếp sau đó long t i ế u thiên trơ mắt nhìn đến tất cả phòng ngự p h á p bảo đều bị đánh nát sau đó công kích rơi xuống cư g i n g quan hùng vĩ tường thành vanh năm tại lâm h u y ề n đây nhìn như tùy ý một kích phía dưới to lớn ngang qua vạn năm cư g i n g quan tường thành phản phất bị một cái đến từ hỗn độn chỗ sâu vô hình bàn tay lớn bót nát trong nháy mắt dập tắt vỉ bọc mị hoa lạp lạp bốn đầy trời bùi đất tung bay đá vụn văng khắp nơi mỗi một khối đá vụn đều mang hủy diệt lực lượng hướng về bốn phía về ra xung quanh không gian p h á thoái trang diện giống như tận thế giờ phút này tất cả mọi người đều kinh hãi vô cùng ngạc nhiên tường thành bên trên bách tính cùng đám binh sĩ có đứng chết chân tại chỗ phản phất bị làm định thân chú có tác tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng tự lẩm bẩm không thể tin được trước mắt tất cả bọn hắn không nghĩ tới ngang qua vạn n ă m cư d o n g quan tường thành vậy mà phá không thể tin được trước mắt tất cả mạnh như vậy ba ba hán đây đơn giản nàng âm thanh run rầy lấy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sủi lơ trên mặt đất bắc chấn tướng quân hàn liệt nam chấn tướng quân t ừ thường trung d u n g tướng quân triệu báo cũng đều đứng chết chân tại chỗ trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng sợ hãi bọn hắn thân thể run nhẹ nhẹ trong tay vũ khí không tự giác địa rơi xuống trong lòng đối với lâm huyền thực lực có hoàn toàn mới nhận biết cái này đã từng tiền triệu thái tử bây giờ trở về mang theo càng thêm làm người tuyệt vọng lực lượng cường đại đây là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào với tới tồn tại quá kinh khủng sau đó lâm huyền từng bước một chậm rãi đạp về long tiếu thiên chỗ địa phương hắn môi phóng ra một bước dưới chân hư không liền nổi lên tầng tầng gọn sóng phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại vì hắn hành động mà run dày hắn toàn thân tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức đó là một loại k h ô n g chế sinh tử c h ú a t ể vạn vật cường đại khí tràng để cho người ta không dám nhìn thẳng long tiếu thiên nhìn đến lâm huyền đi tới trong lòng tràn đầy sợ hãi hắn m u ô n tranh né lại phát hiện mình thân thể phảng phất bị một cố vô hình lực lượng giam cầm vô pháp động đậy mảy may hắn hai mắt chừng tròn xoe khắc khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng mồ hôi càng không ngừng từ cái chán lan xuống. làm ướt hẳn cái t i a thêu lên màu vàng mãng văn trường bảo ông lâm huyền đầu ngón tay một điểm một đạo vô hình lực lượng trong nháy mắt bắn ra, giống như một đạo thiểm điện đánh c h ú n g vào lòng tiêu tiên phốc phốc hắn trong nháy mắt thổ huyết tựa như gãy mất dây t r ờ i d i ệ u bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi còn vún cái tiêu máu tươi trên không trung hóa thành từng đạo huyết vụ hắn trên không trung lướt qua một đường vòng cung về sau nặng nghề mà ngã tại tường thành bên trên cường đại lực chủng kích đem tường thành ném ra một cái to lớn cái hố tường thành thượng cổ lão phủ văn quan mang trong nháy mắt thảm đạm p h ả n phất tại cỗ lực lượng này trước mặt đã mất đi tất cả lực lượng đã từng không thể phá vỡ t ư ở n g thành giờ phút này cũng biến thành lung lay s ắ p đổ À, lâm huyền đại nhân tha mạng à, long tiếu thiên hoảng sợ hô to t h a n h âm bên trong tràn đầy cầu k h ẩ n hắn hai chân mềm lún trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trên mặt dữ tợn bởi vì sợ hãi mà và mẹo hoàn toàn không có trước đó ngang ngược càng rỡ giờ phút này hắn tựa như một cái đợi làm thịt cứu non mặc người hết đáp vô số dân chúng ngao nhau, nhau xem thường nhìn đến đã từng không ai bị nổi l o n g tiếu thiên bây giờ như vậy chật vật trong lòng tràn đầy k i n h thường trong đám người truyền đến từng trận thầm thì quả nhiên là dựa vào quan hệ bám vây đi lên đó là cái yếu gà ngày bình thường còn t i ê u ngạo như vậy lần này gặp báo ứng loại này người căn bản cũng không xứng làm t h à n h chủ vẫn là lâm huyền thái tử lợi hại dân chúng âm thanh mặc dù không lớn nhưng tại đây yên tĩnh chiến trường bên trên lại có vẻ vô cùng rõ ràng lâm huyền thần sắc lạnh lùng trong mắt lóe lên một tia h à n mang thản nhiên nói năm đó người hủy ta lâm ra giết mội m ộ i ta bây giờ chỉ có chết hàn âm thanh trầm thấp mà băng lãnh phản phất đến từ cựu h u địa ngục mang theo vô tận sát ý sau đó lâm huyền đầu ngón tay lần nữa một điểm lần này một đạo càng khủng bố hơn lực lượng hướng về lòng tiếu thiên vào tới a lòng tiếu thiên hét thảm một tiếng trước h h a kia n âm t à n đầy t h khi chết hắn còn muốn cầu xin tha thứ có thể lời còn chưa nói hết liền được lâm huyền tùy tiện dập tắt đã từng không ai bị nổi cư do quan thanh chủ cứ như vậy tại lâm huyền trong tay tan thành mây khói lập tức lâm huyền nhìn về phía đế đô phương hướng ánh mắt bên trong lộ ra vô tận kiên định cùng quyết tâm thản nhiên nói đây chỉ là bắt đầu tiếp đó mới là vợ kịch hay văn chàng h á n âm thanh ở trong thiên địa q u a n quẩn phản phất tại hướng toàn bộ thế giới t u y ê n cáo h á n đường báo thủ vừa mới bắt đầu l o n g t i ế u thiên chết cư dân g quan phá tin tức này phản phất một đạo sấm xét tại võ giả ở giữa chuyên miệng giống như vô hình phong trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trung ương đế quốc trong chốc lát toàn bộ trung ương đế quốc vì đó rung động mười ước vương quốc ngàn ước các nước chư hầu cùng ba ngàn tỷ hành tình đều là lâm vào trước đó chưa từng có trong rung động đại đ ị a phảng phất cũng cảm nhận được phần này chấn động ẩn ẩn có run dày chi ý long thiếu thiên đây chính là nữ đế cậu ruột tại triều đình bên trên quyền cao chức trọng thân là hoàng thân quốc thích càng là thống lĩnh một nghìn vạn ở dung quân quyền thế n g ậ p trời nhưng hôm nay lại bị người tùy tiện c h ạ m sát trong lúc nhất thời rất nhiều trong các nước chư hầu s ô i trào tần quốc triều đình tần vương danh o chính đang chuyên trú thẩm duyệt đấu trương trong tay bút son thỉnh thoảng tại trên thẻ trúc phê bình chú giải cái kia trầm ổ n thần sắc phảng phất có thể khống chế thiên hạ mọi việc đột nhiên ám vệ gấp rút tiếng bước chân đánh vỡ yết tĩnh như một cơn gió mạnh xâm nhập bên trong đỉnh. chỉ thấy ám vệ bịch quỳ bị xuống đất âm thanh vội vàng lại mang theo vẻ run r u dậy bậy hạ tiền triều thái tử lâm huyền trở về giết nữ đế cứu cứu long tiếu thiên đập bằng cư giống quan chấn động triều chính doanh chính trong tay bút son đ ỗ n g nhiên một trận đầu bút lông tại trên thẻ trúc vạch ra một đạo đột một vết tích h ắ n ngạc nhiên g ư ơ n g mắt trong mắt lóe lên hiếm thấy kinh ngạc cái gì lâm huyền biến mất nhiều năm như vậy còn có thể nhấc lên sóng gió vừa về đến liền như vậy kinh thiên động điện doanh chính ngạc nhiên không thôi phải biết quốc cứu long tiếu thiên tay cầm trọng binh thế lực rắc rối khó gỡ tại triều đỉnh trong ngoài cây lớn dễ sâu nắm giữ một trăm vạn h mà lâm huyền có thể đem chạm sát còn san bằng cư giang quan thực lực này đến tột cùng đạt đến loại nào khủng bố tình trạng người này ngày sau sợ là nhân trung long phượng nếu có thể vì tần quốc sử dụng hẳn là một sự giúp đỡ lớn nhất định phải sớm làm lôi kéo dự định doanh chính trầm giọng nói lại có việc này đây lâm huyền thực lực khó lường thật sự là khó được nhân vật nhanh tiếp tục xác minh hắn tình huống cần phải đem hắn nhất cử nhất động thế lực phân bố đ ề u tra được rõ ràng là ám vệ vội vàng túi đầu hành lễ lưng không đến c ư thấp sau đó cấp tốc rời đi thân ảnh như quỷ mị biến mất tại cung điện trong bóng dâm trung quốc hàn vương hàn chiêu hầu cùng đám đại thần thương nghị sự vụ bầu không khí nguyên bản coi như bình thản nhưng đ ộ t nhiên một cái nội vệ vội vàng hấp tấp xâm nhập bước chân lảo đảo kém chút té ngã trên đất ngay sau đó quỳ xuống đất hô to bệ hạ việc lớn không tốt việc lớn không tốt chuyện gì hàn vương nghi hoặc hỏi thăm mang trên mặt một tia không vui đối với đây tùy tiện xâm nhập vô lễ hành vi cảm thấy bất mãn rất nhiều đại thần cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng lo lắng nội vệ vô cùng khẩn trương cái chán tràn đầy mồ hôi âm thanh đều có chút phát run ngay tại vừa rồi đông xưởng chuyển về tin tức tại b tiền triều thái tử lâm huyền phục sinh trở về giết nữ đế cậu ruột lòng tiểu tiên h còn đạp bằng đế quốc cư giống quan giết sạch đế quốc một trăm vạn hùng binh cái gì lắc lư một tiếng hàn t r i ê u hầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh so trong ngày mùa đông tuyết động còn muốn tái nhợt mấy phần chén trà trong tay len keng rơi xuống đất rơi vỡ nát hà nội n tâm vạn phần hoảng sợ đây lâm huyền ngay cả nữ đế cứu cứu cũng dám giết ba thật lớn mật cư g i n g quan cũng dám sát bằng thật lớn lá gân a thật là khiến người khó có thể tin lập tức rất nhiều đại thần cũng là vạn phần hoảng sợ đại vương chúng ta phải tranh thủ thời gian hảo hảo chú ý việc này nghe đồn lâm huyền chính là tiền triệu thái tử dũng manh vô s o n g nói không chừng sẽ uy hiếp nữ đế thoái vị tạo thành triều đình to lớn n g v n sóng nghe vậy hàn vương rất tán thành hắn vẻ mặt nghiêm túc đồng ý đám đại thần cái nhìn hắn vội vàng hạ lệnh âm thanh gấp rút nhanh để thám tử nhanh trong t i ề n đến mật thiết chú ý lâm huyền vừa có tin tức lập tức hồi báo không được sai sót vâng vậy hạ thám tử lập tức cấp tốc rời đi hàn vương đám người tức là thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần dự cảm đến thiên hạ chỉ sợ có biến triệu quốc triệu vương triệu u n g tại diễn võ trưởng quan sát binh sĩ thao luyện dáng người thẳng tắp mắt sáng như đuốc nhìn đến đám binh sĩ đều nhịp động tác trong lòng tràn đầy tự hào đột nhiên một cái truyền lệnh binh vội vàng chạy tới bước chân gấp rút mang theo một trận bụi đất truyền lệnh binh đi vào triệu vương trước mặt vì một chân trên đất âm thanh vang dội lại dẫn lo lắng đại vương xảy ra chuyện lớn đế quốc gia đại ti n tức cái gì đại ti n tức triệu vương cũng không nhịn được hiếu kỳ ngài không biết ta tiên triều thái tử lâm huyền trở về ngay tại hôm nay đập bằng cư giọng quan giết quốc cứu long tiểu thiên đem hắn đầu lâu treo ở tường thành lên cái gì triệu ung thần sắc đ ạ i biến trong tay roi ngựa t r ở xuống rơi trên mặt đất nâng lên một mảnh bụi đất hắn nội tâm khiếp sợ không thôi không phải đâu tiên triệu thái tử lâm huyền dám giết hoàng thân quốc thích phá hùng quan thể hiện ra siêu cường thực lực cùng cổ tay quyết đoán này để cho người ta sợ hai a hắn đến cùng tại những năm này đã trải qua cái gì có thể có như thế nghiêng trời l ệ c h đất biến hóa triệu ung kinh ngạc nói đây lâm huyền ẩn nút nhiều năm năm đó sự t ì n h tất có bí ẩn đây vừa ra tay chính là như vậy lôi đình thủ đoạn khẳng định là nữ đế năm đó làm xin lỗi hắn sự tỉnh thủ hạ mưu sĩ tiến lên một bước chắp tay nói ra đại vương lâm huyền đã dám như thế làm việc chắc là có chuẩn bị mà đến đúng vậy a cư dân quan địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công hắn lại có thể san bằng hắn dưới trướng thế lực định không thể khinh thường bất quá nữ đế thống trị nhiều năm căn cơ thâm hậu nằm trong tay đế quốc hạch o tâm lực lượng lâm huyền muốn dung chuyển chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ rất nhiều mưu sĩ nghị luận hầm ý triệu ung khẽ gật đầu lâm vào trầm tư nói bất kể như thế nào đây lâm huyền động tĩnh chúng ta nhất định phải mật thiết chú ý nói không chừng đây là triệu quốc quật khởi một cơ hội có đạo lý sau đó mưu sĩ nhóm bắt đầu thương nghị xử lý như thế nào lâm huyền sự tình đi sở quốc lúc này sở vương đang ôm lấy mỹ nữ thưởng thức ca múa trên mặt tràn đầy hưởng thụ nụ cười đám chìm trong đây xa hoa lãng phí trong không khí đột nhiên một tên đại thần thần sắc vội vàng xâm nhập bước chân bối rối phá vỡ đây tốt đẹp hình ảnh vậy hạ việc lớn không tốt cái gì sở vương trên mặt kinh nghi chưa định còn mang theo chưa tiêu tán sung sướng ôm lấy mỹ nữ tay cũng không có bông ra đại thần khẩn c h ư ơ n g nói c h á n nổi gân xanh lên ngài còn có tâm tư c a gái đẹp tiền triều thái tử lâm huyền giết nữ đế cứu cứu long tiểu thiên đặt bằng tư giọng quan như vậy đại sự tình ngài không biết sao đây gấu huệ khiếp sợ không thôi trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất cấp tốc bông lòng ra mỹ nữ thay vào đó là một mặt kinh ngạc nam đó phế thái tử lâm huyền có cường đại như vậy của tay hạn tự l ầ m b ầ m khiếp sợ không thôi b ậ y hạ nếu như bây giờ theo lâm huyền đây chính là tòng lòng c h i công ngươi nhìn đại t h ầ n cẩn thận đề nghị hồ đồ nhưng nữ đế bên kia thế nhưng không phải dễ chê ư đồng dạng thực lực cường đại nếu là đứng sai đội sở quốc sợ rằng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục sở vương quét mắng nghĩ tới đây sở vương sắc mặt trở nên càng thêm cẩn thận ánh mắt bên trong để lộ ra một chút do dự trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hạ ước vạn các nước chư hầu đều tại n h i ệ t nghị lâm huyền sự tỉnh đầu đường c u ố i ngó dân chúng cũng đang nhiệt liệt nghị luận trong quan trả một vị lao giả gật cú đắc ý nói trong tay quán xếp có tiết tấu địa đông đưa tiền t r i ề u thái tử thật đúng là anh hùng hào kiệt d á m giết long t i ế u tiên còn đạp bằng cư dân quan bậc này hành động vĩ đại rất lâu chưa từng nghe nói một bên người trẻ tuổi tắc mặt đầy hưng phấn con mắt tỏa ánh sáng nói tiếp đúng vậy à lần này có thể có vợ kịch hay nhìn nữ đế sẽ như thế nào ứng đối đâu nói không chừng thiên hạ này lại phải biến đổi này toàn bộ trung ương đế quốc vô luận là quan to hiền quý Vẫn lúc à trợ b a bắt này h đều l đ a hắn ngồi ngay ngắn ở trong mặt thất một bộ hát bảo đem hắn thân hình bao phủ trong bóng đêm khuôn mặt lạnh lùng giống như ngàn năm hà băng ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ băng lanh sát ý thân là thái ớt nhân tiên cấp cường giả hắn thực lực thâm bất khả c h á c ở trong đế quốc là làm người kính sợ tồn tại dậm chân một cái triều đình đều phải run ba run nhưng mà hắn lại đối với lâm huyền kiên g rẻ không thôi dù sao lâm huyền năm đó đã từng tiếng tăm lừng l ấ y chiến thần c h ấ n thủ quỷ b ê n m ộ ư ơ i vạn năm uy áp m ộ ư ơ i vạn dị tộc chiến công hiển hách lập công vô số cổ tay cao cường làm cho người sợ hãi bây giờ hắn trở về còn đạp bằng cư dân quan đồ diện hoàng thân quốc thích thủ đoạn như thế thật là khiến người không thể khưng phòng dù sao năm đó tôn hạt nhưng cũng là tham dự đối với lâm gia vây quét còn tại sau khi chết tiến hành chế của nếu không hắn không có khả năng ngồi lên như thế cao vị trí không được lâm huyền phải chết nếu không ta ngủ không yên tôn hạc suy tư một lúc lâu sau cho ra một kết luận như vậy hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tiên văn lệ phải nhanh một chút báo cáo nữ đế để nữ đế dốc hết quốc lực gạt bỏ lâm huyền nếu không hắn đêm không ă n giấc nếu để cho lâm huyền tiếp tục trưởng thành chắc chắn trở thành đế quốc h ọ a lớn trong lòng chỉ có diệt trừ hắn mới có thể bảo đảm đế quốc cán ổn nghĩ tới đây tôn hạc thông suốt đứng dậy chương một trăm linh ba lâm huyền giết hiên viên kinh thiên ba chương một trăm linh ba lâm huyền giết hiên viên kinh thiên ba khi lâm huyền trở về cũng viết tẩy cư g i n g quan c h ạ m sát long tiếu thiên tin tức như mãnh liệt như thủy triều tràn vào đế đô trong nháy mắt đảo loạn toàn bộ cung đình bình tĩnh nữ đế võ thương lan đang tại vàng son lộng lấy ngự thư phòng bên trong thẩm duyệt lấy trồng chất như núi tấu trương thư phòng bốn vách tường khảm nạm lấy hiếm thấy chân b ả o tản ra nhu hòa mà thần bí quan mang đưa nàng cái kia cao quý lãnh diễm khuôn mặt chiếu dọi đến càng lạnh lùng vậy hạ một tên t â n mang màu đen trang phục cám vệ như quỷ mị tránh vào quỳ một chân trên đất âm thanh bởi vì khẩn trương mà có chút phát run, việc lớn không tốt, lâm huyền cái hắn giết quốc c ứ u long thiếu thiên đ ặ p bằng cư d a n quan giờ phút này đang dẫn quân hướng đến đế đô tới gần cái gì võ thương lan trong tay bút son ba một tiếng bẻ gãy đỏ thâm chu sa rơi xuống nước tại trước mặt mở ra tấu trương bên trên tựa như điểm điểm màu tươi tăng thêm mấy phần khí tức sơ sát nàng đột nhiên đứng d ậ y trên thân món kia t h e o đẩy kim phượng hoa phục theo nàng động tác kịch liệt phiêu động nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt trong nháy mắt giấy lên hừng hực l ử a giận giống như sắc phun trào núi lửa lâm huyền hắn thật lớn lá gan năm đó không có thể đem hắn triệt để diệt trừ lại để hắn lưu lại mầm thái họa bây giờ còn dám phách tại cung điện một chỗ khác nhân viên kinh, kinh thiên cấp tốc trong cung đại điện gặp nhau đại điện bên trong giường cột chạm trổ vàng son lộng lẫy lại tràn ngập một cỗ làm cho người ngạt thở kiềm chế khí tức thương lan lâm huyền cử động lần này thật sự là đối với ta hoàng gia công nhiên khiêu khích nếu không đem hắn triệt để tiêu diệt ta hoàng gia uy nghiêm ở đâu ta đế quốc thống trị lại như thế nào vững chắc h hàn không sai, như thế nghịch tặc, tuyệt không thể nhân lượng. Ta muốn đích thân trinh, hắn chém thành muôn mảnh, để thiên hạ ặ tặc, t trong mắt tuyệt Ta xuất biết, răng quang lượng. muốn dẫn quân muôn người bạc, đại đem đầu đều sai, lấp lẻ, để Quân kỳ bay phất phối, đám binh sĩ thân binh mang bóng lượng khải giáp, cầm trong tay sắc bén kỳ khải bay tay phất phối, giáp, đám cầm sĩ sắc võ ũ khí, chỉnh hàng. tế xếp v thương lan chiến ù n g ê viên kinh thiên n kinh thân mang đung trang, h tư t h i ê n giáp a địa n đứng g t ạ trên điểm tướng võ Thương Lan điểm đại. chiến i Võ do trời bên ngoài vẫn thạch chế tạo phía trên tuyên khắc lấy thần bí phù văn tản ra băng lãnh khí tức hiện lộ rõ ràng nàng tôn quý cùng uy nghiêm nàng bên hông đeo một thanh tuyệt thế bảo kiếm kiếm thanh bên trên khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch trên vỏ kiếm khắc lấy đế uy hai chữ phảng phất tại nói ra lấy nàng với tư cách nữ đế vô thượng q u uy h i ê n viên kinh thiên chiến giáp đồng dạng uy phong l ấ m l ấ m trong tay hắn nắm chặt một cây trường t h ư ơ n g mũi thương, thương loẹ ra hàng q u a n g tựa như một đầu tùy thời chuẩn bị xuất kích giao long chúng tướng sĩ nghe lệ n h võ thương lan âm thanh giống như trùng lớn vang vọng toàn bộ võ đài lâm huyền nghịch tặc mưu toan phá vỡ ta đế quốc thống trị hôm nay chúng ta đem tự mình xuất trinh đem triệt để tiêu d i ệ t trận này chỉ cho phép thắng không cho phép bại nếu có lùi bất giả giết không tha giết giết giết đài bên dưới đám binh sĩ cùng kêu lên hô to tiếng gầm rời núi lấp biển chấn động đến xung quanh không khí cũng vì đó rút lui dậy bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng trung thành t h ề sống chết muốn vì đế quốc mà chiến đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi đế đô hướng đến lâm huyền đại quân chỗ phương hướng xuất phát trên đường đi bùi đất tung bay tiếng võ ngựa tiếng bước chân đan vào một chỗ tạo thành một cố cường đại lực lượng võ thương lan cùng h i ê n viên kinh thiên cưới tại ngựa cao to bên trên thân xác lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước bọn hắn trong lòng chỉ có một cái tín nhiệm cái t i ế chính là đem lâm huyền triệt để tiêu diệt mà lúc này, lâm huyền cũng đã biết được võ thương lan cùng hiến viên kinh thiên tự mình dẫn quân đến đây tin tức h ắ n đứng tại quân nếp miệng lên một v ệ t cười l ạ n h võ thương lan h i ê n viên kinh thiên các người rốt cuộc đã đến hôm nay chính là các ngươi t ử k ỳ ta muốn để các ngươi vì năm đó hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tại phía sau hắn ước vạn tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch sĩ khí dâng cao một trận quyết định đế quốc vận mệnh đại chiến sắp kéo ra màn tre lâm huyền thu được võ thương lan cùng h i ê n viên kinh thiên dẫn quân đến đây tình báo về sau không chút do dự vung tay lên dưới trướng ước vạn đại quân như mánh liệt màu đen thủy triều chung chung điệp, điệp hướng lấy ra dự quan xuất phát trên đường đi cũng không lâu lắm võ thương lan cùng nhân viên kinh thiên đại quân cũng như quần quận dòng lũ trào lên mà tới trong lúc nhất thời gia dự quan trước kia thổ ầ ệ trời song vương đại quân g rằng co dương cung bạc kiếm trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng phảng phất một cây châm rơi xuống đều có thể dẫn phát một trận kinh thiên động địa đại chiến võ thương lan cưới một thất toàn thân trắng như tuyết thần câu người khoác màu vàng trên lính giáp tại một đám tướng lính chen trúc dưới chậm rãi đi vào trước trận nàng ánh mắt băng lãnh giống như đêm lạnh bên trong lãnh nguyện quét mắt đối diện lâm huyền đại quân nhét miệng lên một vệ khinh m i ệ t đường cong lâm huyền người lê n g ư ờ tặc năm đó vốn là đáng chết may mắn sống tạm bây giờ lại vẫn dám h ư n g binh phạm thượng như toàn phá vỡ triều ta quả thực là không biết lượng x ư c võ thương lan âm thanh, thanh thúy nhưng lại lâm huyền c ư ớ i cái tia xung quanh thân thiêu đốt hôn độn chi hỏa cự mã chậm dài hướng về phía trước bước ra mấy bước hắn một bộ hắc bảo bay phất phới tóc dài tùy ý bay lượn thâm thúy trong đôi mắt lộ ra để cho người ta sợ hai khí khái hào hùng hắn n g ử a đầu c ư ờ i to tiếng cười tại chiến trường trên không quanh quẩn tràn đầy không bị trói buộc cùng p h o n g khoáng võ thương lan ngươi cướp hoàng vị giết hại trung lương khiến thiên hạ sinh linh đ ổ thắn ta lâm ra cả nhà trung liệt lại thảm tao ngươi đ ộ c thủ hôm nay ta chính là đến đòi trở về công đạo còn thiên hạ một cái thái bình lâm huyền âm thanh như trông lớn vang dội từng chữ câu câu nói năng h i ê n viên kinh thiên thấy thế trận mắt tròn xoe d ụ n g ngựa hướng về phía trước trường thương trong tay dùng sức vung lên nhắm thẳng vào lâm huyền giống to lâm huyền ngươi bất quá là cái tiền triệu dương nhiệt g sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng hôm nay ta liền muốn tự tay lấy tính mạng ngươi đưa ngươi nghiền xương thành cho gian đe chỉ bằng ngươi h i ê n viên kinh thiên ngươi bất quá là võ thương lan một đầu chó săn sẽ chỉ ở phía sau nàng chó vẩy đuôi mừng chủ cũng dám ở trước mặt ta phát nôn bừa bãi lâm huyền chút nào không yếu thế tương đối châm phong mắng trả lại ánh mắt bên trong tràn đầy đối với nhân viên kinh thiên kinh thường song phương ngươi tới ta đi miệm pháo không ngừng lẫn nhau chỉ trích đối phương tội ác nôn từ kịch liệt mỗi một câu nói đều như là mũi tên bắn về phía đối phương theo h i â n viên kinh thiên quắt to một tiếng hôm nay nhất định phải đưa ngươi trở nịch tặc chém tận giết tuyệt dứt lời hắn đ ỗ n g nhiên đem trường thương hướng về phía trước đâm một cái làm ra tiến công thủ thế trong chốc lát phía sau hắn đại quân như vỡ đê hồng thủy hướng đến lâm huyền quân đội mánh liệt phóng đi tiếng la g i ế t tiếng vó ngựa binh khí tiếng va chạm trong nháy mắt đan vào một chỗ chấn thiên động địa lâm huyền trong mắt lóe lên một tia hàn mang h ô to một tiếng giết phía sau hắn n ư vạn tướng sĩ như là xuống núi mánh ổ nên đón quân địch trùng k anh dũng mà lên sơn hải c h ấ n ngục vệ cầm trong tay to lớn c h i ế n phủ như là từng tòa di động ngọn núi c h ô đến quân địch nao h n h a o bị chạm ngược lại thơm viên nghịch lân quân tản ra thần bí hào quang màu tím như quỷ mị xuyên qua tại trong quân địch vũ khí trong tay quỷ dị lực lượng để cho địch nhân khó lòng p h ò n g bị huyễn mộng mê tung lữ tắc thi triển huyết thuật để quân địch lâm vào hỗn loạn mất phương hướng một trận thảm thiết đại chiến tại gia dự quan chức toàn diện bạo phát song phương binh sĩ đều đem hết toàn lực vì riêng phần mình tín nhiệm cùng sứ mệnh giúp hết phương chiến máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ đại địa phán phất vì đây mảnh thổ địa trải lên một tầng thật dày võ thương lan quân đế quốc đội mới đầu còn ỉ vào người đông thế mạnh n h ư u toan bằng vào chiến thuật biển người phá tan lâm huyền đại quân nhưng mà lâm huyền dưới trướng quân đội từng cái thân kinh b á c h chiến lại thân mang tuyệt kỹ phối hợp a n ý sơn hải c h ấ n ngục vệ như nguy nga cự sơn mỗi một lần vung lên c h i ế n h phủ đều có thể đem quân địch mảng lớn mảng lớn địa quét ngã những nơi đi qua quân địch phòng tuyến như giấy mỏng bị tùy tiện xé mở thơ miên đ ị c h lân quân đúng như tới từ địa n g ụ c cu linh hào quang màu tím thời gian lập lụe quân địch binh sĩ nhao nhao trúng chiêu thống khổ ngã xuống đất cái tia đặc biệt t h ô n viên tri lực hủ thực bọn hắn thân thể cùng linh hồn. h u y ế t mộng mê tung lữ tác xảo diệu thao túng huyết thuật để quân địch trong trận doanh khi thì xuất hiện khủng bố huyết tượng khi thì lại mất phương hướng tự giết lẫn nhau tại lâm h u y ề n quân đội cường đại thế công giới võ thương lan quân đội từ từ lâm vào hỗn loạn phòng tuyến liên tiếp sụp đổ đám binh sĩ bắt đầu chạy trốn từ phía binh bại như núi đổ ngắn ngủi mấy canh giờ quân đế quốc đội liền bị đánh đến hỗn loạn cơ h ộ toàn quân bị diệt chiến trường bên trên thây chất đầy đồng chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy được máu tơi hội tụ thành dòng suối nhỏ chậm rãi chạy xuôi bộ này cảnh tượng để xung quanh quan chiến thế lực khắp nơi khiếp sợ không thôi bọn hắn khó có thể tưởng tượng từng xưng bá nhất thời quân đế quốc đội càng như thế không chịu nổi một kích võ thương lan sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn qua trước mắt thảm trạng thân thể run nhẹ nhẹ trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng hiên viên kinh thiên tức là mặt đầy vẻ giận dữ hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy thất bại gầm thét lên lâm huyền ngươi bất quá là dựa vào một đám người ô hợp may mắn thủ thắng có bản lĩnh cùng ta một đối một quyết cao thấp hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi c h ẳ n sát vì ta quân tướng sĩ báo thủ dựa hận dứt lời hắn đem trường thương quét ngang d lâm huyền thấy thế nhét miệng lên một vệ cười lạnh h i ê n viên kinh thiên đã ngươi tự tìm đ ư n g chết vậy ta liền thành toàn ngươi hắn hai chân thúc vào bụng ngựa cưới thiêu đốt hôn độn chi hỏa cự mã nên đón h i ê n viên kinh thiên bay đi một màn này trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt vô luận là tại phía xa ngàn dặm bên ngoài các quốc gia quân vương vẫn là ẩn cư tại rừng sâu núi thảm cường giả t u y ệ thế t hoặc là chợ bữa đường phố bên trong phổ thương b á c h tính đều thông qua đủ loại thần kỳ pháp bảo hoặc bí thuật chú ý trận này thế kỷ đối chiến vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ra dự quan chức chiến trường tất cả mọi người đều n g n g thở đang mong đ h i ê n viên kinh thiên dẫn đầu làm khó dễ trường thương trong tay của hắn như dao long xuất hải mang theo sắc bén kinh phong đâm thẳng lâm huyền cổ họng mùi thương lóe ra hàng quang phảng phất có thể xé rách không khí lâm huyền không chút hoang mang thân hình có chút một bên nhẹ n h n g tránh đi một k í c h trí mạng này cùng lúc đó tay phải hắn đ ỗ n g nhiên nô ra lòng bàn tay hội tụ lên một đoàn hỗn độn chi lực hướng đến h i ê n viên kinh thiên ngực vô tới h i ê n viên kinh thiên vội vàng hồi thương ngăn cản khi một tiếng vang thật lớn giống như chung lớn vang lên kim loại va chạm đốn lửa vang khắp nơi đại lực trong chốc chấn n đ ộ lát bầu trời bên trong phong vân biến sắc mây đen quần quận mà đến một đạo to lớn hỗn độn lôi đỉnh toàn vân tầng bên trong đánh xuống mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng đến h i ê n viên kinh tiên đánh tới h i ê n viên kinh tiên sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được đây lôi đình bên trong lẩn chứa khủng bố lực lượng liền vội vàng đem trường thường cắm vào mặt đất điều động toàn thân linh lực chống lên một đạo linh lực h ộ thuẫn lôi đình nặng nề g h mà nện ở h ộ thuẫn bên trên phát ra đinh thai nước góc tiếng nổ h ộ thuẫn run dày kịch liệt tùy thời đều có phá toái nguy hiểm h i ê n viên kinh tiên cắn răng chán nổi gân xanh lên toàn lực chống cự lại lôi đình công kích mà lâm huyền thừa cơ hội này lần nữa phát động công kích thân hình hắn trợt lóe trong nháy mắt xuất hiện tại nhân viên kinh tiên trước mặt nắm tay phải lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn chi lực. h i ê n viên kinh thiên toàn lực ngăn cản toàn thân linh lực bành trướng m á h liệt tại bên ngoài thân cấu trúc lên một tầng dậy đặt màu vàng linh lực hậu thuẫn đúng như một tầng không thể phá vỡ màu vàng tháo đ ả i cái k i a hỗn đ ộ n lôi đỉnh lôi c u ố n lấy vô tận lực lượng hủy diệt t r u n g đ i ệ p đánh vào hộ thuẫn bên trên trong chốc lát quan g mang trói mắt đâm vào người mở mắt không ra tiếng vang đinh thái n h ứ c ó c phạm p h ấ t thiên địa sụp đổ lấy hai người làm trung tâm từng vòng mắt trần h ư n g có thể thấy v ọ n sóng năng lượng hướng đến bốn phương tám hướng quyết tán cho đến mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt thành từng đạo sâu không thấy đáy khe r á n h cắt đá v ờ ra che khuất bầu trời lâm huyền thừa cơ lấn người mà lên nắm tay phải lôi cuốn lấy hỗn độn chi lực quyền phong gào thét tựa như có thể đem không gian xoắn nát quyền chưa đến hiến viên kinh thiên đã cảm nhận được một cố rời núi lấp b i ể n lực áp bách hô hấp cũng vì đó trì trệ sống chết trước mắt hiến viên kinh thiên buộc phát ra toàn thân tiềm lực trường thương đống nhiên lắp một cái mũi thương tách ra ngàn vạn đạo kim sắc qua n g mang như là một vòng liệt nhật trong nháy mắt dâng lên quang mang trói mắt gắng g ư ợ n g đem lâm huyền nắm đấm ngăn cản trở về quyền thương chạm nhau hỗn độn chi lực cùng màu vàng linh lực lẫn nhau ăn mòn va chạm phát ra bén nhọn trói hai tiếng vang tự